Vất quá đây không phải Vương Bác chuẩn bị, hắn mới không làm loại này nát người tốt, trông coi truyền thông cũng không làm. Có người mọ gì quần áo bị nước dớp đẫm, ý vị phàn nàn lạnh, lại để cho Vương Bác cho bọn hắn chuẩn bị khăn lông khô cùng quần áo. Vương Bác cho Zhou Lu cùng Lý Tinh vài người sử một cái ánh mắt, những người này đi lên ngăn cản ở trước mặt hắn, ngăn trở các phóng viên ánh mắt, lào Vương đi lên một cước đem cái kia người mọ gì là bay, đi đi mà khăn lông khô a. Các phóng viên hưng phấn nhất, bọn hắn bình thường cùng người mọ gì thổ dân rất ít có thể tiếp xúc thượng. Hiện tại không riêng có thể tiếp xúc, còn là vì trọng yếu xung đột sự kiện mà tiếp xúc, cả mạ giặc, máy quay phim, liên tiếp ra trận. Vương Bác ngồi ở chỗ kia dẫn lấy thủ hạ người ăn uống thả cửa, có rượu có thịt, cho người mò gì thổ dân chuẩn bị thì là bánh mì cúng nước trong, mặt khác có người hảo tâm ném đi mấy cái ấm nước cho bọn hắn, như vậy bọn hắn có thể uống nước ấm. Taylor luật sư cũng đi tới, Vương Bác lại để cho hắn chế định đơn khởi tố, hắn khẳng định phải khởi tố đám người này, không là cầu bồi thường chỉ vì Cầu Đem càng nhiều là người đưa vào ngục giam. Giết gà doa khỉ, hắn muốn cho tất cả đối với trấn Lạc Nhật có mang cách nghĩ người cũng biết, hắn cỡ nào không dễ chọc. Ngày hôm sau, càng nhiều là đại nhân vật đi vào trấn Lạc Nhật. Tô Mạ Dạ, Mạ Thành thị trưởng hủ tạ sát dẫn đầu thành thị nghị viên, thủ tướng Lý Sạ lộ diện Sơ, thậm chí còn có tổng đốc tỷ hệ tức sĩ, đều đi tới trấn Lạc Nhật. Trong khoảng thời gian ngắn, trấn Lạc Nhật gió nổi mây phun. Buổi sáng, Vương bác tiếp đai những này đại nhân vật tiến vào chính phủ phòng họp bắt đầu trao đổi chuyện này biện pháp giải quyết. Vương Bắc nhún nhún vai nói, "Chuyện này không có gì hay đảm, bọn hắn phạm cái gì tội, cái kia cứ dựa theo phương thức gì đến hình phạt tốt rồi." Lô rèn sở thủ tướng mỉm cười nói, "Đúng, đương nhiên hẳn là như vậy, đúng vậy Vương trấn trưởng, những người này đều kẻ khả nghi phi pháp xâm lớn, chẳng lẽ ngươi muốn đưa bọn chúng toàn bộ khởi tố bắt sao? Ta chỉ dựa theo pháp luật đến làm việc. Nếu như bởi như vậy, về sau ai còn dám tiến vào trấn lạc Nhật?" Trấn lạc Nhật cùng mặt khác khu tình huống đều không giống với Đây là đang ngươi tư nhân trên lãnh địa kiến thiết lên Hương trấn bất luận kẻ nào tiến vào đều kẻ khả nghi phi pháp sấm lớn loại này thuyết pháp lại để cho Vương B bác nợ lụ cười lộ rẻn sở thủ tướng ta vô tình ý nghi vấn ngài quyết sách nhưng là Trung Quốc chúng ta có câu láo lời nói được tốt bằng hưu đến có mị nữ sai sói đến đấy có súng săn ta hoan nên bằng hưu đã đến mà không phải không hạn chế hoang nên tất cả đến tìm hiểu nhân l lộ rẻn sợ rõ ràng có chút giàn xếp ổn thỏng ý tứ nàng muốn ổn thỏa đó là Vương B tuyệt không thể nhận gì được Hội nghị tan rã trong không vui lộ rẻn sở mang theo nàng đoàn đội đi chủ bị nhằm vào lần này sự kiện cô phá báo Vương báctắc chính là trở lại văn phòng hắn ngồi xuống không lâu Alexander cái kia đại mập mạp xuất hiện ở cửa phòng làm việc chứng kiến Alexander Vương bác hơi có chút giật mình này phó chủ tịch sao ngươi lại tới đây Alexander mỉm cười nói biết được chúng ta tiểu tử gặp chuyện không may với tư cách người đang ở đây Đảng trong kiên định hào hữu ta đương nhiên muốn đến xem đây là có chuyện gì Vương bác nói lời cảm tạ Alexander còn nói thêm, xem nét mặt của ngươi, sự kiện khẩn cấp giải quyết trên hội nghị, các ngươi hiệp thường cũng không thuận lợi đúng không? Đúng, Thủ tướng Phu Nhân muốn muốn ba phải, hả, tuyệt không có khả năng này, ta sẽ đem tất cả người phạm tội đưa vào trong ngục giam. Ta ủng hộ ngươi, New Zealand dùng pháp lập quốc tinh thần tốt giống bị những người khác quên lãng, cái này thật sự là xỉ đủ. Alexander nặng nề nói, người mò gì thổ dân phạm pháp, bọn hắn phải tiếp nhận trừng phạt, ta mang đến một cái không sai luật sư đoàn đội, nên vậy có thể đến giúp ngươi Nói xong, Alexander theo cặp công văn ở phía trong xuất ra một sấp văn kiện đưa cho hắn, bên trong tất cả đều là luật sư hồ sơ, những người này đều bị hắn mang đến. Ta trên đường cùng những này tiểu nhị nói qua chuyện này rồi, nếu như người mò gì thổ dân nhận thức cùng chúng ta lên án, vậy thì đưa bọn hắn tiến ngục giam, nếu như bọn hắn không ủng hộ, thì phải là phản đối với quốc gia pháp luật, hình cùng phản quốc. So sánh dưới, Alexander loại người tài giỏi này là chân chính chính khách, nên nang ngạnh thời điểm tuyệt không lộ ra cường ngạnh một mặt. Nên lộ ra cường ngạnh một mặt thời điểm, vậy thì dùng nhất thiết huyết thủ đoạn đến giải quyết. Vương Bắc xem qua những này luật sư tư liệu, nói, đa tạ rồi, phó chủ tịch, ta phi thường cảm tạ ngái chỗ mang đến giúp đỡ, cũng phi thường cảm tạ đảng phái đối với ủng hộ của ta. Alexander khoát tay nói, đây đều là nên vậy, Vương, lộ rẹn sở thủ tướng tại mỏ gì trên vấn đề quá nhân từ nương tay. Nàng cho rằng làm là như vậy nước bị bảo hộ ra, trên thực tế đây là cổ vũ lệch ra phong tà khí, tuyệt đối không thể lấy. Vương Bắc rất tán thành gật đầu Hắn đã muốn mơ hổ minh bạch Alexander ý tứ rồi, đối phương còn muốn cầm chuyện này đến công kích quốc gia đảng. Hắn biết do giới đời này không có miễn phí công trưa, lục đảng cung cấp pháp luật viện trợ, tất nhiên không thể nào là thật muốn vì hắn cái này đảng trong thành viên chủ trí công đạo. Chính trị chính là như vậy, cho nên hắn không thấy được khó có thể tiếp nhận. Có pháp luật viện trợ, vương bắc bên này càng dễ dàng, án kiện có thể toàn bộ giao cho mưu lơ luật sư dẫn đầu đoàn đội, hắn chỉ cần với tư cách nguyên cáo người xuất hiện tiến hành lên án có thể. như vậy không chậm trễ hắn mặt khác công tác. Trấn Lạc Nhật chuyện bây giờ rất nhiều, Ả Dập sao đi bên kia, bọn hắn thảo luận kết quả đi ra, do xạ phì nông trường thuê kiến trúc đội ngũ, vì Trấn Lạc Nhật tu kiến một tòa sân bay. Kỳ thật đi Phương diện đã sớm đối với Lạc Nhật mục trường hoàn thành khảo hạch, lần này cuối cùng nhất thảo luận là đánh nhịp đến quyết định một chút hợp tác chi tiết. Sân bay tuyển chọn Phương diện, Vương Bắc lựa chọn ô mạ ra mạ thành phương hướng, tại hắn lãnh địa nhất đông nam đầu. Ở Phương diện này tựu nhìn ra, Saudi là tổ hảo. Nhưng không thể không đầu góc nhà giàu mới nổi. Bọn hắn lựa chọn vị này đưa, này đây lần này cùng Ô Mạ Dạ Mạ thành đàm phán, làm cho bọn họ vì sân bay cung cấp một bộ phận tài chính viện trợ. Vì vậy sân bay đầu nhập sử dụng sau, Ô Mạ Dạ Mạ thành có thể tiến hành sử dụng, đồng dạng có thể được lợi. Xử lý người mò gì thổ dân sự tình, Vương bác cho dô lưu thả cái ngày nghỉ, dù sao cái kia thiên cùng trên mình đi bị bắt góc, sắp thực nhận lấy kinh hãi. Kết quả ngày hôm sau hắn sẽ trở lại đi làm rồi, mặt mũi tràn đầy dầu dị không vui. Vương Bắc Kinh ngạc hỏi, làm sao ngươi nhanh như vậy đã trở lại? Không phải ý định lão bà ngươi đi nghỉ sao? Đừng nói nữa, nữ nhân nào có công tác trọng yếu. Hơn nữa cái kia lão nương đám bọn họ, ta được đủ nàng, tình nguyện đối mặt công tác cũng không muốn đi đối mặt nàng. Làm sao vậy, lại bị đánh? Lần này bởi vì sao đánh ngươi? Dô lưu ngạnh qua cổ nói, cái gì ta bị đánh, ngươi nhìn ta trên mặt có dấu dày sao? Không có, lần này nàng không có đánh ta, là chúng ta chơi trò chơi, đùa không vui. Cho chơi gì còn ảnh hưởng vợ chồng cảm tình Chơi đoán số trò chơi trò chơi này còn ảnh hưởng cảm tình Ngươi không biết nhường cho nàng điểm sao Ta như thế nào nhường Nàng đánh cho ta một trầu Sau đó để cho ta đoán nàng vùng ra bao nhiêu quyền Chúng mục tiêu bao nhiêu quyền Ta đoán không đúng Chương 978, Ưu Linh hoạt động Tuần cuối cùng của tháng Trấn lạc nhật mỗi năm một lần nhà kho bán phá giá hoạt động bắt đầu Hiện tại thôn chấn hộ gia đình tăng nhiều Cửa hàng tăng nhiều Từng nhà mua xăm khí cụ cũ cũng tăng nhiều Luôn luôn chút ít không tất yếu mấy cái gì đó, có thể tại đây thời gian tiến hành tiêu thụ đổi điểm tiền tiêu vặt Vương Bắc cũng thu thập đi ra một ít gì đó, hắn dẫn tới trên thị trấn, đang chuẩn bị khai trương cỗ lì tìm đến đến hắn nói ra, lao đại, gần đây cục cảnh sát có chút việc lạ. Chuyện gì? Là như vậy, ta quan sát vài ngày, chúng ta xe cảnh sát mặc kệ cùng ngày tiêu hao bao nhiêu dầu, ngày hôm sau bình xăng đều là đầy Vì vậy ta ngày hôm qua treo rồi cả mạ giặt giám sát, hôm nay có phát hiện mới. Vương Bắc suy nghĩ một lần có phải không Zhou Lu có lẽ hay là ai, mỗi lúc trời tối đều cho xe con cố gắng lên. Không phải mà là có Ú Linh đang dở trò. Ú Linh đang dở trò. Người biết rất rõ ràng xe ma là chuyện gì xảy ra, không phải trêu chọc ta đi." Vương Bác Hoài nghi nhìn xem hắn nói ra. Cố Ly nhếch miệng cười, hiển nhiên là muốn nổi lên phía trước một thời gian ngắn lưu hành quốc lộ số 8 xe ma nghe đồn, chuyện này tại New Zealand còn như vậy rất văn động, thậm chí có truyền thông đến chế tác ăn thiệt tỏi ngủ. Lần này là có người học chúng ta Trang Ú Linh đến xem màn hình giám sát cô Ly mở ra điện thoại cho Vương bắt xem thu hình lại biểu hiện đến hơn 11 giờ khuya thời điểm cầm quyền phủ chung quanh triệt để không có người ti tựu có một thanh niên cưới xe đạp nên ngang đi tới bên này lái đi xe cảnh sát hắn lái đi chính là đường cái chiến thần xe con hướng phương đông chạy nhanh hiển nhiên là đi ổ mạ dạ mạ thành đến rạng sáng 4 điểm chung lái xe về đến thanh niên ngừng tốt sau lại cưới xe đạp nên ngang rời đi tiểu tử này rất hunghang cảnh quá nha lao Vương neo lại má Con mẹ nó gần đây ta lấy qua người mò gì thổ dân khai đao, còn không có hủ đến những người này sao. Lại vẫn dám đến chọc ta. Cô Lý nói, mấy ngày gần đây nhất vẫn là như vậy, chúng ta đêm nay có thể tiến hành bắt, bất quá lao đại, muốn khởi tố hẳn sao. Người này mỗi lần lái xe trở về, đều là tăng mát dầu trạng thái. Sắc thực không tốt khởi tố, cái này không thuộc về trồng xe, dựa theo New Zealand pháp luật, chỉ có thể coi là là quyền tài sản xâm lược. Bất quá vương bác khẳng định phải thống trị chuyện này. Mặc dù nói cái này thanh niên ngu ngốc đáng yêu trộm sau xe mỗi lần đều đem bình xăng tăng mát Đúng vậy phạm tội phải tiếp nhận pháp luật chế tải hiện tại hoàn hảo xe con không có xảy ra sự tình nếu như thanh niên mở xe đụng chết người cái kia trách nhiệm tất cả đều là trấn lặc nhật con có hiện tại bọn hắn cũng không thể xác định thanh niên này lái xe phải đi làm gì vậy chỉ là xem bộ dáng kia của hắn, hắnỗ lì cùng lao Vương đều suy đoán hắn là mở ra xe này đi ổ mạ giả mạ thành quán ba tá gái hai người đang tại trò chuyện có khách người đến thăm Chứng kiến Lao Vương tại lộ khẩu bầy đặt một đống đồ vật, người này hỏi, này, chấn trưởng, sinh ý thế nào? Tại đây lưu lượng khách lượng còn có thể a Vương Bác gật đầu nói, cũng không tệ lắm, thế nào, người muốn mua chút gì đó? Người này nhún nhún mai, à, không phải, ta không muốn mua, đã tại đây sinh ý tốt, ta đây cũng tới nơi này bán gì đó, nhà của ta nhà kho cửa ra vào không có người. Vương Bác, một lát sau mấy người hài tử chạy tới, chấn trưởng chấn trưởng, có kẹo đông gòn ăn sao? Vương Bắc đún đún vai nói, đương nhiên, nhìn, ta máy móc ở chỗ này ngừng lại, chờ các ngươi tới mua đường nghỉ John phụ giúp xe đã tới, cùng trước kia quê hương hắn bán trứng gà chủng loại kia xe con tựa như, chỗ ngồi phía sau hai bên treo hai cái khung, bất quá bên trong không phải trứng gà là một bình lại một bình đồ uống. Chấn trưởng, ngươi muốn hay không uống chút gì không? Vương Bắc thăm dò nhìn nói, ồ, trong lúc này đồ uống làm rất đẹp nha, John ngươi thật sự là khéo tay. Đến, cho ta đến một ly sữa chối A. John Hì Hì cười nói, ta gần đây mê lên làm đồ uống, cảm thấy được về sau có lẽ ta sẽ trở thành một gã siêu cấp lớn bạt kẹn đờ. Nơi này muốn đáng giá cổ vũ, vương bác cho hắn thập đồng tiền tiền đoa, còn đáp ứng hắn có thể đi mục trường lách vào sữa bò, chỉ cần là hắn chen đến sữa bò, đều có thể miễn phí mang đi. Tiểu lõ lì tìm được tin tức này, nói ra, sư phụ, cảm thấy được ta về sau sẽ trở thành làm một tên xuất sắc ngân hẳn ra. Vậy thì thật tốt quá, sau đó thì sao? Sau đó đem ngươi trong nhà tiền giao cho ta quản được không? Tiểu lọ lì chờ đợi nói. lão vương cho nàng một cái gõ yêu, cười nhạo, trừ phi ta trong đầu có là hố. Nhà kho ban phá giá tiết chủ yếu là cho mọi người một cái trao đổi cơ hội, chính thức bán ra bao nhiêu thứ cũng không trọng yếu. Đến buổi tối, nến qua sau bữa cơm chiều, một đoàn người muốn nắm u linh. Zolu cũng bị gọi tới, cô lì đem video cho hắn xem. Xem hết thu hình lại, dô nháy mắt mấy cái, ta nói. Người này có phải không lái xe đi phong xa quán ba nhạy thoát y? Cô lì nói, chúng ta cũng suy đoán hắn lái xe đi quán ba tán gái rồi. À, ông trời của ta, làm sao ngươi ngay hắn đi cái gì quán ba đều đoán được rồi? Ngươi đang ở đây quán ba đụng phải qua hắn. Binh thúc chơi lấy phần lan mã tấu hỏi. Dô lưu đưa trong tay bánh trưng thoáng cái nem xuống đất, quắc, ta đụng phải hắn truyền lệnh bất tử hắn. Hôn đàn này, hôn đàn này. Hai ngày trước ta vốn muốn lái xe dẫn vợ của ta đi trấn quyền sát tổ mua sắm. Kết quả cái kia lão nương đám bọn họ trên xe thấy được một trường phong xe quán ba nhạy thoát ý tiêu phí đơn. Nàng căn bản không nghe ta giải thích, nói là ta đi đùa, đem ta cho hung hăng còn một hồi. Vương Bác nghĩ tới, cái này là ngươi chỉ nghỉ ngơi một ngày nguyên nhân. Nhất định phải bắt lấy hôn đàn này, nhất định phải thu thập hắn. Dô lưu nghiến răng nghiến lợi nói. Đợi ở bên cạnh trong bùi cỏ, binh thúc nhỏ giọng nói, cố Ly, chúng ta vì cái gì giấu ở chỗ này mặt mà không phải đi trong phòng. Ngươi không biết là chúng ta như vậy rất giống lần gh Binh túc vẻ mặt không thể nhịn được nữa Vương Bắc bác nuốt ở trong xe hắn nằm ở ghế xe thượng mở ra xa bàn giám sát lãnh địa thuận tiện dùng rút bàn đến rút thưởng lần này hắn rút thăm được chính là một khỏa nơi ở tri tâm vì vậy bỏ vào sắp xong việc khu biệt thự ở phía trong đợi cho khu biệt thự hoàn cảnh ưu hóa chấm dứt, hắn có thể bán cái này đến kiếm tiền mấy ngày gần đây nhất tương đối bị buộn Vương Bắc hơi một chút tại xe con trố ngồi phía sau nằm nghiêng thời gian dài bất chi bấtrác đang ngủ thẳng đến xe con chấn động động cơ lên tiếng Vương bác xoa xoa mắt mới tỉnh lại, sau đó mở mắt ra chứng kiến phía trước có trương mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mặt. Quỷ A. Người này bị bất ngờ, đồng thời một cước chân ga đạp xuống đi, xe con trực tiếp chui vào bên cạnh trong bụi cỏ. Vương bác thân thủ bắt lấy hắn, lạnh lùng nói, ta là New Zealand trấn lạc nhật cảnh trường, ở chỗ này trịnh trọng thông tri ngài, ngài bị bắt. Từ phía sau trong phòng, binh thúc, cỗ lì rất nhanh lao tới, thanh niên không có phản kháng, vẻ mặt cầu xin ngồi sổm đầu xe bên cạnh đâu này Vương bác hỏi, ngăn lại hắn, cũng đừng làm cho hắn xúc động phía dưới hậu đà phạm nhân. Thanh niên bị lời này sợ tới mức run dày vài xuống. Phòng trừng đang ngủ a Cô lì nói ra. Vương bác trong phòng không tìm được mò gì đại hán, đành phải gọi điện thoại, sau đó tiếng chung theo bên đường trong đùi cỏ văng lên. chương 979, máy đo lưu lượng giao thông. Bắt được cái này trộm dùng xe thanh niên, không cần hù dọa hắn, hắn liền đem chuyện đã xảy ra nói ra. Thanh niên đến từ cố mưu Ngẫu nhiên gian chứng kiến chấn lạc Nhật xe cảnh sát, dĩ nhiên là một cố đường cái xe thể thao, vì vậy đã bị hấp dẫn ở, muốn lái xe này đi quán ba tầng gái. Đương nhiên, thân phận của hắn tiểu biến thành một gã chuyên môn phụ trách giao thông cảnh sát đường sắt. New Zealand cảnh sát đường sắt cùng quốc gia khác trên ý nghĩa bất đồng, loại này cảnh sát đường sắt chỉ ở thành phố lớn công tác, phi thường phong cách, bọn hắn mở là nhanh nhất xe, chuyên môn đi bắt siêu tốc xe hoặc là phụ trách đường cái truy đổi án kiện. Thanh niên còn chế tác một trương giả dối nhân viên cảnh sát công tác chứng minh. Dựa vào cái này giấy chứng nhận cùng gờ tờ dì xe cảnh sát, hắn mấy ngày nay tại ổ mạ giả mạ thành được kêu là một cái thoải mái, mỗi đêm thượng đều có thể thông đồng đến mội tử. Hắn ý thức được tội danh của mình, Huệ và nói, ta biết rõ sớm muộn có một ngày ta sẽ bị bắt, chỉ là không nghĩ tới ngày này đã đến sớm như vậy. Cảnh quan, xem tại ta cho các người đổ dầu phân thượng, có thể hay không đừng đem ta đưa vào ngục giam. Chuyện này không tính nghiêm trọng, Vương Bắc đem bản án giao cho Zolu, lại để cho hắn đến phụ trách. Cuối cùng nhất dô lưu quyết định theo nhẹ xử trí thanh niên này, vương bác hỏi nguyên nhân, hắn cười hát hát nói, hắn đáp ứng ta về sau mang ta đi quán ba lực diễm. Vương bác nói, ngươi cái này nhưng thực xin lỗi lao bà ngươi. Ta là cố ý. Ta chính là muốn trả thù nàng. Ta muốn làm cho nàng biết rõ, về sau lại đối với ta động thủ động cước, nàng làm mất đi một cái bao nhiêu được hoan nền nàm nhân. Dô lưu hăng hài nói, cố lì trải qua thời điểm nói ra, ta khuyên ngươi đừng làm như vậy, nếu như bị vợ của ngươi phát giác được ngươi làm cái gì. Cái kia cũng không phải là chơi chơi đoán số trò chơi đơn giản như vậy. Ta ý đã quyết. Theo mùa đông đã đến, trấn lạc Nhật Nước gấm bãi biển có thể phái thượng công dụng rồi, một ít du khách biết được tại đây có thể tắm suối nước nóng, mang theo cái xèn xèn các loại đến đào suối nước nóng. Cái này lại để cho Vương Bắc có chút đau đầu, bãi bị đào móc loạn thất bắt ao, hay cùng bệnh hủy người bệnh mặt đồng dạng, trở nên thật sự quá xấu. Vì vậy, hắn đơn giản đầu tư, tại nước gấm bãi linh vực kiến tạo một tòa rất khác biệt lịch sử suối nước nóng khu. Có lẽ hay là voter phụ trách cái này hả mục, vừa vận khu biệt thự công tác tiến vào kết thúc công việc giai đoạn, hắn thì công đội có thể chuyển di phương hướng. Vương Bắc muốn kiến tạo suối nước nóng phân chia thành hai bộ phận, một phần là lộ thiên suối nước nóng, một bộ khác phận thì là trong phòng suối nước nóng. Nhà thiết kế cung cấp bất đồng chủ đề quán, như vậy bất đồng suối nước nóng khu có thể dùng bất đồng chủ đề, ví dụ như trong phòng có thể chọn dùng the lot hot the dịnh chủ đề, người hồ bịt đổi núi phòng nhỏ suối nước nóng. Chính phủ đối với trấn lạc Nhật cũng tiến hành rồi một ít hạng mục kiến thiết. Trung tuần tháng 3, đầu tiên mở rộng chính là máy đo lưu lượng giao thông kiên thiết. Đến qua New Zealand người chỉ biết, quốc gia này chủ yếu đường cái trên mặt đường đều có hai cái song song bầy đặt, kéo dài qua con đường màu đen dây kéo, cách xa xem có điểm giống là giảm tốc độ dẫn. Thứ này đương nhiên không phải giảm tốc độ dẫn, mà là máy đo lưu lượng giao thông. Dụng cụ công năng là, tại không người giá trị thủ dưới tình huống, dùng để chính xác tính toán trong một thời gian ngắn cỗ xe tốc độ tổng số lượng, không phải là cái gì công nghệ cao mấy cái gì đó chủ yếu dùng cho thu thập mặt đường, cỗ xe chạy tình huống, cung cấp tin quỹ số liệu cung cấp mặt đường xếp đặt thiết kế quy hoạch cùng chế định tu sửa kế hoạch. Lắp đặt thứ này cũng tương đối đơn giản, máy đo lưu lượng giao thông đầu tiên là hai cái dây thử, cái này thông qua thép đinh cùng cường lực băng dính cố định tại trên mặt đường là được rồi. Mặt khác, dụng cụ một mặt hợp với một cái chuyên trở máy tính máy chủ cái hộp, dùng để đối số theo tiến hành công tác thống kê cùng phân tích. Bất quá vì phòng ngừa bị người ác ý hủy hoại, mỗi lắp đặt một chỗ công tác thống kê khí phải giúp đỡ một cái máy quay giám sát và điều khiển. Chính phủ chỉ phụ trách xuất tiền lắp đặt loại này công tác thống kê khí, máy quay giám sát và điều khiển cần nhờ tất cả hương trấn chính mình phụ trách. Vương Bắc vừa lúc ở trấn Lạc Nhật muốn kiến thiết một cái giám sát và điều khiển hệ thống, hắn mệnh danh là Thiên nhãn kế hoạch. Kế hoạch này không khí ba kỳ, đệ nhất kỳ muốn lắp đặt 500 miếng ca mạ giặt giám sát, đem thôn chấn huyện tâm khu vực toàn bộ nhét vào giám sát và điều khiển, hao tổn của cải hơn 1 ngàn Đúng vậy cái này máy đo lưu lượng giao thông đâu này? chỉ cần 20 vạn là được rồi. Bất quá cũng may đây là chính phủ tặng cho cho trấn lạc Nhật Lễ vật, Vương Bắc cảm giác được chân mũi thượng cũng có thịt, tiếp nhận rồi cũng không tệ lắm. Lưu lượng công tác thống kê khí chủ thể là máy chủ máy tính, nhưng là cần thông qua áp lực máy truyền cảm đến tiến hành công tác. Trên đường cái kia hai cái song song màu đen dây kéo chính là áp lực máy truyền cảm, nó do cường độ cao hợp lại tài liệu bao vây lấy, từng bánh xe áp qua máy truyền cảm thời điểm, một mặt trong dương máy đếm tự sẽ tự động ra tăng một Ta còn tưởng rằng cái này trong dương không có gì hác khoa học kỹ thuật, chẳng qua là một cái tin tổ cùng với rất đơn giản một ít đồ điện nguyên kiện tạo thành dụng cụ chuyên nghiệp mà thôi. Zolu ngồi trồm hổm trên mặt đất nhìn nhìn công tắc thống kê khí rồi nói ra. Vương Bắc nói, ngươi luôn muốn rất đơn giản. Dù cho ngươi biết nó rất đáng tiền thì thế nào? Cô Lý Tắc chính là hỏi. Zolu cơ cơ trên ngực hai đại đống tí mỡ, làm ra hung thần ác sát bộ dạng, ta đây năm đó hôn hắc bang thời điểm, nhất định sẽ mang theo bọn tiểu nhị đi trộm đồ chơi này. Ngươi thật là có tiền đồ. Binh thúc trêu chọc nói. Đến, lắp đặt đã xong, thượng thử một chút đi. Một gã lắp đặt công nhân đối với của bọn hắn ngoác. Cổ lý liên thông máy tính máy chủ, đem nó tiếp nhập ở vào trấn lạc nhật cục cảnh sát thiết bị đầu cối. Zolu lái xe ra tốc, gờ tờ giờ không thẹn đường cái chiến thần danh xưng vài giây đồng hồ tốc độ đã muốn nhanh chóng, hô một tiếng đẹn nặng hai cây áp lực khảo thí khí tựu bay đi. Bởi vì cái này hai cái dây kéo trải khoảng cách cố định Bánh xe để lên đạo thứ nhất dây kéo cùng đạo thứ hai dây kéo trong lúc đó có thời gian kém. Như vậy dùng khoảng cách đi trừ là có thể công tác thống kê ra tất cả cái thời gian đoạn trong cố xe đi qua nơi này tốc độ mỗi giờ. Gơ tờ dịch giờ lái qua đi, cố Lý áp hát thượng tiểu hiện ra số liệu tốc độ mỗi giờ 122 km mỗi tiếng đồng hồ, siêu tốc 22%, trải qua cố xe, một, thời gian. Số liệu thu thập đi lên sau còn có thể tiến hành công tác thống kê cùng phân tích. Như vậy các ngươi có thể chứng kiến bình thường thời gian gì đoạn trải qua siêu tốc cố xe nhiều nhất, hoặc là chậm nhanh chóng cố xe nhiều nhất, bán tên codic, chỉ cần mỗi ngày tại khoảng thời gian này tới chấp pháp là được rồi." Nhân viên công tác giảng giải nói. "Khoa học kỹ thuật thay đổi cuộc sống." Vương Bắc gật đầu nói. "Khoa học kỹ thuật thay đổi công tác." Lưu lượng công tác thống kê khí sử dụng sau 2 ngày liền phát huy uy lực, Vương Bắc chú ý tới xế chiều mỗi ngày 5 giờ đồng hồ đến 6 giờ đồng hồ, cái này thiên vi hơi hắc thời điểm siêu tốc xe con nhiều nhất. Vất quá so sánh trước kia, siêu tốc cổ xe số lượng đã muốn xem như giảm mạnh rồi, hiển nhiên xe ma sửa trị hành động, có lẽ hay là mang đến hiệu quả, lại để cho quốc lộ số 8 an toàn không ít. Nhưng dù sao đến đêm tối nhà rỗi, Vương Bắc liền mang theo Zulu bọn hắn chờ đợi tại ven đường tra siêu tốc, thuận tiện làm điểm phạt tiền. Vì vậy đằng sau vài ngày, vào đông một hồi tuyết nhỏ tập kích nào nam, chấn lạc nhật bọn cảnh sát tiểu đi bắt siêu tốc xe tập thể dục. Này, tiểu nhị, xuống, đem bằng lái đưa cho ta, khấu trừ 10 điểm. Mang lên cái này trường tờ đơn đi giao nạp phạt tiền A. Đừng xem ta láo hình, ai bảo ngươi siêu tốc đâu này. Đến, cho ngươi phiếu phạt, đi giao tiền. Cảnh quan, ta không có siêu tốc A. Vẫn chưa tới 100 km tốc độ mỗi giờ. Đây là tiên sinh, bất quá các ngươi trên xe có nhi đồng, nhưng cưới không phải nhi đồng trông ngồi, y nguyên muốn phạt tiền. Vương Bắc nhún nhún vai nói. chương 980, Đồng Tử Quân. Tại New Zealand khả năng bất đồng khu vì tăng cường dân chúng lòng trung thành hoặc là biểu hiện chính mình độc hành độc lập, bọn hắn sẽ ở công cộng ngày nghỉ bên ngoài xác định một cái sở hữu tư nhân ngày nghỉ. Ổ tạ gộ đại khu thông lệ ngày nghỉ là ngày 21 tháng 3, ngày này, ổ tạ gộ toàn cảnh hưởng thụ cuối tuần đãi ngộ, trường học nghỉ ngơi, công nhân nghỉ, nếu như tăng ca, thì phải là gấp 2 tiền lương. Trấn lạc nhật ở vào đại khu biên giới, trên thực tế là không phải thuộc về cái này đại khu cũng không nên nói, dù sao lấy trước nơi này là tư nhân tổ địa Bất quá nhân viên công tác đám bọn họ tại loại này sự tình thượng thêm vào mẫn cảm, bọn hắn cho rằng Trấn Lạc Nhật thuộc về Otago, cho nên cũng muốn hưởng thụ nghỉ đãi ngộ. Vừa vặn, Lý Tinh chế định ra một phần chuẩn hóa huấn luyện quân sự bản kế hoạch, Vương Bắc đem một đám thủ hạ kêu lên, quyết định làm một hồi huấn luyện quân sự. Phần này bản kế hoạch là cho du khách dùng sân luyện tập đối ngoại phải mở, các du khách có thể tham gia cờ ép người thật, quân sự đối kháng đợi hoạt động. Vương Bắc xem qua bản kế hoạch, gật đầu nói, "Khiến cho không sai, như vậy chúng ta tới trước thử xem a." Zolu kêu rên nói, lão đại, thật vất vả là giả kỳ, có thể hay không lại để cho tự chúng ta ăn bài. Ta muốn mang lão bà đi trấn quỷn store, lần trước không có đi thành. Vương Bắc Trừng mắt liết hắn một cái, đi thôi, đi tốt nhất gặp lại chết tiệt người mò gì thổ dân, lại cho bọn họ trói khung ngươi một lần. Không biết luôn xui xẻo như vậy a Nói sau người mọ gì thổ dân thủ lĩnh đều bị đưa vào ngục giam rồi, bọn hắn đã là chia rẽ. Zolu cười miệng nói, sở dĩ sẽ đối mọi người tiến hành huấn luyện quân sự. Chính là chúng ta chấn lạc nhật nguy cơ tứ phía, bao nhiêu người đối với chúng ta cái này khối thịt mỡ nhìn chằm chằm. Chúng ta gian khổ khi lập nghiệp sáng tạo nổi lên tòa thôn chấn, cái kia không thể bỏ mặc nó bị cướp đi. Đúng. Kích nặng nghề gật đầu, cái này là con của chúng ta, chúng ta phải bảo vệ nó, đúng hay không nghề Elizabeth? Elizabeth gật gật đầu, đồng nhiên lại cảm giác được không đúng chỗ nào, con của chúng ta. Đúng vậy, chấn lạc nhật không là con của người sao? Elizabeth nói, là tất cả mọi người hài tử, không phải của chúng ta. Cũng không phải chính ngươi. Đúng vậy, cho nên ta nói con của chúng ta. Từ trước đến nay thông minh Elizabeth rốt cục có một lần đã rơi vào lời của mình để ở phía trong, kích đắc ý hư lắm rồi. Vương Bác đẩy ra hắn, đừng chậm trễ sự tỉnh ngày mai đi tìm lý huấn luyện viên thay quần áo, sau đó chúng ta tham gia lần này huấn luyện quân sự hoạt động. Eva biết được bọn hắn muốn tiến hành huấn luyện quân sự, nghĩ nghĩ nói ra, không bằng mang lên học sinh của ta à. Bọn hắn có thể làm sao? Ta là nói tâm lý của bọn hắn vấn đề. Eva nói, Không phải làm cho bọn họ tác chiến, làm cho bọn họ đợi ở hậu phương, làm cho bọn họ cảm thụ đoàn đội mỹ lực, cái này đối với bọn họ khôi phục mới có lợi. Vương Bác đáp ứng, Tiểu Lò Lý biết được sau cảm giác được ngày nghỉ không có chuyện gì, liền cũng ổn áo qua muốn cùng nhau chơi đùa. Kết quả Tiểu Lò Lý đem hoạt động của bọn họ nói cho John, Tiểu Sở Tổng bọn người, những hài tử này cũng muốn tham gia huấn luyện quân sự, bọn hắn đối với cái này rất ngạc nhiên, không có thể nghiệp qua. Vương Bác đồng ý bọn hắn tham gia, những hài tử này lại bắt đầu tán Chờ đến ngày hôm sau chuẩn bị hoạt động thời điểm, đã muốn biến thành đồng tử quân trại huấn luyện, tiểu lõ ly một cái niên cấp tổng cộng chừng 30 đứa bé, cơ hội đều đã tới. Như vậy phải đổi thương rồi, cũng may trong khoảng thời gian này Lý Tinh tiến hành vật tư mua sắm, mua một ít súng laser, loại này thương chỉ cần tại trên thân thể dán lên máy cảm ứng, laser chúng mục tiêu máy cảm ứng hội phát ra tiếng kê Nhìn xem những này hương phấn hài tử, vương bác có chút ngộng, ngồi ở trên đầu xe nói ra, đây là quân sự diễn tập sao. Ngươi có thể cho rằng là toàn cảnh đại quân huấn nhưng hài tử này cha mẹ cũng tới. Lý Tinh nói ra, ta xem đây là đồng tử quân hoạt động. Eva cười nói, bất quá cái này ta có kinh nghiệm, ta trước kia tại Ukraine thời điểm nhưng là chúng ta bản địa đồng tử quân quan chỉ huy một trong nhỉ. Lý Tinh theo trong kho hàng xuất ra hai hộp màu sắc rực rỡ sơn, đây là một loại ngụy trang nước sơn, chính là bộ đội đặc chủng tại tiến vào rừng nhiệt đới hoặc là đầm lấy khu vực lúc tác chiến hậu, tại trên mặt bôi mấy cái gì đó. Các gia trưởng cho hải tử trên mặt lau những này sơn, vì vậy một đoàn vai hề xuất hiện ở vương Bắc trước mặt. Lý Tinh cân nhắc ngược lại toàn diện, hắn cho rằng bình thường là gia trưởng dẫn hài tử tham gia như vậy hoạt động, cho nên mua một ít nhi đồng dùng quân phục. Bất quá hắn không có cân nhắc đến lần đầu tiên chính là hơn 30 đứa bé, chuẩn bị quân phục chỉ có 20 bộ, có lẽ hay là vì 10 tuổi đã ngoài hài tử chuẩn bị, những này năm thứ 2 tiểu bằng hữu mặc vào có chút lộ ra đại. Nhưng các tiểu bằng hữu cũng mặc kệ, bọn hắn cảm giác được uy phong là được rồi Dù cho không hợp thân cũng đoạt bắt đầu Eva cùng sư phụ đành phải đi lên điều tiết Trước tuyển ra một nửa người đổi thành quân phục Bọn hắn làm quân nhân Một nửa khác hài tử làm đạo tặc Kết quả cái này quyết định vừa ra tới Bọn nhỏ làm ầm ý bắt đầu Bọn hắn không chịu làm đạo tặc Đều muốn làm y phong lấm lẫm Đại biểu yêu cùng chính nghĩa quân nhân Vương bác bị làm cho đầu tráng váng nao trướng Hắn đối với Zolu nói ra Tiểu nhị, ta cũng vậy hối hận tổ chức lần này hoạt động Bằng không chúng ta cùng đi chấn Quyền Sổ Zolu kiên định đầu, tuyệt không Chính ngươi sản xuất khổ rượu, phải chính mình uống hết. Vương Bắc nói, về phần sau, giúp nhau thương tổn nha. Đúng vậy, đây là ta sản xuất khổ rượu, đúng vậy ngươi bây giờ là cùng ta cùng một chỗ uống. Dô khinh miệt cười một tiếng, không, lão đại, ta đã uống rồi. Bởi vì hôm nay không thể đi chấn quỷn sổ, tối hôm qua ta bị vợ ta đánh cho một trận. Phân tổ chấm dứt, có lẽ hay là lý tinh sửa lại danh tự bọn này hài tử mới đình chỉ làm ấm ý. Hai bầy hài tử, an mặc quân phục chính là thủ vệ giả An mặc chính mình quần áo chính là đột kích nhân, bọn nhỏ cho mình nổi lên cái danh tự, gọi cách mạng quân. Người trưởng thành bị điểm nhập hai phe cánh, nhiệm vụ đương nhiên là nhìn xem bọn này hải tử. Vương Bắc khiêng một bà súng laser, hắn gia nhập Eva trận doanh, Eva thành một gã huấn luyện viên, Lý Tinh dẫn một cái khác đội, binh thuốc tắc chính là dẫn trọng tài tổ. Chúng ta bây giờ cần hai gã thủ vệ, ai nguyện ý? Eva hỏi. Vương Bắc dơ tay lên nói, để cho ta đi thôi. Cùng những hải tử này đợi cùng một chỗ. Hắn cảm giác được sớm muộn hội sụp đổ. Tiểu Lọ Ly đi theo hắn cùng đi làm thủ vệ, Vương Bác tại trên trán nàng hôn một cái, thực nghe lời, biết rõ đau lòng sư phụ nha. Tiểu Lọ Ly lắc lắc đầu nói, không phải nha, ta chỉ là cảm giác được cầm kính viễn vọng tương đối vi phong, giống như là quan chỉ huy. Bọn họ là thủ vệ một phương, đợi tại một đám xa hoa phá trong ô tô, Vương Bác ngồi ở một cô Audi A8 trên đầu xe uống địa, Tiểu Lọ Ly ở dưới mặt rẽ rủa lấy bò nha bò, bò không được. Vương Bác giả bộ như nhìn không tới. Tiểu lõ lì cũng là có chí khí, không cần hắn hỗ trợ, hô tráng đinh tới, dẫm phải tráng đinh rộng lớn rắn chắc phía sau lưng bỏ lên đi lên. Không có việc gì nhưng làm, vương bác hãy cùng tiểu lõ lì chế định quy tắc, chúng ta là trinh sát binh, cũng phải bộ đội đặc chủng phi thường vi phong À à, tiểu lõ lì vung vẩy nắm tay quả đấm, sau đó như đưa đám, bộ đội đặc chủng không nói lời nào, đều là dùng thủ thế đến câu thông. Vương bác nói, không quan hệ, chúng ta dùng tiếng hoa đến câu thông, bọn hắn nghe không hiểu, cùng thủ thế đồng dạng Tiểu Lọ lì nghĩ nghĩ, cao hứng gật đầu. Chương 981, phiền phái giáo hội. Một lát sau, Vương Bác chứng kiến xa xa một chiếc xe thượng thỏ ra cái cái đầu nhỏ. Hắn theo Tiểu Lọ lì cầm trong tay qua kính viễn vọng nhìn nhìn, chứng kiến mấy người hài tử tại ngẩn đầu ngựa cổ. nói nói, phía trước có người xâm phạm rồi, đi tìm tỷ tỷ ngươi làm cho nàng giới nghiêm. Nhanh như vậy, có chút sớm a. Nhanh đi nói cho ngươi biết tỷ tỷ a, cái này còn sớm. Vương Bác kỳ quái nhìn nàng một cái. Tiểu Lọ Ly gật gật đầu. Nhanh chóng chạy trốn. Vương Bác thấy có người đối với chính mình nhắm ngay, liền nhạy xuống dấu ở sau xe. Lý Tinh, Zolu bọn người dưới sự dẫn dắt, một đám binh si trẻ em ôm súng laser hương phấn công đi lên. Zolu, ta nhìn thấy rồi, bọn hắn trinh sát binh là trấn trưởng, vây quanh hắn, bắt xuống hắn. Lý Tinh nói, phân thành ba đường, ta dẫn đội A đi vây bắt trấn trưởng. Người dẫn đầu đội B tiến hành ểm hộ. Zolu, người dẫn đội C tiếp tục hướng trước đột kích. Vương Bác ngẫu nhiên thỏ đầu ra đến hai th Bởi vì cùng hải tử chơi, cho nên hắn cũng không thể quá chăm chú, nổ súng rất tùy ý, không có bắn chúng hải tử. Mặt khác hắn còn có ý khác, thì phải là dùng thân dụ địch, tiểu lọ lý đi về phía Eva báo cáo tình hình chiến đấu rồi, dùng Eva chiến thuật rèn luyện hàng ngày, khẳng định bố trí tốt rồi phòng tuyến. Như vậy hắn chỉ cần khiên chế trụ một nhóm người, Eva dẫn người đi lên có thể tiến hành đầy đánh, trực tiếp tiêu diệt bọn hắn một bộ phận. Bất quá tiểu lọ lý rời đi có hơi lâu, có lẽ hay là không có trở về, vương bác sốt ruột sau này xem Rốt cục thấy được tiểu ló lì thân ảnh, chỉ là viện quân đâu. Làm sao lại tiểu ló lì một cái? Tiểu ló lì chạy thở hồng hộp, đối với vương bác hồ, sư phụ, không có mượn đến muối, mượn đến một hộp bột hồ tiêu được hay không được. Chúng ta ăn cái gì cơm nhà, còn muốn chính mình dẫn muối. Lý Tinh ghé vào đuôi xe kỳ quái nhìn về phía vương bác, lớn tiếng nói, như thế nào còn dẫn muối. Vì ai đại ngôn? Đập quảng cáo nhà các ngươi Lao vương càng ngậm bức, hắn nhìn về phía tiểu ló lì nói, người nói cái gì Ngươi không phải nói có người đến đưa cơm ư, để cho ta đi mượn mối. Không có muối chỉ có bột hồ tiêu. Vương Bắc nhìn xem trong tay nàng một cái nhựa hộp đỏ, thiếu chút nữa đem vừa nuốt xuống địa phun ra đến, cái này mẹ hắn cái gì cũng cái gì. Ta nói rất đúng giới nghiêm. Không phải mượn mối. Là có địch nhân đến xâm phạm, không phải đến đưa cơm. Tiểu lọ lì yếu đớt nói, đúng vậy ta cho rằng thời gian ăn cơm đến. Đằng sau lì tinh cười ha ha, nói, là vương, ngươi cái này khuê nữ thật là đáng yêu ta đều không đành lòng đập chết nàng. Được rồi, đáng yêu tức chính nghĩa, lại để cho nhà đầu trở về đưa bột hồ tiêu a. Vương Bắc phất tay lại để cho tiểu lò lì tranh thủ thời gian chạy, hắn vừa ló đầu ra đến, trên mũ máy cảm ứng lập tức sáng đèn đỏ, đồng thời phát ra chi chi thanh âm. A. Mấy người hài tử hưng phấn gọi. Lý Tinh đối với hắn tiếc nuối khoát khoát tay, một thương nổ đầu. Vương Bắc rời khỏi sân huấn luyện, cùng binh thúc cùng một chỗ uống bia. Hảo hảo huấn luyện thi đấu, biến thành thân tử bơi. Hắn nói xong tiểu phiền muộn. Hắn thì nói, đây không phải chuyện tốt sao. Người cái này chấn trưởng thân thiết hơn dân rồi, hiện tại ta trên cơ bản khẳng định, đằng sau nửa năm người chỉ cần không lên tử, tương lai 4 năm chấn trưởng bảo tọa y nguyên do người tới ngồi. Bọn nhỏ đùa sắc thực vui vẻ, tiểu cái lộn ngẫu nhiên phát sinh, các gia trưởng cười xem, hoàn toàn chọn dùng nuôi thả hình thức. Không ngừng có gia trưởng đến cùng vương bác chào hỏi, đến ăn giữa cơm trưa thời điểm, hắn càng được hoan nền, cơ hộ từng nhà đều đối với hắn gác, lại để cho hắn đi qua cùng một chỗ nhấm nháp bữa ăn ngon Vương bác dạo qua một vòng, sau khi trở về khoát khoát tay nói, ta không ăn rồi, ăn no. Zolu rất âm mộ, lao đại, lần sau có thể hay không mang theo ta cùng đi chuyển. Ta cũng không muốn lại để cho mọi người buổi chiều đói bụng chơi. Bọn nhỏ có vô cùng tinh lực, buổi chiều bọn hắn cầm thương còn muốn chơi, lý tinh làm cho bọn họ phân thành tiểu đội tiến hành hôn chiến, dạng như vậy các gia trưởng giải phóng ra, chính bọn hắn đánh phi thưởng tao hứng. Vương bác ngồi ở trên đồng cỏ, quay đầu lại chứng kiến bên người có người ở xem kinh thánh. Hắn đánh giá một lần liền hỏi, nhìn ngươi tựa hồ có chút lạ lẫm. Ta vừa tới đến thôn trấn không lâu, chấn trưởng. người này ngẳng đầu mỉm cười nói. Nguyên lai là mới dân chấn, vương bác muốn kéo chấp nối, liền hỏi, ngươi tin dậy. Đây là chấn trưởng, ta là một gã thiên chúa giáo giáo đồ, trước kia là đủ nở đỉn một gã giáo phụ. Nghe xong hắn lời nói, vương bác có chút xứng sở, ngươi là thiên chúa giáo giáo phụ. Cái kia ngươi ở nơi này là, ý của ta là những hải tử này ở phía trong. hắn sở dĩ Là vì tham gia cái này hoạt động người trưởng thành trừ hắn ra người, những thứ khác đều là hài tử cha mẹ. Nhưng căn cứ hắn biết, truyền thống tiên chúa giáo giáo đổ phải không kết hôn, càng không thể có con riêng, cho nên hắn không rõ cái này giáo phụ thân phận. Giáo phụ nói, đó, cái kia ăn mặc màu vàng quần áo hài tử là của ta con nuôi, ta dẫn hắn đến bên này đến trường, sau đó lưu tại tại đây. Vương bác hỏi, cái kia ngươi ở nơi này như thế nào công tác? Chấn lạc nhật không có giáo đường, một lúc trước ít người không cần phải. Hay là New Zealand tín đồ Cơ đốc cấu thành tương đối phức tạp, hắn không biết nên lộng cái nhà ai giáo đường. Cơ đốc giáo là New Zealand lớn nhất tôn giáo, nhưng cũng không có làm được nhất thống thiên hạ. Cả quốc gia trước mặt có 450 vạn người, nhưng có 160 vạn người không phải tín giáo, đương nhiên không có nghĩa là bọn hắn không tín ngưỡng, những người này tín ngưỡng tiền tài, gia đình, phương diện khác, tín đồ Cơ đốc có 190 vạn, so 10 năm trước mạnh liệt giảm 26%. Trong đó, Thiên Chúa giáo, hội Áng lại Calvinism Hội tợ Jesse bị tờ gì ẩn chụp tín đồ số lượng đều có chỗ giảm xuống, chỉ có 50 tuổi tông giáo đổ trên số lượng thăng. Mặt khác tôn giáo phương diện, Phật giáo, Ấn Độ giáo cùng. dạy tín đồ ngược lại có chỗ gia tăng. Tạo thành cái này nguyên nhân, chính là chỗ này chút ít năm New Zealand gì dân đại lượng dũng mãnh vào, mà chấn lạc Nhật lại càng mới gì dân tập trung, tín ngưỡng tình huống rất phức tạp. Chấn lạc Nhật không phải chấn lo bờ, chấn tạ hỉ đi loại này truyền thống tiểu chấn, dân chấn cố định, cơ hồ đời đời sinh hoạt tại tại đây, tín ngưỡng là tiến hành truyền thừa. Điều này sẽ đưa đến Vương bác không biết nên lộng cái gì giáo đường, Cơ đốc giáo chi nhánh nhiều như vậy, bất đồng chi nhánh giáo đường tình huống không giống với. Ví dụ như chính thống giáo Đông phương, giáo đường dùng hoa lệ làm chủ, bên trong các loại vàng son lộng lẫy, các loại vật phẩm trang sức, các loại chúa rệt bức họa còn có chúa rệt mâu thân hắn bức họa. Ví dụ như Thiên Chúa giáo, bọn hắn trong giáo đường bộ kết cấu rắc rối phức tạp, tráng lệ, cần một đống lớn pho tượng tiến hành trang trí, ví dụ như chúa rệt đính tại trên thập tự giá, ví dụ như thiên phổ cứu thế người. Còn có Tân giáo Cái này càng phức tạp, ví dụ như Trung Quốc tân giáo, trở ra chính là một thập tự giá, một cái bục giảng còn có một sắp xếp sắp xếp châu ngồi. Giáo đường không thể loạn xây, nếu như chấn lạc nhật chủ yếu là thiên chúa giáo đồ làm chủ, cái kia xây một cái chính thống giáo đông phương chính là tìm việc. Nếu như Trấn lạc nhật dùng dùng cái gì làm chủ, cái kia xong đời, xây cái quái gì đều là tìm việc. Cho nên vương bác đơn giản cái gì cũng không xây, làm nhiều nhiều sai, không làm không sai. Về phần các giáo độ giải quyết như thế nào tín ngương vấn đề Cái này không khó, bên cạnh chấn lọ bờ là thiên chúa giáo đồ tập kết, ố mạ dạ mạ thành có rất nhiều chính thống giáo đông phương cùng tân giáo giáo đường. Dù sao giáo đồ không sợ xa, sợ xa cái kia không phải chân tránh giáo đồ. Cho tới nay, vương bác tận lực giảm bất mình và tôn giáo liên lạc, bất quá hôm nay hắn không may, chính mình đụng phải họng xuống thượng. chương 982, quên tiền tổ chức Biết được đối phương là cơ đốc giáo đồ, lão vương tiểu đánh cho cái ha ha, cẩn thận nói, ta đối với cái này, không hiểu rõ lắm Nam tử tính tình rất ôn hòa, cười nói, ta minh bạch, người Trung Quốc đối với Phật giáo cùng đạo giáo quen thuộc hơn phải không? Bất quá ta muốn, hiện tại Trung Quốc cơ đốc giáo đồ cũng không ít, phải không? Đâu chỉ không ít, Vương Bắc ngẫm lại lễ mừng năm mới thời điểm trong thôn nhiều người gián đích câu đối hắn tiểu nhất cả chứng giái, cái gì vinh quang quy thượng đế, bình an ban thưởng thế nhân, cái gì thần phần thưởng bốn mùa bình an, chủ ban thưởng ngũ cốc được mùa, cái gì từ cựu tuổi cảm tạ chủ yêu, đón người mới đến xuân khẩn cầu thân ân. Thật sao? Tại trong thôn chứng kiến loại này câu đối thời điểm, hắn là rất có chút ít xấu hổ. Cũng may nam tử này thật không có thuyết phục hắn tín ngưỡng cơ đốc giáo, song phương đơn giản Hàn Huyền sau khi, hắn làm cái tự giới thiệu. Nam tử tên là Dù ỉ Cáp phơ, trước kia tại một nhà giáo đường làm giáo phụ, về sau bởi vì muốn bồi dưỡng Hải tử, liền mang theo Hải tử đi tới trấn Lập Nhật. Vương Bác Hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi bây giờ tổng sự cái gì công tác? Vì bồi dưỡng Hải tử bông tha cho sự nghiệp, cái này một cái giá lớn có chút đại a. Dụ ý mỉm cười nói, Xem như buông tha cho công tác, kỳ thật cũng không có buông tha cho sự nghiệp. Ta hiện tại có thể tại online làm một chút ít giáo đường cung cấp thần học viện trợ, chủ trì hôn lễ, ngẫu nhiên còn có thể đi công tác đi tiến hành truyền đạo công tác, y nguyên tại trung thành phụng dưỡng ta chủ. Bởi vì dù ý thái độ, Vương bác đối với tôn giáo có chút tò mò. Hắn không tiếp xúc tôn giáo, cũng là bởi vì trước kia nghe nói những người này đều rất cùng nhiệt, bắt được một cái không tin dạy người sẽ điên cuồng truyền đạo. Dù ý thoạt nhìn không phải loại người này, lúc trước hắn nói qua, Hắn tôn trọng một người tín ngưỡng, cũng tôn trọng một người không tín ngưỡng thần loại này tín ngưỡng. Vương bác hỏi, tại cơ đốc giáo nghĩa ở bên trong, giống chúng ta loại này không tin dậy người sau khi chết hội đi chỗ nào. Người còn cân nhắc những này. Lao vương gật đầu, gần đây ta đối với huyền học có chút hứng thú, mỗi khi ta một người thời điểm ta sẽ hỏi mình, ta là ai, ta đến từ ở đâu, ta về sau vừa muốn hồn quy nơi nào. Vũ trụ có nhiều hơn. Đã đến giờ ngọn nguồn là cái gì? Dù ý nhịn không được cười lên. Những vấn đề này ta đều không thể trả lời ngươi, chỉ có vạn năng Thượng Đế mới biết được những này. Ta còn là trả lời ngươi vấn đề thứ nhất ta, không hề nghi ngờ, ngươi chết sau hội lên thiên đường. Vương Bắc Kinh ngạc nói, lên thiên đường. Nhưng ta không tin giáo hội nha. Dù ý mỉm cười nói, ngươi đây là một chúng hiểu lầm, Thiên Chúa Giao giáo Lý là thần yêu thế nhân, Thượng Đế phù hộ tất cả người tốt, mà không phải phù hộ hắn tất cả tín đồ. Đồng dạng, thiên đường là vì tất cả người tốt chuẩn bị, chấn trưởng ngươi là một người tốt Ngươi sáng lập một tòa người người xưng tán tốt thôn chấn, theo phương diện nào đó mà nói, ngươi không phải giáo đồ, nhưng ngươi lại là giáo đồ, ngươi đang ở đây đi theo thượng đế bước chân. Chứng kiến hai người trao đổi, Vinh thúc đi tới nói ra, lao đại, ngươi đối với Thiên chùa giáo rốt cục cũng có hứng thú sao?" Vương Bách nói, "Ta phát triển hoàn cảnh quyết định, ta chỉ tín ngưỡng cố gắng, bất quá ta ưa thích cùng giáo phụ nói chuyện phiếm, cùng dù ỷ giáo phụ nói chuyện phiếm cảm thấy được bung lòng lại vui sướng." Vinh hạnh của ta. Du ỷ y trì mỉm cười. Loại nụ cười này không phải công thức hóa cái loại này mà là phát từ đáy lòng đang cười, trong tươi cười có rất mạnh sức cuốn hút. Chấm dứt nói chuyện thời điểm, Binh Thúc nói ra, Lão Đại, ta đề nghị ngươi đang ở đây trong chấn làm một cái tín ngưỡng tổng điều tra, nếu có tất yếu, chúng ta là không phải nên vậy xây một tòa giáo đường. Dù ý nói ra, nếu như thôn trấn xây giáo đường, vậy cũng phải hảo hảo kế hoạch, ta đi châu Âu học tập thời điểm, xem tới đó giáo đường chính là tốt nhất du lịch thắng địa Cho nên ta hy vọng. Trấn Lạc Nhật cũng xây giáo đường mà nói vậy nhất định muốn kiến thiết có phong cách một ít. Trong trấn muốn xây giáo đường sao? Một trung niên nhân mang theo nữ nhi kinh qua thời điểm nghe được lời của bọn hắn, ông trời của ta à, rốt cục muốn xây giáo đường rồi, chúng ta có địa phương cầu xin phải không? Chúng ta đây còn muốn tổ kiến sướng ca lớp nghỉ. Nữ nhi của ta có thể lĩnh sướng, trước kia tại Ôn Lần thời điểm nàng chính là trường học sướng ca lớp lĩnh sướng, nàng biết làm vô cùng lớn. Ta là giáo đường hiến cho một tòa tượng sật, tòa tượng thần là ông nội của ta lưu lại. Bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận đề nghị phụ tới, rất nhanh có hơn 20 người vây tới thảo luận cái này vấn đề. Vương Bắc trận mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này, hắn cảm giác mình khả năng đánh giá thấp trong chấn Thiên chúa giáo độ số lượng. Hắn tại đây không có mở miệng, bên kia có quan hệ xây giáo đường kế hoạch đều làm không sai biệt lắm, dù y giáo phụ được đề cử, vì giáo đường giáo phụ cùng người phụ trách, xứng ca lớp cũng không sai biệt lắm tổ kiến đi lên. Eva tới hỏi bọn hắn thảo luận cái gì như vậy tích liệt, Vương Bắc cười khổ nói, thôn trấn khả năng muốn xây giáo đường. À, Tôn Nghiêu, ngươi cũng tín ngưỡng Cở dịt đúng không? Công tác biết được không tin. Mỹ nữ giáo sư nhún nhún vai, nói sao U Cở là chính thống giáo Đông phương khu, chúng ta cùng Thiền chùa giáo đồ thủy hỏa bất dung. Thủy hỏa bất dung. Quá khoa trương đi. Cái này cũng không phải thời trung cổ tôn giáo chiến tranh thời đại. Eva trêu chọc nói, các ngươi không phải nói chúng ta là chiến đấu dân tộc sao? Nếu là chiến đấu dân tộc, cái kia liên quan đến đến tín ngưỡng vấn đề, làm sao có thể hòa hoãn? Ngày 25 tháng 3, Xuân Phân về sau tuần lễ đầu tiên ngày, đây là cơ đốc giáo bên trong lễ phục sinh cuối tuần. Với hắn mà nói, cái này ngày lễ không sai, một ngày trước buổi tối hắn rút chúng một khỏa thần bí chi tâm, bất quá tên cứ gọi cảnh báo chi tâm, thoát nhìn chính là một màu xanh nhạt lục lạc trông, không biết có làm được cái gì. Rút chúng cái này trái tim sau hắn tự sử dụng, tùy tiện để vào một chỗ, chung này ngay tại trên sa bàn không lão đảo phiêu đáng bắt đầu. Về phần tác dụng, cũng không rõ ràng lắm. Vương Bắc từ nay về sau cũng không còn thời gian chú ý cái này khỏa cảnh báo tri tâm, hắn có sự tình khác bận việc. Có thể là nhận được rồi Trấn Lạc Nhật muốn xây giáo đường tin tức, tại lễ phục sinh trước giờ, chúng dân trong trấn quyết định tự phát làm một cái lễ phục sinh du hành hoạt động. Vương Bắc bất quá những ngày lễ, mấy năm trước Trấn Lạc Nhật lễ giáng sinh thậm chí như vậy cũng không long trọng, chỉ có ngày và tản chỉ thời điểm, mọi gì trong thôn hội làm một ít hoạt động. Bất quá theo báo danh tình huống đến xem, lần này lễ phục sinh du hành so trong trấn giáng sinh du hành quy mô còn muốn lớn hơn. Vương bác nhìn báo danh danh sách thời điểm cái kia thật dài danh sách dọa hắn ngạ dự chính thống kế danh sách binh thúc chứng kiến hắn sau đứng lên nói ra Lão đại ta được đến một cái tin tức tốt cái gì tin tức tốt chúng ta giáo đồ chuẩn bị tổ chức sau đó cử hành một lần quên tiền căn cứ tình huống bây giờ quyết tiền đến 10 vạn khối không có vấn đề chúng ta muốn quên tiền một tòa giáo đường các người như thế nào đột nhiên nghĩ đến cái này Vương bác cười khổ nói binh thúc nhún nhún vai nói trước kia trong chấn không có tổ chức qua tôn giáo hoạt động cũng không có giáo phụ đi vào, hiện tại có giáo phụ, chúng ta đây vì cái gì không xây cất thiết một tòa giáo đường đâu này? Giáo đường dựng lên sau, ta còn hội nguyện vọng vì giáo đồ hòa thượng đế phục vụ. Đồng dạng tại công tác thống kê danh sách rủ y bổ sung đạo, bất quá chúng ta cần tìm được ngài phê chuẩn, hy vọng ngài có thể kéo lên một bộ phận thổ địa, đến cho phép chúng ta kiến thiết một tòa giáo đường. Như vậy Lao vương còn có thể nói cái gì? Người ta chính mình kiếm tiền làm một cái giáo đường, trong chốn giáo đồ hiển nhiên không ít, nếu như cự tuyệt cung cấp thổ địa, Cái này có chút quá mức. Hắn có thể không là thiên chúa giáo đồ đám bọn họ làm cái gì, dù ý là cái rất lý trí người, không có cường điệu hắn với tư cách chấn trưởng ở phương diện này cần phải cung cấp cái gì giúp đỡ. Nhưng là, hắn cũng không thể ngăn trở thiên chúa giáo đồ một ít hợp lý hợp pháp cử động, ví dụ như chủ hoạch kiến lập giáo đường. Chương 983, ngày lễ giáo hội. Lần này lễ phục sinh lại để cho Vương Bác rõ ràng cảm thụ một lần giáo đồ điên cuồng cùng cờ dịp ngày lễ long trọng. Lễ phục sinh không phải một ngày nào đó ngày lễ Ở đằng kia Thiên An tiệc tỏi sau đó chấm dứt, cái này ngày lễ cùng loại người Trung Quốc Tết âm lịch là tiếp tục vài ngày. Đầu tiên là thứ 5 thời điểm, ngày này được xưng là thứ 5 tuần thánh, dựa theo truyền thống, hôm nay vừa đến, bà chủ đám bọn họ liền sớm rời giường, bắt đầu chuẩn bị nhuộm đỏ trứng gà, cùng với nướng truyền thống bánh bích quy điểm tâm. Eva rất hợp với tình hình cũng là bánh một ít điểm tâm cùng đầu ngọn, tiểu Loli, lớn mạnh, tiểu Vương còn có mèo béo huynh đệ đi theo cước bộ của nàng, nàng đi tới chỗ nào, những tiểu tử này cũng theo tới chỗ đó. Còn có một ăn hàng cáo trăm nhỏ, nó ngồi sổm làm bánh dương bên cạnh, ở đâu cũng không đi, hay chỉ tối như mực mắt to, gắt gao chầm chầm vào bên trong phát ra mùi thơm đồ ăn. Eva làm bánh ra đồ ăn sau phóng tới một cái trong mâm, tại trong mâm phóng lên một quả hồng trứng gà. Vương bác hỏi, đây là các người truyền thống sao? Eva nói, đây là toàn thế giới tín đồ cơ đốc truyền thống A. Ta chỉ là hưởng tụ làm điểm tâm niềm vui thú, đây là ta đã từng giáng sinh nguyện vọng. Người giáng sinh nguyện vọng là làm điểm tâm. Vương Bắc một bên hỏi vừa ăn khối sữa chuối bánh ngọt. Công chúa chứng kiến hắn vậy mà chính mình ăn, nhanh chóng giật nảy mình, trong miệng chi chi gọi không ngừng. Vương Bắc đành phải kín đáo đưa cho nó một khối, máng, ăn ăn ăn, ăn ăn, ăn, ăn nhìn xem ngươi bây giờ béo thành cái gì cậu tánh tỉnh rồi. Còn cáo tuyết đâu rồi, gọi tuyết cầu được rồi. Công chúa chỉ cần có ăn là được rồi, quả ngươi nói cái gì, ta ăn vui vẻ là tốt rồi. Ê ba hì hì cười nói, nó cùng ta khi còn bé rất giống, khi đó ta ở cô nhi viện, ngươi cũng biết. Năm 9 không cờ giê rất nghèo khó, chúng ta mỗi ngày đều ăn không đủ no bụng. Hàng năm có mấy cái ngày lễ là ngoại lệ, ví dụ như thứ 5 tuần thánh, chúng ta sư phụ hội sớm làm bánh rất thơm bánh ngọt, vì vậy, ngày nào đó sớm, ta sẽ cùng đồng bạn đi hỗ trợ. Hỗ trợ có thể tìm được thêm vào một phần bánh ngọt, cái kia hương vị cực kỳ ngon, lần đầu tiên ăn thời điểm, ta nghĩ tới ta hẳn là 4 tuổi, một năm kia lễ giáng sinh ta liền cho thể tương lai ta muốn làm một cái thợ làm bánh, ta muốn ngủ ở làm bánh dương bên cạnh. Vương Bắc nói Chúc mừng ngươi, phu nhân, ngươi bây giờ là một vị phi thường tốt thợ làm bánh, ngươi giáng sinh nguyện vọng đạt thành." Eva nói, "Đây là, nó đạt thành rồi, ta tại năm tuổi thời điểm, giáng sinh nguyện vọng đổi thành làm một gã rất tuyệt sư phụ, hào hào đối đại hài tử, kết quả ta trước thành một vị hội làm bánh sư phụ, thượng đế đối với ta thật không sai." Vương Bác đối với cơ đốc giáo không thế nào hiểu rõ, an điểm tâm uống trà, Eva giới thiệu với hắn một ít thưởng thức. Nói ví dụ như cái này, hắn không cho là đúng thứ năm tuần thánh, là Chúa chịu khổ một ngày trước. Cũng phải chúa rệt trên đời này còn sống ngày cuối cùng, nổi tiếng tôn giáo sự kiện bữa tối cuối cùng, chính là tại ngày này buổi tối cử hành. Eva nói, dựa theo Ukraine truyền thống tập tục, bọn hắn các giáo đồ muốn tới giáo đường tham gia kỷ niệm nghi thức, cũng dâng lên vòng hòa. Tối hôm đó, cô nương trẻ tuổi đám bọn họ đem chọn ban đêm dùng hoa tươi vì chúa rệt biên đâm linh cứu. Tại chúng ta địa phương phong tục ở phía trong, những này hoa nhi phải đến từ nữ hải tử nhà mình hoa viên, hoặc là tại phụ cận sơn giã đồng ruộng ngắt lấy hoa tươi bất quá Chúng ta cũng biết, có thể làm được điểm ấy quá khó khăn, cho nên về sau giáo đường tiểu chính mình đến mua sắm hoa tươi a Eva cười nói. Vương Bác cười một tiếng, nói, các ngươi cái này có tính không lừa gạt thượng đế lao nhân ra ông ta. Đến thứ sáu, Long Trọng lễ phục sinh du hành mà bắt đầu. Căn cứ tôn giáo lịch sử ghi chép, công nguyên 30 năm ngày này chúa rệt bị bản đứng, cũng bị đinh lên thập tự giá, ngày này đã bị gọi là ngày thứ sáu tốt lành. Tại rất truyền thống khu, ngày thứ sáu tốt lành là đúng giáo đồ yêu cầu thập phần nghiêm khắc một ngày. Truyền thống tín đồ cơ đốc ngay dầu đều không thể ăn uống, tại ngày này không thể tỏng sự bất kỳ công việc gì hoặc hoạt động, muốn đắm chìm tại mất đi chủ chúa rệt trong bí thống. Đến vào đêm, mọi người hội tụ tập đến giáo đường, đem đóng tốt chúa rệt linh cứu măng ra, làm ra tấn du hành. Cái này là lễ phục sinh du hành hình thức ban đầu, hiện tại du hành không còn là chọn dùng đưa tang tình thế, không cần chuẩn bị một bộ linh cứu, bất quá rất nhiều chấn lạc nhật một số người có lẽ hay là mang lên trên quan tải phong cách mũ hoặc là chính mình đổ thủ công một cái tiểu quan tài ôm vào trong ngực. Vương Bắc được mời tham gia du hành, buổi tối một đám người đi ở trên đường phố, hơn nữa không phải đầu đẩy lấy quan tài chính là trong ngực ôm, hắn cảm giác gáp lực rất lớn. Du hành sau khi kết thúc, dù ý tìm được hắn hỏi, chúng ta ngày mai muốn đi trước chấn lọ bờ giáo đường tham gia phục sinh lễ Misa, người đi tham gia sao? Căn cứ truyền thống, thứ bảy tuần thánh buổi tối, các giáo đồ sẽ ở 12 giờ trước kia chạy tới giáo đường làm lễ Misa. Nửa đêm thời g Mọi người chuyển ra chúa rệt sống lại khẩu tấn, sau đó nhen nhóm trong tay ngọn đến. Vương Bác cự tuyệt, nói ra, ta mỗi lúc trời tối phải cùng hài tử chìm vào giấc ngủ, nhưng hài tử của ta nhiều lắm, cho nên không tiện làm việc. Dù ý không có cường hắn chỗ khó, gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch tiểu rời đi. Kịch nói ra, lão đại, về sau chúng ta thôn trấn có giáo đường sau ngươi cũng không cần làm khó như vậy. Ta không làm có dễ. Vương Bác nói ra, thứ bảy tuần thánh nửa đêm lễ mi xa sở dĩ tất phải tại giáo đường tiến hành. Là vì các giáo đổ đến lúc đó yếu điểm đốt ngọn nến, vì phục sinh chúa rệt chiếu sáng phản hồi chi đường. Mà nhen nhóm cái này ngọn nến hỏa là có yêu cầu, phải là thánh hỏa, trong giáo đường hỏa chính là thánh hỏa, bên ngoài hỏa không tính. Cái này cùng vương bác không quan hệ, ngày thứ 6 tốt lành du hành sau khi kết thúc, hắn liền chuẩn bị ngày hôm sau đi trên hồ thả câu sau đó vượt qua một cái rất nhàn nhã cuối tuần. Kết quả kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, thứ 7 hê va kéo lên hắn, muốn hắn cùng cùng một chỗ chế tắc ngọn nến. Lễ phục sinh trong lúc muốn dùng rất nhiều ngọn nến, tối hôm qua du hành thời điểm tất cả mọi người bưng lấy ngọn nến, đêm nay cho chúa dệt chiếu lộ cũng muốn dùng ngọn nến, nhưng vì cái gì muốn chính mình chế tác? Thân yêu, từ lần trước nhiệt đới luồng khí xoáy đang nhập sau, siêu thị không là chuẩn bị đại lượng ngọn nến sao? Đi mua thượng một đám là được, làm gì vậy còn muốn chính mình chế tác? Ê giải thích nói, ta không phải mình dùng, mà là cho bọn nhỏ dùng, ta cùng các đờ dịn sư phụ các nàng quyết định mang lên hải tử tham gia cái này tụ hội. Đầu tuần mặt đồng tử quân hoạt động hiệu quả rõ rệt, ta muốn những hài tử này ưa thích tụ hội. Cho bọn nhỏ dùng, siêu thị ngọn nến cũng phải cũng đủ a. Đây là, nhưng này chút ít ngọn nến quá bình thường, rồi, ta muốn chế tác một ít ma pháp ngọn nến, ngươi còn nhớ rõ ma pháp ngọn nến đúng không? Eva khoa tay mua chân một chút, ta chuẩn bị xong tài liệu, để cho chúng ta đến chính mình chế tác a. Nghe nói là chế tác ma pháp ngọn nến, lão Vương đến hứng thú, hắn hỏi, ngươi hiểu làm như thế nào sao? Eva đắc ý cười, nói ra Người đã quên. Ta đúng vậy đặc công, mặc dù là văn chức nhân viên, nhưng ta cũng vậy hội hiểu hiệu rõ đến rất nhiều người bình thường không biết tin tức. Chương 984, thủ ảnh trò chơi. Vương Bác cho rằng Eva trước kia công tác thời điểm đã từng gặp ma pháp ngọn nến tương quan tư liệu. Hoặc là, đồ chơi này là đặc công công cụ, nàng học được rất tốt càng thần bí ma pháp ngọn nến chế tác phương pháp. Kết quả không phải, Eva theo trên máy vi tính mở ra một đống lớn website, sau đó làm từng bước học tập. Nhìn xem trên website nội dung giới thiệu Lào Vương vẻ mặt một bước, không phải, thân yêu, ngươi đây là ý gì? Hiện học thì làm. Đúng rồi, nhiều như vậy có niềm vui thú. Ê ba nói ra, nhanh ngồi xuống, chúng ta cùng một chỗ học, cho ngươi học một môn tay nghề, dù cho ngươi tranh cử thất bại, vậy cũng dùng dựa vào cái này ăn cơm. Vương bắt nói, dù cho tranh cử thất bại, ta có thể dựa vào mục trường ăn cơm. Ê nhăn lông mày, ngươi thật giống như rất không muốn. Không, làm sao có thể không muốn, thân yêu làm sao ngươi hội nghĩ như vậy? Ngươi xem ta mặt Nhiều cam tâm tình nguyện mỉm cười. Cùng thế tử đồ thủ công ma pháp ngọt đến, ông trời của ta, ngẫm lại ta liền cho hạnh phúc muốn cười. lão vương khoa chứng nói. Tiểu lõ lì tại cửa ra vào nghe thế tịch lời nói, nói ra, thật sự là gần heo tham ăn, gần chim thì đen, ngươi cùng dô cùng một chỗ lâu, có thể hay không cùng hắn xem đến lao bà tiểu hai đầu gối như nhuộn ra. Nói cái gì đó? lão vương đối với tiểu lõ lì cũng sẽ không như vậy thân mật, câu châm nôn tốt đẹp, là gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng cái gì loạn thất bắt ao. Tiểu lõ lì làm cái mặt quỷ sau chạy đi, Eva hai tay nâng cầm lên nhìn về phía hắn, nói, ta đối với ngươi tính tình không tốt làm sao. Vương bắt nói, không có nha, đừng nghe giờ A e nói lung tung, đối đại nẳng dâu, không nên sủng gái sao. Eva ôn nhu cười một tiếng, đúng rồi, kỳ thật chúng ta rất tốt sủng, ví dụ như chúng ta muốn kim cưng, cái gì quá đắt không tốt mùa, ngươi đi bầu trời hái mấy vì sao xuống là được. Vương bắt nói, có lẽ hay là làm cho ngươi vài chi ma Pháp ngọn đến a Eva muốn làm ma pháp ngọn nến điểm hai chủng, một loại là bão mưa gió lúc đêm Vương Bắc nen nhón qua cái loại lầy thoạt nhìn rất thần kỳ ngọn nến, còn có một loại chỉ là hoa văn xinh đẹp, hoa văn trang sức thần bí. Sau một loại ngọn nến tại New Zealand có đặc biệt danh tự, gọi là hiến tế ngọn nến, cũng gọi là nghi thức ngọn nến, lần này lễ phục sinh chi dạng, rất nhiều người chính là dùng loại này ngọn nến. Loại này ngọn nến làm bắt đầu rất có kỹ thuật hàm lượng, muốn đem mềm mại ngọn nến điêu khắc thành các loại hình dạng, đối với thủ công nghệ yêu cầu tương đối cao. Vương Bắc cùng Eva không am hiểu làm như vậy, Eva mua một ít dán giấy, liền đem dán giấy dán tại ngọn nến trên bức, trên mặt có thiên sứ baby, độc giác thú các loại đồ án. Đây cũng không phải là bình thường dán giấy, ngươi đừng lộ ra vẻ mặt như thế. Eva cảnh cáo hắn nói. Vương Bắc nói, cái này dán giấy ở đâu không tầm thường. Chẳng lẽ chúng nhen nhóm sau sẽ biến thành thiên sứ bay ra đến? Eva hừ hừ, nói, đến hắc ám trong hoàn cảnh ngươi chỉ biết loại này ngọn nến lợi hại. Vương Bắc đem bức màn toàn bộ kéo lên, lại đi đóng cửa. Vậy ngươi cho ta biểu thị xuống. Hắn vừa đóng cửa lại, tiểu lõ lý bỗng nhiên đẩy cửa ra hô mặt trời cao như vậy, thiên như vậy sáng, các ngươi làm sao lại làm tu tu sự tình. Vừa nghe lời này, lao vương kinh hãi, ngươi nói gì sai? Còn có cái gì sự tình? Tiểu lõ lý sắc thực trưởng thành, đã là tiểu cô nương, mà không là tiểu nha đầu, rất nhiều thứ nàng cũng biết. Về phần giữa nam nữ những sự tình này, nàng cũng đại khái tinh tưởng, New Zealand tiểu học rất chú trọng khỏe mạnh giáo dục cùng tự nhiên giáo dục mà nam nữ thân thể cùng sinh lý vệ sinh cũng phải chương trình học một trong. Eva giơ lên ngón đến nói, về sau không cần phải loạn đoán đại nhân sự tình, lăn tới đây, tỉ tỉ cho ngươi xem tốt đồ chơi. Nha. Tiểu lõ lì phồng lên béo má lên tiếng, cái gì tốt đồ chơi? Kéo lên bức màn đóng cửa lại, trong phòng một mảnh đen kịt. Eva nhen nhóm một cái ngọn nến, ngọn nến bức là tầng một trong suốt ngựa, rất mỏng, rất chịu nhiệt, bức có tấm tuốt sờ tơ, là một cái một mảnh thảo nguyên. Như vậy tại ánh nến chiếu rọi xuống, Tấm bốt sở tơ biến thành bóng mở xuất hiện ở trên vách tường, xem ra giống như là thảo nguyên. Eva hai tay giao nhau tại ánh đến trước, ngón tay run rẩy, trên tường xuất hiện con thỏ nửa người trên bóng dáng. thấy vậy, tiểu lọ lì vô tay kêu lên, hoa, thủ ảnh cho chơi, tỉ tỉ thật tuyệt. Vương Bắc cũng gật đầu, Eva làm cái này con thỏ thủ ảnh rất hình tượng. Mỹ nữ giáo sư cười đắc ý, hai tay biến ảo hình dạng, một con chó xuất hiện ở trên tường, như vậy phối hợp thảo nguyên tấm bốt sở tơ mà thành bóng mở, ti Ê nói, thế nào, có lợi hại hay không? Còn muốn thấy cái gì? Tiểu lõ lì nói, biến cái lao ưng đi ra. Ê ba bàn tay một phen, trên thảo nguyên phương xuất hiện một chỉ diều hầu. Tiểu lõ lì nói, tốt, tốt, ngươi biến cái voi đi ra. Ê tay phải đẹn nặng tay trái, tay trái ngón trỏ cùng ngón út đi phía trước thỏ ra làm ngả voi, ngón giữa cùng dưới ngón vô danh rủ xuống làm giống như mũi, như vậy phối hợp tay phải, như là một đầu voi xuất hiện. Tiểu lõ lì quay đầu nhìn về phía vương bác, vương bác chân tâm thật ý tán thán nói châu bỏ Eva trừng tó mắt Vương bác nói xong mới ý thức tới câu này khích lệ cỡ nào không nên cảnh xấu hổ cười nói không phải ta không phải ý tứ này thân yêu ngươi hiểu lầm tiểu lo lì ngược lại rất chờ mong nhanh biến nhanh biến tỷ tỷ ngươi cái này cũng sẽ sao biểu thị hoạt động như vậy chấm dức Eva kéo ra bức màn nói tiếp tục làm ma pháp ngọn đến tiểu lo lì rất không tình nguyện tỷ tỷ ngươi còn không có biểu thị xong đâu Eva cười lạnh một tiếng mang theo nàng lỗ thai đem nàng ném đi đi ra ngoài Khí tiểu lọ lì ở ngoài cửa ý vị hô bạo quân. Loại này ngọn nến đơn giản, kế tiếp một loại chính là ma pháp ngọn nến, làm bắt đầu tiểu dường như khó. Có một chút ngọn nến là đi đến bên trong gia nhập ma pháp phấn, thiêu đốt thời điểm ma pháp phấn hội xoe xoe phun ra đến, nhưng bởi vì là ánh sáng lạnh nguyên nguyên nhân, dù cho rơi vào người trên làn da cũng không đau. Về phần cái loại này hỏa diễm bay lên không ma pháp ngọn nến, cái này dùng chính là thị giác lửa gạn, trọng điểm ở chỗ dung nạp ngọn nến chén đen, làm bắt đầu ngược lại đơn giản. Chỉ cần đem sáp khối cùng bấc đèn để vào chén đèn chung là được. Ngoài ra còn có thạch ngọn nến, loại này ngọn nến dùng chính là trạng thái dịch thạch sáp, trước hướng trong chén để vào hình thù kỳ quái vật phẩm trang sức, hoặc là để vào một ít hoa tươi động vật mô hình, sau đó đổ vào trạng thái dịch thạch sáp, thoạt nhìn hết sức xinh đẹp. Vương Bắc cầm lấy một cái rừng rệm phòng nhỏ tạo hình thạch ngọn nến, nói, cảnh đẹp như vậy, nhén nhóm thiếu hủy, bọn nhỏ có thể hay không cảm giác được có chút tản nhẫn. Eva bình tĩnh nói, bọn hắn nếu như cảm giác được vì vậy mà đang tiếc Vậy thì đại biểu bọn hắn khôi phục vô cùng tốt rồi, đừng nói chỉ là dùng một cái ngọn nến làm làm đại giá, dù cho thực dùng một tòa phòng ở. Nhìn nhìn Vương Bác, nàng tiếp tục nói, cha mẹ của bọn hắn cũng phải cảm giác được đáng giá. Vương Bác cảm giác mình cũng có bệnh tâm lý, bệnh rối loạn ám ảnh cơm chế, lo nghi chứng. Bất quả những vấn đề này là ở hắn xuất ngoại trước kia, tại trấn lạc nhật loại này phong cảnh tú lệ địa phương chờ đợi những năm này, hắn cảm giác mình tâm lý vấn đề tối thiểu khôi phục không sai biết lắm. Mang theo một đống ngọn nến Ê và lái xe đi trường học, lưu lại lao vương một thân một mình một cái, đối với trời chiều than thở. Chương 985, vạn năng chất kháng sinh. Các giáo đồ tâm là lửa nóng, các giáo đồ tâm tình cấp tốc, cát, các giáo đồ nhiệt tình lại càng mãnh liệt bành trướng. Lễ phục sinh chấm dứt, Vương bác đáp ứng cung cấp một khối đất đai cấp trong trấn Thiên Chúa giáo đồ, cho phép bọn hắn chủ hoạch kiến lập một tòa giáo đường. Chủ yếu là trong chấn tín ngưỡng tổng điều tra kết quả đi ra, tổng cộng không đến 2000 người khẩu trấn lập nhận, trong đó chỉ là Thiên Chúa giáo đồ thì có 900 người tiếp gần một nửa. Như vậy nếu như hắn còn cự tuyệt làm cho nhân gia thành lập giáo đường, có chút không thể nào nói nổi. Vương Bác vừa làm ra đồng ý, tại dụ y Binh Phúc kịp đợi một chuyến chính là thành tính tín đồ cơ đốc dưới sự dẫn rát, quy tiền hoạt động ngay sau đó tại thứ ba tiến hành. Ta hiến cho một mảnh thổ địa, không cần nữa lộ diện A. Lao Vương hỏi. Binh Thúc nhún nhún vai nói, Lao Đại, người đó là hiến cho ra thổ địa quyền sử dụng, không cứ gọi hiến cho ra một mảnh thổ địa, ta nói ngươi thật là đủ Vương bác lại để cho rủ ý tuyển cái vị trí, tại khu dân cư phía trước, cung cấp 5 mô anh thổ địa đến kiến thiết giáo đường cùng giáo đường tương quan kiến trúc. Nhưng là, hắn cung cấp chính là quyền sử dụng, không phải tất cả quyền, nói cách khác về sau nếu như hắn hối hận, có thể dỡ xuống cái này giáo đường. Đương nhiên hắn không phải làm như vậy, tại New Zealand hủy đi giáo đường có thể so sánh ở trong nước hủy đi chùa miểu đạo quan nghiêm trọng nhiều hơn, sẽ bị truyền thông cùng giáo đổ treo ngược lên đánh. Quyên tiền hoạt động tại giáo đường nơi đóng quân tiến tới đi. Các giáo đồ như vậy rất chính thức hóa, chuẩn bị xinh đẹp quên tiền đến dương, bài phóng qua cái bản, còn có giáo đồ mang đến làm bánh điểm tâm. Vương Bắc Hướng quên tiền trong dương thả một ngàn khối, có người đưa cho hắn một cái hồng da trứng gà, hắn hay nói dẫn hỏi, cái này trứng gà không phải còn lại lễ phục sinh trứng màu A. Cái kia dân chấn ngượng ngùng nói, đây là, trong nhà của ta nấu nhiều hơn, vì vậy tiểu mang đến cho mọi người chia sẻ xuống. Bất quá hương vị ăn thật ngon, chấn trưởng, người có thể nếm thử, ta vừa rồi ăn được hai cái, rất thơm rất ngon miệng. Người bên cạnh bổ sung nói, vương bác không muốn ăn, hắn không thích ăn trắng nước trứng luộc, cảm giác được không có tư vị, bình thường ăn trứng gà, hắn cũng phải ăn mình làm ngũ vị hương trứng hoặc là trứng mặn các loại. Hiện tại rất nhiều người nhìn xem hắn, nếu là hắn không ăn hoặc là biểu hiện ra ghét bỏ, vậy cũng tiểu quá đả thương người. Nhưng hắn đầu góc chuyển nhanh, chứng kiến công chúa đi theo hắn ở chỗ này chơi, liền bất động thanh sắc rủ xuống cánh tay, đối với công chúa cơ cơ trứng gà. Như hắn trong dự liệu như vậy, An hàng công chúa lập tức trừng lớn tối như mực con mắt Lạng Yên không một tiếng động chạy tới. Vương Bắc cùng dân chấn cười nói, sau đó bóc nát trứng gà, cầm ở trong tay một lay một cái. Trứng gà toé rơi, rồi tê in lộ liêu đi ra, công chúa lập tức sốt ruột rồi, sông đi lên nhảy dựng lên, hé miệng tiểu cắn hướng lộ ra một khối trứng gà. Vương Bắc làm bộ chấn kinh, đưa trong tay trứng gà nem xuống, công chúa rất lưu loát đi lên dùng móng vuốt gầy đẩy mở trứng gà ra, ba ngụm hai phần đem trứng gà ăn hết. Hắc, hỗn đản, ngươi vậy mà học xong theo trong tay người khác giật đồ ăn. Trở về Ta muốn thu thập người. Lao Vương la to, công chúa An tươi trứng gà nhanh chân bỏ chạy, như vậy hắn ở phía sau truy, còn thuận thế rời đi quên tiền hiện trường. Thời tiết rất lạnh, dần thành bảy đến qua mùa đông tiết. Mùa này là dễ dàng nhất xảy ra vấn đề, cừu bò rất dễ dàng lây lưu cảm giác, mùa tính dạ dày viêm đợi tật xấu, cho nên cần đặc thù đối đãi. Dĩ vãng Vương bác đều dựa vào mục trường chi tâm mạnh bảo khiên, trừ phi còn sống bệnh loại rất chi là nghiêm trọng, nếu không hắn mới mặc kệ, ra xúc hội khôi phục khỏe mạnh. Năm nay bởi vì hắn nuôi một ít bỏ sữa Saphi đây chính là chân kim bạc mua lại cần hảo hảo chiếu cố người sau đi ngược lại phụ trách nhiệm bọn hắn không phải đem bỏ bán đi sau tựu mặc kệ mà là có người cùng cụ xin liên lạc Xà Phi nông trường còn an bài bác sĩ Thu y đến viên trình phụ trách những này bỏ sữa bỏ sữa xà Phi bất đồng mùa không có cùng nuôi dưỡng phương pháp 3 tháng ưn song phương ước định tiến hành internet dạy học xàphi mục trưởng bác sĩ Thu y đến chỉ đạo cao đổi đám bọn họ Vương Bắc cũng cô ý chạy đến nghe giảng bài Sau đi đại thổ hào đám bọn họ thuê những này, bác sĩ Thu Y đều là cao thủ, phong tươi rất nhiều quốc gia đại học nông nghiệp ở phía trong đều có thể làm giáo sư. Dạy học chọn dùng internet video hình thức, mở ra cả mạ giặt sau, đối phương bác sĩ Thu Y trước quan sát đàn châu cuộc sống tình huống. Cù xin dùng áp bát biểu hiện ra đi ra, nhìn xem bị giam tại trang trại ở phía trong bò sữa, cái kia bác sĩ Thu Y kinh ngạc nói, các người cứ như vậy đối đai chúng. Thoạt nhìn bò sữa xả phỉ xác thực rất thê thảm, chung quanh mặt khác bò sữa cao lớn và ca phi mập thể cứng trắng, những này bỏ sữa lại gầy trơ cả xương, giống như đã bị ngược đãi đồng dạng. Cái này nồi cụ xin rất không vác, hắn nói ra, xin nhờ tiên sinh, những này bỏ đi vào mục trường thời điểm chính là như vậy. Ta không phải nói thân thể của bọn nó trạng thái, thoạt nhìn chúng khỏe mạnh tình huống cũng không tệ lắm, ta là nói các ngươi hoàn cảnh, các ngươi cái này hoàn cảnh cũng quá kém a. Vương bác mở mịt nhìn xem chung quanh, đây là hắn bỏ tiền dựng lên trang trại, rất hiện đại hóa, vệ sinh bảo trì cũng tốt, cái này gọi là hoàn cảnh kém. Vậy mà không có phong bế bắt đầu. Vậy mà không có có máy lạnh đến không chế độ ấm. Vậy mà không có máy thấp độ kế kiểm tra đo lường hoàn cảnh. Vậy mà không có có không khí trao đổi khí để đổi khí. Chớ nói chi là âm nhạc rồi. Vương bác ra bên ngoài nhìn xem, lộ thiên trong mục trường, vô số cựu bò tại kiếm ăn chạy vội, gió rét thổi tới, ngay cái che gió che mưa mấy cái gì đó đều không có. Nếu như bò sữa xả phỉ ở lại hoàn cảnh xem như không tốt lắm cấp bậc, cái kia bên ngoài dồn thành bẫy tính toán cái gì Ở tại xóm nghèo ở phía trong. Cái này bác sĩ thú y có chút việc nhi bức, ý vị tại đó cục bọn hắn nuôi dưỡng hoàn cảnh nhiều kém, giống như không có chuyên nghiệp hóa trang trại không thể dưỡng bỏ đồng dạng. Vương Bác nghe tức giận trong lòng, đơn giản rời đi trang trại, hắn không nghe người này chương trình học. Cứ xin một chuyến cao bồi lại càng bạo tính tình, nhưng bọn hắn giống như qua học tập, không thể rời đi, chỉ có thể nhịn được. Qua rồi hơn nửa canh giờ, cao bồi đám bọn họ đi ra, Vương Bắc hỏi, các ngươi học được cái gì? Những họ khan một tiếng nói, khoan hay nói Thực học được không ít gì đó. Học được cái giám, lao đại nên vậy lưu lại, người này là học trung y, trung bác sĩ thú y. Cái gì? Chính là các ngươi Trung Quốc trung bác sĩ thu y, bất quá hắn tiếng trung còn không có chúng ta nói rất hay nhỉ Xạ phí nông trường vì cam đoàn sữa nguyên vệ sinh cùng thiên nhiên, bọn hắn không sử dụng hợp thành dược vật. Rất nhiều bác sĩ thu y đều là trung bác sĩ thu y phương diện cao thủ, bởi vì trung bác sĩ thu y sử dụng chính là tự nhiên dược liệu tiến hành chữa bệnh. Vương Bác Nở nụ cười, nói Nguyên lai like chúng ta chung ý a không chúng bác sĩ thù y đã muốn đi về hướng Trung Đông phải không? Đúng, lần này chúng ta học chính là ạ là sử dụng vấn đề, chết tiệt, ta có chút không tin được người này, tại trong miệng hắn ạ là xỉn chính là vạn năng chất kháng sinh, có bệnh chữa bệnh, không có bệnh tăng thể hình. Cô xin nói ra, có lẽ hay là khấu thiến càng chăm chú, nghe giảng bài còn làm bức ký nàng lấy ra cho vương bắt xem, trên mặt nội dung rất đầy đủ. Bỏ sữa xả phi được xưng chỉ dùng ăn thiên nhiên thức ăn gia súc. Thực ăn gia súc chung không chứa có chất phụ gia, kỳ thật đây là dùng để tuyên truyền mà thôi. Bọn hắn đi đến bên trong tăng thêm ạ Lasin. Chương 986, Tiểu Cường Đạo. A Lasin xác thực là một loại rất có giá trị đồ ăn chất phụ gia, nó chính giữa đường thiên nhiên dầu tỏi. Trong đó, dầu tỏi chủ yếu do hai loại Dio Lind dị sú phí đở tạo thành, có được cường đại khử khuẩn lực năng lực, đối với kết lỵ khuẩn que, bệnh thương hàn khuẩn que có thể khiến cho hạ lỵ, tiêu chảy, ba thị khuẩn que khiến cho viêm phổi, nhanh khí quản viêm có vẻ qua hiệu quả. Ngoài ra, Allicin bên trong tính bức hơi hàm lưu hóa chất, có thể xua đuổi rồi môi trùng đối với thức ăn gia súc cùng phân và nước tiểu đinh hấp. Allicin tại bò trong cơ thể môi dưới tác dụng chuyển biến thành tỏi cay tố, theo nước tiểu bài xuất người hiểu biết ít nhập hô phần, có thể ngăn cản rồi mui tại phần nước tiểu bên trong sinh sôi nảy nở và ô trùng sinh trưởng, giảm bất rồi ở mui đối với động vật quấy dày, giảm bất tật bệnh truyền bá, cải thiện cảnh vật xung quanh. Bất quá New Zealand thực phẩm tăng thêm Allicin tương đối ít, một là nó có chứa dày đặc tỏi vị người da trắng không rất ưa thích mùi vị kia. Hay là nó giá cả rất quý, đúng vậy, đây là một loại đắt đỏ chất phụ da. Căn cứ xả phỉ nông trường thí nghiệm, tại thức ăn gia súc trung tăng thêm ạ là xỉn có thể cải thiện bỏ sữa chỗ sản xuất bỏ sữa mùi thơm cùng phẩm chất, sử mùi thơm biến đồng đặc. Lại có là như cụ xỉn nói như vậy, ạ là xỉn tại Trung bác sĩ thu y đám bọn họ trong tay cơ hồ không gì làm không được, rất nhiều tật bệnh cũng có thể dùng nó đến giải quyết. Ví dụ như, nếu như bỏ s Vậy cũng dùng tại bò ngày lương thực trung tăng thêm không 1% bột tỏi hoặc thường xuyên cho bò dùng để uống 5% tỏi nước dung dịch điều này có thể tăng cường nguồn ăn lại ví dụ như thông thường đại quy mô bò lưu cảm giác bệnh á là xỉn phối hợp hoàn cảnh cải thiện tăng mạnh mạnhùng gió có thể ức chế cái này tật bệnh quyết tán Vương bác xem qua tài liệu sau gật gật đầu nói chúng ta đây còn do dự cái gì đi thôi mua sắm á là xỉn dự phong một lần lập tức chính là mùa đông tiền đến bò sữa xả phỉ Nếu quan tâm đã có thể có chút muốn chết Khấu Thiến lấy điện thoại di động ra lên mạng nhìn nhìn, nói ra, thứ này có chút quý, mỗi 500 khắc đại khái cần 2.000 lz giờ, mà căn cứ chương trình học giảng thuận môi đầu bò mỗi ngày ít nhất ăn uống ạ là xỉn chính là 250 khắc. Vương bắt nói, mắc như vậy, có thể là người dùng nguyên nhân, nhưng New Zealand không có thú dùng ạ là xỉn. Vương bắt nói, được rồi, ta ruộng rau ở phía trong chủng hơn 10 mẫu tỏi, các người đi thu thập một ít, cắt toái phơi khô sau đó lẫn vào tiến thức ăn gia súc ở phía trong. Như vậy cũng có thể bổ sung ALA lisin. Lão đại, người chiêu thức ấy có chút quá độc ác. Thí nghiệm một lần nha, ta tỏi cũng phải làm cho người ta ăn nhỉ. Cao bồi đám bọn họ có rất tốt phương pháp, tỏi phơi khô cần thời gian dài chiếu sáng, mùa đông New Zealand muốn thực hiện điểm ấy không rất dễ dàng, cụ xin dẫn người đem tỏi cắt miếng để vào hồng khô cơ ở phía trong. Bất quá thứ này lẫn vào đến cỏ nuôi súc vật trung hậu, bò sữa đám bọn họ xác thực tăng tiến môn ăn, ăn uống rõ ràng so với mấy ngày hôm trước càng nhiều. Giải quyết một cái vấn đề nhỏ Vương Bắc cảm giác được học tập có lẽ hay là rất hữu dụng, vì vậy hắn an bài cao bồi đám bọn họ phải được thường đi về phía xạ phì mục trường chuyên nghiệp nhân sĩ đám bọn họ thỉnh giáo. Biết được tin tức này, Cụ xin đặt ngông ngồi trên mặt đất, đừng như vậy lao đại, vương tha chúng ta. Qua vài ngày nữa, tỏi đến cao bồi đám bọn họ trên bàn cơm, tỏi nướng, tỏi chiên, thịt muối trên tỏi, đi giả tỏi thịt bò. Hình thức còn rất nhiều. Đồ chơi này hương vị rất tuyệt, khó trách những kia bỏ thích ăn, chúng ta cũng thích ăn. Cố xin Thịnh Vương bác ăn tỏi nướng thời điểm nói ra. Vương bác ăn được hai chôi, vườn rau sản xuất tỏi hương vị xác thực rất tốt, không phải rất hay, mà là dẫn có một loại hiếm thấy mùi thơm ngát cùng ngọt hương phấn hương vị. Như vậy hắn có cái cách nghĩ, vì cái gì không thành lập một cái trấn lạc Nhật nông mậu phẩm cửa hàng đâu này? Các loại chăn nuôi sản phẩm hắn đều có sản xuất, không nói thịt để ăn cùng chứng loại, bây giờ còn nhiều hơn sữa bò sữa dê, đợi cho hắn mua sắm bò sữa bảy bắt đầu đại lượng sản xuất sữa bò, như vậy còn có thể cung cấp các loại sữa chế phẩm. Hắn còn có một khỏa nông trường chi tâm không có dùng, nếu như hắn tuyển một mảnh thổ địa để vào, cái kia nông trường có thể sản xuất lương thực. Như vậy tăng thêm vườn rau sản xuất rau dưa, trên cơ bản nông sản phẩm phụ là đầy đủ hết. Bất quả ý nghĩ này chỉ có thể phóng tới mùa xuân, này sẽ đã là vào đông, nông trường cùng vườn rau đều tiến vào tiêu điều quý. Mặt khác hắn muốn làm nông trường cùng đại quy mô rau dưa gieo trồng, phải thuê càng nhiều là nhân thủ, một cái mục trường đã muốn triển trụ liêu hắn, vẫn có nhiều như vậy cao bồi hỗ trợ xu Câu lạc bộ gia súc mỗi năm một lần họp hàng năm vừa muốn cử hành. Cùng những năm qua so sánh, năm nay họp hàng năm tổ chức tương đối chế, nguyên nhân là New Zealand ngành chăn nuôi ra một vài vấn đề, quốc gia hủy bỏ bộ phận trợ cấp, thả hải quan nông sản phẩm phụ xuất nhập cảng. quốc Sở Chay có được xa so New Zealand càng lớn nông mục nghiệp quy mô, hải quan sau khi mở ra, bọn hắn đối với New Zealand tiến hành rồi phá giá thức xuất khẩu. Làm như vậy xúc phạm tới New Zealand nông mục nghiệp phát triển. Câu lạc bộ ra suốt mấy tháng này một mực vội vàng cùng bộ nông nghiệp câu thông, không có thời gian đi chuẩn bị họp hàng năm. Vương Bắc năm nay không có ý định tham gia cái này họp hàng năm rồi, đặc biệt là đầu tháng tư thời điểm mục trường đã xảy ra một việc. Mới vừa gia nhập tháng tư ngày đầu tiên, hắn buổi tối chứng kiến rút bàn có thể sử dụng, liền dùng để rút thưởng, kết quả rút thăm được một khỏa bảo hành sửa chữa chi tâm. Hắn đem cái này trái tim để vào dung tâm chi hạp ở phía trong, cảm giác được thứ này hẳn là dùng cho sưởng sửa chữa. Vừa vận chấn lạc nhật còn không có to lớn sưởng sửa chữa, hắn có thể thừa cơ làm một cái. Dung tâm chi hạp ở phía trong tích góp từng tí một sáu trái tim, đều là tạm thời không có tác dụng đâu. Ví dụ như Vương Bắc còn rút thăm được qua một khóa một bậc tổ chim chi tâm, hắn một mực không dùng, quân trưởng cùng chính ủy ở tại tòa thành, không cần tổ chim. Chuẩn bị để đi ngủ, hắn mở ra rút bàn xem một lần địa bàn, chứng kiến mục trường thời điểm, phát hiện có bầy cửu tại sao động bất an. Bởi vì buổi tối nguyên nhân Hắn phóng đại sa bản cũng không còn nhìn ra có vấn đề gì, vì vậy hắn tưởng rằng có chuột đồng các loại xuất hiện kinh hại đến bầy cừu. Trấn lạc Nhật một mực không có tiến hành diệt chuột hành động, New Zealand khả năng hoàn cảnh vô cùng tự nhiên hóa, tăng thêm mọi người không nóng chung bắt giết động vật hoang dã, có một ít động vật số lượng đặc biệt nhiều, ví dụ như thảo nguyên chuột đồng. Đến ngày hôm sau, hắn đem tình huống cho tỷ tở sân nói nói, không có nói rõ chi tiết vấn đề, chỉ nói có dân trấn trong đêm trải qua mục trường thời điểm, chứng kiến bầy cừu tựa hồ bị sợ hãi. Sau đó buổi sáng 10 giờ, Peterson cho hắn gọi điện thoại tới nói ra, Lao đại, đến xem nhìn à, một đoàn cờ EA đến chúng ta tại đây chiếm tiện nghi, như thế nào hoàn tất chúng? Cờ EA? Vẹt kệ, hay sao? Vẹt kệ là một loại tại New Zealand sinh trưởng ở địa phương loài chim, chủ yếu nghỉ lại tại vùng núi rừng rậm cùng với á cao điểm bùi có theo khu rừng, độ cao so với mặt biển sen vào 300m đến 2000m ở giữa khu vực đều có thể nhìn thấy thân ảnh của nó. Bất quá người New Zealand bình thường không gọi chúng tên khoa học, Mà là xương hô chúng tên tục, thì ra là cờ EA, nguyên nhân là loại này vẹn tiếng kêu cùng loại cờ EA phát âm. Vương Bắc không quá xác định thì tờ Sần nói có đúng không là loại này chim, bởi vì hắn chưa thấy qua, chỉ là lại lần nữa nghe thấy cùng mọi người nói chuyện phim chúng giải đến cờ EA cái từ này hàm nghĩa. Tị Thở Sần hồi đáp, đây là, vẹn kệ, chính là chỗ này chút ít làm cho người ta chán ghét tiểu cường đạo, chúng không biết làm sao tới đến chúng ta mục trường, chính là chúng như vậy bởi cứu thất kinh. Vẹn kệ. Chương 987 Một đám chim làm người chẳng ghét. Vương Bác lái xe đi mục trường, đi tờ Sơn đưa cho hắn một cái kính viễn vọng, nói ra, người hướng chính phía trước xem, chỗ đó có một bầy chim, chính là cờ EA. Rõ ràng gọi vật kệ, các ngươi làm gì vậy đều dùng cờ EA đến xưng hô. Bởi vì chúng chính là chỗ này sao gọi, mà chúng ta như vậy gọi tên của bọn nó cũng càng thuận miệng. Theo kính viễn vọng ở phía trong da bên ngoài xem, Vương Bác trước chứng kiến một cái cừu giỏm nhĩ con bầy. Những này cừu giỏm nhĩ màu lông tuyết trắng, thoạt nhìn rất sạch sẽ cùng mà các mục trưởng nuôi dưỡng cái kia chút ít vô cùng bẩn cửu rất không giống với, thoạt nhìn tiểuu làm cho người ta cảnh đẹp ý vui. Bất quá có vài đầu cửu tình huống lại thật không tốt, chúng trên lưng máu tươi đầm đìa, màu trắng hình dạng bị nhuộm thành màu đỏ, những này cửu tại nôn nóng đi tới đi lui, bị thương vài chỉ còn không ngừng phát ra thống khổ mị mị tiếng kêu. Vương Bác di động kính vi vọng, một con chim lớn đột nhiên theo một con dê sau lưng trôi ra, như vậy đột ngột xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, đưa hắn lại càng hoảng sợ. Cái này chỉ chim dài nửa thước, là một con chim lớn. Nó trên người lông vũ hiện ra màu ô lưu, có chứa màu đen đường viền, đỉnh đầu cùng phần cổ lông vũ thì là vì hoàng lục sắc, có chứa sâu sắc phóng xạ hình dáng đường vân. Nó thân thể cùng bụng vì thiện tông màu xanh biếc, lưng phía dưới vì quất hồng sắc, miệng dài nhỏ hỗn lượn vì xám màu rám nắng, con mắt là màu vàng lợn, tướng mạo rất bá đạo. Sau khi xuất hiện, cái này chim phát cánh đã rơi vào cừu ròm nỉ trên lưng, hai chỉ móng nuốt cùng móc sắc tử đồng dạng, thoang cai trộn vào kiểu trên lưng, trực tiếp thấy đỏ. Cái này là vật tuệ Động tác của nó cũng đúng lúc giải thích tên của nó. Thấy được sao? Cái này là chán ghét cờ EA, chúng thường xuyên công kích bảy cửu, nhảy đến cừu non trên lưng, xé nát ra dê, mổ thịt cừu, tổng hội đem dịu dàng ngoan ngoãn cừu khiến cho kinh hoàng táo bạo. Ti tở sần nói ra. Cái này chỉ vẹn kệ công kích cừu giỏm nhỉ sau, mở ra to và dài miệng chim phát ra vài tiếng thét lên, bất quá cách xa, Vương bác nghe không rõ, không biết có phải hay không là thực phát ra cờ EA như vậy âm tiết. Đằng sau lại có vài chỉ vặn kệ xuất hiện. Cái này vài chỉ vẹn tại truy đuổi bệ cửu chúng không phải bay lượn qua truy đuổi, mà là dùng hai chân nhảy lên, động tác thoạt nhìn rất ngấp bước, cùng thằng hề đồng dạng sôi nổi truy ở phía sau. Động tác ngu nốc, đúng vậy tính tình cũng không ngu nốc, những cái thứ này đuổi theo kiểu chính là đi lên đến một miệng tử hoặc là hay dùng móng đuốt nắm, chúng khí lực rất lớn, vài cái tử có thể sẽ rách ra dê. Kiểu giòm nỉ tính tình rất mềm mại, bị khi phụ xỉ nhục đến trên đầu chúng cũng không biết phản kháng, chỉ là một vị nẻ tránh. trong núi không hổ hầu tử xưng đại vương Vậy kệ phòng trừng cho là mình rất lợi hại, hình thể lớn hơn mình gấp mấy chục bốn chân thú truy chạy loạn, chúng được kêu là một cái hung hăng quái. Nhìn mình chân quý bảy cừu bị như vậy khi dễ, lão Vương khí cái mũi hơi nước. Bất quá đáng yêu tức chính nghĩa, loại này chim tuy nhiên rất bá đạo, đúng vậy bề ngoài quả thật rất đẹp, xanh đậm sắc lông vũ tại cái khác loài chim trung tương đối ít thấy. Cho nên, lão Vương có chút chần chờ, nói, những này chim bình thường xử lý như thế nào? Giết chết chúng, đuổi đi chúng. Peter Sơn nói, Xử lý không tốt, đầu tiên chúng ta vô pháp đuổi đi chúng, mùa đông thiếu khuyết đồ ăn, chúng ta tại đây có nhiều như vậy cửu, chúng khẳng định cam tâm tình nguyện lưu lại. Nếu như muốn giết chết chúng, vậy cũng không tốt lắm, chúng thuộc về chúng còn dễ dàng nguy giống. New Zealand có chuyên môn bảo vệ chúng quý, mọi người cũng rất ưa thích cờ EA, rất nhiều người New Zealand hội trong nhà gieo trồng chúng ưa thích thực vật, dùng hấp dẫn chúng đến nhà mình trong hoa viên làm khách. Vẹt kệ mệnh tốt, bởi vì chúng đối với 7 cửu hám hại, đã từng bị cho rằng là chim có hại. Tao ngộ rồi nghiêm trọng đánh giết, đặc biệt là nông, mục trương chủ, tại đánh giết vẹn trong quá trình càng là đã ra đại khí lực. Tuy tờ sần nói cho vương bác, nhân loại tiêu diệt ít nhất 15 vạn chỉ vẹn kệ vẹn. Về sau động vật hoang dã chuyên gia dần dần ý thức được, làm như vậy có khả năng sẽ phá hư khu sinh thái cân đối. Đến năm 1986, New Zealand công khai bảo vệ vẹn kệ pháp luật, mà khi đó cả nước đã muốn chỉ vẹn vẹn có 3.000 chỉ loại này chim. Phần này pháp luật thật không có quy định nói đánh giết vẹn kệ tiểu phạm pháp. Nó là không cho phép thương dùng đi săn cùng hưu nhàn đi săn, nếu như vẹn kệ tổn hại mục dương tánh mạng, lúc này cũng có thể giết chết. Tại vương bác loại tình huống này, giết chết vẹn kệ không phạm pháp. Đúng vậy, rất nhức cả trứng giái, lần này tôi đến lạc nhật mục trường chính là cái đại vẹn kệ bấy, tỷ thờ sần mang theo lão vương đi mục trường ở phía trong đi dạo, thấy được ít nhất trên chăm chỉ tất cả lớn nhỏ vẹn tại hung hăng càng bấy. Liệp sát chết trên chăm chỉ vẹn kệ, không nói vương bác bọn hắn trong nội tâm có thể hay không qua ý đi Nói loại tình huống này bị cho hấp thụ ánh sáng, cái kia quang là đến từ vẹn kệ bảo vệ hiệp hội phiền toái cũng đủ để lại để cho hắn phiền không thắng phiền. Loại này vẹn cũng không phải là chỉ săn giết kiểu, trên thực tế chúng không có như vậy đưa hãn, có thể giết chết kiểu, chỉ là chúng hội mổ kiểu trên người thịt cùng mỡ, thương tổ chúng. Càng nhiều dưới tình huống, vẹn kệ dùng lá cây, hoa quả, quả mọng, dễ cỏ, thảm thực vật, mật hoa, côn trùng, sâu, động vật tử thi, nơi đóng quân rắc rưởi nhân loại cho các thức đồ ăn ăn đợi là thức ăn. Hàng năm mùa xuân, chúng sẽ ở trên núi cao đảo móc các loại loại thực vật, cùng với siêu tầm đống tuyết bốn phía cùng nham thạch trong khe hẹp phải chăng có mới dài ra thực vật trồi hoặc là tiểu côn trùng có thể no bụng. Đến mùa hè, chúng diệu trên chân núi cây thấp hoặc là lồn cây gian tìm kiếm hoa quả hoặc là quả mọng, hạt giống cùng đóa hoa đợi. Tiến vào trời thu, chúng phần lớn sẽ đợi tại cây rẻ gai châu Âu khu rừng ở bên trong, kiếm ăn chút ít trồi, lá cây cùng quả hạch. Nhưng đã đến mùa đông cái này nhất nghiêm khắc tiết, chúng đồ an giảm mạnh. Ngoại trừ có chút sinh hoạt tại du lịch khu vẹn có du khách Quang thực đến nuôi sống đại đa số hội đi tìm chết đi động vật di Hải đào ra nội tạng cùng mỡ bộ phận dùng ăn chính là tại mùa đông chúng thích nhất công kích cử Xuân hạ thu ba quý có cái gì ăn chúng rất ít làm như vậy nói cho cùng công kích cửu hành vi chính là chúng tại đây mùa duy nhất có thể tìm tới đạt được đồ ăn hành vi thì tờ sân là lão cao bồi hắn có được phong phú ngành chăn nuôi kinh nghiệm đối với như thế nào đối phó những ngày vẹn hắn cũng có không sai các nghĩ lão đại người biết khu Những này vẹn không phải vô địch, chúng có thiên địch, mà muốn đuổi đi chúng, phải dựa vào thiên địch của bọn nó. Chúng ta mục trường có rất nhiều chuột đồng, cái này là vẹn kệ địch nhân một trong, chúng thương tổn không đến thành chim, tuy nhiên lại có thể thương tổn chim non, thậm chí chuột đồng phi thường ưa thích trộn vẹn trứng chim ăn. Cơ Ea đúng vậy rất thông minh một loại chim, đương làm chúng phát hiện đời sau của mình ở vào nguy hiểm tình cảnh chung lúc, chúng sẽ chủ động lúc này rời đi thôi. Vương Bắc nhìn xem hắn nói, cho nên chúng ta cần phải làm là bồi dưỡng chuột đồng. Ngươi không biết là chúng ta mục trường vốn tựu có quá nhiều chuột đồng sao? Không, chúng ta nên vậy đi bồi dưỡng trồn emin, loại động vật này mới được là thích nhất đi săn cờ ea chim non tồn tại. Vương Bác Nghĩ nghĩ, lát đầu nói, không đúng, ta có rất tốt chú ý. chương 988, Cách Nghĩ Một khi mùa đông đã đến, dù cho có mục trường chi tâm trèo trống, có nuôi súc vật sinh trưởng tốc độ y nguyên hạ thấp trong một năm chậm nhất điểm, cái này tiết có nuôi súc vật hoàn toàn dựa vào sống bằng tiền dành dụn, chúng vô pháp sản giống không cách nào nữa sinh dưới loại tình huống này Vương bác cho rằng mục trường nhiệm vụ thiết yếu là giảm xuống cỏ nuôi xúc vật tiêu hao đặc biệt là muốn hạ thấp có chút động vật đối với cỏ nuôi xúc vật hư hao ví dụ như chuột lẻ sở tô đèn vị hạ lùy cái đám chuột này đặc biệt thích gan dễ cỏ mà bọn hắn lại rất am hiểu tại dưới mặt đất đào thành động cho nên hàng năm mùa đông đều có rất nhiều cỏ nuôi xúc vật bị chuột đồng hủy hoại. Vương bác đem điểm ấy nói ra cao bồi đám bọn họ gậ đầu tỷ nói ra đây là cái này là tất cả chủ nông trường đau đầu vấn đề Nhưng cái đó và vẹt kệ có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ, chúng ta thấy được, vẹt kệ hung hãn, có thể bay, vận động lực ưởng, hơn nữa còn có rất mạnh vô dục vọng. Cho nên, chúng ta cũng không thể được phục tùng những này vẹt kệ, dùng chúng đến đi săn chuột đồng đâu này. Khiến chúng nó cho chúng ta công tác, như vậy chúng có đồ ăn, tự nhiên không biết tiếp tục công kích chúng ta bởi cứu. Vẹt kệ là một loại xã hội tính tương đương cao chiếm chủng, chúng ưa thích quần cư, đây cũng là dùng để đối phó chuột đồng một cái có lợi điều kiện. Chuột đồng số lượng nhiều lắm, vài chỉ vẹn là đối với chúng không có tác dụng, mà vài chỉ vẹn cũng không đáng đương làm vương bắc đến thuần hóa chúng. Đó là một chủ ý, loại này chim là cơ hội chủ nghĩa giả, đương làm chúng cơ khi đói bụng, sẽ đánh lén các loại tiểu động vật, hán động tác tựa như một chỉ hung mánh diều hâu đồng dạng nhanh nhẹn, nếu như dùng chúng để đối phó chuột đồng, cái kia chuột đồng thì có phiền thoái. Cù xìn gật đầu nói, kỹ thuật căn cứ nghiên cứu, vẹt kệ ngay từ đầu cũng không công kích bầy cứu, dù sao tương đối với chúng mà nói Cựu là New Zealand người từ ngoài đến, chúng mới được là dân bản xứ. Tại cừu vừa tới đến New Zealand trước kia, bởi vì trên người chúng có rất nhiều ký sinh trùng, những này côn trùng là vẹn kệ đồ ăn một trong, vì vậy vẹt đám bọn họ tiểu bay đến trên người chúng bắt ký sinh trùng ăn. Bởi vì một ít vô tình, chúng đem ra dê mổ phá, ăn vào cựu thịt, do đó phát hiện thịt cựu hương vị rất tốt ăn, vì vậy mới dần dần cải biến thói quen về ăn. Vương Bắc đúng là thấy được cái này nghiên cứu, mới có huấn luyện chúng đối phó chuột đồng cách nghĩ. Hiện nhiên vẹn kệ thức ăn là có thể biến hóa, hơn nữa có thể rất nhanh biến ảo, đương làm chúng phát hiện chuột đồng cũng phải rất tuyệt đồ ăn sau, chúng sẽ chủ động đi bắt chuột đồng. Như vậy vương bác muốn làm, chính là lại để cho vẹn đám bọn họ cảm giác được, ăn chuột đồng so ăn thịt cựu muốn thích hợp hơn. Tị tờ sần không quá đồng ý cách làm của hắn, lắc đầu nói, ngươi khả năng không biết, lao đại, vẹt kệ bình thường không có chỗ ở cố định, phần lớn là bốn phía du mục kiếm ăn, chúng không biết tại một cái địa phương dừng lại. Không, ta tiểu nhị, chúng hội lưu lại Vẹt kệ không đốc, chấn lạc nhật phong cảnh tú lệ, người vẫn cùng thiện, đợi cho chúng phát hiện tại đây đồ ăn cũng nhiều, vậy chúng nó dựa vào cái gì rời đi. Tị tờ sân cười nói, người cái này rất cao đánh giá chim con đám bọn họ chỉ số thông minh. Vương bác cười mà không nói, hắn có lòng tin tuyệt đối, bởi vì dung tâm chi hạp trong có một khóa một mực không có tác dụng đâu tổ chim chi tâm. Mục trường góc đông nam biên giới vị trí có mấy cái đồi núi, mấy năm này chấn lạc nhật hàng năm đều qua lễ cây xanh, những này đồi núi vốn không có gì cây. Hôm nay bị trồng lên một ít cây xàm cùng cây Tùng Hắn xuất ra tổ chim chi tâm, đem cái này trái tim đặt ở đồi núi bởi vị trí trung ương. Tổ chim chi tâm bám vào đến trên lãnh địa sau mở rộng, đem trọn tấm đồi núi cho bao trung ở. Xem ra, nó vốn có thể hướng trong mục trường kéo dài, nhưng hai quả lĩnh địa chi tâm trong lúc đó vô pháp chất chồng Cuối cùng nhất tổ chim chi tâm tựu đã không chế đồi núi vị trí cùng sau này một ít bãi cỏ. Kế tiếp muốn làm, là đem những này vẹn kệ bắt được, thuần hóa chúng đi bắt chuột Xem vương bác đối với chuyện này nguyện nhất định phải có, tỷ tờ sần nhún nhún vai nói, được rồi lao đại, ngươi là lao đại, ta nghe lời ngươi, chúng ta thử xem à, có lẽ có thể đem chúng thuần hóa thành bắt chuột cao thủ. Khấu thiến cũng không nhận thức nhưng loại làm này, nàng lác đầu nói, cảm thấy được không bằng phát động dân chấn đến bắt chuột, trước kia ta tại có gì mạn trong mục trường công tác thời điểm, hắn chính là chỗ này sao thanh lý mục trưởng trong chuột đồng. Có lẽ chúng ta có thể hai chiêu thông dụng. Vương bác cười nói, tỷ tờ sần trà sát trà sát tay, nói Tốt rồi, bắt đầu làm việc à, hiện tại đầu tiên muốn làm chính là, đem vẹn kệ bắt lại. Khâu thiên nói, cái này không khó, muốn đuổi đi vẹn kệ rất khó, nhưng là phải bắt được chúng tiểu rất đơn giản. Những này tiểu ngu xuẩn, chúng trời sinh tính đối với bất luận cái gì mới sự vật đều bảo trì độ cao lòng yếu kỳ, chỉ cần phát hiện kỳ quái mấy cái gì đó, tất nhiên sẽ tiến lên xem. Đây là vẹn kệ thiên tính, là vì có thể nhanh chóng phát hiện bất luận cái gì có thể no bụng đồ ăn. Vương Bác gật đầu nói, đã như vậy. Chúng ta đây đem cái kia tấm đổi núi trang trí một chút đi, thu được điểm đồ ăn đem chúng hấp dẫn tới, có lẽ chúng tiểu sẽ thích được tại đây. Lão đại, người quá lý tưởng chủ nghĩa. Tỳ tở sân nợ nụ cười. Đây cũng không phải là hắn lý tưởng chủ nghĩa, hắn cảm giác được kế hoạch có thể thực hành, đặc biệt là vẹn kệ sát thực rất mạnh, đương nhiên cũng có thể nói chúng rất ngu đáng yêu. Bây cựu không thêm phản kháng cổ vũ những này hôn đảng chim hung hăng càn quay khí diễm, chúng tại mục trường ở phía trong phân tán ra đến, nổi theo kinh hoàng mập mạ Bởi vì vừa quá khứ mùa thu, Bequ hoàn thành thêm phiêu nhiệm vụ này, cho nên lớn lên rất mập, chạy bắt đầu tốc độ chậm, vung không mở chim con đám bọn họ. Chim con đám bọn họ thậm chí không cần bay lượn, chỉ dựa vào cái kia hai cái tiểu chân ngắn nhảy về phía trước có thể đuổi theo những này cứu. Chúng tiểu chân ngắn rất có lực, móng nuốt cũng rất sắc bén. Tại Vương Bắc trong mắt, đây là đối phó chuột đồng tốt công cụ. Đúng vậy chúng có chút quá kiêu ngạo rồi, cũng quá mù quáng tự tin, chạy trước chạy trước, một chỉ vẹt kệ đụng phải đang tại tuần tra đại thái tử. Đám thái tử bị tỉ mỉ huấn luyện qua, chúng tại mục trường ở phía trong không theo liền săn bán, trừ phi đụng với thỏ rừng hoặc là chu đồng, vẹt kệ không tại mục tiêu của bọn nó trong phạm vi. Cho nên, tuy nhiên sớm phát hiện những mài chim, đúng vậy chúng cũng không có khởi sướng tiến công. Mà ở vẹt kệ trong mắt, đại thái tử chỉ là một chỉ màu đen bốn chân thú, bốn chân thú là cái gì? Chúng đồ ăn. Phát hiện đại thái tử đỉnh đặc ngăn trở con đường của mình, cái này vẹt kệ nhanh chóng nhảy lên, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng thai nhảy tới đại thái tử trên lưng. Cú lầu xuống đối với nó bở mông đến một chút tử. Vốn đang suy nghĩ chúng là cái quái gì đại thái tử, bị lần này tử cắn ngậm, thật sự rất đau à. Chó rồ thì đúng vậy nổi tiếng cho giữ, đại thái tử lại càng hung manh đến cực điểm, nó phi thường am hiệu tác chiến, một cái run thân đem cái kia vẹn kệ cho đánh xuống đến. Đó lấy, trở lại hồi phốc, đại thái tử hé miệng tiểu căn hương cái kia vẹt lớn, nhai răng niết miệng, đàng đàng sát khí. Vẹt lớn bị cái này đột nhiên xuất hiện sát khí cho dọa ngợp phép, trứng mắt nhanh nhanh nhìn xem đại thái tử. Nếu như nó có thể nói chuyện, Lào Vương đoán nó này sẽ khẳng định nói, ta đây sao đáng yêu, ngươi cam lòng ăn ta sao. Đại thái tử khẳng định cam lòng, nhưng hắn không bỏ được, liền khiến cho sức lực giống lên một câu, đại thái tử, trở về. chương 989, quân trưởng cùng chính ủy tác dụng Một chuyến cao bồi trang trí đổi núi cùng chuẩn bị đồ ăn, Vương Bác trở về tìm Na Thanh Hình Dương, muốn cho hắn chế tác cái kế hoạch, phát động dân chấn đi trên thảo nguyên bắt chuột. Đi đến bên ngoài phòng làm việc thời điểm, hắn theo cửa sổ xem xét Chứng kiến Na Thanh Dương cùng Lý Tinh mặt hướng đường đi một mặt cửa sổ, đưa lưng về phía hắn ngồi cùng một chỗ. Người rời đi quá lâu, ta một ít yêu thích ngươi đều quên, thật sự, tinh ra, cây hoa cúc ngương ngỡ. Na Thanh Dương một câu, lại để cho chuẩn bị đẩy cửa đi vào vương bắc ngạnh xanh xanh phanh lại bước chân. Cây hoa cúc, ngương ngỡ. Những lời này tại Lão Vương trong đầu nhiều lần văng lên, chán của hắn thoáng cái toát ra mồ hôi lạnh, chẳng lẽ Na Thanh Dương hàng này là đồng chí? Khó trách lớn như vậy tuổi rồi ngay bạn gái đều không tìm Còn có hắn phía trước lời nói có ý tứ gì? Ta một ít yêu thích ngươi đều quên, chẳng lẽ hai người này tại đại học tiểu thương nhau? Đón lấy Lao Vương bắt đầu tự định giá, cái kia chính mình lần dẫn Lý Tinh đi vào trấn lạc nhật, chẳng phải là làm ai người. Lại để cho cái này đôi cậu nam nữ á không đúng là cậu nam nam lại làm đến cùng một chỗ. Lý Tinh thanh âm văng lên, cái gì ta rời đi quá lâu quên, là, đại học thời điểm ngươi tiểu mỗi ngày nói ngương ngỡ, nhưng ngươi lộng qua sao? Lao Vương bắt đầu vắt hết phóc muốn. Na Thanh Dương đại học thời điểm mỗi ngày cho thấy hắn hướng giới tính ấy nhỉ sao? Không có khả năng nha, bọn hắn một cái ký túc xá có lẽ hay là cao thấp dưỡng. Nghĩ tới đây, hắn tranh thủ thời gian nói ra dẫn ra lương quẩn, đại học thời điểm Na Thanh Dương nên vậy phản đối hắn đã làm cái gì à? Na Thanh Dương nói, khi đó không phải điều kiện không cho phép sao? Ta tại ký túc xá lộng sao? Những người khác lại không thích. Vương Bắc bọn hắn ký túc xá 4 người, hai người khác đại học thời đại thì có bạn gái, điểm ấy hắn có thể xác định, xác thực. Bọn hắn đều không thích làm đồng chí. Không hiểu nổi bọn hắn vì cái gì không thích, lão Vương rất có nhã hứng một người nhà. Lý Tinh lắc đầu nói ra. Bên ngoài Vương Bác thiếu chút nữa khóc ra thành tiếng, mình có thể bảo trì thân đồng tử đến tốt nghiệp đại học thật không dễ dàng, những này cậu nam nam nguyên lai like đã sớm đối với chính mình tâm hoài bất quỵ nữa à? Bất quá ta không thích cây hoa cúc, cây hoa cúc mới không tốt dưỡng, ta càng ưa thích cây xương rồng cảnh cùng cây tiên nhân cầu, cái kia biểu diễn mới tốt dưỡng. Vương Bác lập tức sửng sốt, Lý Tinh đại học thời điểm Trong túc xá nuôi vài bốn cây tiên nhân cầu, cái này hắn có ấn tượng. Đón lấy hắn theo ngoài cửa sổ vụng trông xem, chứng kiến hai người đối mặt cửa sổ bên cạnh, có vài buồn cây hoa cúc sinh trưởng vui sướng hướng quang vinh. Vương bác đẩy cửa đi vào, hai người kinh ngạc quay đầu lại, sau đó như vậy trước mặt bọn họ cây hoa cúc tiểu lộ ra càng nhiều, đương nhiên là có thể nở hoa, có mùi hương, cây hoa cúc. Lý Tinh trong tay còn cầm cái chậu hoa, bên trong là một khỏa lục ý 10 phần cây tiên nhân cẩu. Thấy vậy, lão Vương nhẹ nhàng thở ra, nói các ngươi không có làm gây a Hai người cho là hắn hay nói giỡn, Lý Tinh nói, cùng đi làm, hai người làm có ý gì. Lao Vương tranh thủ thời gian khoát khoát tay, đừng đừng đừng, ta lập tức cùng với Hê Va kết hôn, ta giao thân xác lưu cho nàng là được rồi, các ngươi chậm rãi làm, không có việc gì, ta đi ra ngoài trước. Lý Tinh cùng Na Thanh Dương liếp nhau, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, hàng này làm cái gì A Vương Bác đi tìm kịp, đem cái này công tác giao cho hắn. Kịp hỏi, dân Trấn Hiệp chấn hiệ Cái kia có thể đổi đến cái gì?" Vương Bắc nói, "Ngươi cảm giác được một chú chuột một khối tiền thế nào?" "Cái này không tốt." Bên cạnh Hàn Nghị lắc đầu, "Ngươi muốn tặng đồ, ví dụ như dùng bia đổi chuột, dùng kem đánh răng giặt quần áo như vậy đổi chuột, như vậy có thể gia tăng thú vị tính." Vương Bắc nói, "Đổi tiền không phải càng tốt sao? Mọi người muốn mua gì tiểu mua chút gì đó." Hàn Nghị đối với hắn khoát khoát tay chỉ, nói, "Lão đại, ngươi đối với kinh tế học cùng tiêu thụ học không hề hiểu rõ nha. Ta tới dạy ngươi, theo tiêu thụ tâm lý học cấp độ" Ok, quan tra xét tiên sinh, các ngươi chấn trưởng ta đâu rồi, biết rõ ngươi là có kinh nghiệm, có tri thức người, ta thật cao hứng ta có như vậy thuộc hạ. Nhưng ta không cần học được ngươi tất cả tri thức, nếu không ta còn muốn ngươi làm gì thế. Ta minh bạch, ta không giải thích nguyên lý rồi, nói thẳng đề nghị, ngươi muốn thiết trí bậc thang độ, bắt được một chú chuột ban thưởng cái gì, bắt được 5 chú chuột ban thưởng cái gì, bắt được thập chú chuột lại ban thưởng cái gì, hình thành ban thưởng bậc thang độ sau, mọi người hội càng có hứng thú đến làm cái này sống. nói ra Vương Bắc nghi nghĩ, cảm giác được cái này thuyết pháp có đạo lý, gật đầu nói, vậy các ngươi đến kế hoạch một chút đi, một chú chuột dựa theo một khối tiền giá cả. Không cần phải mắc như vậy, 50 phân giá tiền là công đạo giá, mọi người hội nguyện ý làm như vậy đến lộng điểm ban thưởng. Hàn Nì nói ra, khi đưa ra cái này hoạt động tài chính phê duyệt đơn, Hàn Nì phê duyệt thông qua, Vương Bắc cuối cùng nhất ký tên xác định, dự toán là 10 vạn khối, Hàn muốn trước bắt cái 20 vạn chú chuột nói sau. Số lượng này không coi là nhiều, tương đối cực lớn thảo nguyên. Đừng nói cả thảo nguyên rồi, nói mục trường ở phía trong, Vương Bắc phỏng chừng chuột đồng số lượng phải hướng 50 vạn trở lên tính ra. Nhiệm vụ thiết yếu có lẽ hay là hoàn tất vật kệ, Vương Bắc dẫn theo quân trưởng cùng chính ủy tiến đến. Đến đồi núi biên giới, hắn chỉ vào màu sắc rực rỡ rừng cây khu nói ra, trong lúc này có một đoàn vẹt, vẹt các người biết. Quân trưởng đũa môi khinh thường, "A, một đám ngu xuẩn." Chính ủy nhu thuận rất nhiều, "Vẹt, chim, vẹt, quân trưởng cùng chính ủy." "Đúng, bất quá chúng xác thực là ngu xuẩn." Cùng các ngươi không cách nào so sánh được, cho nên ta muốn cho các ngươi đi dẫn đội, hiểu không? Dẫn đội, chính là làm đại ca. Quân trưởng tiếp tục điễu môi, a dọa người. a quân trưởng lợi hại. Chính ủy có chút giải thích không thể, nháy mắt nhỏ tinh khiết nhìn về phía lao vương, chính ủy nghe lời, chính ủy nghe lời nhất. Vẹt kệ quả thật có qua lòng hiếu kỳ mánh liệt, chứng kiến bất luận cái gì đồng dạng mới gì đó đều muốn nghị cách lộng cái minh bạch, ví dụ như cái này tấm màu sắc rực rỡ r Bất quá dù cho không có những này vật phẩm trang sức, chúng cũng sẽ bay vào được, tổ chim tri chi tâm sức hấp dẫn không phải khoác, quân trưởng cùng chính ủy có được linh hồn tri tâm, tới gần rừng cây sau cảm nhận được sức hấp dẫn sau y nguyên không thể chống cự, vụt cánh tiểu bay rồi đi vào. Những này vẹt là bị dì tở sân bọn hắn dùng đồ ăn hấp dẫn tới, trên đường đi vung ra bột bánh mì. Sử dụng bột bánh mì là vừa nướng ra lô bánh mì trà sát ra tới, hương vị rất thơm, đối với vẹt kệ sức hấp dẫn rất lớn, chân trước lên, chúng chân sau hay cùng đến. Lưu Diên Land chim thú đều tương đối ngu xuẩn, tính toán chúng mệnh tốt, đụng phải người da trắng không phải châu Mỹ đại lục một nhóm kia, nếu không sớm đã bị diệt sạch mất. Tới gần quan sát, Vương Bác chỉ biết vẹn kệ vì cái gì như vậy không bị chào đón. Chúng tuy nhiên hình thể không biết vừa được rất lớn, thân dài nửa thước nghe không nhỏ, cân nhắc đến lông đuôi chiều dài, chúng thân hình thì so quả đen lớn hơn không được bao nhiêu. Vật kệ cùng một chỗ rất ồn ào, chúng ưa thích tranh đoạt đồ ăn, rõ ràng trước mặt có một vũng lớn bột bánh mì, hết lần này tới lần khác không đi chính mình ăn chính mình mà la phốc cùng một chỗ, động tiểu ngươi cả ta, ta cắn ngươi làm bắt đầu. Cảm nhận được tổ chim chi tâm lực hấp dẫn sau, chúng hoặc là nhảy cả từng hoặc là bay lượ qua, một tia ý thức vào trong rừng cây. Chương 990, bắt chuột chuyên gia. Cây cối trên có chút ít vật phẩm trang sức, cái này là vì lại để cho rừng cây trở nên bắt mắt bắt đầu, dùng hấp dẫn lực chú ý của bọn nó. Trong đó, vật phẩm trang sức ở phía trong có lễ phục sinh dùng giấy gói màu thùng đựng hàng, vai chỉ vẹn kê nhào tới, ngay sẽ dẫn kéo. Vài cái tử sẽ đem thùng cho xé nát. Biến thái, thuốc biêu hăn A. Lao Vương cảm thắn nói. Đương nhiên, chúng có thể xé nát du khách tối ngủ, có thể lộng mở địa phương cư dân ra môn cùng cửa sổ, thậm chí có thể cắn đứt trên cửa sổ kim loại vong bảo hộ. Khấu Thiên nói ra. Tị tờ sần nói ra, năm kia, ta tại dố mưa thành thị trong công viên chơi thời điểm. Xe con cần gạt nước đã bị hai chỉ cờ EA cho cắn nát. Ta xuống xe đi xua đổi thời điểm. Các người đoán dù thế nào? Một tên vậy mà đem ta cửa xe cao su lưu hóa cho mủ mất một khối. Vương bác rất hưng phấn, ta thích chúng bưu hạn sức chiến đấu, dùng để đối phó chuột đồng quả thực không thể tốt hơn. Tiến vào trong rừng cây, vẹt kệ đám bọn họ hưng phấn phát ra tiếng kêu, cae a. Khoảng cách gần nghe, Vương bác nghe rõ ràng, cái này chim con tiếng kêu cuối cùng có chút hóa âm, nếu như muốn kỹ càng miêu tả, dùng cae a tương đối hình tượng. Đến phiên quân trưởng cùng chính ủy ra sân, chúng đứng ở trên ngọn cây, dưới cao nhìn xuống bắt đầu kêu gọi lầu hàng, a. Ngu xuẩn, à, xem ra tại đây. Ta là đại ca, chính ủy là đại ca. Nghe được người thanh âm, vẹt kệ đám bọn họ một điểm không sợ, mà là quay đầu hướng bốn phía tìm kiếm, phát hiện tại trên ngọn cây quân trưởng chính ủy sau, chúng hiếu kỳ bay đi. Ồ, cái này là cái quá gì? Chúng miệng thật nhỏ thật đáng yêu nha. Lớn lên thực sâu à, bất quá thanh âm thật là dễ nghe, như vậy có thể ăn không có thể ăn. Cái này không phải chúng ta địa bàn đâu này. Lộng chúng. Rõ ràng lớn lên cùng chúng ta không sai biệt lắm lại học hai chân thú nói chuyện, tuyệt đối là chim gian, lọc chúng. Một hồi lộn xộn tiếng kêu về sau, vài chục trích vẹn kệ chạy tới dưới cây. Quân trưởng mẫn cảm phát giác được người đến không có hảo ý, nhưng chúng không sợ, quân trưởng khinh miệt nói, à, bay lên đến. a ngu xuẩn bay a Nó nhìn qua là vẹn kệ một đường chạy trốn tiến vào rừng cây, cho rằng chúng cùng gà vịt đồng dạng, chỉ biết chạy không biết bay. Nhưng vẹn kệ đám bọn họ cho nó một kinh hỉ Vài chỉ chim to cánh triển khai huịch vài cái, tuy nhiên tốc độ phi hành tương đối chậm, lại tự nhiên bay lên bay đến trên cây. Cái thanh này quân trưởng lại càng hoảng sợ, chính ủy quyết định thật nhanh bay đi, quân trưởng nhìn xem Vương Bác ngay tại ngoài bịa rừng, cảm giác được có hậu thuẫn tại không cần sợ hãi, uỷ ngạnh qua cổ mở rộng mắng trận chiến. A, ngu xuẩn cút. A, quân trưởng sinh khí. A, đi lên cắn ngươi. A, quân trưởng lợi hại. A, a, đau quá. Một chỉ vẹn kệ lặng lẽ rở từ phía sau bay lên. Mở ra to và dài miệng chim, kêu cho quân trưởng phía sau lưng đến một chút tử. Cái này một miệng vận rơi xuống vài căn bản lông vũ, quân trưởng đúng vậy đau hư lắm rồi, phát cánh tranh thủ thời gian bay lượn. Mặt các chim truy tại nó sau lưng, quân trưởng tình cảnh nguy cấp. Cũng may vẻ xám châu phi am hiểu phi hành, quân trưởng bay lượn bản lĩnh thực tế cao siêu, vẹt kệ tuy nhiều, đúng vậy nó các loại cao thấp tung bay ra tăng biến đạo, cuối cùng thành công đào thoát vòng vây của bọn nó. Bay ra khu rừng nhỏ, quân trưởng đi tìm Vương Bắc Khóc Lóc kể lễ, "A, chúng ta xấu." a, cắn ta. Chính ủy phát cánh cao hứng ở bên cạnh nói ngồi trầm trọng, quân trưởng thật là lợi hại, quân trưởng bị cắn thật là lợi hại. Vẹt kệ đám bọn họ tướng quân dài đuổi đi ra sau liền ngừng phi hành dáng người, chúng đợi tại rừng cây biên giới nhìn chằm chằm nhìn xem quân trưởng cùng chính ủy, thập phần cảnh giác. Vương Bắc Minh Bạch, vừa rồi những này chim to kêu to không có hắn suy đoán cái kia chút ít hàng nghĩa, chúng là ở cảnh cáo quân trưởng cùng chính ủy lúc này rời đi thôi, tổ chim chi tâm bị vẹt kệ đám bọn họ cho rằng chính mình địa bàn. Quân trưởng cùng chính ủy hiển nhiên làm không được cái này vẹt bấy, người ta không bắt bọn nó đương làm đồng loại, trừ phi vũ lực kinh sợ ở chúng, nếu không không dùng. Rất hiển nhiên, quân trưởng cùng chính ủy vũ lực đối với vẹt kệ mà nói chính là chiến năm cám. Một đám man di chim. Vương bác bất đắc dĩ mắng một câu, chỉ có thể đổi mạch suy nghĩ. Tị thờ sần mang theo một cái dương chạy tới, hắn mở ra thùng, bên trong là từng trích huyết nục mơ hồ chuột lẹt sở tổ đèn phịt hạ ly. Vương bác hỏi, đây là làm gì vậy? Đồ ăn hướng dẫn nhà. Ngươi không phải nói muốn huấn luyện cờ EA đến bắt chuột đồng sao. Phải khiến chúng nó biết rõ thứ này có thể ăn khá tốt ăn, chúng mới phải làm như vậy, nếu không ngươi ý định làm như thế nào. Lao Vương thật sự nói, ta ý định lại để cho quân trưởng cùng chính ủy phục tổng chúng, đừng làm Lao Đại đến chỉ huy chúng làm như vậy. Tỳ tờ sẩn trận mắt há hốc mộm, Lao Đại, ngài thật là một cái điên cùng nhà khoa học, cái này cách nghĩ đều có thể nghĩ ra được, ngài cũng quá lý tưởng hòa A. Lần này Tỳ tờ sần nói đúng, hắn muốn quá đương nhiên, việc này không đáng tin c Trong dương chuột là bị đám thái tử bắt đến, có chết hết, có tản phế nhưng còn chưa có chết. Tị sân đem chuột ném vào trong rừng tây, vẹt kệ đám bọn họ một điểm không sợ hai hắn tới gần, những này chim ngược lại đối với hắn sinh ra hiếu kỷ, cùng một chỗ đã chạy tới vây ở bên cạnh. Vương bắt nói, ngươi bây giờ thành chim vương. Tị sân lắc đầu nói, coi như hết lao đại, những này hôn đảng tại hiếu kỷ ta được không ăn nghỉ Vẹt kệ không có điên cùng như vậy, không dám công kích hắn, đảo là đúng thượng máu tươi đầm địa chuột đồng cảm thấy hứng thú chúng nếm qua chuột Tại mùa đông, chuột tệ cùng chuột chết cũng phải đồ ăn một trong. Rất nhanh, có một con chim chạy đến một chỉ chuột chết trước mặt dùng miệng hôn vài cái. Chuột đông là có thể làm đồ ăn, người mò gì tiểu ăn loại này tiểu động vật, bọn hắn cho rằng chuột thịt rất kiều nộn, so thịt lợn rừng tốt hơn ăn. Nhưng New Zealand chủ lưu thức ăn ở bên trong, không có chuột cái này tuyển hạ, chủ yếu bởi vì chuột mang theo siêu vi rút vi khuẩn ký sinh trùng quá nhiều, mọi người không muốn mạo hiểm. Vẹt kệ không quan tâm, chúng ăn vài miếng sau, phát hiện loại này vị thịt đạo cũng không tệ lắm. Cửu Cao Hứng bắt đầu ăn. Vương Bác lo lắng chính là, chuột thịt dù cho ăn cũng không bằng thịt cừu ăn ngon, nếu như chọn dùng loại thức ăn này dẫn đạo phương pháp, sao có thể khiến chúng nó buông tha cho cừu hấp dẫn? Lo lắng của hắn không phải không có lý, rất nhanh một ít vẹn kệ buông tha cho ăn chuột thịt, mà là bay ra ngoài tìm kiếm cừu. Dieter Sơn đợi cao bồi đem bảy cừu tập trung lại, khu chạy tới mục trường góc tây bắc, vừa vặn cùng vẹn kệ cấu thành đường chéo quan hệ, khoảng cách xa nhất. Vện kệ ưa thích nhảy lên hành động, mà không phải bay lượn. Đặc biệt là tìm tìm thực vật thời điểm, như vậy siêu khoảng cách xa tiểu thấp xuống chúng vô dục vọng. Dù sao, những này chuột đồng cũng có thể làm đồ ăn. Đằng sau vài ngày, Titherson cùng Cao Bồi đám bọn họ mỗi ngày đều vội tới ngoài bìa rừng vây vung một ít nửa chết nửa sống chuột đồng. Sau đó châm rãi, bọn hắn ném ra chuột đồng số lượng giảm bớt, đến giữa tháng 4, vẹn kệ đã muốn không tiếp tục công kích bầy cửu, chúng đối với chuột đồng rốt cục có hương thú. Vì vậy một đạo mới phong cảnh tuyến ra đời. Vẹt kệ đám bọn họ tại mục trường ở phía trong hoặc là sôi nổi hoặc là dương cánh bay cao, đụng phải chuột đồng thu con, chúng tiểu sẽ không chốt lưu tình hạ miệng. Đúng vậy, chúng công kích con chuột nhỏ mà không phải trưởng thành chuột bự, nhưng đây là mục trường giúp đỡ đồng dạng đại. chương 991, cung nỏ. Vẹt kệ đối phó con chuột nhỏ rất tốt, con chuột nhỏ nếu như bị diệt tuyệt, đây cũng là không có chuột bự. Giữa tháng 4 bắt đầu, chấn lạc nhật đại quy mô diệt chuột đại chiến bắt đầu rồi, hoạt động quy tắc ban bố đi ra. Chú dân trong trấn có thể tại trong trấn bắt chuột để đổi phần thưởng. 5 chú chuột có thể đổi một chai bia, một hộp kem đánh răng, một bình nhỏ nước giặt xả các loại, thập chú chuột có thể đổi một cái trung bình nước giặt xả, một bao bánh bích quy, một lon hoa quả đổ hộp, 20 chú chuột có thể đổi một giờ ở giờ mục trường sản xuất tiếp theo, hai cái đùi gà, một lọ sữa bò các loại. Phần thưởng rất phong phú, liệt kê ra tới chỉ là rất ít một bộ phận, nếu như duy nhất một lần bắt được 200 chú chuột, cái kia phần thưởng là một đầu đùi dê. Đây là dân trấn mà nói rất có sức hấp dẫn. Mục trường sản xuất thịt cừu rất quý, một đầu cừu chân sau ít nhất 200 nzz. Đối với cái này hoạt động tương đối có ý kiến chính là y ca, hán tìm vương bác phàn là nói, chấn trưởng, ngươi phải trước hướng ta báo động trước, bệnh viện chuẩn bị ôn ván, dịch chuột các loại vaccine phòng bệnh số lượng không đủ, ta phải tiến hành xin cùng điều hành. Xác thực, nhắc lên cái này bắt chuột nóng co phong hiểm, chuột đồng đúng vậy rất đưa hãn, chúng sẽ không bị đơn giản bắt được, dù cho bị bắt cũng có cá chết lưới rách quyết tâm mọi người không cẩn thận dễ dàng bị thương. Nhưng Vương Bác thủ hạ có kịp, vì vậy lại là đi cửa sau, một nhóm lớn vắc xin phòng bệnh bị đưa đến trong chấn. Đưa vắc xin phòng bệnh cần chuyên nghiệp tính tủ lạnh xe vận tải, trên mặt có kiểm nghiệm cục kiểm dịch tiêu chí, chứng kiến xe này chạy đến thôn trấn, còn có người hỏi có phải không phát sinh rẻ xỉ đèn đệm hữu. Vương Bác phải dẫn đầu tiến hành diệt chuột, hắn đi chính là mục trường ở phía trong, vì để tránh cho ảnh hưởng đến gia súc, hắn không cho phép dân trấn tiến vào mục trường bắt chuột, tại đây bắt chuột công tác chính hắn phụ trách. Đương nhiên còn có vẹn kể những này giúp đỡ. Cuối tuần, mặt trời động ở giữa không trùng, đem cuối mùa thu thảo nguyên phơi nắng ấm hô hô. gì Zealand lạnh nhất mấy tháng, bình thường là 6 7 8 3 tháng, bất quá tháng 4 cùng tháng 5 cũng không ấm áp, trừ phi như hôm nay như vậy có lao đại mặt trời treo trên không trung. Vương Bắc cùng Eva cùng một chỗ lái xe đến mục trường, Zolu, binh thúc bọn người sau đó đổi tới, binh thúc trên xe chuyên chở qua một ít cung nhỏ, đây là dùng để săn bắn chuột đồng nhất vũ khí tốt. Dung thương đương nhiên rất tốt. Sạ tốc nhanh, nhét vào dễ dàng mà lại huy lực đại, nhưng dân gian không cho phép có được dụng cụ giảm thanh, không có dụng cụ giảm thanh thương tạm tâm quá lớn, tại mục trường nổ sung có thể bắn giết bao nhiêu chuột khó mà nói, dù sao cừu bò phải hù chết một đám. Cho nên, cung nọ là lựa chọn rất tốt. Những này cung nọ là binh tốc đi mà kệ sẩn trong cửa hàng thuê, lao đầu tích góp từng tí một hơn 10 đem các loại quy cách cùng uy lực cung nỏ, truyền thống cung, cung gấp khúc, phục hợp cung, cung kéo thẳng. Cái gì cần có đều có. Phục hợp cung chính là phở ở bờ lũ trung dẻm bỏ sử dụng chính là cái kia đại sắc khí, trên mặt mang theo bánh xe, dây cung một khi kéo ra lực lượng siêu đại, vi lực khủng bố, là lao xạ thủ ở nhà lữ hành khoác lắc chém gió chuẩn bị vũ khí. Vương Bắc chứng kiến phục hợp cung sau cũng bị bề ngoài của nó cho mê hoặc, nắm bắt tới tay tiểu muốn thử xem, nhưng dô lưu ấn ở hắn, lao đại, ta đề nghị ngươi dùng cung gấp khúc. Cung kéo thẳng cung tấm thì là theo cung tấm tự nhiên uốn lượn phương hướng kéo nhanh dây cung Cung gấp khúc là cung tấm là hướng hắn tự nhiên uốn lượn phản phương hướng mau chóng dây cung. Trung Quốc cung khảm sừng chính là điện hình phục hợp cung. Vương Bắc xem vũ khí chính là xem nhan giá trị, cái này theo hắn mua súng có thể nhìn ra, SL8 dân dụng súng trường phòng chính là nổi tiếng súng trường Z36, rất đẹp. Hắn ghét bỏ cung gấp khúc không bằng phục hợp cung có khoa học kỹ thuật cảm giác, Zhou nói ra, nhưng nó có thể huấn luyện ngươi đối với cái này vận động hứng thú, không cần phải trực tiếp dùng phục hợp cung, nếu như ngươi bị dây cung quật trước đó lần thứ nhất, Ngươi tiểu cũng không lại chơi cung tiễn. Cung gấp khúc tờ hoo giờ tính ra tương đối tương đối hơi thấp, tại tư thế không tiêu chuẩn cùng kỹ thuật không quen lúc luyện, sẽ không ra đại sự cố, nhiều lắm là cánh tay bị đánh hồng mà thôi. Mà khác, đồ chơi này đối với mũi tên yêu cầu cùng tổn thương cũng sẽ không quá lớn, cho nên tân thủ tương đối dễ dàng xuất hiện thiết bị không giữ gìn làm cho phát sinh sự cố tỷ lệ tương đối khá thấp. Phức hợp cung tờ hoo giờ tính ra tiểu lớn hơn, mà kệ sần chế tắc những thứ này đều là cho chính thức cao dùng, dùng để xạ kích Sạ Kích hiệu mạng cùng xạ Kích ngựa, the horn tính ra theo 60 the horn giờ bắt đầu, quật trên cánh tay, trực tiếp chính là máu tươi đầm đìa miệng vết thương. Eva thậm chí không để cho Vương Bắc dùng cung gấp khúc, nàng tìm được một bả nhỏ nhẹ đưa cho hắn nói, có lẽ hay là dùng cái này a, ngươi dùng cung tiễn, cái kia cả ngày khả năng đều không có thu hoạch. Lão Vương không phục, hắn cầm một bả cung gấp khúc, lập tức mở cung như trang rằm. Hắn đối với cung tiễn hiểu rõ chính là không lâu Chu Hạo Kiệt kết hôn thời điểm, hắn phụ trách bắn 30 tên. Lúc ấy hắn cảm giác được rất đơn giản, nhưng đó là không cần nhắm vào, này sẽ cầm cung tiễn muốn bắn bia tử rồi, đặc biệt là muốn công kích chuột đồng loại này tốc độ di động siêu nhanh đến loại nhỏ cái bia, lập tức ngậu ép. Hắn có thể đơn giản kéo ra dây cùng cái này không có vấn đề, đúng vậy hắn không có cách nào khác chúng mục tiêu mục tiêu. Một đám người chờ nhìn hắn chê cười, vốn chính là như vậy, tại đi săn thời điểm chuột đồng đúng vậy độ khó cao nhất cái kia một bậc, hắn loại này vừa tiếp xúc cung tiễn tân thủ có thể bắn trúng loại này bia ngắm mới được là đã gặp quỷ Một mũi tên bắn ra, Lão Vương cũng không biết lợi tiện bay đi nơi nào. Cũng may hắn mang theo Tráng Đinh, Tráng Đinh không để cho hắn ném nhiều người như vậy. Nó chạy vội ra ngoài đều trở về cây tiễn, cho hắn vãn hồi rồi một ít mặt. Khóc ca, xạ kích thật xa. Rồi vỗ tay nói. Vương bác hầm hực nổ nước miếng, lựa chọn nếp và vì hắn tuyển thủ nhỏ Cái này thích hợp nhất người, nhìn, nó còn có chứa laser ống nhắm. Sau khi mở ra tìm được con ngồi, định vị giữ lại có súng, cơ hội không có sức giở, con tới tay Eva nói cho hắn giải nói. Vương bác hỏi, người dùng cái gì? Eva nâng lên một cái khác chi nọ nhẹ nói, vợ chồng đồng tâm, ta tự nhiên phu sướng phụ tủy. Thiếng Trung bây giờ nói thật là tốt. Na Thanh Dương cười nói, hắn cũng lựa chọn một chi thủ nọ. Binh tốt cùng tỷ tợ sân bọn người tuyển đều là cung gấp khúc, mà Zolu tất chính là lựa chọn một bà truyền thống trường cung. Vương bác hỏi, làm sao ngươi không cần cung dòng dọc? Zolu mỉm cười nói, vậy cũng gọi cung tiến sao? Chó má, đó là máy móc xây ra tới máy bắn tên mà thôi chỉ có lúc này mới xứng đôi cung danh sưng. Vinh thúc hỏi, ngươi thực lựa chọn trường cung. Đương nhiên, nhìn ta không phải chọn xong chưa. Vương bác hỏi, cái này có cái gì chú ý? Ê và nói, hiện tại, chỉ có ưu tú nhất cung tiến thủ mới chọn trường cung, nó bi lớn, nhưng sử dụng siêu cấp khảo nghiệm kỹ xảo. Chẳng qua nếu như thật sự là xuất sắc cung tiến thủ, cái kia trường cung nơi tay, vẫn còn thắng xuống trường. Lý tinh lựa chọn chính là cung gấp cúc, hắn nhốn nhốn vai nói, ta đương làm lính đánh thuê thời điểm Chúng ta đều là dùng đồ chơi này, chiến tranh nha, chỉ cần mạng sống là tốt rồi, chúng ta cũng không quan tâm mặt cái gì. Zolu cười miệng nói, ta vừa rồi chỉ là khoác lát chém gió, không phải muốn châm cho ngươi. Một chỉ chuột đồng ngông nên chạy đến, người này cái đầu tương đối lớn, cùng một cái nhỏ số con thọ tựa như. Chứng kiến con chuột này, Zolu lập tức nhãn tỉnh sáng lên, hắn chầm chầm vào chuột đợi nó dừng lại đào móc dễ cỏ ăn thời điểm, đột nhiên đem cùng tiễn dơ lên. chương 992, Sanjit. Zhou Lu đem cung tiễn rút lên rất cao, cây tiễn cơ hồ 45 độ chỉ xéo trời xanh, phối hợp hắn cao lớn thu cách bộ dạng, Vương Bác theo bóng lưng xem cảm giác được còn rất đẹp trai. Bất quá, hắn rất nghi hoặc, phao xạ, phương thức bắn hướng trên trời rơi xuống của lính thủ thành. Hắn vừa dứt lời hạ, lợi tiễn lập tức bay ra, veo một thanh âm vang lên, cây tiễn chạy xéo bầu trời, cuối cùng nhất rơi xuống, cơ hồ nửa căn bản cây tiễn vào thổ địa ở phía trong. Mà cái kia chỉ đại chủ đồng, bị xuyên thấu vô cùng thảm. Binh thúc cùng Lý Tinh lập tức vỗ tay, kêu lên, lợi hại, lợi hại, lợi hại. Vương Bắc cũng không nghĩ tới dô lưu bắn tên bản lĩnh mạnh như vậy, cái này chỉ chuột đồng cách của bọn hắn khoảng cách cũng không gần, phải có 40-50 m. Từ miệng đầu nói ra, 40-50 m rất gần, nhưng đổi thành một chỉ chuột đồng, cái kia cách xa như vậy, Lao Vương thì miễn cưỡng có thể thấy do vị trí của nó mà thôi. Dô lưu lại có thể dùng phao xạ phương thức bắn chúng cái này chú chuột, bởi vậy có thể thấy được trong đó công lực bao sâu dài. Đáp ý cười, "Mọ gì đại hán nói ra, ta dám đánh cuộc, các ngươi nhất định rất ngạc nhiên ta là như thế nào trở thành bộ lạc tộc trưởng, cái này là đáp án." Vương Bắc nói, "Ta vẫn cho là là vì mãi mãi của ngươi nguyên nhân." Tiểu Lõ lì nói, "Ta còn tưởng rằng là ngươi tại trong tộc nhất béo." Zolu nháy mắt mấy cái, nói ra, "Đương nhiên, hai người các ngươi nói cũng đúng đáp án một bộ phận, bất quá chủ yếu còn là vì ta có được mạnh nhất cung thú năng lực." Cung tiễn săn bắn là mọ gì tộc truyền thống, bọn hắn đem những này truyền thống bảo trì vô cùng tốt. Eva rất kinh ngạc nói, người bắn tên kỹ xảo như vậy thành thạo, bình thường vì cái gì không thế nào chơi cùng tiễn đâu này. Zolu nhún nhún vai nói, ta chơi nha, chỉ là không tại trấn lạc nhật chơi, chúng ta tại ổ mạ dạ mạ thành có cung thú câu lạc bộ, ta là cấp quan trọng hội viên. Điểm ấy Vương Bác giải thích, xem hắn cái kia thể trọng, tuyệt đối là rất cấp quan trọng chủng loại kia. Phao xạ chỗ mang theo lực lượng thật là lớn đáng sợ, cây tiễn có một nửa đâm vào thổ địa ở phía trong, Vương Bác đi lên có lẽ hay là dùng sức mới rút ra. Về phần cái kia chỉ chủ đồng, vô cùng thê thảm, lão Vương đều không đành lòng xem nó, tự thành như vậy cái hình dạng cũng phải không may. Nói cho ngươi biết một cái ít lưu ý tiểu tri thức, ngươi nhất định không biết, hiện tại súng trường sử dụng lý luận chính là căn cứ vào pháo xạ, ngươi SL8 mỗi một lần nổ súng chính là pháo xạ. Rốt cục bắt được khoác lát chém gió cơ hội, Zolu bắt đầu khoe khoang. Vương Bắc còn thật không biết cái này ít lưu ý tri thức, hán ngạc nhiên nói, viên đạn là vứt bắn đi ra hay sao? Không thể nào. Đương nhiên Nếu không ngươi cho rằng súng thượng tiêu xích là làm gì vậy dùng hay sao? Một trận chiến thời điểm, súng hạng nặng thương thủ sở dĩ khó như vậy dùng huấn luyện, tiểu là bởi vì bọn hắn muốn dùng phao xạ đến tác chiến, viên đạn lướt qua xung phong binh sĩ, rơi vào địch nhân trên đầu. Binh thúc nói ra. Vốn định khoác lát chém gió zo lu nún nún bài, thật đáng tiếc lỗi mất cơ hội này. Bất quá hắn đã muốn trang nhất hảo một cái, bãi kiến hắn biểu hiện ra ra tới thần khí, lý tinh Hòa binh thúc bọn người thu liễm thần xạ thủ phái đoàn. Binh thúc thậm chí muốn đổi về tên nhỏ rồi. Nước anh bộ đội đặc chủng không thế nào dùng cùng mà là dùng nọ tương đối nhiều. Đúng vậy tổng cộng 5 thanh nhỏ nhẹ, cũng đã có chủ rồi, hắn chỉ có thể ôm cung gấp khúc. Mục trường ở phía trong chuột đồng nhiều vô số kể, vương bác đi phía trước đi vài bức thì có một chú chuột theo trong động chui ra. Hắn mở ra màu đỏ laser cho chuột định vị, kết quả con chuột này chạy nhanh chóng, hơn nữa có cỏ nuôi xúc vật che lấp, laser chẳng chẳng không ngừng nó. Dưới sự giận dữ, lao vương đơn giản bắt cỏ, bán trước nó một mũi tên nói sau. Ngắn ngủn tên nhỏ bay rồi đi ra ngoài, lập tức xuyên qua bụi cỏ, tinh chuẩn trúng mục tiêu cái kia chuột đồng bở mông. Cái này chuột đồng tử cũng phải khó coi, tráng đinh đem nó điêu sau khi trở về, Na Thanh Dương sở lên bờ mông nói ra, nếu như kiếp sau ta sẽ đầu thai thành động vật, ta đây nhất định phải làm sao biển. Tiểu lõ lì tò mò hỏi, vì cái gì? Là vì sao biển rất đẹp sao? Na Thanh Dương hy cười hì hì lấy không trả lời, Lào Vương cho nàng giải đáp đi ra, bởi vì sao biển chỉ có miệng không có mông cái này chỉ chuột đồng bị bạo cúc chết Không riêng thống khổ còn có đủ đáng tiếc lao Vương lần này là thuần túy mông bên trong đằng sau vận khí của hắn không hề tốt như vậy đánh di động chuột đồng đều rơi vào khoảng không tiểu vương theo ở phía sau không nhị được lại một lần xạ kích không sau nó vọt người ra như một đài lắp đặt cao thiết đoàn tàu động cơ xe tăng rầm rầm rầm nào tới cái kia chuột đồng phát hiện nó sau thiếu chút nữa không có hụ chết tốt ở bên cạnh có chuột đồng, tranh thủ thời gian chui vào tiểu Vương chạy tới xem xét tìm không thấy cái này chuột đồng bỏ chạy trở về Tráng đinh ở bên cạnh thấy được, lập tức xuất ra đại ca phái đoàn, ba lượng bước chạy tới tìm được chuột động, đại móng đuốt cùng hai cái cái xẻng tựa như, ngay đảo dẫn đảo rất nhanh đem chuột động khuyết trương lớn đến chậu rửa mặt lớn nhỏ. Trong động chuột phòng trưng ngợp ép, được phải như vậy tích cực kẻ săn mồi, cũng phải nó không may. Chuột động huyệt động bình thường sẽ không rất sâu, Tráng đinh nhanh chóng mở rộng cửa động, sau đó đi đem công chúa yêu tới, công chúa hướng trong huyệt động ngẩng đầu ngửa cổ nhìn nhìn, tiểu móng đuốt vươn đi vào, rất nhanh kéo một chỉ béo chuột đi ra. Đón lấy nó lại chui vào. Mỗi lần đi ra trong miệng đều ngầm chỉ con chuột nhỏ. Một ổ đánh tan. Cái này ngay thú con đều cho giết hại, không quá nhân đạo nha lão đại, cái này gọi là chủng tộc diệt sạch." Kình yếu đất nói. Vương Bác mang theo nhỏ nhẹ nói, "Nổ cỏ không trừ gốc, xuân phong suy hữu xanh. Lão tử chính là muốn diệt sạch chúng, đương nhiên đây cũng chính là giấc mộng muốn mà thôi. Có thể hay không quá độc ác?" Chúng ăn lão tử có nuôi súc vật dễ có thời điểm ngươi tại sao không nói hung ác? Có nuôi súc vật đã không có dễ cỏ, lúc đó chẳng phải bị chủng tộc diệt sạch Mục trương ở phía trong chuột thật sự không ít, nháy mắt lại có vài chú chuột chạy đến, còn có một chỉ công nhân cưới lên mẫu chuột trên người. Một cái điểm đỏ định vị ở phía trên, vương bắt nhắm vào sau bác cỏ. Có la nhắm vào, nhỏ nhẹ độ chính xác vẫn còn rất cao, trước kia hắn sở dĩ nhiều lần không trúng là vì đánh di động cái bia rất khó nhắm vào. Tên nhỏ bắn ra, theo hùng chuột mặc trên người thấu đến con mái chuột trên người, kích đi đến Elizabeth trước mặt nói ra, lao đại thật sự là quá hung tặng rồi, mỗi lần đều muốn làm thảm th Elizabeth bình tĩnh ngắm hắn liếm nói, đem tay của ngươi cho ta lấy ra, thật dễ nói chuyện, ôm bờ vai của ta làm gì vậy. Ngoại trừ săn được chuột, bọn hắn còn có rất nhiều con thỏ tới tay, thỏ rừng năng lực sinh sản có thể so với chuột, cho nên chúng tại trong mục trường cũng phải một hại. Nhìn xem thỉnh thoảng chạy đến mập thỏ rừng, vương bắc rất yêu thương, ngươi nói chúng ta săn giết chuột hữu dụng sao. Còn có nhiều như vậy con thỏ, săn giết chuột, là cho con thỏ Đảng sinh tồn không gian A. Lý tinh nói, ngươi tại đây con thỏ ăn thật ngon. Vì cái gì không lo ra súc nuôi bán đi. Vương Bác lắc đầu nói, người New Zealand không thích ăn con thỏ thịt. Lý Tinh nói, vậy thì bán thỏ con, ta xem tại đây con thỏ giống dùng màu trắng hoặc là đen nhánh sắc làm chủ, rất đáng yêu nha. Người New Zealand có thể hay không dưỡng con thỏ làm sùng vật. Vương Bác hỏi, Hà Nì suy nghĩ một chút nói, cái này ngược lại rất nhiều. Ừ, Lý cung cấp một cái không sai đừng ra, ngươi có thể nói cho du khách, một nz NZG có thể mang đi một cái nhỏ con thỏ. Không xuất ra tiền ta miễn phí đưa đều nguyện ý. Lao Vương nói ra. chương 993, có người đầu tư Trấn lạc nhật. Có một số việc nói làm phải làm. Bắt chuột đổi qua tặng hoạt động tại trong trấn mở rộng hừng hực khí thế. Không riêng dân trấn gia nhập cái này hoạt động. Rất nhiều du khách cũng tham dự tiền đến. Tại hoang dã ở phía trong bắt vài chú chuột thật sự quá dễ dàng rồi. Chỉ cần mua một cái chậu dùng nhánh cây khởi động đến. Hắn phóng lên đồ ăn nhánh cây cột lên dây thường. Cái kia thủ ở một bên một hồi có thể có thu hoạch Làm như vậy một là có thể đổi đến giờ quả tạo, hay là thú vị vị, cho nên hoạt động tham dự trình độ rất cao. Đặc biệt là người mọ gì, bọn hắn không có gì công tác, có rất nhiều nhà hành rối, mọ gì thôn xóm chúng quanh chuột lại nhiều, dù sao bình thường cũng phải bắt chuột, hiện tại bắt chuột nhiều hơn còn có thể đổi thịt heo đùi dê, cớ sao mà không làm. Tham dự độ cao cũng không phải là chuyện tốt, cho tới chưa vương bắt nhận được báo động, mang theo Zo lưu đi làm mất một cái chuột nuôi dưỡng. Đây là mấy cái người mọ gì nghĩ ra được tiện chiều, Con chuột nhỏ cũng có thể đổi quà tặng cho nên bọn họ chuyên môn bắt mang thai trở xanh mẫu chuột, sinh ra con chuột nhỏ đi đổi quà tặng Lao Vương đem tất cả chuột một mẹ hốt gọn, cảnh cáo vài người về sau lại làm như vậy tiểu hủy bỏ tham gia hoạt động tư cách. Binh Thúc cười nói, thật là có sinh ý địa phương thì có đầu cơ. Vương Bắc không tâm tư cười, hắn phải xử lý hoạt động làm đến chuột. Hoạt động mở rộng đến nay, mỗi ngày đều có hơn vạn chú chuột bị đưa vào đến, thứ này nhiều hơn tụ tập cùng một chỗ, được têu là một cái khủng bố cũng may xử lý bắt đầu không khó, tìm đất chống đảo hố to chôn kỹ là được rồi. Mặt khác còn có một việc làm phức tạp của hắn, thì phải là theo tiểu trấn cư dân càng ngày càng nhiều, cần quy hoạch một đầu cống thoát nước rồi, nếu không tiểu trấn nước thải vô pháp xử lý. Lúc trước hắn không có ngờ tới trấn Lạc Nhật có thể có như vậy phát triển tốc độ, có chút phương diện quy hoạch chưa đủ, ví dụ như khu cư trú cống thoát nước, dùng chính là công ty đường nhân thủy lợi thủy điện công trình xếp đặt thiết kế theo đề nghị đường nước chảy. Hiện tại đến xem Loại này cống thoát nước hệ thống đã muốn vô pháp ứng phó chấn lạc Nhật nước thải xử lý nhu cầu rồi, nhà nhà một cái giếng kiểm tra ống nước ngầm xử lý bắt đầu cũng phiền Hoặc tờ cùng công ty trách nhiệm hữu hạn thủy lợi thủy điện đường nhân lao bản Đàm Dận Hồng một mực giữ liên lạc, khu biệt thử cống thoát nước hệ thống cũng phải giao cho này nhà công ty làm. Bởi vậy biết được Vương Bắc cần kiến thiết một đầu mới cống thoát nước hệ thống thời điểm, hắn cùng với Đàm Dận Hồng tiến hành rồi liên lạc, lại để cho hắn dẫn nhà thiết kế cùng kỹ sư đến vị cả chấn lạc Nhật tiến hành quy hoạch. Thứ ba cho ra nhu cầu Thứ năm Đàm Dận Hồng liền mang theo đoàn đội lại lần nữa đi vào trấn Lập Nhật. Hắn vẫn là tiêu chuẩn cao phú xoéis cách mặc, An mặc, ăn mặc Hưu nhàn quần áo tây, gắn tinh phẩm nước hoa, bất quá đồng hồ đổi thành và chợ dẫn Cổn Stangin, tọa kỵ cũng đổi thành Phe Ja Ji. -Gi. Xem ra Đàm tổng sắp tới sinh ý không sai nha. Chứng kiến hắn xe mới Vương bác cười nói, Đàm Dận Hồng cùng hắn nắm tay, nói: "Mượn ngài tất ngôn, xác thực còn có thể, bất quá ta cái này Phe Ja Ji -Gi không thế nào đặng giá, đối với ngươi Aston Martin xe cổ một nửa giá trị." Aston Martin lão ra xe vương bác giao cho Eva đi mở rồi hắn gần đây cưới cổ cực kỳ tật xe này thành trấn lạc nhật công tác xe tuyến trong thành bảo ở không ít người tất cả mọi người cưới xe này cao thấp lớp đối với trong thành bảo ở lại tình huống bảo ẩn hỏi qua bọn hắn muốn hay không rời đi dù sao hiện tại người rất nhiều Vương bác cảm giác được nhiều người ở cùng một chỗ càng có ý tứ một là ăn cơm náo nhiệt hai là cảm giác an toàn càng mạnh ba là nhân khí tràn đầy tòa thanh có chút quá lớn nếu như chỉ là hắn vàêva bọn người ở lại Cái kia lênh lênh thanh thanh, không khí trầm lặng cảm giác là Vương Bắc tuyệt không muốn nhận thức. Hiện tại có khách nhân, Vương Bắc cũng mời bọn hắn đi tòa thành ở lại, ví dụ như lần này Đàm Dận Hồng đã đến, hắn có lẽ hay là an bài trụ tiến trong thành bảo. Đã đến gần kề hai ngày, Đàm Dận Hồng tiểu giao ra cải biến bản kế hoạch. Vương Bắc cầm bản kế hoạch có chút chần chừ, ta nói tiểu nhị, tốc độ này có chút quá nhanh đi. Đàm Dận Hồng cười nói, phần này bản kế hoạch đã muốn sinh ra đời nửa năm thời gian rồi, từ năm trước tháng 6 bắt đầu. Ta liền cho để cho ta đoàn đội cho người thôn chấn đã làm xong cống thoát nước hệ thống. Trên thực tế, ta một mực chú ý trấn lạc nhật nhân khẩu dũng manh vào tốc độ, từ ta tới qua sau ta liền cho tin tưởng, cái này sớm muộn sẽ trở thành vì New Zealand một tòa đại thành, người cần một cái cùng nó quy mô tương xứng đôi cống thoát nước hệ thống. Cái này hai ngày thời gian, ta là mang theo ta đoàn đội đối với bản kế hoạch tiến hành rồi xác định cùng tu chỉnh đương nhiên chủ yếu là tiến hành cuối cùng nhất xác định, cuối cùng nhất ra tới chính là chỗ này phần bản kế hoạch Vương Bắc đơn giản lật xem một lần, kinh ngạc nói: "Đầu tư 2000 vạn nợ giờ, dung nạp 5 vạn người trình độ. Ta thôn chấn mới 2000 người. Đây là dung nạp 5 vạn người trình độ, kỳ thật đây là bảo thủ phòng trừng, chúng ta nhận thức cho chúng ta cống thoát nước hệ thống có thể dung nạp 10 vạn người." Đàm Giận Hồng tự tin cười nói. Vương Bắc nói: người không có minh bạch ý của ta, ta là nói, kế hoạch này sách đều có điểm quá khổng lồ." Thật vậy chăng? Hiện tại trấn Lạc Nhật tường cư trú dân là 2000 người, nhưng tăng thêm du khách Trên thực tế mỗi ngày sinh ra cuộc sống nước thải, tương đương với 5.000 người thậm chí càng nhiều. Đàm dận hồng nói ra, mà theo ta được biết, Trấn lạc Nhật còn có một siêu di tại đầu tư hạng mục, những này hạng mục một khi rơi vào sử dụng, cái kêu hấp dẫn du khách đã có thể càng nhiều. Vương Bắc mỉm cười, người này cũng không phải đơn thuần vì kiếm tiền mà cho hắn báo ra một cái đại quy mô công thoát nước hệ thống. Hắn nói đúng, Trấn lạc Nhật tiềm lực phát triển còn rất lớn. 2.000 vạn nzr đầu nhập không coi là nhiều, nhưng ta muốn cầu cái này đầu công thoát nước hệ thống xác định có thể chống đỡ 10 vạn người cuộc sống dùng nước, dự đoán chống đỡ 15 vạn người. Tại đối với chấn lạc nhật tin tưởng phương diện, Vương Bắc còn muốn còn hơn Đàm Giận Hồng. Đàm Giận Hồng nữ mày nói, cái kia không có khả năng, tiền này không làm được, như vậy ít nhất phải. Ta sẽ tìm một người có thể làm được công ty đến phụ trách. Vương Bắc cắt ngang hắn lời nói nói ra, 2.000 vạn nợ rết giờ, ta không khất nợ tiền còn lại, cái này ngươi cũng biết, ta tin tưởng rất nhiều người đối với cái này công trình cảm thấy hương thú. Đàm Giận Hồng bất đắc dĩ nụ cười Đừng có gấp chấn trưởng, để cho ta suy nghĩ thật kỹ đi à. Ta cần phải đi về cùng tài vụ, kỹ sư tiến hành hạch toán. Vương Bắc gật đầu, đương nhiên có thể, chỉ là ngươi phải nhanh lên, để lại cho ngươi thời gian không biết rất nhiều. Hắn đã làm xong trả giá chuẩn bị, loại này đại công trình hắn không có khả năng không hề chỗ tra tìm người đến quang xây. Trước đó hắn thông qua Thomas Hè Sư Lý Hiểu Rõ Qua Công ty lẫy đèn dưới mặt đất công trình ngành cho khai ra giá cả. Dựa theo yêu cầu của hắn, 2.000 vạn nzr giờ xác thực vô pháp Quan xây phải nhắc lại cao 1.000 vạn NZG mới được. Kết quả, thứ hai thời điểm đàm giận hồng cho hắn trở về lời nói, 2.000 vạn NZG chúng ta có thể làm. Vương Bắc rất giật mình, công ty lấy đèn là công ty lớn, có nhãn hiệu giá cả ở bên trong, cho nên khai ra 3.000 vạn giá cao. Nhưng dù cho đào xuất phẩm giá quy định giá trị, giá tiền này cũng phải tại 2.500 vạn NZG tả hữu mà đây mới là giá thị trường, đàm giận hồng tiếp nhận giá cả thấp có chút không hợp thói thường. Vì vậy hắn cảnh giác nói, đàm tổng, Ta từ tục tiểu nói ở phía trước, nếu như ta phát hiện công trình có ăn bất ăn xén nguyên vật liệu tình huống. Không tuân theo quy định gấp đôi bồi thường, trên thực tế 2.000 vạn sát thực không làm được ngươi hạng mục nhưng có người nguyện ý vì trấn lạc nhật tăng quăng 200 vạn nz giờ tại nơi này hạng mụ thượng, 2.200 vạn tả hữu, tiểu không sai biệt lắm, có thể làm. Đàm giận hồng nói ra. Ai? Vương Bắc giật mình. chương 994, Nông Trường Quang Xê. Vị tiên sinh này các ngươi là nhận thức, Diệp Kỳ bằng Diệp Tổng Tài. Đáp án này lại để cho Vương Bắc có chút sở không được ý nghĩ, hắn suy đoán chính là Potter, cho rằng Potter bánh trưng đi, bánh trổ cô lạ lại, hắn cũng suy đoán là xạ phỉ nông trường, bởi vì thổ hào có tiền tùy hứng. Nhưng hắn chính là không nghĩ tới sẽ là Diệp Kỳ bằng, tập đoàn nông lương Vương bắt trưởng môn nhân. Đàm giận hồng mỉm cười nói, "Diệp tổng tài mời ta hỗ trợ với ngươi liên lạc một lần, hắn nghĩ đến ngươi tại đây làm khách, trao đổi điểm sinh ý, cái này 200 vạn đầu tư tiểu là lễ ra mắt của hắn." Vương Bắc nói, "Ta có chút không thể tin được, sát thủ Ta nhận thức Diệp Tổng, nếu như hắn muốn cùng ta hợp tác, cứ việc đến thăm, không cần tốn tiền nhiều như vậy tìm người đến giới thiệu. Chấn lạc nhật môn không là rất khó tìm đi. Đương nhiên, chỉ có điều ta rất muốn làm chấn lạc nhật công trình, mà ta lại biết do ngươi keo kiệt, cho nên ta giúp ngươi kéo cái thương nhân đầu tư. Vị này thương nhân đầu tư vừa mới là một vị đảm phu nhân đệ đệ, hắn nguyện ý giúp bề buộn. Nghe đàm giận hồng nói như vậy, Vương Bác lập tức giải thích tới, Diệp Tổng là ngươi cậu. Đây là... Đàm gi Chúng ta hợp tác qua ta cùng hoặc tờ cũng phải hào hữu ngài đại khái hiểu rõ ta buôn bán phong nước nhưng ta muốn nói ta hết thể đều là hướng ta cậu tại học tập Vương Bắc gật đầu hắn hiểu được lời này đi Tứ cháu ngoại trai tại chào hàng hắn cậu. về phân tập đoàn nông Lương Vương Bắc ý định làm gì vậy hắn Phương diện này cũng tin tưởng đàm dận Hồng muốn trấn lạc nhật thị thực phẩm phụ phẩm tiêu thụ đến trong nước đi bán cho trong nước thổ hào đám bọn họ phương diện này Vương Bắc không phải đặc biệt cảm thấy lương thú trong nước hoàn cảnh qua phức tạp Còn không bằng thành thành thật thật tại châu Đại Dương hỗn đâu rồi, hơn nữa cho dù là lại để cho thịt của hắn xuất ngoại, cũng phải đi Âu Mỹ thích hợp hơn. Bất quá người Trung Quốc chú ý bắt người tay đoản, ăn thịt người miệng đoản, dù cho tiếp nhận rồi 200 vạn công thoát nước công trình tài trợ, hoặc là nói hối lộ, hắn dù sao cũng phải cho Diệp Kỳ bằng một cái cơ hội. Đương nhiên lời này nói có chút đầy, tập đoàn nông lương phương Bắc là trong nước nông nghiệp lĩnh vực buôn bán cự đầu, Diệp Kỳ bằng thân gia có lẽ so ra kém hắn, nhưng có được tài nguyên nếu không phải hắn có thể so sánh. Vương Bắc hiện tại tài nguyên y nguyên không nhiều lắm, nhưng chỉ có có tiền, đặc biệt là sao đi thổ hào đám bọn họ nhìn chúng hắn mục trường về sau. Đoạn thời gian trước, bởi vì cùng với xả phỉ nông trường tiến hành hợp tác, ngân hàng mẹ đã cho hắn mục trường tiến hành rồi định giá, ba tòa mục trường hợp lại tổng giá trị vượt qua 200 ức giờ. Giá tiền này tương đương khoa trường, nhưng lại thật phòng trừng ra tới, bởi vì lạc nhật mục trường sản xuất cửu bò gà thịt vịt giá cả viễn siêu đồng loại, hết lần này tới lần khác tiêu thụ còn rất tốt. Trước kia Vương Bắc rút tham được mục trường chi tâm đã cảm thấy im lặng, hiện tại hắn ngược lại cam tâm tình nguyện rút tham được đồ chơi này, muốn là lúc sau hắn có thể dùng thảo nguyên đều biến thành mục trường, cái kia cũng không tệ. Sau đó, đam Dận Hồng cho Diệp Kỳ bằng gọi điện thoại, hắn hiện tại đi không được, đang tại chủ trì tập đoàn nông lương Phương Bắc đối với Ấn Độ Nam Á lương thực vận chuyển tập đoàn thu mua án. Khoản này thu mua án liên quan đến tài sản vượt qua 50 ức đô la, tại toàn bộ thế giới nông mậu ngành sản xuất chuyển son sao, Vương Bắc thông qua câu lạc bộ gia súc cũng biết tin tức này. Diệp Kỳ bằng trước mặt bể buộn không được đi không được, Vương Bắc cùng hắn xác định, thu mua án sau khi kết thúc tại trấn Lạc Nhật Thương nói chuyện hợp tác, chuyện này cứ định như vậy xuống. Mùa Đông đến trước khi đến, quanh hồ Bạch Tháp rốt cuộc kiến thiết thành công. Tòa Bạch Tháp đem cho rằng khách sạn cùng du lịch thắng địa nhất thể hóa hữu ích, thiết thực, kiến thiết phong cách đi chính là hoa hạ cổ tháp, cổ kính, hàm xúc thú vị mười phần. Không hề nghi ngờ, loại rượu này điếm nên cùng Trung Quốc đồ ăn nóc. Vương Bắc muốn thông báo tuyển dụng trợ một đám xuất sắc Trung Quốc đầu bếp đến làm cái khách sạn. Nhưng cổ bệ cho hắn mặt khác đề nghị, thì phải là đem bạch tháp tầng 7 căn cứ bất đồng đồ ăn phong cách tiến hành bất đồng lắp đặt thiết bị, đến món thập cẩm. Nói cách khác, bạch tháp chính giữa đem căn cứ Trung Quốc đồ ăn, món ăn Nhật, nước Pháp đồ ăn, Nam Mỹ tự điển món ăn cùng Mê Hì Cô tự điển món ăn tiến hành phân chia khu vực, từng cái tầng trệ phụ trách một loại tự điển món ăn. Cổ bệ có ý tứ là, chấn lạc Nhật Trung Quốc di dân cùng Trung Quốc du khách chiếm so cũng không lớn, toàn bộ chọn dùng Trung Quốc đồ ăn mà lại đi cao đầu phong cách có chút quá mạo hiểm tự điện món ăn phần tán, phong hiểm cũng chưa mở ra đến, bảy thứ bất đồng mà lại được trúng rộng nhất đích tự điện món ăn liên hợp cùng một chỗ, khẩu vị cơ hồ có thể bao trùm toàn bộ du khách. Hơn nữa lúc trước hắn đã từng điền quần các chứa đầu bếp, những này đầu bếp chính giữa Trung Quốc đồ ăn đầu bếp cũng cũng không nhiều, chính dễ dàng đem tất cả đầu bếp lợi dụng. Vương Bắc cân nhắc qua đi tiếp thu cái này đề nghị, đón lấy Bạch Tháp bắt đầu tiến hành lắp đặt thiết bị. Bạch Tháp sẽ không còn tiến hành đặc biệt mệnh danh, bên trong khách sạn đã tiêu khách sạn trắng, Cố Bệ đem đảm nhiệm tịch đầu bếp trưởng. Vương bác muốn cho hắn làm tổng giám đốc, cổ bệ lắp đầu, không được, cái này ta không làm được, nhân mạch của ta, ta đối với khách sạn quản lý phương diện hiểu rõ, đều không đủ dùng chèo chống ta trưởng quản như vậy quy mô một nhà khách sạn. Chiều đó xính một vị, không bằng ta đề cử một vị. Cổ bệ nợ nụ cười, phớt lỏ rèn sờ di vờ di, hắn nhất định có thể đảm nhiệm yêu cầu của ngươi. Vương bác vừa nghe dòng họ sẽ biết, đây là của ngươi này người nhà. Đây là, cha ta. Cổ bệ nói. Vương bác nói Cái kia thật đúng là cử động hiền không tránh thân A, chỉ là của ta vô tình ý mạo phạm, các ngươi cùng phở lò rẹn sở cái chỗ này có quan hệ gì sao? Cổ bệ nói, ngươi biết tên của ta lý do đúng không? Đúng, cùng Nhật Bản thịt bỏ cổ bệ có quan hệ. Cái kia ngươi biết đại khái nửa cái thế kỷ trước, trên thế giới tốt nhất nướng bò bít tết là ở nơi nào sao? Nhìn xem cổ bệ cười hì hì biểu lộ, vương bắc kinh ngạc nói, không phải là tại phở lò rẹn sở A. Gia gia của ngươi cho phụ thân ngươi khởi cái tên này được rồi Cái này khả năng là nhà các ngươi tộc truyền thống. Ha ha, đúng vậy, Phật lỏ rèn sơ bò bít tết đúng vậy tột nạ đồ nướng tinh hoa chỗ. Ông nội của ta phi thường ưa thích tột nạ đồ nướng, vì vậy có cha ta sau hắn tiểu nổi lên danh tự. Vương Bác chỉ có thể nói một tiếng phục, bất quá cái này tại New Zealand cũng là thông thường. Cha mẹ bằng mỹ vật phẩm danh tự cho hài tử đặt tên, như vậy lao vương phòng trừng về sau con gái thực sự gọi Heva rồi, hắn yêu nhất đúng là Heva. Cộ bệ cùng phụ thân tiến hành liên lạc, hắn tiền nhiệm cũng không nóng nảy. Bạch tháp lắp đặt thiết bị đúng vậy cẩn thận công việc, lắp đặt thiết bị công ty cho ra thời gian là một cái 3 tháng mới có thể xong việc. Trung tuần, Vương Bắc nhận được Alexander một phần mời. Lục đảng mời hắn tại tháng 4 hạ tuần mang theo Heva đi hẻo lỉnh tổng, ngày này là New Zealand trọng yếu ngày lễ Úc lính mới đoàn ngày. Các đại đảng phái tại ngày này đều muốn hội tụ thành viên nòng cốt đi vì liệt sĩ đám bọn họ tặng hoa cùng tàu mộ. Bất quá cái này còn có đoạn thời gian, hắn không vội mà đi thăm ra, thừa dịp trong khoảng thời gian này không có việc gì. Hắn đem nông trường chi tâm đầu nhập vào sử dụng. Mục trường chi tâm bao dung khu vực là 4 km vuông đây là hắn tất cả lĩnh địa chi tâm ở bên trong, bao dung phạm vi phổ biến nhất rộng rãi một cái. Đương làm nông trường chi tâm đầu nhập sử dụng sau, mục trường chi tâm sẽ không đủ nhịn, cái này một lòng ảnh hưởng khu vực là mục trường chi tâm gấp 10 lần, khoảng chừng 40 km vuông Bất quá phóng tới New Zealand trong nông trại tiến hành tương đối, 40 km vuông nông trường không tính lớn, 4.000 hectare thổ địa mà thôi, tại New Zealand. Nông trường diện tích chưa đủ một vạn hectare đều không có ý tư nói mình là to lớn nông trường. chương 995, làm nông trường. Vương Bắc lựa chọn nông trường khu vực, cùng mục trường xa xa tương vọng, hắn lựa chọn quốc lộ số 8 dùng nam đến xây nông trường. Mà kiến thiết nông trường, không phải nói tuyển một mảnh thổ địa để vào nông trường chi tâm tiểu đã xong, cái này công tác giờ mới bắt đầu. Đầu tiên là xác định nông trường khu vực, cái này tương đối đơn giản, theo mục trường chi tâm phạm vi không chế tứ tứ phương phương làm ra đánh dấu là được rồi. Biết được hắn muốn phát triển nông nghiệp làm nông trường, hắn ý không hiểu thấu, lao đại, làm sao ngươi muốn vừa ra là vừa ra. Như thế nào đột nhiên muốn xây nông trường? Xây một cái mục trường không phải càng tốt sao? Chấn lạc nhật mục trường hôm nay thanh danh bên ngoài, hơn nữa lại nhiều lần có đại tờ đơn tiếp nhập, thoát nhìn mở rộng mục trường mới được là chuyện đương đán. Vương Bắc biết rõ điểm ấy, cho nên hắn hiện tại cũng hy vọng có thể càng nhiều là giúp chúng mục trường chi tâm. Nhưng này vận khí quá đồ phá hoại, lúc trước hắn không muốn muốn mục trường. Mục trường chi tâm liên tiếp đã đến, hiện tại muốn kiến thiết mục trường rồi, mục trường chi tâm lại không thấy được. Bất quá kiến thiết nông trường cũng không tệ, dù sao nông làng ốc, người lấy ăn làm đầu, chấn lạc nhật có thể thực hiện lương thực tự cấp tự túc cũng rất chóng yếu. Lập tức chính là mùa đông rồi, lão đại, ngươi xác định hiện tại đến làm nông trường sao? Kết hỏi. Hãn Ní lắp đầu, ngươi không hiểu tiểu tử, lão đại nếu như muốn xây nông trường, vậy thì phải mùa này bắt đầu kiến thiết. Bởi vì theo một mảnh đất hoang thượng dựng lên một tòa nông trường cũng không phải là vài ngày có thể hoàn thành công tác. Kiến thiết nông trường phải trước trừ đi cỏ hoang, mùa đông cỏ dại héo rũ, một ngồi lửa nhen nhóm tăng thêm máy móc diệt trừ dễ cỏ, lượng công việc so xuân hạ muốn ít hơn nhiều. Đúng vậy, Vương Bắc tìm được nông trường chi tâm đều có 2 tháng, nhưng hắn một mực không có sử dụng, chính là chờ đến nơi này cái cỏ dại héo rũ mùa, tới thu thập nông trường. Hắn nghỉ cùng hắn thảo luận chuyện này, nói ra, nếu như ngươi muốn kiến thiết nông trường, ta là nói quyết tâm đầu tư, vậy cũng rất tốt, trấn lạc Nhật nhiều như vậy bình nguyên. Lợi dụng tóm lại là chuyện tốt. Mọi người đều biết, New Zealand tiểu nhân hì, thổ địa tài nguyên bề ngoài giống như đầy đủ vô cùng. Nhưng đó là nhằm vào đảo Bắc mà nói, đảo Bắc địa thế thấp, dây núi không liên tục, bình nguyên nhiều mà lại cấu tạo và tính chất của đất đai phì nhiều. Đảo Nam nhưng không phải như vậy, tại đây vùng núi nhiều mà lại cao, núi diện tích chiếm toàn bộ đảo 70%, đồi núi chiếm 21% thổ địa, mặt khác mới được là bình nguyên, chỉ có giải rắc 9%. Chấn lạc Nhật có 1.000 km vuông diện tích, Trên thực tế mặt phía Bắc núi hạn tở phía Nam phải có 200 km vông, ngoài ra còn lại thổ địa, cũng phải gò núi chiếm đa số. Cũng may gò núi có thể làm mục trường, bởi vì Vương Bắc là chọn dùng nuôi thả phương thức, gò núi thích hợp hơn cửu bỏ ở lại. Chọn lấy một ngày không có việc gì, Vương Bắc đi tiệm tạp hóa mua đại lượng hàng rào cán cùng dây thừng mang theo dô lưu mấy người đi đo đạc thổ địa. 40 km vuông diện tích, tại con số thượng xem không có gì, theo trên thực tế xem, cái này mảnh thổ địa diện tích quá lớn Vương Bắc lái xe dạo qua một vòng, vậy mà hao tốn một giờ thời gian. Đương nhiên, cái đó và trong cánh đồng hoang vu địa hình gập gần không bằng thẳng, làm cho tốc độ xe rất chậm có quan hệ. Cái này nông trường diện tích thật là đại nha, lái xe một giờ đều chuyển không hết. Đến đây hỗ trợ kịch sợ hai tháng nói. Dô Lu nói, ý của ngươi là, chúng ta nên đổi xe đúng không? Nông trường khu vực là Vương Bắc tỉ mỉ chọn lựa ra đến, chấn lạc nhật ở phía trong bình nguyên diện tích có 1 2 300 km vuông, đúng vậy thảm thực vật hỗn loạn. Có nhiều chỗ khai thác bắt đầu phi thường tổn sức. Bởi vì từ đó sinh đời bắt đầu, New Zealand tiểu cùng các đại lục trường kỳ chia lịa, cho nên New Zealand thực vật giống tương đối đặc biệt, chủng loại tương đối ít, đúng vậy số lượng rất nhiều. Cái này cùng New Zealand thành tiểu có quan hệ, đảo Nam ánh sáng mặt trời thời gian dài, mưa lượng đầy đủ, vì các loại thực vật sinh trưởng sáng tạo ra rất tốt tự nhiên điều kiện. Bên trên bình nguyên cỏ dại mọc thành bụi, loài dương sỉ phần đông, còn có vỏ xò xam, cây lá kim, cây nguyệt quế New Thanh lý cỏ dại tương đối dễ dàng, thanh lý cây cối sẽ rất khó. Vương Bác đối với nông nghiệp cái này khối còn chưa đủ quen thuộc, Hàn Nhị đề nghị hắn tìm chuyên nghiệp đoàn đội đến phụ trách giúp hắn khai thác, chủ hoạch kiến lập cái này tấm nông trường, tuy nhiên lên giá một ít tiền, đúng vậy có thể làm cho hắn thiếu đi rất nhiều đường quyền cơ. Elizabeth nói, phương diện này ta nghĩ tới ta có thể giúp đỡ nổi, ta ở trường học thời điểm chọn môn học qua nông học viện bài chuyên ngành, nhận thức một ít đạo sư, bọn hắn dẫn nghiên cứu sinh đoàn đội, sẽ tiếp làm việc như vậy. Đại học cổ tạ gỗ tấm bảng đủ văn rồi, Vương Bắc làm cho nàng đi hỗ trợ liên lạc. Elizabeth làm việc lôi lệ phong hành, rất nhanh có kết quả, một vị tên là Bợ Rằng Ham Tần nông học cùng hoàn cảnh học giáo sư tiếp nhận rồi bọn hắn mời. Vị này Bợ Rằng giáo sư tại New Zealand có phần có danh tiếng, là đảo nam nhiều tòa to lớn nông trường mướn cách cục xếp đặt thiết kế chuyên gia, hắn rất am hiểu căn cứ hoàn cảnh phong cách đến phối hợp, giống phương diện này có thể cho Vương Bắc rất tốt đề nghị. Theo tiếp nhận thuê đến cuối cùng nhất nông trường kiến thành Bơ Răng thu 40 vạn nguyên phí tổn, Vương bác cảm giác được tiền này không coi là nhiều. Giữa tháng, bờ Răng đã đến, hắn lập tức lại để cho Vương bác biết mình những số tiền này không phải bạch hoa. Bơ Răng mang theo hai cái nghiên cứu sinh đệ tử đi vào Trấn Lạc Nhật, bọn hắn mang đến một phần Trấn Lạc Nhật cấu tạo và tính chất của đất này, tư nguyên nước cùng khí hậu tài nguyên phân tích báo cáo, dùng để chỉ đạo nông trường kiến thiết. New Zealand thổ nhưỡng trên đại thể có thể chia làm khu vực tính thổ nhưỡng, ẩn vực đất cùng hiện vực đất ba loại chủ yếu loại hình. Đảo Nam thổ Nhưỡng loại hình là điển hình khu vực tính thổ Nhưỡng, nhưng trấn lạc Nhật cấu tạo và tính chất của đất đai là ngoại lệ. Chúng ta nhiều năm trước từng tại trấn lạc Nhật thu thập qua thổ Nhưỡng tiến hành phân tích, phát hiện tại đây thổ nhuễng đã bị di động thạch cùng cho núi lửa ảnh hưởng tới, cái này tương đối kỳ quái, bởi vì này chung quanh không có núi lửa không phải sao. Vỡ rằng giáo sư là cái chung nhân người, thoạt nhìn giống cái chủ nông trường mà không phải giáo sư, hắn tới gặp Vương Bắc thời điểm còn ăn mà cùng đi mưa, đây càng là chủ nông trưởng phù hợp. Vương Bắc nói: Trung quanh nơi này nên vậy đều không có núi lửa. Bở rằng giáo sư lắc đầu, ta trước kia cũng phải nghĩ như vậy, thẳng đến ta điều tra chấn lạc nhật tình huống thời điểm, biết được các người gần đây phát hiện suối nước nóng. Trấn lạc nhật suối nước nóng còn rất co danh tiếng, đặc biệt là vương bác lựa chọn tiến hành lực mạnh đầu tư kiến thiết, nhận lấy không ít người chú ý. Có suối nước nóng, chứng minh có địa nhiệt có thể, trong khoảng thời gian này ta lại đã điều tra đảo Nam khu địa chất tình huống, cuối cùng nhất ta cho rằng, tại đây đã từng có một tòa to lớn núi lửa Núi lửa bộc phát tạo thành hồ hờ Vesuvius. Tin tức này lại để cho lão Vương có chút lo nghĩ, ngươi xác định chúng ta trên thị trấn có núi lửa? Vở rằng giáo sư cười nói, khả năng ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, cái này núi lửa là trong lịch sử tồn tại, vài 10 vạn năm thậm chí trên trăm vạn năm chuyện trước kia, ta là tại phân tích chấn lạc Nhật cấu tạo và tính chất của đất đai tình huống. Lão Vương giật mình, ý bảo hắn tiếp tục. Phân tích cấu tạo và tính chất của đất đai, hắn lại giới thiệu một lần tư nguyên nước. Trấn lạc Nhật tư nguyên nước có lẽ hay là rất dư thừa, cường đại ẩm ướt gió tây cho cả New Zealand đều mang đến đại lượng mưa xuống, nhưng là bờ biển song song dãy núi gió tây đối với phía đông ảnh hưởng đại khái, cho nên New Zealand trình thể lượng mưa phân bố là tây nhiều đông thiếu. Thôn trấn vị trí là tại trung bộ khu, lượng mưa bình thường, chung quanh khu là năm mưa lượng 2000 mm tả hữu, cũng đủ nông trường cận. Chương 996, Vương Công Quan. Bỡ rằng tại nông nghiệp lĩnh vực có một chút nhân mạch, hắn cấp ra một phần đại khái nông trường địa hình Cấu tạo và tính chất của đất đai cùng khí hậu phân tích tư liệu sau, còn biết chế tác ra một phần cụ thể nhằm vào lạc nhật nông trường mà thành ước định báo cáo. Dùng tiền mời đoàn đội, Vương Bắc có thể buông tay, nhờ răng hội giúp hắn hoàn tất nông trường bằng xây sơ kỳ công tác. Nhưng hắn còn có một việc muốn làm, chính là xin kiến thiết nông trường. Phụ trách giám thị ngành là nông lâm nghiệp bộ, đây là trực tiếp quản lý nông nghiệp tương quan công cộng sự vụ vài bình, phụ trách gieo trồng nghiệp, nghề chăn nuôi, lâm nghiệp cùng ngư nghiệp quản lý. New Zealand cổ vũ tư nhân tài sản không thể xâm phạm. Thổ địa là tư nhân tài sản nhưng không ý nghĩa có thể tại trên lãnh địa làm sàng làm vậy tư nhân có được thổ địa Đúng vậy quốc gia là thổ địa quyền sử dụng người giám thị Vì vìù hoạch kiến lập nông trường Vương B bác tiền tiền hậu hậu bận việc một tuần thời gian đến tháng 4 hạ tuần hắn phải mang theo hết va đi đẻo lỉnh tổng chuẩn bị tham gia ướcc lính mới đoàn ngày kỷ niệm hoạt động máy bay trực thăng bay đến đẻo lỉnh tổng Lục Đảng An bài tiếp đãi bọn hắn sau đó đưa cho Vương Bắc một phần hoạt động sổ tay Đúng vậy lần này hắn tới tham gia hoạt động mà không phải đến hoạt động Khác nhau chính là hắn hắn có thể tùy tiện hoạt động, người phía trước là hắn phải tại người ta hoạt động ước thúc hạ tiến hành hoạt động. Ngoại trừ Úc lính mới đoàn ngày kỷ niệm hoạt động, hắn còn muốn tham gia một loạt tụ hội, lục đảng bên trong tụ hội, lục đảng cùng công đảng tụ hội, lục đảng cùng đảng phái người ủng hộ tụ hội. Loại cảm giác này cũng không thoải mái. Vương Bác đối với Eva nói ra, chúng ta không phải đến đùa, là tới công tác. Cũng may tụ sẽ an bài tại xế chiều cùng buổi tối, buổi sáng cùng giữa trưa chúng ta có thời gian không phải sao. Eva mỉm cười nói Rất nhanh bọn hắn chỉ biết xác thực không phải như vậy, có người tận dụng mọi thứ cho bọn hắn an bài hoạt động, Cờ xét tại New Zealand đại khu tổng giám đốc gã đảm giật Gệ tạo biết được Vương Bắc đi vào héo Linh Tổng, mời hắn tham gia Cờ xét châu đại dương bán đấu giá mùa thu hoạt động. Bán đấu giá mùa thu hoạt động ngày hôm sau tiến hành, Vương Bắc đây là bước lên chuyến xe cuối, hắn là với tư cách được mời khách quý tham gia đấu giá hội, cho nên có hay không nói trước giải đấu giá hội hàng triển lãm không có ảnh hưởng gì. Ngày đầu tiên buổi tối là lục đảng bên trong tụ hội, Cái này tụ hội với hắn mà nói rất có tất yếu, bởi vì nông nghiệp nghiên cứu khoa học và mở rộng cơ cấu chủ tịch chính là lục đảng thành viên trọng yếu. New Zealand có tiên tiến nông nghiệp nghiên cứu khoa học hệ thống cùng Internet kiện toàn mở rộng hệ thống, đến thế kỷ 19-20 năm đời, để tỏ lòng đối với nông nghiệp khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh cùng mở rộng coi trọng, chính phủ tiểu thiết lập cái này cái cơ cấu. Cái này cơ cấu mặc dù là chính phủ thiết lập, nhưng mà ở phía sau đến đã trở thành một cái thành công dân gian cơ cấu. Cái này cơ cấu tại New Zealand nông nghiệp bên trong địa vị, cùng loại câu lạc bộ gia súc tại đảo Nam Nghề chăn nuôi bên trong địa vị. Tụ hội thời điểm, Vương Bắc Cô Y đi mời Alexander hỗ trợ giới thiệu nhận thức nông nghiệp nghiên cứu khoa học và mở rộng cơ cấu chủ tịch, vợ seo Juni, một vị nho nhã lễ độ trung niên học giả. Biết được hắn vừa mới thành lập một tòa diện tích là 40 km vùng nông trường, vợ seo lẹt rất nhiệt tâm cho hắn một ít đề nghị. Vương Bắc nói ra, Chủ tịch tiên sinh, ta muốn gia nhập chúng ta cái này cái cơ cấu Không biết có hay không tư cách này. Vợ xèo lẹt vui sướng cười nói, không cần xưng hô ta là chủ tịch, người gọi ta vợ xéo lẹt ta, bằng hưu của ta đều như vậy xưng hô ta. Về phần ngươi muốn gia nhập vào, đó là đương nhiên không có vấn đề. Nông khoa cơ cấu còn có một rất lợi hại thân phận, thì phải là New Zealand nông nghiệp phương diện câu lạc bộ cùng nông nghiệp phương diện các loại hiệp hội tổng hồ lô cầm. Theo Hợp hồ 2 chấm dứt bắt đầu, tại chính phủ thôi động hạ, nông khoa cơ cấu hiệp trợ các nơi thành lập rất nhiều nông trưởng câu lạc bộ và chuyên nghiệp loại hiệp hội dùng rung để mở rộng các loại chuyên nghiệp kỹ thuật. Cái này cái cơ cấu vẫn cùng New Zealand tất cả nông mục phương diện chuyên gia cùng tổ chức có liên lạc, Vương Bắc cũng phải cùng vợ xèo lẹt nói chuyện phía thời điểm mới biết được, nếu như thông qua nông khoa cơ cấu, hắn có thể tiết kiệm mướn bợ rằng cái kia 40 vạn NZD. Nông khoa cơ cấu có đại lượng nhân tài, có thể đề cử đi qua giúp hắn nghĩa vụ chủ hoạch kiến lập nông trường. Bất quá tuy nhiên chậm vài ngày, nhưng nông khoa cơ cấu y nguyên có thể giúp đỡ nổi, vợ xèo cho hắn theo cố vấn phục vụ và an bài một cái tiểu đoàn đội trước đi hỗ trợ. Vương Bắc rất cảm tạ hỗ trợ của hắn, cố vấn phục vụ ván nghe như là phục vụ khách hàng cơ cấu, trên thực tế không phải đơn giản như vậy, bọn hắn cùng nông nghiệp nghiên cứu ván cùng một chỗ phụ trách thành lập một cái trung tâm nghiên cứu, gọi là Lạc Khắc Lạp nông nghiệp trung tâm nghiên cứu. Cái này là Khắc Lạp nông nghiệp trung tâm nghiên cứu phụ trách gánh chịu đảo Nam nông nghiệp nghiên cứu khoa học, tại đó mở không ít nghiên cứu thí nghiệm trạng. Đi hỗ trợ tiểu đoàn đội chính là xuất từ tại đây, bọn hắn đến từ Lạc Khắc Lạp thổ nhượng cùng thu hoạch nghiên cứu trạm có thể đi hỗ trợ phân tích nông trường thổ nhuễm chất tuyết, vi sinh vật, thực vật cấu thành, hậu kỳ còn có thể cung cấp côn trùng có hại khống chế phương diện chuyên nghiệp tính viên trợ. Cùng Verselet tán gấu qua về sau, Vương Bắc mang theo Eva đi tiệc rượu trong góc, hắn rất vui sướng, lần này trao đổi thu hoạch rất lớn. Cái này là mọi người đều nguyện ý ở lại thành phố lớn nguyên nhân, tại đây cơ hội nhiều như vậy, ngươi cũng không biết lúc nào có người giúp ngươi một bà, ngươi có thể thay đổi vận mệnh của mình. Eva nói ra. Vương Bắc hỏi Vậy ngươi vì cái gì đi ô mạ ra mạ thành mà không phải đợi tại bèo lỉnh tổng hoặc là ổn lần? Eva bất đắc dĩ nhun nhun vai, ta đi qua cái này hai cái địa phương, khi đó giờ A còn nhỏ, nàng tại đây hai tòa thành thị luôn khóc, mà dẫn nàng đi ô mạ ra mạ thành, nàng sẽ trở nên yên tĩnh. Giữa một đứa bé cảm giác thế nào? Eva lộ ra hoảng sợ biểu lộ, ta thiên, tại ta vừa tìm được nàng nửa năm trước, mỗi ngày ta đều phê phán chính mình, tại sao phải làm bộ thánh mẫu? Tại sao phải dưỡng hải tử? Ta một lần đã cho ta hội sổ đổ. Vương bác hỏi, khó khăn như thế sao? Eva nhún nhún vai nói, có lẽ là bởi vì ta không đủ có kinh nghiệm, ta muốn khi chúng ta có hài tử, vậy hẳn là hội tốt hơn nhiều, ta lấy giờ ALE thành công luyện cấp. Ngoại trừ cùng vợ xèo lẹt nhận thức, lần này tụ hội Vương bác theo thường lệ lại nhận thức một đống lớn cao tầng nhân vật nổi tiếng, hắn còn nhận được vài phần mời, bất quá hắn đều thoái thác. Duy nhất không tốt thoái thác chính là một phần hôn lễ mời, đang lúc Vương Bắc do dự xử lý như thế nào chuyện này thời điểm, Nói chuyện phiếm trong có người nói cho hắn biết, vị tiên sinh này siêu cấp có mới nuối cũ, hàng năm đều ly hôn cùng tái hôn. Cái kia Vương Bắc là tốt rồi xử lý, loại này cùng hắn không phải một con đường thượng, trực tiếp từ chối là được, còn nó có phải không đắc tội với người. Ngày hôm sau buổi sáng muốn tham gia đấu giá hội, nhưng ở đi gặp sân trước kia, Vương Bắc còn có một việc muốn làm, thì phải là đi bộ môi trường tì à. New Zealand bộ môi trường chủ yếu chức trách là chế định có quan hệ bảo vệ môi trường chính sách điều lệ chế độ, Vương Bắc muốn mở xây nông trường khó tránh khỏi sẽ phá hư hoàn cảnh. Nói ví dụ như, tại nông trường Mở xây trong quá trình, hàng đầu công tác chính là châm lửa thiêu hủy nông trường trên lánh địa có Khô. New Zealand đối với bảo vệ môi trường siêu cấp coi trọng, một mình châm lửa đốt cháy rác rưởi cùng có khô hành vi, đều là mệnh lệnh rõ ràng cấm, hắn phải tiến hành xin. Chương 997, khinh người quá đáng. Ngàn giam xa, trấn lạc Nhật. Trần Lạc Tiên thực sự điểm bất đắc dĩ rồi, nàng đứng ở đồ hướng cửa tiệm xem lên trước mặt một đại sâu và đèn mười bạc, không biểu tình. Cửa xe đẩy ra, quả nhiên, nàng trong dữ liệu chính là cái kia người xuất hiện. Đeo một bộ kính dâm chỉnh Kim Nguyên đi ra, hắn chân mày hơi nhíu lại, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, đứng ở xa hoa đại khí mệ bạc bên cạnh, lại để cho Trần Lạc Tiên thấy thế nào như thế nào không đáp. Trình Kim Nguyên ưa thích nhíu mày, hắn cảm giác được cái này biểu lộ có vẻ có chiều sâu, nhưng Trần Lạc Tiên cảm giác hắn như vậy là ở ghét bỏ cái gì. Trình Kim Nguyên cũng ưa thích làm nghiêm túc biểu lộ, nhưng trong mắt người ngoài, cái kia càng giống là mặt không biểu tình. Chứng kiến vị này đại tài chủ Trần Lạc Tiên nhanh bất đắc dĩ rồi, kỳ thật Trịnh Kim Nguyên cũng đành chịu, hắn lần này tìm được Trần Lạc Tiên, nói, Tiên Nhi, ngươi đối với ta rốt cuộc cái gì thái độ. Trần Lạc Tiên cười khổ nói, Trịnh Tổng, ta nói rồi khả năng có 100 lần rồi, ta đem ngải đương làm hộ khách, rất tốt một vị hộ khách, không có ý khác. Trịnh Kim Nguyên không cam lòng nói, chỉ là hộ khách. Ta là ngươi bỏ ra nhiều như vậy, ngươi vậy mà chỉ đem ta đương làm hộ khách. Không có suy nghĩ qua mặt khác khả năng sao. Trần Lạc Tiên nói, Ta muốn đem ngươi trở thành ca ca, đúng vậy ba mẹ ta không đồng ý nha. Bên cạnh một cái đang tải uống rượu sủi bọt hướng dẫn du lịch thổi phù một tiếng nợ nụ cười. Trịnh Kim Nguyên Minh bạch nàng cười cái gì, sắc mặt trầm xuống nói, cười cái gì cười. Đi một bên, ta và các ngươi Trần Tổng có tư mật thoại nói. Chứng kiến hắn như vậy quát lớn chính mình công nhân, Trần Lạc Tiên có chút không muốn, nói ra, Trịnh Tổng, chúng ta trong lúc đó đơn giản là trên công tắc những sự tình kia, có cái gì tốt tư mật hay sao? Mà chuyện làm ăn... Ta tìm không thấy lý do che đậy ta đồng sự." Chính Kim Nguyên đi qua nói ra, "Ngươi biết rất rõ ràng ta đối với tình cảm của ngươi, Tiên Nhi, có phải không cùng ta đợi cùng một chỗ ngươi tương đối có áp lực? Khả năng ta bình thường vô cùng nghiêm túc." Nói xong, hắn tự tay muốn đi kéo Trần Lạc Tiên. Bình thường Trần Lạc Tiên đối với công nhân rất đạt đến một trình độ nào đó, cho nên hắn đã có nhân duyên lại có hy vọng, Chính Kim Nguyên như vậy khẽ vương tay, cái kia hướng dẫn du lịch liền bất động thanh sát thăm ra, mỉm cười nói, "Chính tổng, có chuyện gì chúng ta từ từ nói." Đường động thủ động cước được không? Trịnh Kim Nguyên thuận thế đẩy ra cái kia hướng dẫn du lịch, cả giận nói, lão tử nói qua rồi, Lao tử là cùng các ngươi Trần tổng có tư mật thỏa đảm, ngươi luôn trên lên gom góp cái gì? Một cái nam hướng dẫn du lịch đi lên nói ra, "Trịnh tổng ngài như thế nào động thủ lâu này?" Trịnh Kim Nguyên mắng, "Lan ngươi sao, ngươi lại tính toán cái gì? Ai đúng quần không khóa tốt đem ngươi cho lộ ra rồi." Lời này trọc giận Trần Lạc Tiên, nàng đợi lấy đồng sự, trừng mắt nội giận nói, "Đã thành Trịnh Kim Nguyên" Đừng lừa gạt huy phong của ngươi rồi, ta minh bạch chủ ý của ngươi, nói cho ngươi biết, ta trần lạc tiên đời này chính là gà cho con chó, cũng sẽ không gà cho ngươi. Chính kim nguyên hồn hẹn, ngươi đây là suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ đúng không? Treo ta lâu như vậy, hao phí ta nhiều tiền như vậy, chính là muốn lừa gạt ta. Trần lạc tiên cả giận nói, ai lừa gạt ngươi? Ta tử vừa mới bắt đầu tiểu không muốn gặp lại ngươi, là ngươi một mực truy tại thân thể của ta sau Ta tới New Zealand chính là tránh đi ngươi, ngươi không biết sao Còn có Trình Tổng, nơi này là New Zealand, người của ngài mạch ở chỗ này khả năng không dùng, cho nên ngài cũng đừng tức giận a Bị hắn suýt nữa đẩy ngã cô nương lạnh lùng nói ra. Trình Kim Nguyên chỉ là tự ngạo, hắn cũng không ngu xuẩn, hắn đương nhiên biết do ở nước ngoài không thể dùng trong nước phương thức giải quyết vấn đề. Đặc biệt là, bởi vì hắn hai lần động thủ cùng la hét đều to, có một chút du khách chú ý tới bọn hắn, tại cách đó không xa chỉ trò. Hắn biết rõ hiện tại chính mình tốt nhất rời đi đất thị phi này, đúng vậy hắn không cam lòng. Vì truy cầu Trần Lạc Tiên, hắn nhưng hao phí không thiếu thời gian cùng tiền tài, không truy hồi chút gì đó trở về đi, đây không phải là hắn trịnh kim nguyên phong cách. Vì vậy, hắn thở phì phì trừng mắt Trần Lạc Tiên nói, đi nha, Trần Lạc Tiên, tính toán ta trịnh mẫu người lần này khe mông tử ở phía trong lạc tuyển. Đừng nói lưu manh lời nói, ngươi nếu lừa gạt lưu manh ta liền cho báo động Trần Lạc Tiên cả giận nói, trịnh kim nguyên táo bạo nói, lao tử lừa gạt lưu manh. Cho má, lao Ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng ở chỗ này. Đã thành, thiên hạ nữ nhân có rất nhiều, ngày không được ngươi lão tử ngày người khác. Bất quá ta những ngày này tại trên người của ngươi hoa tiền như thế nào tính toán? Ngươi đang ở đây trên người của ta hoa cái gì tiền? Đừng ngầm máu phu người. Chính kim nguyên bắt đầu tính ra, ta và các ngươi đoàn bay rồi bốn lần, một lần hai và hối, cái này bao nhiêu tiền? Còn có thỉnh cầu ngươi ăn cơm, tựu nhà này hại đi lão lại tìm bao nhiêu tiền? Còn có, ta đây xe. Ta đầy xe cũng là vì ngươi thuê, ngươi phải chi trả taxi phí cùng tiền sang A. Nghe hắn cửa trách, Trần Lạc Tiên có chút ngộng, nàng không phải lần đầu tiên đụng với Lưu Manh, nhưng hạ giá đến trịnh Kim Nguyên phần này thượng Lưu Manh, nàng thật đúng là không có đụng phải qua. Ngươi taxi tiền cũng cho ta chi trả. Là ta cho ngươi taxi lấy sao? Ta phát hiện ngươi cái này người làm sao không giảng đạo lý. Trần Lạc Tiên tức giận đến không biết nên nói cái gì. Trịnh Kim Nguyên xem xét chính mình không có cơ hội lấy cướp nàng rồi. Cái kia cũng không cần phải tại cô nương trước mặt giả trang cái gì phong độ. Hắn đem áo khoác tơi nem trở lại trên xe, cười lạnh nói, giảng đạo lý. Cùng loại người như người gà móng đỏ còn muốn giảng đạo lý. Tháo, ta đã nói với ngươi à, ngươi không đem ăn được lao tử tiền nổ ra, lao tử tiểu cho ngươi mất hết mặt. Một ga hướng dẫn du lịch phẫn nộ nói, Trần tỷ chúng ta đi, lại để cho hắn ở chỗ này nổi điên à, cùng lắm thì chúng ta báo động. Trinh Kim Nguyên cười lạnh nói, báo động tốt, báo động bắt ta. Tốt nhất chúng ta đều thỉnh luật sư làm ẩm ý một lần, lại để cho trong nước du khách cùng người ngoại quốc đều nhìn xem, các ngươi nhà này công ty du lịch là cái gì tánh tỉnh. Cho Vương Trấn Trưởng gọi điện thoại, lại để cho hắn đến chế lưu manh này. Chính Kim Nguyên khinh thường nói, đánh nha, đừng cho là ta không biết, Vương Trấn Trưởng đi sớm ẻo lỉnh tổng tham gia cái gì ngày lễ hoạt động, nói cho ngươi biết, hôm nay lão tử đến có chuẩn bị. Trần Lạc Tiên bị hắn dây dừa không có biện pháp, nàng đối phó lưu manh thật sự không có kinh nghiệm Lúc này Tráng Đinh chứng kiến một đám người vây tại một chỗ, liền cũng tò mò chui đi vào, nó muốn nhìn một chút nơi này có cái gì náo nhiệt sự tình. Chứng Kiến Tráng Đinh, Trần Lạc Tiên nhãn tỉnh sáng lên. Nàng cung cái này đầu chó dữ rất quen thuộc, mỗi lần đi tìm Vương Bác chơi thời điểm, đều có thể cùng Tráng Đinh chơi một hồi, song phương xem như lão bằng hữu. Mà Trịnh Kim Nguyên cùng Tráng Đinh rất không thuộc, nàng như vậy tìm được rồi có thể dọa đi Trịnh Kim Nguyên phương pháp, thì phải là Tráng Đinh xuất mã. Tráng Đinh vừa chui vào còn không có nhìn rõ ràng chuyện gì xảy ra đâu rồi. Một bóng người sông nó chạy tới, một bà ôm nó. Tráng Đinh tỏ vẻ rất ngọa a, nó tranh thủ thời gian sau này giãy rựa, thì ra là nó khiu rát xuất sắc. Theo Trần Lạc Tiên hương vị đoán được thân phận của nàng, người xa lạ dám như vậy phúc nó, nó sớm một móng vuốt đập lên, lên rồi. Trần Lạc Tiên cưỡng chế tính ôm Tráng Đinh, hắn một chó đầu sương ngủ, cô nương bản thân mình trọng, bản cậu ra đối với chó cái đám bọn họ cảm thấy hứng thú, như ngươi vậy hai chân thú nữ nhân, cậu ra là không để ý. Chính Kim Nguyên chứng kiến Trần Lạc Tiên cùng một đầu chó giữ đợi cùng một chỗ. Bản năng thì có điểm đánh chuẩn đúng vậy lập tức khi hắn chứng kiến Trần Lạc tiên ôm chó giữ ra bên ngoài thời điểm ra đi, hắn tiểu nổi giận chương 998, cho ngươi xem cậu ra huy phong. Hắn bai kiến mấy lần Trắng Đinh, trên thực tế tại Trấn Lạc nhật đợi qua người, không có mấy người chưa thấy qua Trắng Đinh, chủ yếu là Trắng Đinh quá nhảy. Đi theo vương bác lễ mừng năm mới sau khi trở về, Trắng Đinh vẫn còn dư vị nó hậu cung 3.000 cuộc sống, trong thành bảo chỉ có một không cho nó tới gần nữ vương, vì vậy nó bỏ chạy đến trong trấn khắp nơi tháo chạy Đương nhiên tại nó xem ra, đây không phải tán loạn hành vi, đây là tìm kiếm chân ái hành vi. Vì thế, Vương Bắc không thể không tại thôn chấn Lết trên màn hình lớn tiến hành nhắc nhở, dẫn chó cái tiến vào trấn lạc Nhật người, thỉnh bảo vệ tốt chó nhỏ, mang thai cho cái thỉnh trở tiến vào. Tráng đinh tại trong chấn mặc dù sẽ chạy loạn, nhưng nó rất thông minh, cũng không đi cắn người hù dọa người, thậm chí đụng phải mang theo cho cái lữ khách, nó còn có thể đi lên đáng yêu tìm kiếm hào cảm. Trịnh Kim Nguyên lần đầu tiên chứng kiến Tráng đinh sợ tới mức không nhẹ, chậm rãi hắn phát hiện Con chó này chỉ là bán tương hung mãnh kỳ thật rất dịu dàng ngoan ngoãn, một ít người xa lạ đi tìm nó chụp ảnh thậm chí có thể ôm nó. Bởi vậy, hắn cũng không sợ hai Trắng Đinh, chứng kiến Trần Lạc Tiên đi theo cậu muốn đi, hắn trong lúc nhất thời nộ theo trong lòng khởi ác hướng gan bên cạnh sinh, một cái bước xa sông đi lên quát, chạy đi đâu. Trắng Đinh quay đầu lại nhìn xem người nam nhân này, thầm nghĩ tê liệt kêu là cái gì. Thiếu chút nữa hủ đến cậu ra biết không. Hai chân thu thật sự là bệnh thần kinh nhiều hơn. Trần Lạc Tiên vô, vô đầu của nó nói Đừng quản hắn khỉ gió Tráng Đinh, chúng ta lúc này rời đi thôi, ta mang người đi ăn cơm. Đã muốn nhanh đến giữa trưa tiết, Tráng Đinh quả thật có điểm đói bụng, Vương Bắc cùng Eva rời đi hơn một ngày thời gian, lần này xuất hành không mang theo nó, nó cầu lòng tham không thoải mái, ngày này nhiều thời gian sẽ không ăn cái gì. Chính Kim Nguyên ngăn lại một người một chó, Tráng Đinh vội và ăn cái gì tiểu không nhịn được, hé miệng ngông ngông kêu vài tiếng. Nhưng nó cái này tiếng kêu chỉ là phàn nản, mà không phải huy hiếp hoặc là phẫn nộ, cho nên tuy nhiên thanh to Nhưng là không, có gì lực trấn nhiếp. Chính Kim Nguyên tâm phiền ý loạn, nghe được cầu đối với mình gọi, hắn tiểu đi lên đá một cước, quắc, câm miệng. Tráng Đinh còn là lần đầu tiên bị người đá, trong lúc nhất thời cầu đấu góc có chút chuyển bất quá ngật đến. Chính Kim Nguyên thấy nó bị đá sau tiểu ngậm miệng, còn tưởng rằng cái này cậu ngoài mạnh trong yếu dễ khi dễ, liền lại mắng vài câu. Tráng Đinh cảm nhận được hắn ác ý, phía sau cổ lông lập tức nổ bắt đầu, nó hai con người nộ trừng tản mát ra hai đạo hàn quang, răng nghiến miệng lộ ra sắc bén hàm răng, hung tàn lộ ra manh thú trên người là dẫn có khí thế cùng mỹ áp, nhiều khi chúng dựa vào cái này đến ngăn địch Loại khí thế này cùng mỹ áp, nếu như không phải chính diện tương đối còn cảm thụ không đến, hiện tại trịnh kim nguyên cùng Tráng Đinh vừa mới ở tránh diện tương đối, thiếu chút nữa dọa nước tiểu. Trung quanh du khách cũng rất là khủng hoảng, mang theo hài tử vội vàng lui về sau. thấy vậy, Tráng Đinh lập tức thu liễm cơn giận của mình, nó biết không có thể tại trong chấn biểu hiện ra chính mình hung mãnh vương Bắc không cho phép nó làm như vậy. Đúng vậy. Nếu như không thu thập một lần Trịnh Kim Nguyên loại này hung hăng cản quấy hai chân thú, nó cẩu ra huy nghiêm lại không có pháp gần bó. Đặc biệt là Trịnh Kim Nguyên người này rất đáng giận, phát hiện Tráng Đinh khôi phục lại bình tĩnh sau, hắn quọ qua trên mũi mặt, còn đi trên xe cầm cái bảo hành sửa trước cờ lê xuống hù dọa nó. Chứng kiến xe của hắn, Tráng Đinh toét ra miệng chó, nó nghĩ tới đối Phó Trịnh Kim Nguyên phương pháp. Trần lạc tiên lôi kéo nó rời đi, đi siêu thị mua một bao thức ăn chó cho nó. Tráng Đinh không thương ăn thức ăn chó, nó thích gán thịt. Bất quá thật lâu không thức ăn chó rồi, cái này hai chân thú con quỷ nhỏ mua có lẽ hay là đắt tiền nhất thức ăn chó, hương vị rất tốt, dinh dưỡng cũng phong phú. Vì vậy nó quyết định, hôm nay cải thiện khẩu vị, ăn trước điểm thức ăn chó tốt rồi. Chỉ là thức ăn chó dù sao không có kiểu bò thịt mỹ vị, cháng đỉnh ăn ăn trong nội tâm khó rồi, nó nghĩ nghĩ, cuối cùng tìm được nguyên nhân, không phải mình miệng xảo quyệt, mà là cái kia hai chân thú ngu ngốc dẫn đến chính mình khó chịu nhanh, ăn cơm cũng không thoải mái. Thức ăn chó ăn được một nửa, nó chạy ra ngoài. Trần Lạc Tiên ở phía sau hô nó, nó cũng không còn phản ứng, trực tiếp bỏ qua bốn điều chân dài hướng mục trường ở phía trong chạy như điên. Đi mục trường, nó tìm được thái tử bảy huynh đệ, sau đó đi vòng sân thú, tìm được vẫn còn huấn luyện quân sự chó lắp cùng chó chăn cừu đức, cuối cùng trải qua mỏ rỉ khu dân cư thời điểm nó gào khóc kêu hai cú họng, lại có hơn 20 đầu chó giữ chạy ra. Những này cậu đều là tiểu đệ của nó tiểu muội, không phải là bị nó đánh qua chính là bị nó ăn nằm ở, cho nên nó ra lệnh một tiếng, lập tức đều tụ tập đến dưới trướng. Kế tiếp, Tráng Đinh dẫn chúng đi trong chấn bên ngoài, nó đi dò hỏi đi tình, người người mùi tìm được rồi chính đang dùng cơm Trịnh Kim Nguyên. Trịnh Kim Nguyên tốt khẩu vị đại lượng cơm ăn, Tráng Đinh đợi một hồi hắn cũng không còn ăn xong, có lẽ hay là đứng ở trong tiệm cơm. Vốn nó muốn hụ dọa một lần Trịnh Kim Nguyên, nhưng là bây giờ đến xem con đường này đi không thông, nó không thể dẫn một bầy chó chạy vào trong tiệm cơm, bằng không đợi Vương Bắc cùng Eva trở về, nó nhất định sẽ bị đánh. Vì vậy nó tròng mắt đi lòng vòng. Tìm được rồi còn còn sót lại qua chỉnh kim nguyên mùi mấy bạc. Xe con đứng ở ven đường, Tráng Đinh trở về tìm được các tiểu đệ gào khóc kêu hai tiếng, mang theo chúng chạy tới mễ bạc bên cạnh. Những này cậu không đủ thông minh, không biết dẫn chúng đến xe con chúng quanh làm gì vậy, nhưng đợi cho Tráng Đinh cho chúng nó biểu thị vài cái sau, chúng tiểu minh bạch nhiệm vụ của mình. Tráng Đinh biểu thị chính là phá hư. Một móng nuốt vỗ vào trên cửa xe, sắc bén bén nhọn cậu chảo xe qua, mễ bạc tinh mịn ánh sáng xe nước sơn bữa nay lúc nhiều hơn bốn đạo rõ ràng dấu ngón tay. Hế miệng gầm tại mấy bạch mềm mại thư thích chân trên bàn đạp, hai miệng tử về sau, cước đạp bản tiểu trở lên gồ ghề. Chạy đến đầu xe nhảy dựng lên dùng cứng rắn bả vai tông xe đầu, bị nó cái này khủng bố lực lượng một chầu tấn công mạnh, đầu xe cửa bảo hiểm trở nên lung lay sắp đổ. Mặt khác cầu minh bạch, tiểu là công kích chiếc xe con này quá, cái này dễ thôi, xe con mặc dù lớn khổ người, nhưng chúng đều gặp, đồ chơi này không biết phản kích, rất dễ khi dễ. Chó láp chạy tới cắn cửa bảo hiểm, nó 14 năm tháng đại, đúng là muốn gặm nhai thời điểm gặm cắn cái kia gọi một cái hăng say. Thời gian đang cơm, trên đường ít người, không có người chú ý tới, đợi cho có người chú ý tới tình huống này thời điểm, xa hoa khí phách cao đẳng lần đích mười bạch đã muốn trở nên hoàn toàn thay đổi. Xe của ai bị chó cắn rồi? Có người ở trong nhà ăn hỏi thăm. Chịnh Kim Nguyên không có nghe hiểu tiếng Anh, đợi có người phiên dịch tới sau hắn nở nụ cười, lầm bầm nói, còn có như vậy chó đẻ. Trên xe lau thức ăn chó có lẽ hay là thỉ, vậy mà lại để cho biến Thái Hắn đi tới cửa sau hướng ven đường xem, chứng kiến một bầy chó đang tại hắn giá cao thuê 10 bạc thượng cắn xé. Một màn này sợ tới mức Trịnh Kim Nguyên mất hồn mất vía, hắn theo nhà hàng nắm lên một cái sứ chén đĩa tiến lên đánh tới hướng cầu bảy. Tráng đinh tại hắn lúc đi ra phát hiện hắn, cuối cùng lại đang trên lốp xe lưu lại mấy cái thật sâu dấu răng, nó gào thét một tiếng, mang theo cậu các tiểu đệ thành công lui lại. Nhìn xem mất trật tự không chịu nổi xe con, Trịnh Kim Nguyên khóc không ra nước mắt, hắn muốn đi truy những kia cậu, nhưng cậu ảnh cũng bị mất tuyệt vọng phía dưới chỉ có thể cho taxi công ty gọi điện thoại. Hi, hello, là như vậy, ta tại quý công ty thuê một chiếc xe, xe con bị cậu làm hỏng rồi. Phục vụ khách hàng nói, tiên sinh đừng có gấp, vậy ngài chứng kiến người nền xe tướng mạo sao? Có thể xác định thân phận của hắn sao? Không đúng vậy a xe của ta thực bị một đám cậu làm hư. chương 999, đã rù bi. Vương Bác nhận được tin tức này thời điểm, đang tại bộ môi trường điện bề ngoài. Ngài khoe chứ, ta là trấn lạc nhật Vương Bác. Ngài là vị ấy. Ta gọi Trịnh Ki Nguyên, Vương trấn trưởng, ngươi bồi ta xe. Chó của ngươi đem xe của ta cho cắn nát. Mẹ nó bệnh thần kinh à? Ngươi đánh sai điện thoại. Lão Vương tưởng rằng tìm đến mình phiền toái, liền trực tiếp cúp xong điện thoại. Cái này điện thoại đón lấy lại đánh cho trở về, chó của ngươi mang theo một bảy chó cắn hỏng xe của ta. Là mấy bác. Hơn một ngàn vạn 100000 bác. Ngươi chờ xem, ngươi còn dám treo ta điện thoại. Alo, Tô La. Lại treo rồi. Vương Bắc không có treo. Đem điện thoại mở ra bỏ vào trong túi quần, loại này điện thoại quấy dày lại để cho hắn một mực vang lên tốt rồi, dù sao lại không tốn điện thoại của hắn phí. Bình thường hắn cũng sẽ nhận được một ít cùng loại điện thoại quấy rầy cũng có thể nói là trò đùa dai điện thoại, có ít người nói bị tiểu vương tráng đinh bọn hắn hù đến muốn hắn phụ trách, có ít người còn lấy không cho dưỡng manh thú vì danh muốn xào trả hắn. Đối với loại hành vi này, hắn chỉ muốn nói, mang theo đầu hóc tìm đến mình được không? Đúng vậy đằng sau dô lưu điện thoại cũng đánh tới, lao đại, có người báo động. Nhưng ta không xác định phải chăng muốn tiếp nhận. Chuyện gì xảy ra? Đúng đây Tráng Đinh, Tráng Đinh mang theo một bầy chó đem một chiếc xe cho cắn hỏng. Vương Bắc xứng sở, nói, dù thế nào, nó đem một chiếc xe cắn hỏng, còn mang theo một bầy chó. Cụ thể nói cho ta một chút, Tráng Đinh vì cái gì làm như vậy? Hắn nhớ tới lúc trước cái kia điện thoại, xem ra người nọ không phải đến quay rời hắn, thật sự xe con bị Tráng Đinh cắn hỏng. Nhưng tuyệt đối không thể là sự tình ra không bởi vì, không phải hắn bao che nhà mình cậu cũng không phải hắn bao che khuyết điểm, đương nhiên lão Vương xác thực là cái bao che khuyết điểm người. Chỉ là chuyện này thượng, lão Vương tin tưởng vững chắc Tráng Đinh không biết vô duyên vô cớ đi gặp rắc rối, dù sao đây là có được nhị cấp linh hồn chi tâm linh quyển, thu dưỡng Tráng Đinh hơn 4 năm, người này sẽ không cho hắn dẫn đến qua họa. Zolu đem một cái video phát tới, đây là từ phía trên trên mắt làm bạn sao? Tráng Đinh mang theo một bảy chó lặng liên không một tiếng động chạy tới một đài 13 xe bốn phía, đem chiếc xe con này cho miệng cắn gãi làm thành rách dưới. Phát xong video, Zolu lại gọi điện thoại, lao đại, tên kia không thuận theo không bùng thà, để cho chúng ta lập án, nói muốn bắt đến cái này cậu tiến hành bối thường. Vương bắt nói, nguyên nhân đâu này? Điều tra ra được có hay không? Zolu nói, còn không có, người nam nhân này nói hắn và Tráng Đinh trong lúc đó cái gì quan hệ đều không có, chính là Tráng Đinh mang theo cậu cho hắn quay rối Vương bắt nói, tiếp tục tra, không biết không có có nguyên nhân, hắn không thừa nhận vậy trước tiền mặc kệ. Bọn hắn cái này mặc kệ, Trình Kim Nguyên thiếu chút nữa tức điên. Hắn tại trong cục cảnh sát báo nổi, "Con chó này là các ngươi chấn trưởng, đừng cho là ta không biết. Cậu phạm sai lầm tiểu được chủ nhân đến phụ trách. Các ngươi không để cho ta lập án, ta liền cho đi đại sứ quán trách cứ các ngươi." Zhou Lun là hợp cách cảnh sát, tuy nhiên hắn nhắc gan, đúng vậy hắn tính tính tốt, mà ở New Zealand, cái này có thể so sánh ra lớn, sức chiến đấu cường quan trọng hơn. Hắn trên mặt béo treo đầy mỉm cười, nói, chính tiến sinh, ngày trước đừng có gấp, chúng ta cái này là cục cảnh sát Xử lý người sự tình, cầu sự tình không ngại ngài đi tìm động vật bảo vệ hiệp hội. Trình Kim Nguyên kêu lên, đi nghi mã động vật bảo vệ hiệp hội, lao tử mới được lán nên bị bảo vệ người. Lao tử xe, thuê xe A, mười bác. Biết rõ mười bà sao? Con chó kia đem láo tử mười bạc hủy. Được rồi, cái kia chứng cứ đâu này? Chứng cứ ở nơi nào? Dô tiếp tục mỉm cười, còn có trịnh tiên sinh, ta nhắc lại ngài một lần. Tại đây là cục cảnh sát A, chúng ta mặc kệ cầu sự tình, chỉ để ý người sự tình Chứng cơ chính là lão tử nhìn qua, chứng kiến cái kia con chó khốn kia hủy láo tử xe. Mấy bác, biết rõ xe này bảo hành sửa chữa muốn bao nhiêu tiền sao. Xe này so mạng của các người đều đáng giá. Binh thúc một vỗ bàn đứng lên, cả giận nói, tiên sinh, ngài hết thẻ đều bị thu hình lại rồi, xin ngài chú ý ngài lời nói và việc làm, hiện tại ngài tự xưng đã muốn vũ nhục đến chúng ta. Chính Kim nguyên một người, đồng nhiên ý thức được chính mình một mực dùng tiếng hoa gầm rú, mà cái kia rất mập mạp cảnh sát cũng phải dùng tiếng hoa tại đáp lại chính mình Dô Louis nguyên đang mỉm cười, tiên sinh, không bằng ngài đi trước sửa xe à, cần ta là ngài cho công ty bảo hiểm gọi điện thoại sao. Trịnh kim nguyên vẻ mặt tuyệt vọng, ta dùng phải qua các người gọi điện thoại. Cơ mơ nở, lao tử đánh qua rồi, công ty bảo hiểm nói loại tình huống này không vào đi bồi giao. Bọn hắn không tin lời của ta. Vậy ngài thảm rồi. Dô Louis vẻ mặt thương cảm nhìn xem hắn. Sau đó, cô lì cho bọn hắn chào hỏi, làm cho bọn họ xem trên diễn đàn một cái thiệp. Bài viết là một gã dân trấn tuyên bố Trên mặt có Trịnh Kim Nguyên Dương nhanh múa vướt đe dọa Trần Lạc Tiên cùng chân đạp Tráng đinh ảnh chụp, cái này tiểu giải thích thông, rồi, Tráng Đinh là mang theo cầu đi báo thủ. Binh Thúc thở dài, Tráng Đinh thật là có một đám giả nghĩa khí cầu huynh đệ. Vương Bắc nhận được tin tức sau nở nụ cười, là hắn biết Tráng Đinh không biết vô duyên vô cớ làm chuyện loại này, bất quá dù sao cắn hỏng người ta sẽ con, hắn quyết định cùng chủ xe hiệp thương một lần tiến hành bồi thường. Kết quả Zhou Lu lại cho hắn phát cái video, là lúc ấy quay chụp xuống về Trịnh Kim Nguyên Vũ Nục Trần Lạc Tiên bọn người đồng dạng đến từ thiên nhãn hệ thống. Lần này Vương bác xem như thấy được thiên nhãn hệ thống uy lực, cũng thấy được Lưu manh đang giận, chính kim nguyên đây là tự làm tự chịu, hắn lại để cho Zhou Lu đừng động, chuyện này chờ hắn trở lại đi xử lý. Hắn hiện tại không có thời gian xử lý những sự tình này, lập tức tiến vào đấu giá hội chỗ khách sạn rồi, hắn đã muốn thấy được từng có gặp mặt một lần cờ cơ reset nghệ thuật tổng thanh tra Grizlet. Cơ reset bán đấu giá mùa thu là một năm chính giữa tối trọng yếu nhất là hai lần đấu giá hội, một lần khác là bán đầu giá mùa xuân. Lần này đấu giá hội, theo thời gian đoạn trên mà nói là bán đầu giá mùa xuân, bác bán cầu quốc gia đang đứng ở mùa xuân. Nhưng New Zealand là nam bán cầu, cho nên có lẽ hay là đánh cho bán đấu giá mùa thu danh nghĩa. Loại này đấu giá hội cũng phải mở rộng nhân mạch cơ hội tốt. Vương Bắc không có ngờ tới chính mình còn rất có danh tiếng, lại đưa hắn đưa vào sảnh triển lãm sau, liền có người cùng hắn chào hỏi. Hắn không phải làm khách chứa, đối với tác phẩm nghệ thuật các loại không có hứng thú. Eva tại sảnh triển ở phía trong đi bộ sau khi Tại một cái phát triển tổ chức nhìn nhiều hai mắt, Lão Vương lập tức đã nhận ra, hắn đi qua nhìn nhìn, là một bộ đồ trang sức, kể cả vòng tay, vòng cổ cùng vòng chân. Bộ này đồ trang sức chỉ dùng để nhỏ vụn đá rủ bị tạo hình mà thành, dùng siêu mỏng bạch kim vì cái bệ, hai cái vòng thai một người là mảnh cây liễu diệp hình thức một người là tiểu hoa lôi, có gan đẹp đẹp mỹ. Nó cùng ngươi quá phối." Vương Bác nói ra. Đây là hắn trong nội tâm lời nói, không phải tán dương và đồ trang sức là đá rủ bị làm chủ. Eva màu da tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, song phương giúp nhau làm nổi bật, quả thực tuyệt phối. lão phu lão thế rồi, Eva cũng không giả mồm cái láo, nói ra, nếu như giá tiền của nàng phù hợp, chúng ta nắm bắt nàng. Vương bắt nói, mặc kệ giá cả phù hợp không thích hợp, ta đều lấy cho người hạ nó. Vương Trấn trưởng thật sự là hào sàng. Một cái hơi có chút thanh âm quen thuộc tại phía sau hắn văng lên, xem ra bộ này đồ trang sức đã bị dự định. chương 1.000 nghìn, đầu giá. Vương bắt quay đầu lại. Kinh Ngạc thấy được một chương đoán trước bên ngoài gương mặt, tập đoàn Nông Lương phương Bắc tổng người cầm đầu, Diệp Kỳ Bằng. Mặt khác, vị kia khí chất nho nhã trung niên trợ thủ Y Nguyên đi theo Tả Hữu, mặt mỉm cười chăm chú nhìn hắn." "Diệp tổng." "Ngài khỏe ngài khỏe chứ? Có thể ở chỗ này gặp gỡ ngài, thật sự là vượt quá dự liệu của ta." Vương Bắc chủ động vươn tay ân cần thăm hỏi nói. Diệp Kỳ Bằng cùng hắn nắm tay, cười nói, "Cái này ngoại trừ dùng duyên phận giải thích, còn có thể giải thích thế nào?" "Vương Bắc kinh ngạc hỏi." Ngươi không phải gần đây vội vàng cùng Ấn Độ bên kia tiến hành thu mua đại chiến sao?" Diệp Kỳ bằng gật đầu nói, "Đây là, tham gia cái này đấu giá hội là đã bị một cái lão bằng hữu mời, ta không nghĩ tới ở chỗ này đụng với ngươi, vừa rồi ta nhìn thấy rồi, thật đúng là có chút ít không thể tin được, thẳng đến ta lại chứng kiến vị hôn thê của ngươi, mới dám xác định thân phận của ngươi." Vương Bắc cười nói, "Vị hôn thê của ta là ta tiêu chí tính thuyết minh điểm. Đằng sau xâm nhập trao đổi mới biết được, Diệp Kỳ bằng lần này tới Hẹo Linh Tông, chính là năm trước được bằng hữu mời." tới tham gia trận này đấu giá hội. Thu mua án đại chiến vẫn còn tiếp tục, bất quá tiến nhập ngắn ngủi đàm phán kỳ, diệp kỳ bằng vốn cần tọa chấn đại bản doanh, nhưng lúc trước lại đáp ứng rồi hảo hữu ước định, cho nên liền quyết định đến Hẹo lịch tổng. Ta lần này tới, vốn không có an bài đi trước trấn Lạc Nhật đi cùng ngươi nói chuyện hợp tác vấn đề, trên sinh ý thật sự bận không quán nổi. Kết quả, lão thiên gia cho ngươi ta ở chỗ này gặp được, này làm sao nói. Hữu duyên Thiên lý năng tương độ, chúng ta không ngừng tiềm lực cái đó. Diệp Kỳ bằng nói xong lời cuối cùng phá lên cười. Vương Bắc xem tinh thần của hắn trạng thái rõ ràng không bằng lần trước gặp mặt tốt, cái này tổng giám đốc cho cảm giác của hắn cũng không tệ lắm, đặc biệt là lần này Nông Lương Thực Thu mua án hắn chú ý xuống. Ấn Độ Phương diện Lương Thực Dự trữ Tập đoàn, là hắn buồn quốc chính phủ hữu quân thế lực kiên định người ủng hộ, một mực thổi phồng Trung Quốc cao nguyên địa khu là Ấn Độ lịch sử còn sót lại thổ địa. Lần này Thu mua án, cũng có hai nước chính phủ ở phía sau đấu sức, Diệp Kỳ bằng tính toán là một gã màu đỏ nhà tư bản. Diệp Tổng Lần này thu mua án rất khó tiến hành phải không? Ta cảm giác ngươi có chút mỏi mệt, khỏe mắt nếp nhăn tất cả đứng lên A. Diệp Kỳ bằng cười khổ nói, đây chính là quan hệ đến người ta tập đoàn sinh tử tồn vòng sự tình, nhất định sẽ kiệt lực đánh cược một lần, thu mua án bắt đầu hai tháng, một mực không có ngủ ngon rớt. Vương bắt nói, ngày lần này tới New Zealand an bài vài ngày thời gian. Không bằng đến ta trong chấn đi làm khách ta, không nói chuyện làm ăn, không nói chuyện chính trị, chính là nghỉ ngơi. Diệp kỳ bằng lắc lắc đầu nói Không có nhiều thời gian như vậy cái đó. Bên cạnh hắn trợ lý mỉm cười nói, "Diệp tổng, ngài nên nghỉ ngơi một chút, chấn lạc Nhật Mỹ danh đã muốn chuyển khắp toàn cầu, ngài trước kia không cũng tỏ mò sao? Lần này nhiều cơ hội tốt." Nói sau, nghỉ ngơi hai ngày tích xúc tinh lực, thu hồi nắm tay quả đấm đánh người càng đau, ngài biết được đạo, đằng sau khả năng còn có gần 2 tháng, ngài cũng ngủ không ngon, ngài không thể chỉ dựa vào dược vật đến trống. Diệp Kỳ bằng do dự vài giây đồng hồ, gật đầu nói, "Cái kia đấu giá hội sau khi kết thúc đi qua, Vương Bắc nói, "Ngày mai ta còn muốn tham gia ngày lễ ạn dạ hoạt động, không bằng các ngươi hãy đi trước, ta an bài người đến tiếp đãi, ngày mai tham gia hết hoạt động ta đi, như thế nào?" Tốt. Song Phương nói như vậy định, có người dẫn đạo, bọn hắn tiến vào đấu giá đại sảnh, đấu giá hội chính thức bắt đầu rồi. Tiến vào đập sân, một người mặc đường trang đích trung niên người hoa hướng bọn hắn đi tới, chứng kiến Diệp Kỳ bằng sau vẻ mặt tươi cười. Diệp Kỳ bằng đi lên cùng hắn ôm một bả, kéo qua đến muốn giới thiệu cho Vương Bắc, Vương Bắc nói, New Zealand người Hoa liên hợp tổng hội, Châu Đại Dương người Hoa thương hội chủ tịch hội trưởng Dương Trí Long tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh. Vị này xác thực là cửu ngưỡng đại danh, Dương Trí Long là cải cách khởi mở sơ du học New Zealand sinh viên, sau khi tốt nghiệp lưu tại Úc Linh tổng, sáng lập New Zealand lớn nhất điện tử tin tức tập đoàn một trong Z giờ dạ gồng điện tín, tại cả Châu Đại Dương thương trong vòng đều có rất cao địa vị. Dương Trí Long cũng nhận thức Vương bác, song phương không có cơ hội gặp mặt, nhưng đều ở tin tức trên truyền thông bái kiến lẫn nhau. Đặc biệt là Vương bác Hiện tại đã là truyền thông khách quen, hoặc là nói chấn lạc Nhật là truyền thông khách quen. Có Diệp Kỳ bằng lần này quan hệ, Vương Bắc cùng Dương Trí Long xem như kết giao qua rồi, Dương Trí Long nói hội sau cùng một chỗ nói chuyện, Vương Bắc phòng trường chính mình lại muốn gia nhập cái hiệp hội. Bán đầu giá mùa xuân cùng bán đấu giá mùa thu đều là cấp quan trọng đấu giá hội, với tư cách cỡ diệt xét tại New Zealand khu lao đại, ạ đàm giọt gệ tự mình đi ra đọc diễn văn, hoan nên một bản người đến. Kéo ra lần đấu giá này hội là một cái Nhật Bản Bình h Tên gọi là tương hoàng tinh dữ tá hạ có điển thiêu đốt bình xứ, đại khái 14-15cm độ cao, theo giới thiệu là Nhật Bản đại tướng chính là một hy điển khi còn sống yêu thích tay gước lượng bình xứ. Vương Bác đối với cấp chứa thượng sự tình không biết, đối với trên quân sự có chút hiểu rõ, chính là nổ mạ gì dù kẻ là Nhật Bản cận đại trên lịch sử bị được tranh luận một gã tướng quân, tham dự chiến tranh Nhật Nga, cướp lấy qua Trung Quốc cửa khẩu Lữ Thuận. Dương Trí Long thấp giọng hỏi hắn nói, Vương lão Đệ đối với cái này cái trai có ý kiến gì hay không Vương Bác nói Nếu như miễn phí cho ta, cái kêu ý nghĩ của ta là đập phá hắn, đại học thời điểm, ta đúng vậy cái phấn thanh đâu rồi, đối với chính là nồn mạ gì dù kẹo loại người này, không có hảo cảm, đồ đạc của hắn ta ghét tâm. Vậy không bằng ba người chúng ta hợp lực chụp được nó, sau đó cùng một chỗ đập phá nó. Diệp kỳ bằng hay nói giỡn nói ra. Đây cũng chính là mở hay nói giỡn, làm như vậy không thể hiện lộ rõ ràng người hoa tự tin, sẽ chỉ làm người cảm giác được thấp kém, không có tố chết. Cái trai giá cả như bình thường gần kề đánh ra 15 vạn NZ rở giá cả. Mấy vòng đấu giá về sau, ba người đều không có ra tay, Vương bác cho rằng Dương Trí Long cùng Diệp Kỳ bằng là cất chứa mọi người, nhưng xem bọn hắn hiển lộ ra đến ý tứ, tựa hồ đối với cất chứa không phải rất có hứng thú. Lập tức, Eva nhìn chúng cái kia bộ đồ trang sức ra sân. Tại kinh thánh ở bên trong, đã rủ bị là tất cả bảo thạch ở phía trong chân quý nhất một loại, bởi vì nó ánh sáng màu là cực nóng màu đỏ, cho nên mọi người tổng bắt nó cùng nhiệt tình, tình yêu liên lạc cùng một chỗ được vinh dự tình yêu tri thạch, tượng trưng cho nhiệt tình như lửa, tình yêu mỹ hảo, vĩnh hằng cùng kiên trinh. Bất đồng ánh sáng màu đá ruby đến từ bất đồng quốc gia, lại đồng dạng ý nghĩa một phần cắt tượng. Màu đỏ vĩnh viễn là đẹp sứ giả, đá ruby bị huống chi đem mong ước tặng cho người khác tốt nhất dẫn đường. Đang ngồi khách quý đám bọn họ cũng biết, đá ruby bên trong, lớn nhất giá trị chính là nhan sắc nhất đậm đặc, được xưng là huyết bổ câu tồn tại. Tiếc nuối chính là, đại bộ phận đá ruby nhan sắc đều là hiện lên màu đỏ nhạt, hơn nữa có phấn hồng cảm giác không khỏi không được ngẩn Mỹ. Nhưng là, hiện tại một cái cơ hội, một bộ thần kỳ mà hiếm thấy chân bảo sẽ xuất hiện tại chư vị trước mặt, để cho chúng ta hoan nên sở Di LAN ca thủ tịch Ngọc Thạch vật phẩm trang sức xếp đặt thiết kế đại sư GS gì gi rắn, đa dạ xin tiên sinh đắc ý tác phẩm, đến từ Ấn Độ Dương là bất tử chim hóa thân, sở Di LAN ca bảo thạch tạo tưởng. Bao tay trắng tình cảm mãnh liệt rào rạt hô lên. Bộ này đồ trang sức xuất hiện ở trên đài đấu giá, có thể so sánh tại sảnh triển lãm ở phía trông thoạt nhìn nhiều hấp dẫn. Sảnh triển láng ngọn đèn vắng nhu hòa, trên đài đấu giá có đặc thù ngọn đèn tăng thêm, phối hợp cao thanh máy chiếu phóng đại, bộ này đồ trang sức không riêng xa hoa ưu nhã, lại càng rầm rộ. Chương 1001, Eva Ruby. Tại người ra trắng thế giới, mọi người yêu tha thiết đá Ruby, bắt nó xem thành tình yêu, nhiệt tình cùng phẩm đức cao thượng đại biểu, ánh sáng chói lọi biểu tượng. Loại này bảo thạch bị phát hiện sau, sớm nhất châu Âu bảo thạch hiệp hội sẽ đem đá Ruby định vì đá gà ngày tháng 7, mà tháng 7 là cao cọn, tình yêu Nhân hái biểu tượng, rất nhiều người lựa chọn tại tháng 7 kết hôn. Đương nhiên Vương Bắc biết rõ, châu Âu người lựa chọn tháng 7 kết hôn là vì tháng 7 khí hậu tốt nhất, sưởi ấm mà không nóng bức, có phong nhưng không hung mãnh. Bất quá loại này truyền thống kéo dài xuống, tháng 7 thì có đặc thù ý nghĩa, tháng 7 sinh nhật thạch giá trị tự nhiên cũng phải nước lên thì thuyền lên. Đến nay tại châu Âu Vương thất hôn Khánh thượng, các quốc gia Vương thất Y nguyên đem đá rủ bỉ với tư cách hôn nhân chứng kiến. Ví dụ như trước kia chấm dứt nước Anh Vương thất đại hôn thượng, Vị Ly A Mương tự trước ngực giải lùa tiểu phối có một khối máu gà đá Ruby, mà cạ tỷ Vương phi tay ngưng hoa tươi trung tâm nụ hoa, tất chính là dùng hồng nhạt đá Ruby làm đẹp. Bộ này đá Ruby vật phẩm trang sức, đến nay còn chưa có lệ tên, dựa theo lệ cũ, nó để nhất vị chủ nhân hưởng thụ phía chính phủ mệnh danh quyền, thỉnh các vị chân ái sinh mệnh một nửa khác khách quý đám bọn họ xin vui lòng ra giá, giá. Khởi đập giá, 100 vạn nguyên. Mỗi lần thấp nhất tăng giá, không được thấp hơn 10 vạn nguyên. Bao tay trắng vừa báo giá Hàng phía trước một người trung niên tự đón, 200 vạn, 250 vạn, 260 vạn, 270 vạn, 300 vạn. Giá cả tăng vọt vô cùng nhanh, 200 vạn đến 300 vạn, chỉ là nửa phút thời gian. Diệp Kỳ bằng cười khổ nói, Vương Lao Đệ, người hôm nay muốn bắt hạ bộ này đồ trang sức, khả năng khó khăn rồi, cái này đấu giá công ty cũng thực hội chơi, vậy mà lấy mệnh dành quyền đến hấp dẫn hộ khách. Đồ trang sức mệnh danh quyền đối với nữ nhân mà nói, Sức hấp dẫn có thể so sánh châu báo thân mình càng lớn. Bởi vì thế giới quyền lực đấu tranh quy tắc, nữ nhân muốn thông qua phía chính phủ tại trong lịch sử lưu lại tên của mình quá khó khăn, đương nhiên như Phan Kim Liên cùng Mã Mô cái loại ấy Không tính, tại đây nói rất đúng Mỹ danh mà không phải đều danh. Nhưng nếu như có thể vì một bộ đồ trang sức mệnh dành các nàng đó có thể đạt tới mục đích của mình rồi, đặc biệt là nếu như bộ này đồ trang sức còn rất có giá trị, vậy sau này lưu động ra, tên của các nàng hội truyền lưu càng động Ví dụ như đá rủ bì trong lịch sử nổi tiếng nhất cắt mẹn Lucy azubi bì, cắt mẹn Lucia là một gã châu đáo người thu thập, mà vợ kít bụt bà lớn, hai người phi thường ấn ái. Năm 2002 nàng lần đầu tiên nghe nói cái này khỏa đá rủ bị lúc, tiêu thập phần hướng tới, hy vọng có cơ hội có thể mưu phải gặp mặt một lần. Nhưng là bệnh ma rất nhanh đoạt đi tánh mạng của nàng, năm 2003 nàng chết vào ung thư. Tình cảm chân thành trượng phu của nàng kít bụt phi thường cực kỳ bi ai, vì hoàn thành thê tử nguyện vọng Hắn dùng một số tiền lớn mua cái này khối bảo thạch, sau đó dùng thê tử danh tự vì hắn mệnh danh, cuối cùng nhất quên cho nhà bảo tàng. Hiện tại hình chiếu trên màn hình còn có cùng cái này đoạn sự tình có quan hệ mấy cái gì đó. Hít buộc mua xuống đá rú bị sau tiếp nhận phỏng vấn nói qua một câu, yêu vĩnh viễn đừng chờ đợi, lời này tiểu ở phía trên, kích thích những nam nhân này. Vương Bắc Minh Bạch đây hết thảy, nhưng hắn đối với bộ này đồ trang sức tình thế bắt buộc, Eva rất ưa thích ca khúc này đóng vai. Đây là hắn lần đầu tiên chứng kiến Eva như vậy ưa thích một kiện đồ trang sức nhỉ. Giá cả theo 300 vạn nhảy lên tới 500 vạn, cái thứ nhất đấu giá tiểu cao trào muốn xuất hiện. Vương Bác Cán binh bất động, thẳng đến giá cả lên tới 750 vạn, cơ hồ tất cả mọi người rời khỏi thời điểm, hắn mới bỗng nhiên dơ tay lên trùng tấm bảng, 800 vạn. Cuối cùng tranh đoạt cái này đã dù bị đồ trang sức thời điểm, giá cả đều là 10 vạn 10 vạn trên lên gia tăng, hắn một lần tiểu tăng lên 50 vạn, vẫn có chút lực rung động có thể đến tới cờ xét bán đấu giá mùa thu sân tất nhiên là Phú Hào, nhưng các Phú Hào tiền cũng không phải máy in tiền in ra, bọn hắn dùng tiền hào phóng, nhưng ở không lúc cần thiết lại càng cẩn thận. Không cần phải nói, hiện tại vật phẩm đấu giá đến cuối cùng giai đoạn, chính là không tất yếu giai đoạn. Vương Bác cho ra 800 vạn giá cả sau, hấp dẫn không ít ánh mắt của người, hàng phía trước một số người quay đầu lại xem, chứng kiến bên cạnh hắn nhã nhận lịch sự và sau lộ ra giật mình biểu lộ. Còn có một phong độ nhẹ nhàng thanh niên nam tử hướng Vương Bác vỗ tay, mặt mỉm cười Hướng hắn tỏ vẻ chúc mừng. Báo giá 750 vạn trung niên nhân lắc đầu thối lui ra khỏi cạnh tranh, đột nhiên nâng giá 50 vạn, hơn nữa đối thủ là cái thanh niên nhiệt huyết, hắn cảm giác được không cần phải cạnh tranh đi xuống. Bao tay trắng ba lượt báo giá, bộ này đồ trang sức tiểu quy về vương bác. Vì vậy phách phẩm hiển nhiên cùng tình yêu nóc rồi, hiện trường người rất phối hợp, đều báo dùng tiếng vỗ tay, đối với cái này chút ít bạch người mà nói, tình yêu cùng kỵ sĩ tinh thần, tổng là bọn hắn thích nhất mấy cái gì đó. Vương Bắc cùng Eva tay cầm tay đứng dậy thăm hỏi tỏ vẻ cảm tạ, ạ đàm giọt gệ tào đi đến sân, rất làm dáng hỏi, vị tiên sinh này, hiện tại ngài đã lấy được bộ này đã rú bị đồ trang sức mệnh danh quyền, xin ngài làm cho bộ đồ trang sức tiến hành mệnh danh. Vương Bắc nói, vị hôn thê của ta tên là Sazatovaizina, ta muốn vì nó mệnh danh là Eva. Lại có tiếng vỗ tay văng lên, bên người vài người còn ảo hào đứng dậy cùng hắn nắm tay cũng chúc mừng Eva. Đã rú bị đồ trang sức đấu giá chấm dứt Cái thứ nhất tiểu cao trào cũng đã xong. Đằng sau xuất hiện phách phẩm có giá trị càng lớn, nhưng đã bị chú ý độ nhưng không có lớn như vậy. Chờ đến một kiện Trung Quốc vật phẩm đấu giá đi ra sau, Diệp Kỳ bằng cùng Dương Trí Long đứng thẳng lên sống lưng. Cái này vật phẩm đấu giá gọi là Nghiên bút phù ông Vân Long Hoàng, dĩ nhiên là bác Tống nổi tiếng nhà thư pháp, văn học gia hoàng đỉnh kiên khi còn sống sử dụng, đương nhiên hắn khi còn sống dùng qua rất nhiều, đúng vậy truyền lưu đến nay hơn nữa có lẽ hay là lúc tuổi già sử dụng bút, chính là chỗ này một kiện. Dương Chí Long cho Vương Bác giới thiệu, khoản này nguyên là hoàng trạm ngọc mài mã Mà thành, ngươi xem do dự thu được đất thấm ảnh hưởng, nó bề ngoài có chút sắp hình dáng sáng bóng, ngọc diện loang lổ có chứa giả đại điều, tiêu chuẩn tốt nhất hoàng ngọc trải qua thời gian dưỡng dục sau đích kết quả. Cái này nguyên bút dù cho không có bối cảnh văn hóa tăng thêm, chỉ nhìn từ ngoài cũng rất xuất sắc, nó chỉnh thể hiện ra thuyền rồng hình dạng, đường cong biến hóa đa dạng, mài công tương đương tinh tế tỉ mỉ, hạ đạo hữu lực, đường cong trôi chảy, làm cho người ta thuận gió trở lại cảm giác. Chúng ta chính là hướng về phía cái này quốc bảo đến, khoản này giặt rửa vốn thuộc về một vị đại nho, nhưng ở 8 liên minh quốc tế quân xâm hoa thời điểm bị một cái người Mỹ đoạt đi rồi, chúng ta muốn đem nó cứ về. Diệp Kỳ bằng mặt sắc mặt ngưng chọc nói. Biểu hiện ra qua cái này bút có dây buộc vào bản giặt rửa sau, đầu giá công ty bắt đầu báo giá, khởi đập giá trực tiếp là 600 vạn, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 20 vạn. Đây là đoán chừng sẽ có người Trung Quốc đến mua cái này đái tác phẩm nghệ thuật. Bất quá nghiên bút sắc thực rất có giá trị Một ít người da trắng cũng ào ào cử đậu bài tăng giá, giá cả từng bước một tăng vọng, đã đến 800 vạn, vương bác lúc trước chụp được đá rủ bị đồ trang sức thời điểm giá cả. Dương Trí Long tăng giá, lại có người cùng giá, giá cả đến 1.000 vạn lz giờ sau, Diệp Kỳ bằng lắp đầu tiết nuối nói, hôm nay chỉ có thể thất thủ rồi, chúng ta giá quy định đến. Eva đối với hắn nhữ lông mày cho hắn một cái ám chỉ, vương bác giật mình, nói, tiếp tục tăng giá, phía dưới tính toàn ta, chúng ta cùng một chô năm bắt nó. chương Ngoài ý muốn, vương bác vận khí không tệ, hắn tiếp nhận tăng giá sau, chỉ bỏ thêm 180 vạn lz giờ, liền không có người tiếp tục cùng đi xuống. Tham gia đấu giá hội người da trắng đã nhìn ra, ba người bọn hắn hoa kiểu đối với cái này nghiên bút nguyện nhất định phải có, như vậy muốn bắt được nghiên bút, khẳng định phải tốn hao giá tiền rất lớn. Vì vậy, mấy cái đối với nghiên bút cảm thấy hương thú người buông tha cho cạnh tranh. Vương bác nhẹ nhàng thở ra, nói, ta thực sợ bọn họ tiếp tục báo giá xuống dưới. Nếu cùng cái đó cái tên vì vậy mà thành thủ, cái kia thật đúng là có ý tứ. Dương Trí Long nói ra, không biết, chúng ta chỉ cần đạt tới tâm lý của bọn hắn giá vị cực hạn bọn hắn tiểu sẽ buông tha cho cạnh tranh. Dù sao, giữa chúng ta không có mâu thuẫn, loại này đấu giá hội là mở rộng nhân mạch, tăng tiến cảm tình một loại phương pháp, ai sẽ được mà kết thủ đâu này. Diệp Kỳ Bằng cũng nói, trừ phi chúng ta có kiểu án hắn vừa mới trùng hợp xuất hiện ở trên đấu giá hội, nếu không sẽ không xuất hiện ác ý đấu giá vấn đề. Vương Bác nghĩ đến một vấn đề, nói, vậy tại sao đấu giá công ty không đem cửu ra lẫn nhau mời đến trên đấu giá hội? Dễ dàng như vậy đánh ra giá, giá cao A. Lập tức, Dương Trí Long cùng Diệp Kỳ bằng cùng một chỗ dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn. Ê nhìn không được rồi, giải thích nói, đấu giá phải làm như vậy, thì phải là một lần đắc tội hai phe khách hàng. Mặt khác, cũng sẽ đắc tội mặt khác khách hàng, mọi người là tới siêu tầm mình thích tác phẩm nghệ thuật, mà không phải đến quan sát báo thủ đại chiến. Tóm lại, Lần đấu giá này hội bọn hắn theo như nhu cầu, đều đạt đến mục đích của mình. Vương Bắc ra 180 vạn, nhưng không thấy được đau lòng, Diệp Kỳ bằng vừa vặn vì trấn lạc Nhật cống hiến 200 vạn công thoát nước kiến thiết tài chính, hắn còn lợi nhuận trở lại 20 vạn nghỉ. Nhưng đối với Tại Dương Trí Long mà nói, Vương Bắc phần này cống hiến tựu không giống bình thường. Cái này xem như song phương cùng một chỗ tham dự một cuộc chiến đấu, thắng được thắng lợi, có chiến hữu cảm giác rồi, quan hệ càng tiến một bước. Hoàng Đình Kiên cái này nghiên bút xem như trung hoa di sản rồi. Đằng sau nộp tiền, Diệp Kỳ bằng nói cái này sẽ hiến cho cho nhà bảo tàng quốc gia, đương nhiên dùng ba người danh nghĩa. Vương Bắc xác thực cần nếu như vậy một cái danh nghĩa, như vậy hắn coi như là ái quốc tiểu bảo. Dương Trí Long sau rất chân thành nói lời cảm tạ, biết được Diệp Kỳ bằng đem đi chấn lạc Nhật độ cái đoàn giả, hắn liền cũng đáp đi nhờ xe, cùng đi chấn lạc Nhật nhìn một cái. Vương Bắc ở lại với Lĩnh Tổng, chuẩn bị tham gia ngày kế tiếp ngày lễ án rực hoạt động. Ngày lễ án rực nguyên ở chiến tranh thế giới lần thứ nhất bên trong chiến dịch gạ lũ Vô Ly là nước Úc cùng New Zealand hai nước cùng sở hữu ngày lễ, hàng năm ngày 25 tháng 4, hai nước đều nghỉ cung tế điện liệt sĩ. Năm 1915 chiến tranh thế giới lần thứ nhất, quân đoàn Úc tại biển Ái Lệ Gin vịnh Gallipoli lên bờ, nhưng bởi vì hướng dẫn sai lầm khiến quân đoàn tại sớm định ra địa điểm một nhằm anh phía bắc đăng nhập. Quân đội vốn mong muốn bãi biển cùng dốc nhỏ, ngoài ý muốn biến thành vách đá dựng đứng dưới đáy, kết quả xử số lượng rất ít thổ nhị kỳ người phòng ngựa ở vào có lợi vị trí. Quân đoàn Úc tại nếm thử chỗ dựa chi tế Phát hiện tiến công là không có khả năng. Liên quân tại kinh nghiệm 8 tháng rằng có sau chết thối, di hạ hơn bạn bỏ mình tướng sĩ. Tuy nhiên, số lượng đi lên nói, quân đoàn lúc thuộc loại chiến dịch gạ lý bổ lý 50 vạn liên quân trong đó một ít bộ phận. Nhưng là cân nhắc một lần lúc ấy hai nước nhân khẩu số đếm, New Zealand đúng vậy hẹn ước 100 vạn nhân dân tại hải ngoại tham dự chiến dịch, tại tham dự là lần chiến tranh tất cả quốc gia ở bên trong, bọn hắn theo như nhân khẩu kế cao nhất thương vòng cùng tỷ lệ tử vong quốc gia. Nước Úc cũng nghiêm túc bọn họ là lần này trong chiến tranh thương vong suất lĩnh cao nhất quốc gia sáng sớm thời gian vương bác thay một thân nghiêm túc và trang trọng quần áo tây sau đi chính phủ tìm lục đảng đội ngũ tụ hợp Eva cũng mặc một bộ màu đen đồ vest ăn mặc màu đen của lót trên đầu còn đeo một trận chiến thời kỳ châu Âu rất lưu hành quý tộc nữ tính Musa dùng cái này hướng ngay lúc đó thời đại trào tế Bái hoạt động theo sáng sớm bắt đầu bình thường là mặt trời mọc trước nửa giờ bởi vì năm đó chiến dịch gạ lủ vổ lì chính là tại sáng sớm thời gian khai hỏa Vị trí thì tại New Zealand quốc gia nghĩa địa công cộng, mọi người tạo thành du hành đội ngũ, sau đó cùng một chỗ mở hướng nghĩa địa công cộng. Tham dự hoạt động còn có đã tham gia chiến tranh lao binh, đặc biệt là hớt hổ hai lão binh phương đội, những ngưỡng người này cùng ngày tối thụ tôn kính đám người, bọn hắn ăn mặc phục cổ quân phục đeo hơn trường, đi đứng không tiện lão nhân cưới xe dịp, đi ở đội ngũ trước nhất. lão binh đám bọn họ cưới xe dịp cũng là có chú ý, tất cả đều là đệ nhị thế chiến quân Mỹ bị lỉ xe dịp. Cũng không biết New Zealand chính phủ từ nơi này tìm được nhiều như vậy xe cổ, tóm lại hợp thành đội ngũ. Ngày lễ ản giặc tại New Zealand là đại thời gian, nước Anh vương thất đều phái người tới tham gia hoạt động, dự họp chính là vương bác bái kiến công chúa ở chỉnh nỉ cùng Hugo Lancaster, bọn hắn lần này đại biểu vương thất đến phúng viếng mất đi chiến sĩ. Lại nói tiếp nước quốc binh sĩ cũng xác thực thật xui xẻo, một hai lần thế chiến vốn đều cùng bọn họ không quan hệ, đó là bác bán cầu chiến tranh. Chỉ là bởi vì cùng nước Anh quan hệ, Bọn hắn mới không thể không phái đại lượng binh sĩ tham chiến, nước Anh cũng là hiểu rõ điểm ấy, cố ý phái vương thất thành viên tới tham gia kỷ niệm hoạt động. Vương Bắc là du hành trong đám người không có nhất lòng trung thành người rồi, quyết hồ hai Trung Quốc chết đi tướng sĩ cùng nhân dân số lượng là trên thế giới nhiều nhất, hắn đối với tế điện hóa hạ anh hùng có chút hứng thú, về phần New Zealand liệt sĩ đám bọn họ. Cái kia cùng hắn không quan hệ. Bất quá hắn vẫn bị gọi đi du hành đội ngũ hàng đầu vị trí, bởi vì Hugo Lan Caster còn nhớ do hắn. Cố ý đưa hắn kêu lên đi cùng một chỗ phiếm vài câu. Ngoại trừ lao Binh, những người khác đi bộ, công chúa ở Trình Nghi cũng không ngoại lệ. Vương Bắc nhìn thấy nàng sau hành lễ, công chúa ở Trình Nghi rất ôn nhu cười, nói: "Ngài khỏe chứ, vương trấn trưởng?" Thật cao hứng lại lần nữa nhìn thấy ngài, hy vọng ngài cùng vị hôn phu của ta có thể ở chung vui sướng, hắn cũng không phải là tốt ở chung người. Hugo lạn cả tờ anh tuấn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đường con có chút cứng ngắc, hắn không là cái rất am hiểu cảm tình lộ ra ngoài người. Phân biệt đã lâu rồi, Gơ Zát có khỏe không? Lạng Caster trực tiếp đương làm hỏi. Vương Bác nói, ta muốn hắn nên vậy không sai, hắn đã muốn gia nhập chúng ta chấn lạc nhận cảnh sát đội ngũ, biểu hiện rất tốt, hắn hiện tại phụ trách huấn luyện quân quyền. Nghe xong lời này, làng Lạng Caster lộ ra so lúc trước muốn sáng lạn rất nhiều dáng tươi cười, "Hai, ngươi là thật tinh mắt người, Vương chấn trưởng, Gơ Zát tuyệt đối sẽ đảm nhiệm cái này công tác, hắn nữa thích cầu còn hơn." Hắn nói còn chưa dứt lời, Vương Bác rồi đột nhiên chú ý tới bên cạnh trong ngõ nhỏ lao tới một số người. Dù hành đội ngũ đi chính là hẻo lỉnh tổng đường phố chính một trong, cuối cùng chính là quốc gia nghĩa địa công cộng, con đường này hai bên có rất nhiều đường nhỏ cùng ngõ nhỏ, những người này chính là từ trong đó một đầu ở phía trong chạy đến. Bọn hắn xuất hiện thời cơ vừa mới là lão binh đoàn xe chảy qua lộ khẩu, mười mấy đại hán tởi bỏ cánh tay xông vào đoàn xe đã dơ tay lên bên trong lá cửa Những người này trên người bôi chết lấy sơn, trước ngực phía sau lưng đủ mọi màu sắc, viết một ít kháng nghị quảng cáo. Vương Bắc không có chú ý thượng thấy rõ. Hán chú ý tới những người này sau khi xuất hiện, lập tức biết rõ du hành hoạt động gặp được vấn đề. Phía trước Lao Binh đám bọn họ phản ứng không kịp, có người nhảy lên một đài xe dịp, đem trên mặt Lao Binh lại càng hoảng sợ. Vương Bắc tranh thủ thời gian xông đi lên, một tay lấy đại hán kia tùm xuống dưới, quắc, chạy trở về đi. chương 1003, tướng xoáy làn gió. Làng cà sạch tờ cũng vào lên, hắn đẩy một đại hán một bả, kết quả đại hán kia thân thủ rất tốt, hắn trên thân thể tất cả đều là sơn dị chân đẩy tay Đại Hán đánh quyền đưa hắn cho lệnh ngã xuống đất. Đang tại bảo vệ lão binh Vương bác xem xét, tranh thủ thời gian một cái bước xa sông đi lên nhảy lên quét ngang đại Hán kia. Loại này trong hỗn loạn chiến đấu tiểu dựa vào tốc độ cùng lực lượng, hắn hai phương diện đều giữ lấy ưu thế, đại Hán bị hắn một cước quét chúng bả vai cho đạp ngã xuống đất. Lúc này, phụ trách duy trì trị an cảnh sát chạy tới. Kỳ thật như loại này hoạt động, sở cảnh sát có lẽ hay là rất cảnh giác, Vương bác đi đưa tin thời điểm chứng kiến hiệu lệnh tổng đội đặc nhiệm AOS tập trung lại cưới máy bay trực thăng ở chung quanh tới lui tuần tra. Nhưng là bọn hắn không công tới lui tuần tra rồi, bay trên không chung vậy mà không có phát hiện trên mặt đất có người ở bày ra quay rối. Duy chỉ trị an cảnh sát công tác làm cũng không đúng chỗ, bọn hắn có rút lại phòng tuyến đều ở du hành đội ngũ vị trí trung tâm, bởi vì nước Anh Hoàng thất đoàn đại biểu cùng quan viên chánh phủ đều ở cái kia trên vị trí. Loại này trị an lỗ thủng, tại Trung Quốc tuyệt đối là không thể tưởng tượng, ra loại sự tình này bộ công an phải có một đống lớn người rơi mũ. Nhưng là tại New Zealand cái này không đáng ngạc nhiên, vương Bắc mình chính là cảnh sát, New Zealand cảnh sát cái gì trình độ hắn vẫn là rất rõ ràng. Vài đài cảnh dụng mô tô gào thét lên cõi cảnh sát lái qua đến gia nhập chiến đoàn, tăng thêm thủ vệ cảnh sát, tổng cộng hơn trăm người kịp thời ra tay, cuối cùng đem những này quay rối nhân cho bắt hết. Làng cả một cái lý ngư đã định đứng lên, hắn sau này xem xét những mày đối với một gã cảnh đốc quát, ép cờ cờ. Như thế nào tất cả mọi người đã tới? Thủ hộ chính giữa khu vực. Nếu như đây là Dương Đông cái Tây, chính giữa khu vực hiện tại đã bị công phá. Vương bác sau này nhìn nhìn, xác thực như thế, du hành đội ngũ vị trí trung tâm không có nhiều cảnh lực rồi, phòng trưng bọn cảnh sát đều như ong vỡ tổ chạy tới bên này. Thấy vậy, hắn nhịn không được lắc đầu, mẹ nó New Zealand cảnh sát thật sự tốt nghiệp dư a. Bất quá điều này cũng không có thể đoán bọn cảnh sát, New Zealand quanh năm suốt tháng không có vài vụ to lớn bạo lực tập kết án, phương diện này xem như như thế ngoại đảo nguyên tồn tại, khủng bố tổ chức chưa từng đem chú ý phóng tới bên này. Đặc biệt là ngày lễ ạn giặc như vậy ngày lễ, căn cứ vương bác biết, cái này ngày lễ thiết chí 670 năm, thì năm 1967 thời điểm, New Zealand cánh trái liên minh khởi xướng qua một hồi chỉ tại phản đối chiến tranh hoạt động biểu tình. Nhưng là, lần kia hoạt động biểu tình cũng không phải phát sinh ở béo linh tông, mà là đang cờ gì tốt. Lần này xảy ra lớn như vậy cái soạn, vương bác phòng trừng mình là tại kinh nghiệm một lần lịch sử sự kiện, lần này sự cố nhất định sẽ trở thành hai nước quốc tế chủ đề. Lao tới đều là người da trắng đại hán. Những người này cùng người mỏ gì tựa như cao lớn và vỡ, ba bốn cảnh sát mới có thể ấn ở một cái, bọn hắn phản kháng bắt đầu cùng tất cả châu được tựa như. Một đầu đại hán theo cảnh sát trong tay dãy đi ra, hắn đối với trên xe lão binh quát, các ngươi cảm giác được đây là vinh quang sao. Xâm lược Thổ Nhĩ Kỳ. Các ngươi là kẻ xâm lược hậu đại. Kẻ xâm lược. Xì nụ. Xì nụ. Xì nụ. Cửa sau cảnh sát tranh thủ thời gian đi lên ngăn lại hắn, trên xe mấy cái láo binh rất là một bước Bất quá có một lao binh bờ môi run dậy, hai tay run rẩy mặt mũi tràn đầy chán nản. Một gã cảnh sát rất bất mãn đối với Vương Bác nói ra, làm sao ngươi không ngăn cản hắn. Vương Bác lạnh lùng nói, thấy rõ thân phận của ta, ta ăn mặc đồ vét, bây giờ là chính khách. Hắn ra tay giúp đỡ là tình cảm, không ra tay là bản phận, hiện tại hắn cũng không phải là cảnh sát thân phận, loại sự tình này không tới phiên hắn bỏ ra tay. Những người khác đại Hán đã ở gầm rú, Vương Bác lúc này mới nhìn rõ trên người bọn họ hoa văn màu chữ viết. Ghi chính là hủy bỏ ngày lệ an giặc, xỉ nhục ngày lễ, xâm lấn thổ nhị kỳ đạo tặc các loại lời nói. Nếu như nói chiến tranh thế giới lần 2 là toàn thế giới phản kháng phát xít chính sách tàn bạo, chiến tranh thế giới lần thứ nhất thật đúng là xem như một lần xâm lấn chiến tranh. Trận kia chiến tranh không có chính nghĩa cũng không phải chính nghĩa, là châu Âu cường quốc chia cắt thuộc địa chiến tranh, hiện tại lịch sử sách giáo khoa tuyên bố chính nghĩa, đều là đến từ người thắng viết. Làng cả sách thở cưới vô cùng bẩn đồ vét đi lên an ủi binh, một người trong đó người chán nói, Cái kia hôn đàn không có nói lung tung, chúng ta tham gia chính là xâm lược chiến tranh. Trên xe lão binh đã tham gia chiến tranh, cái kia xác thực là một hồi chiến tranh xâm lược. Ra cái này việc sự tình, du hành hoạt động sẽ không có vui mừng sức lực rồi, mọi người nghị luận ảo ảo, hiện trường không khí có chút cổ quái. Vương Bắc chuẩn bị trở về đến vị trí của mình, lạng cả sẽ tờ giữ chặt hắn lộ ra mỉm cười, hát tiểu nhị, vừa rồi làm tốt lắm, không nghĩ tới ngươi thầm tàng bất lộ. Lão Vương cười khổ nói, ta tình nguyện ta không có triển lộ qua cái gì Phát sinh loại sự tình này tóm lại làm cho người ta mềm bại. Càng mềm bại chính là lão binh đám bọn họ, trên xe chủ yếu là càng đánh láo binh. Vớt hồ 2 chấm dứt đến nay đã muốn vượt qua 70 năm, kinh nghiệm trận kia chiến tranh lão binh ít nhất 90 tuổi, có thể sống đến cái này tuổi người không nhiều lắm. Về phần một trận chiến láo binh, New Zealand 20 năm trước tiểu chết sạch. Tại những năm này, theo phản chiến chủ đề lửa nóng, càng ngày càng nhiều người New Zealand bắt đầu nghĩ lại chiến tranh Việt Nam trận chiến tranh này cùng New Zealand thật sự là một chút quan hệ đều không có, đúng vậy y nguyên vì thế bỏ ra hơn 80 tên tuổi trẻ binh sĩ tánh mạng. Nhìn xem lão binh đám bọn họ tâm tình không tốt, lạng cả sợ mặt không biểu tình đi đến đi nói ra, các vị, các vị, các vị, chúng ta đều từng là quân nhân, quân nhân chức trách là phục tòng mệnh lệnh. Nếu như mệnh lệnh là cho các ngươi đi đánh giặc, vậy các người nên tham chiến. Về phần chiến tranh tính chất, thật có lỗi, nếu như quân nhân còn muốn cân nhắc cái này, cái kia muốn chính khách làm gì vậy Vương Bắc ho khan một tiếng, tê liệt hắn hiện tại chính là cái chính khách. Bất quá lạn cả sẽ tử quả thật có thông xoáy lực, lần này hùng hộ ngắn gọn mà hữu lực, lao binh đám bọn họ nghe xong hắn lời nói, tâm tình bao nhiêu tốt quay vòng lên. Điệp hệ tổng đốc cùng lộ rèn sở thủ tướng tự mình phụ trách giải quyết chuyện này, thổ nhi kỳ duyệt người ra trắng đám bọn họ bị bắt vào trong xe cảnh sát, bọn hắn bị bắt rồi, tội danh là có cảm mạo hóa. Vương Bắc vẫn cho là, loại này tội danh là Trung Quốc đặc sắc. Du hành hoạt động còn muốn tiếp tục tiến hành. Alexander đợi lục đảng cùng công đảng cao tầng, đã tại mưu đồ bí mật cật vấn chấp chính đảng. Hãy cho xem, quốc gia đảng lần này cần khó chịu nổi. Alexander cười lạnh nói. Vương Bắc bay đầu nhìn về phía quốc gia đảng du hành trận doanh, chỗ đó bọn hắn đảng trong nồng cốt đám bọn họ xác thực biểu lộ khó coi. Du hành đội ngũ tiến vào nghĩa địa công cộng, hai bên súng phóng liệu bị đẩy đi ra, phúng viếng hoạt động bắt đầu. Công chúa ở trình nỉ muốn đại biểu nước Anh Vương thất đối với New Zealand liệt sĩ đám bọn họ tỏ vẻ lòng biết ơn Dù sao hai lần thế chiến cùng chiến tranh Việt Nam đợi nhiều lần trong chiến tranh ủng hộ chánh phủ của bọn hắn. Nhưng dân chúng cũng không mai trướng, rất nghiêm túc nơi, có người phát ra hư thanh âm, còn có người ở dưới mặt đối với công chúa ở trình nì dựng thẳng ngón giữa. Đây là không thể khống nhân tố, công chúa và New Zealand cao cấp các chỉ có thể làm như không thấy. Hàng năm kỷ niệm hoạt động cùng một ít nước Anh Vương thất xuất hiện to lớn hoạt động, đều có người New Zealand đến tỏ vẻ phản đối, bọn hắn đối với cái này đã muốn thấy nhưng không thể trách. chương4 Tùy tiện nói vài câu. Tiến vào nghĩa địa công cộng gây sự nhiều người, nhưng chỉ là làm việc nhỏ, không biết tái xuất hiện cái loại này trùng kích du hành đội ngũ tình huống. Một là nghĩa địa công cộng địa hình nguyên nhân thuận tiện cảnh sát thủ vệ, hay là cái này dù sao cũng là mộ địa, mà lại là liệt sĩ mộ địa, loại hoàn cảnh này không ai dám sáng bậy, dù sao bên cạnh ở đúng vậy các cư dân tổ tiên. Ở chỗ này náo sự, trêu chọc không chỉ là liệt sĩ ra thuộc người nhà, còn có toàn bộ hẻo lỉnh tổng đại lượng trôi qua nhân ra thuộc người nhà. Còn lại cùng trong nước tế điện liệt sĩ mộ không sai biệt lắm, mọi người hào hào đi lên đưa hoa tươi, tặng hoa vòng sau đó các cấp lãnh đạo theo như trình tự đi lên nói chuyện. Phúng viếng chấm dứt, đã là tiếp cận giữa trưa, nhưng đây cũng không phải là hoạt động chấm dứt, buổi chiều còn có mặt khác cán bài, thì phải là vô bổ, bổ quên tiền nghi thức. Vô bổ, bổ quên tiền chính là hoa anh túc quên tiền hoạt động, loại này tại đại đa số quốc nhà đại biểu qua tà ác thực vật, đương làm nó cùng một trận chiến kết hợp cùng một chỗ thời điểm thì có khác hàm nghĩa. Tại một trận chiến trong lúc Hoa anh túc là nhóm đầu tiên tại nước Pháp phía bắc cùng bị hoang Vu trên chiến trường nở hoa thực vật. Binh sĩ trong lúc đó truyền lưu như vậy một cách nói, hoa anh túc đỏ tươi cánh hoa đúng là an nghỉ dưới mặt đất bọn chiến hữu máu tươi nhuộm thành. Trước đây tại năm 1915, Canada quân y zone cỡ dị chúng ta còn coi đây là chủ đề ghi qua một bài thơ. Thơ mở đầu viết, tại đồng quê Fellernder, hoa anh túc theo gió thổi bay. Bài thơ này này đây dùng người chết giọng điệu viết, cung cấp ra một cái cảnh cáo phân cuối, nếu bạn phá vỡ niềm tin của chúng tôi Những người đã chết. Chúng tôi sẽ không ngủ yên, dù hoa anh túc vẫn mọc tại đồng quê Ferlander. Tổng hợp lại rất nhiều nhân tố, hoa anh túc cuối cùng nhất đã trở thành một trận chiến chuyên dùng hoa. Rất nhiều dùng để tế điện một trận chiến hoạt động chung đều sẽ xuất hiện thân ảnh của bọn nó. Trước kia, New Zealand cái này quên tiền hoạt động chính là tất cả đảng phái thành viên nòng cốt cùng người tình nguyện đi bán ra hoa tươi. Sau đó mộ tập đến tài chính toàn bộ dùng để cải thiện lao binh cuộc sống tình huống. Năm nay hoạt động có chỗ thay đổi, sử dụng không phải hoa hoa tươi mà là hoa bởi vì hàng năm cái này hoạt động trong lúc đều có người sớm gieo trồng sau đó đợi cho anh túc nở hoa tiểu lấy ra đi ra bán, nhưng kiếm được tiền nhất định là rơi tại chính mình túi tiền. Lần này đổi dùng gốm sứ hoa anh túc rất đẹp, chỉ dùng để rất hiện đại hóa 3D đóng dấu kỹ thuật in ra, trên mặt cánh hoa có một đi màu trắng chữ nhỏ, ghi lại qua lần này hoạt động chủ đề, huyết nhuộm thổ địa, màu đỏ hải dương. Trước kia một đóa hoa anh túc là một nờ lần này bán ra gốm sứ hoa anh túc giá cả phóng đại, phân thành trung tâm tiểu tam chủng. Nhỏ tiện nghi nhất muốn 5NZG, đại muốn 20NZG. Bất quá gốm xứ hoa anh túc cùng thực hoa đồng dạng, cánh hoa đỏ tươi, quang mang chất rượu. Hơn nữa nó là chọn dùng tiểu mới gốm xứ kỹ thuật làm thành, cánh hoa thoạt nhìn hình thành, trên thực tế có rất nhiều lông thật nhỏ lỗ, cho nên có thể trên lên xịt nước hoa. Nước hoa hội ngừng ở lại đây một ít lô ở bên trong, lại để cho mùi thơm tận lực lâu dài. Vương Bác sau khi thấy rất ưa thích, các thực hoa gốm mua mấy trăm đóa muốn mang trở lại chấn lạc nhật tiến hành trang trí dùng. Hoa anh túc là rất xinh đẹp hoa, chỉ là nó cũng phải độc phẩm nơi phát ra, New Zealand không cho phép dân gian gieo trồng. Loại này tiêu tốn đầu đường, đồng dạng đã bị hoan nên, Vương Bác phụ giúp xe đẩy tìm cái siêu thị Vệ đút đá lờ mặt cửa ra vào tiến hành khuyến mãi. Hắn vừa dừng lại xe, hai cái bảo vệ cách ăn mặc tráng hắn đã đi tới. Vì để tránh cho xung đột, hắn tranh thủ thời gian giải thích nói, "Ngài khỏe chứ, ta là bộ bột quyền tiền hoạt động người thăm dự, ta là tới bán ra hoa gốm." Một cái tráng hắn gật đầu nói, "Chúng ta biết rõ." Chúng ta là đến mua hoa, loại này hoa gốm rất tuyệt không phải sao? Vương bác cười nói, đúng, nó rất tuyệt, các người có thể đưa thê tử cùng bạn gái, đưa hài tử cũng có thể, trên lên phun một điểm nước hoa, hương vị có thể bảo tồn một tuần nghỉ. Tráng hán kia cho hắn thập đồng tiền mua một cái trung đẳng lớn nhỏ hoa gốm, sau đó đưa cho đồng sự. Tại gốm xứ hoa anh túc chứng kiến hạ, hai người hàm tình mạch mạch cười một tiếng, vui sướng tiếp tục đi tuần tra. Vương bác nhún nhún bay, được rồi, hắn chứng kiến một đoạn thuần khiết tình yêu Hoa gốm bày phóng xuất sau, Hán Go ý chọn lựa dưới ánh mặt trời vị trí, hào quang chiếu giỏi, hoa tươi lại càng xinh đẹp. Hán tổng cộng phải chịu trách nhiệm bán đi 100 đóa hoa gốm, kết quả những này tiêu dùng bán tình huống một cách không ngờ tốt, rất nhanh bán sạch. Chính thu thập xe đẩy nhỏ chuẩn bị trở về đi, có người đi lên ngăn cản Lao Vương hỏi, ngài khỏe chứ, tiên sinh, ngài là bộ bộ quên tiền hoạt động người tình nguyện sao? Lão Vương mỉm cười nói, đây là, nếu như ngài muốn mua hoa gốm, cái kia thật đáng tiếc, hiện tại đã muốn bán sạch rồi. Bất quá ta có thể vì ngươi liên lạc đồng sự, xem bọn hắn chỗ đó có hay không. Đối phương hiển nhiên không phải đến mua hoa, hai người một cái cầm mịt rổ phồn một cái khiêng camera, đây là phóng viên đến phỏng vấn. Quả nhiên, đối phương làm tự giới thiệu, bọn họ là báo New Zealand sủn sử nhân viên công tác, đến phỏng vấn hắn có quan hệ cái này ngày lễ mấy vấn đề. Ngày lễ ản giặc mặc dù là dùng để tán dương vì New Zealand trả ra tánh mạng chiến sĩ, nhưng những ngày 5, người New Zealand bắt đầu nghĩ lại bọn hắn tham gia nhiều lần chiến tranh. Cái này ngày lễ có chút biến vị. Vương Bắc đoán được những ký giả này muốn vấn đề vấn đề, lúc trước Thổ Nhĩ kỳ người trùng kích du hành đội ngũ sau, lục đảng bên trong liền mở ra cái tiểu hội, nói cho mọi người đối mặt phóng viên vấn đề, có chút vấn đề nên trả lời thế nào. Phóng viên hỏi vô cùng sảo trá, hỏi trước hắn là quốc gia nào đến gì dân, sau đó hỏi hắn Trung Quốc có hay không cùng loại hoạt động. Vương Bắc nói ra, chúng ta quốc gia cũng có như vậy hoạt động, hơn nữa tương đối nhiều, ta cho rằng những chuyện lật vật này động đều là rất có giá trị, bởi vì tại gần hiện đại quốc gia của chúng ta có một chút thật không tốt kinh nghiệm, tao nộ rồi nhiều lần thảm thiết xâm lược, chúng ta cần phải nhớ kỵ những anh hùng vì quốc gia độc lập cùng dân tộc tự do sở tác ra cống hiến. Kia đối với New Zealand, phải chăng có tất yếu cử hành cùng loại hoạt động đâu này? Vương Bắc trầm mặc một lần, nói, ta không biết nên nói như thế nào, tùy tiện nói vài câu a. Trong chiến tranh hy sinh tướng sĩ không thể nghi ngờ là đáng giá chúng ta kỷ niệm, đúng vậy, chúng ta thực sự tất yếu tham gia những nền chiến tranh sao? Cái đó và chiến sĩ không quan hệ. Ta muốn chất vấn chính là ngay lúc đó chấp chính đảng, bọn hắn vì cái gì nhất định phải làm cho các binh sĩ đi tham gia những này cùng New Zealand căn bản không có quan hệ chiến tranh. Hai lần thế chiến, chúng ta không có vắng họp. Nước Anh kêu gọi, chúng ta hưởng ứng liên hợp quốc chiêu mộ binh lính tham gia chiến tranh, chiến tranh đảo New Guinea, chúng ta lại vẫn phái huynh đệ của mình đi tham chiến, ta đây tiểu không nghĩ ra rồi, ta cho rằng ngay lúc đó chấp chính đảng nên vậy hảo hảo hướng chúng ta giải thích một lần những vấn đề này. Những lời này đều là lục đảng tầng trên bàn giao xuống. Bọn hắn sẽ đối qua quốc gia đảng nạ pháo Đương nhiên công đảng bên kia khẳng định Cũng phải trả lời như vậy Với tư cách lục đảng thành viên nồng cốt Vương Bắc không có khả năng chỉ hưởng thụ đảng phái Mang đến cho hắn tiện lợi Hắn cũng phải trả giá Cho nên có chút thời điểm hắn nhất định phải phát ra âm thanh Nhưng hắn đối với trên chính trị Những sự thật này tại không phải rất cảm thấy hứng thú Vì vậy qua loa trả lời vài câu Tiểu phụ giúp xe đẩy rời đi chương 10000 năm, Tiền mất tật mang Như Vương Bắc đoán trước cái kia dạng, Một hồi dư luận báo táp tại New Zealand truyền thông trong lúc đó bạ phát rất nhiều quốc tế truyền thông đưa tin ngày lễ hạn giặc cùng ngày Thổ Nhĩ Kỳ di dân đối với thủ đô du hành đội ngũ chung kích loại hành vi này không thể nghi ngờ là nên vậy bị chỉ trích nhưng truyền thông cũng không có một mặt đối với Thổ Nhĩ Kỳ di dân tiến hành phê phán cũng có giải thích Thanh âm cái này ngày lễ hiện tại Tuy nhiên đã muốn diễn biến thành đối với hết thể hy sinh quân nhân lễ truy điệu Đúng vậy nó bản chất mục đích có lẽ hay là kỷ niệm gạ lỉ vô lì, lì của chiến tại Thổ Nhĩ Kỳ người trong suy nghĩ Trận chiến tranh thuộc về chính cống xâm lược chiến tranh, người New Zealand như vậy công khai tiến hành chúc mừng, là đối với vũ nhục ta của bọn hắn. New Zealand trong nước truyền thông nào hào cật vấn quốc gia đảng, những chuyện lật vật này động là kỷ niệm hy sinh tướng sĩ dùng, nhưng bọn hắn vì sao lại hy sinh? Nếu như nói chiến tranh thế giới lần 2 là phản kháng phát xít đối với toàn cầu xâm lược, như vậy từ nay về sau các cuộc chiến khác tranh giành đâu này? Trước hết nhất phát ra tiếng truyền thông là công đảng cùng lục đảng dưới sự khống chế những kia. Sau đó mà các truyền thông phát hiện dân chúng đối với cái này khối xác thực còn rất quan tâm, vì vậy hào hào theo vào đưa tin. Vương Bắc tại ngày 26 mang theo Eva đường về, thủ đô bây giờ là dư luận báo tấp hạch tâm, hắn không thích hoàn cảnh như vậy, có lẽ hay là chấn lạc Nhật Thế ngoại đảo nguyên phong cách càng hợp tâm ý của hắn. Bất quá bây giờ chấn lạc Nhật cũng không phải rất yên tĩnh, có một sân quan tòa đang đợi hắn, chính Kim nguyên đối với hắn tiến hành rồi khởi tố, yêu cầu hắn bồi thường mấy bạch phí sửa xe dùng. Cái này đại sa hoa tên xe xác ngoại cơ hồ bị hủy. Đầu xe phá thành mảnh nhỏ, thân xe che kín dấu răng, mua tiến hành bảo hành sửa chữa mà nói cần hơn 20 vạn nz giờ. Đối với mười bạch mà nói, 20 vạn nz giờ bảo hành sửa chữa phí tổn cũng không có gì, đúng vậy đối với trịnh kim nguyên mà nói, đổi tính ra 100 vạn nhân dân tệ tiểu lại để cho hắn rất đau lòng. Nói sau cái này cũng không chỉ là tiền vấn đề, có lẽ hay là một hơi, hắn trịnh kim nguyên chưa từng được qua như vậy khí. Nếu như là một đám chó hoang sợ tác sở vì cái kia còn dễ nói, nhưng đây không phải. Thủy hắn xe chính là cùng Trần Lạc Tiên cùng một chỗ con chó kia, hắn cho rằng đây là Trần Lạc Tiên sai xử cậu làm. Đương nhiên, đây chỉ là hắn phỏng đoán, hắn không có chứng cứ để chứng minh điểm ấy, New Zealand là pháp trị quốc gia, hết thể chú ý chứng cứ. Không có cách nào khác làm gì được Trần Lạc Tiên, vì vậy trịnh Kim Nguyên Tiểu đem ánh mắt nhắm ngay vương bác, ai bảo hắn là con chó này chủ nhân. Hơn nữa hắn cảm giác được Trần Lạc Tiên cự tuyệt hắn, khẳng định cùng vương bác có quan hệ, trong mắt hắn, hai người này chính là một đôi cậu nam nữ. Vương Bắc không biết những này, hắn đã cảm thấy không kiên nhẫn, có hết hay không? Người trước đạp lão tử cậu, sau đó mới bị trả thù, hiện tại chạy tới trang Bạch Liên Hoa yêu cầu bồi thường. Cái kia làm sao ngươi bồi thường lão tử cậu bị đạp một cước kia? Ngày 26, trở lại trấn Lập Nhật, hắn vừa xong ký túc xá, Trịnh Kim Nguyên Cửu đón chào, nói ra, "Vương trấn trưởng, ta có việc cùng ngươi thương lượng." "Ta biết rõ là chuyện gì, không có thương lượng, ngươi đạp chó của ta phía trước, còn Vũ Nhục Trần cô nương, hiện tại lại muốn thương lượng?" Cái đó có nhiều như vậy chuyện tốt. Vương Bắc cắt ngang hắn lời nói. Hắn và Trần Lạc Tiên thông qua điện thoại, Trần Lạc Tiên đem Trịnh Kim Nguyên sợ tác sở vi đều nói cho hắn, lại để cho hắn rất là căm tức, hắn ghét nhất loại này tự cho mình siêu phạm. tự cho mình rất cao còn ưa thích khoác lác chém gió đầu đường xóa chợ. Nghe xong hắn lời nói, Trịnh Kim Nguyên lập tức tức giận trong lòng, KMN chỉ biết hai người các ngươi cẩu giữa nam nữ không hề đang lúc quan hệ, Lao tử Vũ Lục Trần cô nương làm sao vậy, làm ngươi một cái cầu sự tình. Hắn cũng không phải tốt tính tình người tức giận đi lên không muốn nhiều lời, nói: "Rất tốt, Vương trấn trưởng, vậy ngươi chuẩn bị đợi pháp viện lệnh truyền a." Vương Bắc khinh miệt cười một tiếng, "Ta nuôi một đống pháp vụ cùng luật sư, chính là vì đối phó ngươi người như vậy, ngươi đi cao à, lại bồi thượng chúng ta song phương luật sư phí, phòng trừng ngươi tiểu vui vẻ." Đây là lại để cho Trịnh Kim Nguyên nhất căm tức sự tình, hắn cố vấn qua luật sư rồi, luật sư nói hắn không nhất định có thể thắng kiện, bởi vì hắn đỗ xe vị trí là cái khu cấm dừng xe. Vương Bắc biết rõ điểm ấy, hắn xem video thời điểm chỉ biết Trịnh Kim Nguyên là mình không may. Cấm ngừng trong vùng đỗ xe, tại New Zealand thật là nghiêm trọng giao thông không tuân theo quy định vấn đề, đừng nói bị cầu gặm, tự là bị người đập phá, lên tòa án đều không nhất định có thể thắng. Đúng vậy trịnh Kim Nguyên là có thủ đoàn người, pháp luật không có thể giải quyết vấn đề, hắn có những biện pháp khác đến giải quyết. Đi ổ mạ giả mạ thành tìm ra đong dấu điếm, hắn đóng dấu một ít tranh hoặc chữ viết, muốn thuê người đến kéo hành phi biểu tình tạo áp lực. Kết quả đóng dấu tranh hoặc chữ viết dễ dàng Đúng vậy, muốn người đến chính phủ cửa ra vào biểu tình tiểu khó khăn. Hắn tìm một số người, những người này vừa nghe đi về phía chính phủ biểu tình ầm ầm lúc đầu, bởi vì chuyện này cùng bọn họ không quan hệ, bọn hắn không phải người trong cuộc, không có biểu tình quyền lực. Bất quá có người không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, nhìn hắn là người ngoại quốc tại New Zealand lẻ loi hưu quảng quái đáng thương, sẽ dạy đạo hắn đi tìm truyền thông cho hấp thụ ánh sáng, mượn nhờ truyền thông lực lượng đến đối kháng, cái gọi là chính sách tân bạo. Nhưng không nói trước Trịnh Kim Nguyên không có cách tìm được truyền thông. Dù cho tìm được người ta cũng không để ý hắn, hiện tại truyền thông đều ở chú ý ngày lệ ạn giặc sự kiện, tam đại đảng phái đại chiến nước miếng chính kịch liệt, ai quản hắn khỉ gió cái xe bị cầu gặm sự tình. Đảo là có chút internet truyền thông đưa tin hắn chuyện này, chính Kim Nguyên bắt đầu cao hứng, cho là có người muốn cho hắn mở rộng chính nghĩa rồi, kết quả hắn tìm người khẽ đảo dịch tức điên. Cầu gặm xe video bị bỏ vào sách giải trí khối, tại online tất cả mọi người đương làm chê cười đến xem. Thảm nhất chính là có chút mạng lưới giao thông còn lấy ra cho rằng phản diện tài liệu rằng dạy, nói đỗ xe trái quy định chính là kết cục này, ngay cậu đều nhìn không được loại sự tình này. Đằng sau hắn lại phải biết người mọ gì ưa thích làm chuyện loại này, người mọ gì phần lớn nhận thức tiền không nhận thân, chỉ phải trả tiền, bọn hắn chuyện gì cũng dám làm, phạm pháp sự tình cũng dám làm, chỉ cần cho đủ tiền là được. Chính Kim Nguyên thật cao hứng chạy tới mọ gì thôn tìm người đến làm việc này, hắn mượn cái phiên dịch, đụng phải một đám lười biếng phơi nắng mọ gì đại hắn sau nói nói, theo chân bọn họ nói nói, làm cho bọn họ giúp ta đi trấn chính phủ ký túc xá trước kéo tranh hoặc chữa viết tiến hành kháng nghị biểu tình, giá tiền tốt thương lượng. Người mọ gì nghe phiên dịch sau khi nói xong, hào hào lộ ra rất cảm thấy hứng thú biểu lộ, có người hỏi, ngươi chính là thuê một cỗ mây bạc bị cháng đinh dẫn cầu gặp người. Đúng. Sau đó cởi mở tiếng cười tiểu vang lên, Trình Kim Nguyên nghe không hiểu tiếng mọ gì, tiểu hỏi phiên dịch bọn hắn đang nói cái gì. Phiên dịch thật khó khăn nói, ngài có lẽ hay là không phải biết rằng tốt. Nói cho ta biết. Trình Kim Nguyên phẫn nộ kêu lên. Phiên dịch nói, bọn hắn nói ngươi thoạt nhìn tựu lớn lên giống người điên, không có người hội giúp hắn đi tiến hành biểu tình, còn có người nói lúc ấy cắn xé xe con một đầu bỏ chính là hắn dưỡng. Trình kim nguyên hồn hện, hắn lần này thật sự là tiền mất tập mang, không có thuê đến người bị cười nạo một chầu không nói, còn phải cho phiên dịch trả tiền. Hắn không muốn bạch trả tiền, hỏi, nếu không ta thuê ngươi đi giúp ta kéo tranh hoặc chữ viết tiến hành biểu tình được hay không được. Cái kêu phiên dịch dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn, nói, những kêu người nói không sai Ngươi thật là đúng là điên. Chương 1006, xử lý. Đương nhiên, phiên dịch lời nói chỉ dùng để tiếng Ngọ di nói, cho nên trịnh Kim Nguyên cũng không biết hắn nói gì đó. Hắn chỉ biết là, cái này biểu tình công việc chuyện dựa vào chính mình đến làm. Cũng may hắn cũng phải làm đầu đường xóa trợ đứng dậy, loại sự tình này có kinh nghiệm, mang theo tranh hoặc chữ viết tiểu đi chính phủ ký tốt xá, tại ngoài cửa lớn tìm hai cây, bắt đầu binh binh bàng bàng bận việc bắt đầu. Vương Bác Chô đó cũng rất bệ buộn, thôn chấn một loạt kiến thiết công tắc cần hắn ý kiến Hắn còn phải chiêu đái Diệp Kỳ bằng cùng Dương Trí Long một đoàn người Hai người ngược lại rất thông cảm hắn Không để cho hắn cùng đi dạo Mà là mình tại Trấn Lạc Nhật ở phía trong đi thăm hai ngày sau Đến hắn văn phòng bên này uống trà uống cà phê Vương Bắc bình thường không thế nào uống trà Trong tay cũng không có trà ngon Đúng vậy Diệp Kỳ bằng ưa thích Hắn tùy thân mang theo trà ngon diệp Lần này tới New Zealand còn dẫn theo cực phẩm trà Gin dùn mệ ẩy hồng trà Bởi vì New Zealand thuộc về thu mùa đông tiết Thích hợp uống hồng trà. Trà ngon phối tốt nước Elizabeth dùng linh tuyền nước nấu một bình trà, tuy nhiên nàng pha trà kỹ thuật như bình thường, đúng vậy linh tuyền nước cùng trà Jin Run Mệ phối hợp rất phù hợp, hương trà bốn phía. Diệp Kỳ bằng là người trong nghề, uống trà cửa vào về sau phẩm phẩm tiểu gật đầu nói, tốt nước, thật sự là mềm mại lại sướng miệng, khó trách người tại đây có thể nuôi dưỡng được nhiều như vậy tốt giống cừ bò. Vương Bác đi theo uống một ngụm, sắp thực nước trà rất thanh tịnh cũng rất hương, nhưng hắn uống đến lá trà mùi thơm, nước có cái gì vị. Cái này hắn căn bản phẩm không được. Lần này hai người là tới nghỉ ngơi, không nói chuyện làm ăn, bởi vậy nói chuyện phiếm không khí rất nhẹ nhàng. Dưới loại tình huống này, có người quái dày đến bọn hắn, vậy hãy để cho hai vị đại lao rất bất mãn. Không cần phải nói, quái giày bọn hắn đúng là trịnh Kim Nguyên. Trịnh Kim Nguyên ở bên ngoài kéo tốt rồi tranh hoặc chữ viết, không biết từ nơi này mua một cái loa, tại cửa ra vào hô lên. Chấn lạc nhật chấn trưởng Vương Bác, chấn lạc nhật chấn trưởng Vương Bác, nuôi chó vì hoạn, dung túng chó giữ hủy xe của ta. Vương Bác, Vương bác Là nam nhân đi ra vì chính mình sở tác sở vi tính tiền. Nghe được âm thanh chói thai, Diệp Kỳ bằng lập tức nữ mày, Dương Trí Long tắc chính là hỏi, này sao lại thế này? Bên ngoài người này đang nói cái gì? Hai người tới trấn lạc Nhật mới hai ngày, hai ngày này chỉ là đi tham du ngoạn, uống trà uống cà phê nói chuyện thiếm, không khóa phần trên thị trấn chuyện phát sinh, còn không biết chuyện gì xảy ra. Vương Bác cười cười, đem sự tình đương làm chê cười từ đầu chí cuối nói ra. Nói thật, chính Kim Nguyên đến như vậy một tay. Hắn thật đúng là thật bất đắc dĩ. New Zealand pháp luật quy định, mọi người có được tự do du hành cùng biểu tình tự do, chỉ cần du hành cùng biểu tình phương thức tại quy định cho phép trong phạm vi, chính phủ phải không có thể ngăn lại. Bất quá cũng không thể mặc cho Trịnh Kim Nguyên tiểu ở bên ngoài như vậy loạn đồn nào, Jolu quyết định đi giải quyết chuyện này. Chứng kiến một cái to con cùng gấu cho loại người mọ gì cảnh sát hướng chính mình đi tới, Trịnh Kim Nguyên trong nội tâm vốn đang rất đánh chuẩn, nhưng nghĩ đến 2 ngày trước tiếp xúc, cái này thoạt nhìn rất hung ác mọ gì cảnh sát tựa hồ rất tốt tính tình. Hắn liền lại lo lắng 10 phần bắt đầu. Zoluga thích lấy đức thu phục người, đi tới sau hắn mỉm cười nói, tiên sinh, không thể không nói, ngài giọng rất to. Bất quá, ngài xác định ngoại trừ ngài đồng bào du khách bên ngoài, những người khác có thể nghe hiểu ngài nói cái gì. Trinh Kim Nguyên nghẹn lời, thật đúng là, hắn không học vẫn không nghề nghiệp, tiếng Anh hiểu được còn không có tiếng Nhật nhiều, dù sao hắn thường xuyên còn xem cái chút phim Nhật Bản nào đó. Nhưng là cái này cũng không có gì, hắn mục đích đúng là chán ghét vương bác. Những người khác có thể hay không nghe hiểu không sao cả, vương bác có thể nghe hiểu là được rồi. Zolu cùng hắn lời hưu ích nói tận, chính kim nguyên ngược lại càng ngày càng kiên cường, hắn cảm giác được vương bác chịu thua rồi, Zolu nhất định là tìm được hắn bảy mưu đặt kế đến cùng mình tiếp xúc. Lúc này hắn lưu manh bản tính tiểu thể hiện rồi đi ra, nói ra, nói cho họ vương, chuyện này không để yên, hắn không riêng muốn cho ta bảo hành sửa chữa xe tốt tử, còn muốn bồi thường tinh thần của ta tuần thất, còn có những ngày này công phí ra là việc này, nhưng làm trễ lại rất nhiều sinh ý. Zolu xem xét chính mình làm không được, sẽ không lại lãng phí thời gian, chắp tay sau lưng đi trở về, có cái này khí lực không bằng cùng hưu Thảo luận tiểu thuyết nhỉ. Bên ngoài tiếng ồn ào âm một mực không ngừng, Diệp Kỳ bằng nghe không nổi nữa, hắn cho nho nhã trợ thủ xử một cái ánh mắt nói, "A Lang, đi xử lý xuống." Vương Bắc có chút không có ý tứ, không bằng như vậy, các ngươi đi trước bên ngoài đi một chút, buổi tối ta tại tòa thành chiêu đãi các ngươi." Diệp Kỳ bằng cười nói, "Không quan hệ." Chúng ta tiếp tục trò chuyện câu cá, A Lang xử lý loại sự tình này rất thuận buồm xuôi gió, giao cho hắn tốt rồi. Quả nhiên, hắn nho nhã trợ thủ A Lang sau khi rời khỏi đây, khởi điểm Trịnh Kim Nguyên chứng kiến lại có người tìm đến mình, còn tưởng rằng Vương Bắc gánh không được rồi, khí diễm được kêu là một cái hung hăng càng quái. Lập tức, A Lang không biết cùng hắn đàm cái gì, Trịnh Kim Nguyên tiếp cái điện thoại, sau đó thu lại gì đó xám xịt rời đi. Theo hắn tiếp hết điện thoại đến hắn rời đi, ngay ngẩng đầu hướng Vương Bắc văn phòng nhìn xem đều không dám Đối với cái này, Vương Bắc rất là hiếu kỷ, đợi cho A lang sau khi trở về, hắn hỏi, phi thường cảm tạ hỗ trợ, bất quá ta có thể hay không hỏi một lần, Lang trợ lý, ngươi dùng biện pháp gì hoàn tất cái này lưu manh hay sao? Lang trợ lý y nguyên mặt mũi tràn đầy nho nhã mỉm cười, hắn nói ra, đã biết rõ đối phương là lưu manh, ta sẽ dùng lưu manh thủ đoạn, ta hỏi thân phận của hắn, sau đó cho sơn nam tỉnh một người bạn gọi điện thoại. So sánh vị này, vị tiêu trịnh tiên sinh không tính lưu manh, chỉ có thể coi là du côn. Chuyện này xử lý thượng, tuy nhiên nhìn không ra làng trợ lý thủ đoạn cao siêu chỗ, tuy nhiên lại cho vương bác lên sinh động bài học, cho hắn biết nhân mạch giá trị. Cơm tối chiêu đãi hai người, vương bác biết rõ hai vị này đều là tài chính giới cá sấu lớn, cái gì giá cao hiến hội không có nên qua. Cho nên đơn giản dẫn của bọn hắn đến cái chính mình động thủ cơm no áo ấm. Chính mình đồ tể một đầu cựu non, dùng nỏ nhẹ săn được vài chỉ con thỏ cùng gà rừng. Ngoài ra lúc chiều bọn hắn tại hồ hờ vê đút ea cao thấp vong hạ lư� thu hoạch tràn đầy. Quả nhiên, như vậy một bữa cơm thật ra khiến Diệp Kỳ bằng hai người càng cảm thấy hứng thú. Động thủ nấu canh thịt thời điểm, Dương Trí Long cảm thán nói, "Lão Diệp, hai người chúng ta cái này là bao nhiêu năm không có cùng một chỗ thiêu đốt bữa cơm rồi." Đại học biết được, chúng ta cũng không thiếu dưới mình chủ nấu cơm. Cái gì gọi là không ít dưới mình chủ? Diệp Kỳ bằng cười to, "Khảo thi nghiên cái kia một năm thời gian, chúng ta cùng thuê phòng ở, không phải mỗi ngày bản thân nấu cơm sao?" Dương Chí Long gật đầu nói, hồi quay đầu lại Ta còn giống như có thể gặp lại ngươi làm sườn non kho nhỉ. Không dám nghĩ, thời gian quá là nhanh. Diệp Kỳ bằng trả lời, bất quá bây giờ ta muốn là lại đến một đạo sườn mà kho, phòng trứng ngươi ăn được có thể đánh ta. Hai người trùng nghệ sắc thực rối tinh dối mù, nướng cái con thỏ kết quả con thỏ quanh thân thịt nướng chín, chân thỏ xé mở bên trong vẫn còn đổ máu nước. Vương Bắc cầm cái bình đất lớn, ở bên trong cài đặt nước suối tăng thêm dê con thịt, đặt ở trên lửa sùng sục sùng sục hầm cách thủy qua. Sau đó hắn nhận lấy Diệp Kỳ bằng trong tay thỏ nướng. Dùng dao găm khảm rơi nướng cháy bộ phận, một lần nữa khảo thi một lần. Tẩy 202. Chương 1007, hang động đom đóm bắt đầu vận hành. Theo mặt trời lặn phía tây, một đoàn người sưởi ấm một mực ăn vào nửa đêm. Lần này ăn cơm bọn hắn uống là rượu đế, nghe nói là ngày hôm qua Dương Trí Long tìm người đưa tới, chính là Mao Đài Trần Nướng, Vương bác uống hai chén, hơi chút dùng hỏa đun nóng sau sắc thực hương thơm buôn phía. Hai người tại trấn Lạc Nhật chờ đợi ba ngày rời đi rồi, trước khi đi Diệp Kỳ bằng chỉ vào biệt thự nói ra, cái kia một bộ Đối mặt ruộng hoa cái kia một bộ, ta mua, đi ra giá tiền sau ngươi cùng A Lang liên lạc. Hắn tại trấn Lạc Nhật đợi thời gian rất ngắn, tuy nhiên lại rất thoải mái, đặc biệt là ba ngày này thời gian hắn ở tại trong thành bảo, nghỉ ngơi cái kia gọi một cái tốt, mỗi lần rời giường đều là sảng khoái tinh thần. Đến trấn Lạc Nhật thời điểm, hắn có lẽ hay là mắt túi dày đặc, ánh mắt mỏi mệt, ba ngày sau rời đi, hắn một lần nữa trở nên hăng hái, nhiệt tình mười phần. Dương Chí Long đồng dạng nghỉ ngơi vô cùng tốt, hắn nói ra, ta đây phải cùng lão Diệp làm hàng xóm. Bên trái cái kia một bộ à, trái tôn phải tỳ, ta mua một bộ địa lý trên vị trí so với hắn muốn tôn quý một ít. Biệt thự đã muốn kết thúc công việc, hoặc tờ đi xếp đặt thiết kế tuyên truyền phương án rồi, kết quả còn không có tiến hành tuyên truyền, đã muốn bán đi hai bộ. Vương Bắc cười nói, các ngươi không phải nói đùa sao? Nếu là thật mua, ta thật là lưu nha. A Lang, cho tiểu Vương lưu lại tiền đặt cọc, ngươi cũng tuyển một bộ, ngươi tiểu tuyển ta phải bên cạnh bộ này, hai bộ biệt thự, đợi về sau chúng ta về hưu rồi, tụi tới nơi này thường ở. Diệp Kỳ bằng thống khoái nói ra. A Lang dáng tươi cởi chân thành nói, "Tốt Diệp tổng, ta đây hay cùng ngài dính điểm qua rồi." Vương Bác Âm thầm lưu luyến, Diệp Kỳ bằng thật đúng là có tiền, trấn lạc Nhật tuy nhiên không phải hẻo lỉnh tổng cái kia đợi chính trị yếu địa cũng không phải một lần cái loại nổi thành phố lớn, đúng vậy tại đây biệt thự giá cả rất không thấp. Những này biệt thự sử dụng tài liệu đều là thế giới đỉnh cấp, đã cẩm thạch thậm chí là từ Trung Quốc vận đến, mà các hi lạp, nước Mỹ, Anh Pháp Đức cùng nước quốc kiến trúc tài liệu cũng rất nhiều. Chỉ nói ra vốn Một bộ biệt thự thì có 40 vạn nz giờ rồi, Vương Bắc cùng họt tở sơ bộ thương lượng, biệt thự này ra bên ngoài tiêu thụ một bộ ít nhất 200 vạn khởi. Diệp kỳ bằng đưa tay chính là 400 vạn nz giờ vạn nhân dân tệ, tuyệt đối đại thủ bút. Bất qua mấy ngày nay xuống hắn cũng đã nhìn ra, hắn và cái này A-lang quan hệ không phải bình thường tốt, A-lang không riêng gì trợ thủ của hắn, cũng là quản gia của hắn cùng huynh đệ. Nếu như nói hắn và Dương Trí Long là có được cách mạng hưu nghị bạn học cũ. Vậy hắn cùng A Lang chính là tại một cái chiến hào ở phía trong đổ máu qua huynh đệ. Dương Trí Long cũng cười nói, "Ta đây trở về cho ngươi chuyển khoản làm tiền đặc cọc, ta khẳng định phải ở chỗ này mua biệt thự nghỉ phép dùng, trấn lạc Nhật thật không sai, phong cảnh tốt khí hậu cũng tốt, ba ngày này ta vậy mà không có phạm tá bón." Cất bước hai người, Vương bác cảm thán xuống. Hai người này không hề nghi ngờ đều là tay cầm quyền cao, người mang ngón tiền khổng lồ chủng loại kia siêu cấp phú hào, nhưng hắn cũng không muốn làm loại người này. 3 ngày qua Có lẽ hai người cảm giác mình tại nghỉ phép, đúng vậy tại vương bắt trong mắt, hắn cảm giác hai người y nguyên đang tiến hành thương chiến, không phải nói bọn hắn liên tiếp điện thoại, mà là nói tâm tình của bọn hắn, có lẽ hay là giành giật từng giây làm việc. Đi lên xem mặt trời mọc, giành giật từng giây, chơi thuyền câu cá, giành giật từng giây, tại quán ba đi uống rượu quán cà phê nghe ca nhạc, có lẽ hay là giành giật từng giây. Thì ra là tiến vào hang động đông đom, đom cái kia 2 giờ, bọn họ là triệt để không để ý đến thời gian, hai người ngồi ở bên trong chầm tư. Xem như triệt để buông lòng một lần. Hang động Đom Đóm có thể tiến hành thử buôn bán rồi, tất cả tiến vào đi thăm người đi ra sau đích lễ, đều cho vương bác cực lớn tin tưởng, cái này cảnh điểm nhất định sẽ trở thành trấn lạc nhật danh thiệp. Không cần gì chiêng chống vang trời, cũng không cần tiên pháo tề minh, tháng tư hạ tuần một hồi xương giá hàng lâm, hang động Đom Đóm chính thức thử buôn bán. Vì bảo vệ côn trùng sinh tồn sinh sôi nảy nở, vương bác quy định mỗi ngày chỉ tiếp thu 100 tên du khách, trước hết dự định, sau đó mới có thể tiến nhập đi thăm. Chấn lạc nhật khách du lịch đã muốn rất lửa nóng rồi, thôn trấn thông báo tuyển dụng đại lượng tương quan nhân viên phục vụ, rất nhiều người là dân chấn, xem như giải quyết thôn chấn một cái vào nghề vấn đề. Phương diện này đối với hắn đề cao mình phiếu bầu cũng rất có giúp đỡ, đúng vậy hắn hiện tại rất hoài nghi mình có cần hay không làm như vậy, bởi vì khoảng cách tuyển cử còn có nửa năm, căn bản không có người đến cùng hắn tiến hành cạnh tranh. Buổi sáng vương bác đi xem xem, một cái du khách cũng không có. Hang động đom đóng cửa động có tam trọng bảo an. Toàn bộ phương vị không góc chết hoàn toàn chính xác định sẽ không phát sinh ngoài ý mướn, ngoài động tiến hành dối lắp đặt thiết bị, có bỏ phát sáng đồ văn giới thiệu, còn chọn dùng vờ giờ kỹ thuật mô phỏng trong động hoàn cảnh, đương nhiên khác biệt rất lớn. Chứng kiến hắn đã đến, hang động đông đó người phụ trách cười khổ nói, lao đại, điều này cần tuyên truyền, chúng ta tuyên truyền làm không đủ, định giá vị lại cao. 100 khối giá tiền này còn cao, nhiều nhất có thể ở bên trong đợi 2 giờ nghỉ. Vương Bắc nói ra, cái kia người phụ trách tiếp tục cười khổ, 100 khối A Tại New Zealand tất cả công viên trò chơi, 100 khối cũng có thể vẽ toàn khu, mà cái kia thậm chí có thể chơi một ngày. Cái giá tiền này quả thật làm cho rất nhiều người sợ, nhưng Vương Bắc không nhận bộ, có du khách nhìn vậy hãy để cho bọn hắn nhìn, không ai nhìn, vậy thì thật là tốt lại để cho bỏ rồi rất tốt sinh tồn. Hàng động đom đóm không có đạt tới hắn mong muốn, hắn không nóng nảy, đi trước nông trường tiến hành mở xây chuẩn bị. Bộ môi trường phê chuẩn ra rồi, hắn có thể châm lửa thiêu hủy nông trường trong phạm vi làm cỏ dại. Người New Zealand ở phương diện này làm việc phi thường nghiêm cẩn, bộ môi trường thậm chí an bài hai gã nhân viên công tác, đến giám thị hắn đốt hỏa phạm vi cùng thời gian. Bởi vì vừa hạ qua xương, châm lửa không phải dễ dàng như vậy, vì vậy Vương Bắc tìm cái đêm tối thời gian. Một ngày ánh mặt trời phổ chiếu, đã đầy đủ bốc hơi rơi tất cả xương giá hỏa tan mà thành giọt nước. Đêm tối, mặt trời lặn phía tây thời điểm, chân trời treo lên ráng đỏ, nửa bầu trời đỏ bừng đỏ bừng, thoạt nhìn có khắc một phen hàm xúc thú vị Hơn 10 chiếc xe bán tải chạy đến trong nông trại, những này xe đằng sau kéo đi giao đánh lửa, không phải Vương Bắc trong trí nhớ quê quán nào đó có thể châm lửa đồ vật, mà là một loại dễ dàng đốt vật bệnh mà thành đại thảo biện, nhanh nhóm sau nó hội hừng hực bốc cháy lên. Như vậy đương làm xe bán tải về phía trước thúc đẩy, mang theo đại thảo biện ở phía sau đông đưa, hỏa diễm có thể không ngừng dẫn đốt trên lánh địa cỏ khô. Bởi vì này gì đó theo xe bán tải tiến lên thời điểm hội tiến hành trên phạm vi lớn đông đưa, thoạt nhìn giống như là hỏa thần vùng vẫy liêm đạo cho nên có cái tên như vậy. Hơn 10 đạo giao đánh lửa cùng một chỗ nhanh nhóm, theo xe bán tải ầm ầm, những này giao đánh lửa bắt đầu lực mạnh quét động, thế lửa hung mãnh, có thể đạt được chỗ, liệt diễm quần cuộn. Vương Bắc mang theo một đám tiểu gia hỏa tại quan sát, quân trưởng sau khi thấy kêu lên, "À, hỏa thiêu bằng ông "A, hỏa thiêu bằng ông Chính ủy nháy mắt mấy cái, nó trí lực không có cao như vậy, không hiểu đây là đang làm gì vậy. Công chúa tất chính là bị ngọn lửa lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian hướng tiểu lì trong lủi kết quả nó đã muốn trưởng thành, lực đánh vào quá mạnh, đem tiểu lò loli đụng ngã xuống đất. Tráng đinh sau khi thấy đại hỷ, lập tức chạy tới hướng tiểu loli trên người vượt qua. Tiểu loli đến cái con thỏ đã ưng, đã muốn trở nên thon dài lên bắp chân hung hăng một đạp, đá vào tráng đinh trên miệng, đau nó ý vị hít vào lương khí. Cút. Tráng đinh kẹp lấy cái đôi rời đi. Chương 1008, cảnh báo xuất hiện. Vô số năm không có khai khẩn, nông trường khu vực trên lãnh địa dài qua dày đặc cỏ dại, rau dớn thực vật cùng bụi cỏ Đến xuân hạ tiết, Vương Bắc một cước bước vào đi, cỏ dại có thể không tới bắp đùi của hắn căn bản. Cho nên, đương làm dày đặc cỏ dại bị điểm đốt, thế lửa được kêu là một cái hung manh thẳng thiết. Lửa cháy bừng bừng hừng hực bay lên, khô héo đùi cỏ thiêu đốt phát ra răng rắc thanh âm, vô số đốm lửa nhảy lên đi ra, có theo gió nhẹ lượn lờ bay lên, phản phất giống như đom đóm bay. Thật xinh đẹp a. Tiểu lõ lì đứng ở trên mui xe sợ hãi thán nói. Công chúa nhanh dò đái, dấu ở Tiểu Loli chân sử dụng sau này, chân trước dùng sức ôm bắt chân của nàng. Ngẫu nhiên ló ra bên ngoài nhìn xem, hội sợ tới mức khẽ run dậy. Xa xa, xe bán tải nổ vang qua vẫn còn chạy như điên, chúng đang cùng hỏa diễm đang tiến hành thi chạy, nếu như bị hỏa diễm đuổi theo vậy cũng thẳng rồi, cho nên cái này công tác gặp nguy hiểm tính. Bất quá hỏa diễm không có khả năng truy nhanh như vậy, dù sao cũng là có khô không phải xăng dầu đi hề gen, thế lửa rất hung mánh, nhưng thiêu đốt tốc độ cũng không nhanh. Ngược lại tại xe bán tải kéo hạ, giao đánh lửa ý vị quay cùng nhảy lên thoạt nhìn rất đồ sộ. Khó trách quân trưởng nói đây là hỏa thiêu bờ mông, giao đánh lửa mang theo hỏa diễm cũng không phải là một mực truy tại xe bán tại bờ mông sao sao. Một đón lửa nhỏ, có thể thiêu cả rừng cây. Bây giờ là từng đạo giao đánh lửa, trên lánh địa đều là dễ dàng đốt cỏ khô làm bùi cỏ, bốc cháy lên lại càng điên cuồng, rất nhanh, hơn 10 km vuông thổ địa biến thành biển lửa. Dần dần, trong chấn người chạy tới quan sát, các du khách cũng chạy tới quan sát, có người kêu lên, ông trời của ta, đây mới thực sự là hỏa diễm sân A. Đây không phải hỏa diễm sơn, đây là biển lửa. Vô số thỏ rừng chuột đồng theo cỏ dại ở trong chỗ sâu chạy đến, trên người chúng ra lông so cỏ dại còn dễ dàng đốt, cho nên trừ phi tại biên giới khu vực, nếu không bên trong con thỏ chuột đều chết chắc rồi. Người mọ gì đám bọn họ ưa cảnh tượng này, bọn hắn chơi nổi lên ôm cây đợi thỏ, trong tay dẫn theo côn đồng, có con thỏ chuột chạy đến, phất tay chính là một gậy. Con thỏ tiêu diệt hỏa thu thập bắt đầu có thể ăn, chuột cũng thu thập bắt đầu, quay đầu lại đổi tiền, những này người mọ dị vui dạo dục thầm nghĩ. Làm gì được lao vương cũng không phải đốc, hắn đối với zolu nói ra, đi, cùng tộc nhân của người nói nói, bị hỏa thiêu qua chuột không thể đổi gì đó. Dô trong tay mang theo cái cái túi, bên trong cũng có một đống chuột, nghe xong lời này hắn lập tức không ngừng kêu khổ, đừng như vậy lao đại, ta bắt được nhiều nhất. Chạy đến chuột con tỏ số lượng không giảm, may mắn nông trưởng bốn phía trước đào ra rộng lớn cách ly dẫn, những này con thỏ chuột mang theo ngọn lửa chạy không ra được, nếu không cả trấn lạc nhật phải đổi thành đám cháy. Người mỏ gì ngược lại có tâm tư. Thấy chuột nhặt được không dùng, liền bắt đầu thu thập con thỏ, lấy máu, luồn ra, bắt đầu đi trừ nội tạng, phóng tơi đóng lửa thượng nương ăn. Theo màn đêm buông xuống, đám cháy tình hình trở nên càng thêm sừng sững đổ sộ. Hơn 10 km vuông trên lãnh địa tất cả đều là hỏa diễm, khói đặc quẩn quện mà dậy, che khuất bầu trời chẳng cảnh làm cho người nhìn sau cả đời khó quên. Bất quá hỏa diễm thiêu đốt không lâu sau, rất nhiều địa phương chỉ thiêu đốt hơn 10 sau, cả mục trường cũng không quá đáng là thiêu đốt một cái đến tiếng đồng hồ, tiêu biến thành màu đen. Vương bác bụm lấy cái mũi nhưng ngửi được có lẽ hay là phân cho hương vị này cổ Hương vị không có cái 2-3 ngày không có khả năng tản ra Cỏ khâu bụi cỏ bị thiêu thành cho tàn đây chính là thiên nhiên phân bón ngày hôm sau đại lượng máy xoáy cải tiến vào nông trường bắt đầu rồi luồng thứ nhất suối đất nghiệp lớn lần này suối đất mục đích là đảo làm có căn bản rẻ cây cùng đem phân cho hỗ hợp đến thổ địa ở bên trong chính thức suối đất còn ở phía sau Vương B bác rời đi giao cho thủ hạ đến phụ trách là được kiến thiết nông trường cần đại lượng máy móc cũng cần đại lượng kiến trúc Ví dụ như chữ lương thực bình, 40 km vuông ít nhất phải chuẩn bị 20, mà từng đều cần đầu tư 10 vạn giờ. Trở lại văn phòng, Vương Bắc trở mình nhìn một chút nông trường trù Hoạch kiến lập bản kế hoạch, trong đó muốn động dùng tài chính vượt qua 1000 vạn giờ, bất quá dù sao cũng là 40 km vuông diện tích, cái này đầu tư cũng không khoa trương. Đang nghiên cứu bản kế hoạch, xa bản đột nhiên từ nhúc nhích đi ra, sau đó Lê Phục Sinh thời điểm rút chúng cái kia khỏa cảnh báo chi tâm ở trên không lay động bắt đầu. Năm sau những ngày này Hắn lại rút chúng vài khỏa lĩnh địa tri tâm, ba cái mục trưởng có một là ba cấp mục trường tri tâm, mà khác hai cái tắc chính là thăng cấp đến nhị cấp mục trường tri tâm. Hồ nước tri tâm cũng thăng cấp đến ba cấp, mặt khác quán cà phê cùng khu dân cư lĩnh địa tri tâm, theo một bậc thăng cấp đến nhị cấp. Bất quá lại nói tiếp, thần bí nhất đúng là cái này khỏa cảnh báo tri tâm, tác dụng của nó hẳn là tiến hành cảnh báo, đúng vậy vương bác tử có được nó, còn không có thấy nó phát huy qua tác dụng nhỉ Cảnh linh không âm thanh âm, nhưng lóe lên lóe lên lắc lư đặc biệt rõ ràng Sa bàn tự động sau khi mở ra, cái này cảnh linh lập lòe nhảy lên một hồi, lập tức mang theo một đạo lục tuyến tại Sa bàn ở phía trong bay lên. Vương Bắc đi theo lục tuyến nhìn lại, cảnh linh cuối cùng nhất đứng tại quốc lộ số 8 phía tây cơ hồ cuối cùng một mảnh hoang dạ ở bên trong, ở đằng kia vị trí, có mấy chiếc xe đứng ở ven đường. Những này xe có một cỗ xe là mái hiên thức xe vận tải, có một cỗ xe là phòng xe, còn có hai cỗ xe là SUV. Thấy như vậy một màn trắng cảnh, hắn có chút giật mình. Bởi vì khu vực này còn không có sử dụng lĩnh địa chi tâm, theo lý thuyết hắn khống chế không đến trong đó tình huống. Nhưng là bây giờ, tối thiểu cái này một khu vực tình huống hắn khống chế rồi, cảnh báo chi tâm ở trên không phi hành qua, tựa hồ là bởi vì nguyên nhân của nó, hắn có thể tạm thời khống chế khu vực này. Khống chế khu vực này hắn phóng mắt nhìn đi, vừa hay nhìn thấy có người theo trên xe nắm bắt tới một dương nhỏ, sau khi mở ra bên trong tất cả đều là tiền mặt. thấy vậy hắn phóng đại tỷ lệ, xác thực, bên trong đều là trăm nguyên tiền giá trị lớn Mơ hồ nhìn lại phải có 40 năm mươi vạn nz giờ. Xe ban tải người trên đếm, sau đó cùng một cái buộc lên khăn quảng cổ nam tử ủng bế lên, song vương bước bạ vai không biết đang nói cái gì. Trung quanh là bốn người và mỡ, những người này ánh mắt cảnh giác chầm chầm vào trung quanh, có người nhắc lên đổ vét, phía dưới lộ ra súng ngăn dấu vết. Một màn này cũng làm cho vương bác cảnh giác bắt đầu, thoạt nhìn những người này rất giống đang tiến hành cái gì trái pháp luật sinh y à. Kỳ thật đem rất giống cái này hình dung từ xóa cũng có thể. Nếu là cảnh báo tri tâm cố ý nhắc nhở hắn, cái kia những người này khẳng định có vấn đề. Bất qua sau đó, mái yên thức xe vận tải tiếp tục đi tây đi, rời đi trấn Lạc Nhật lãnh địa, Vương Bắc nhìn không tới nó, hắn xe của hắn tất chính là hợp thành đoàn xe hướng trấn Lạc Nhật trong chấn phương hướng ra. Như vậy hắn suy tư một hồi, xuống dưới giả bộ như tùy ý đối thủ hạ vài người nói ra, gần đây mọi người có chút quá lời rồi, tuy nhiên thời tiết lạnh, nhưng chúng ta cũng không thể cả ngày chỗ ở trong phòng làm việc, nếu không chúng ta cùng những thành thị kia cảnh sát có cái gì khác nhau? Lão đại nói đúng, chúng ta muốn hành động. Dô lưu hưởng ứng hắn lời nói, bất quá, có thể ăn được hay không cơm chưa tái hành động. Vương Bắc trừng mắt liết hắn một cái nói, ăn ăn ăn, ta chỉ biết các người đang chờ cơm điểm tăng ca. Nghĩ cũng đừng nghĩ, mang lên trang bị, đi ra ngoài chuyển một vòng, nhìn xem có không có vấn đề cỗ xe xuất hiện ở chúng ta tại đây. Tới 202, chương 1009, không nói chuyện, đó là làm. Toàn bộ xuất động, vài cỗ xe xe cảnh sát tản ra, Vương Bắc mang theo binh thúc. Cố Lý đi trong trấn, Zhou Lu tất chính là mang theo binh, ca dọc theo quốc lộ số 8 tiến hành tuần tra. Rất nhanh, chạy nhanh phòng xe cùng len rộ SUV tạo thành đoàn xe tiến nhập thôn trấn. Đúng là cơm điểm, trấn Lạc Nhật Mỹ thực lại nổi danh, Vương bác suy đoán đến bọn hắn hội ở lại trên thị trấn ăn cơm trưa. Như hắn đoán trước cái kia dạng, đoàn xe tiến vào trong trấn khu vực sau lại đi bắc ngoặt, đây là muốn đi nhà hàng gì tựa gì thế. Vì vậy hắn cho cô bệ gọi điện thoại, nói ra, ta cùng bọn tiểu nhị giữa chưa muốn tuần tra. Không có thời gian đi tìm địa phương ăn cơm, người cho chúng ta chuẩn bị điểm tinh phẩm món ăn, ta lại để cho Zolu đi lấy. Tráng Đinh tại Zolu trên xe cảnh sát, Vương Bắc muốn đến lúc đó làm điểm tay chân, lại để cho Tráng Đinh đối với đoàn xe phát động công kích, sau đó bọn hắn thừa cơ tiến hành kiểm tra. cúp điện thoại, hắn lại cho Zolu đánh đi qua, làm cho bọn họ đi cổ bệ chỗ đó cầm đồ ăn. Lúc này hắn mở ra sa bàn, vắt hết óc nghĩ biện pháp lại để cho Tráng Đinh đối với phòng xe cảm thấy hứng thú. Zolu hai người rất nhanh đến nhà hàng, hai người một người mang theo một cái cả bên trở lại trên xe, vương bác vừa muốn cho tráng đinh sáng tạo cơ hội, Zolu đông nhiên cho hắn gọi điện thoại tới. Chuyển được về sau, mịt rồ phổn vang lên sốt ruột thành âm, lão đại, trợ giúp chúng ta bên này, binh ca nói hắn cảm giác được trong nhà ăn có mấy người không đúng, bọn hắn mang theo vũ khí. Vương bác đại hỉ, tránh khỏi hắn tốn sức rồi, không nghĩ tới binh ca như vậy cho lực, ngay những người này mang theo súng ngắn đều đã nhìn ra. Vì vậy hắn lại để cho hai người hiên lặng theo dõi kỳ biến, sau đó mang theo binh thuốc bọn người rất nhanh đổi tới. Xe cảnh sát im ắng tiến vào bãi đỗ xe, Zolu giả bộ như vô tình ý đi tới, sau đó ghé vào cửa sổ thượng nhỏ giọng nói, tổng cộng 5 người, thoạt nhìn thật không tốt dẫn đến A lao đại, nếu binh ca không nhìn lầm, bọn hắn còn mang theo súng ngắn Vương Bác ca nủi hắn nói, không có việc gì, chúng ta người cũng không thiếu, còn có tráng đinh cùng nữ vương, nói sao ta cũng có súng. Tiểu một bả mà thôi. Zolu nói ra Cảm thấy được chúng ta có lẽ hay là xin AOS trợ giúp A. cờ AOS chạy tới phải cờ MN buổi tối rồi, ngươi cảm giác được bọn hắn hội ở bên trong dẫn đợi đến tối sau. Binh Thúc bất đắc gì nói. Vương bác xoa tay, nói, có lẽ chúng ta có thể tiên hạ thủ vi Cường. Trực tiếp động thủ, đoạt phải quyền chủ động. Cô Ly lắc đầu nói, đây không phải ý kiến hay lao đại, nếu như bọn hắn không có vấn đề đâu này. Nếu như bọn hắn không có đeo vũ khí đâu này. Binh ca lạnh lùng nói, sợ mít Hệ sần M39, chí ít có 2 chi. Không phải chấp pháp nhân viên không thể mang theo súng ngắn loại này ẩn nấp tính vũ khí xuất hiện ở nơi công cộng. Đây là pháp luật văn bản rõ ràng quy định, đã bọn hắn mang theo thường, cái kia có thể bắt bọn họ. Mà những người này cầm chính là súng ngắn kiểu Mỹ M39, vậy thì chứng minh bọn hắn khẳng định không phải chấp pháp nhân viên, trừ phi bọn họ là đặc công. Vương Bắc trên tay nổ nước miếng, nói, nhiều như vậy súng ngắn. Chúng ta đây có lẽ hay là cẩn thận điểm tốt, các người nói đi, như thế nào lộng. Thương cũng không phải là chơi tốt, Smith ảm, vẻ sần M39 có thể so sánh cảnh dụng Glock lợi hại nhiều hơn, thương này đã từng là nước Mỹ bộ đội đặc chủng cùng cảnh sát chế thức vũ khí, uy lực cực lớn. Đối công khẳng định không được, New Zealand cảnh sát cũng không phải là Trung Quốc lục quân đội cảm tử, đối mặt cầm súng tội phạm, không, có gấp 10 lần vũ lực ưu thế, bọn hắn chắc chắn sẽ không xuất đầu. Vương Bác này sẽ cũng có chút hối hận, hắn làm gì vậy như vậy chính nghĩa, những người này hiển nhiên chỉ là trải qua chấn lật nhật, làm cho bọn họ đi tốt rồi dù sao cũng sẽ không thai họa đến hắn. Nhưng khi nhìn xem trên người mình ánh vàng rực rỡ vi hiệu cảnh sát, hắn lại cảm giác mình cái này cách nghĩ có chút quá phận. Binh Thúc nói ra, như vậy, ta đi đem phòng của bọn hắn xe làm ra điểm vấn đề, bọn hắn cơm nước xong xuôi không có cách nào khác rời đi, phải trước sửa xe, như vậy chúng ta xin trợ giúp. Binh ca nhìn xem tráng đinh cùng nữ vương, nói, phiền thoái, mai phục bắt đầu, ngươi một mình ta một cái, tráng đinh nữ vương một chó một cái, những người khác một cái, hoàn tất. Vương Bắc đầu Hắn mới không muốn như vậy mạo hiểm, đối phương đúng vậy có súng. Hắn cho sở mít cảnh trưởng gọi điện thoại, cho Sam gọi điện thoại để cho bọn họ tới bên này tiến hành vũ lực trợ giúp, binh thúc tắc khứ đối với phòng xe động tay chân. Binh thúc lặng lẽ sở đến xe con bên cạnh, sau đó ngồi xổm xuống bắt đầu trêu gẹo cửa xe, muốn mở ra phòng xe sau đó đi vào gian lận. Hắn chính trêu gẹo thời điểm, cửa sổ xe bỗng nhiên chậm lại, một trường âm trầm gương mặt lộ Liêu đi ra hỏi, "Hắc, ngươi làm gì thế?" Hào khí lập tức ngưng trệ. Binh thúc cẩn nấp cũng không tệ lắm, hơn nữa còn cởi bỏ áo, cho nên người này tuy nhiên phát hiện hắn, nhưng cũng không có liếc nhìn ra thân phận của hắn. Hiện tại dưới cao nhìn xuống xem, người trong xe tiểu chứng kiến hắn đồng phục cảnh sát còn rồi, lập tức biến sắc. Binh thúc cũng phải biến sắc, hắn khinh thường quá, không có xem trước một chút trong xe có người hay không, dù sao hắn đã không phải là cái kia chính chiến bắt phương S.A.S. Tinh Nhuệ. Cũng may Tinh Nhuệ tố chất vẫn còn, song phương đánh cho cái đối mặt đều là biến sắc, binh thúc đoạt động thủ trước Một phát bắt được cổ áo của hắn đưa hắn nửa người ném ra cửa sổ xe, tay kia rất nhanh tại hắn huyệt thái dương thượng một khảm, người này hào không một tiếng động tiểu đã hôn mê. Cái này không có cách nào khác chờ đợi trợ rút. Binh thúc đối với vương bác bọn người rất nhanh đánh cho cái bắt chuyện, nói, dựa theo gơ giác kế hoạch đến, bọn tiểu nhị làm à, 5 người, trước tiên phải xử lý bọn hắn. Binh thúc binh ca cùng Trắng Đinh, nữ vương đều dựa vào phổ, không đáng tin cậy chính là vương bác ba người, bọn hắn ba đối với một cũng không cách nào một cái đối mặt hoàn tất người ta Được hoàn tất ngược lại có khả năng Lưu cho thời gian của bọn hắn không nhiều lắm rồi Vương bác suy nghĩ chủ ý nói Đều cơ áo ra Cô ly mở cỗ bệ xe đụng bên cạnh cái này đài Cùng hắn tiến hành xung đột bắt đầu Các người hấp dẫn những kêu người chú ý lực Sau đó chúng ta động thủ Không có vấn đề Tráng đinh từ đầu đến cuối ngồi ở cửa xe bên cạnh Nó trên mặt chó tràn đầy mê hoặc Tựa hồ trong xe có cái gì khiến nó vô pháp phán đoán mấy cái gì đó Vương bác sợ là vật nguy hiểm Mở cửa xe nhìn nhìn Sau đó chứng kiến cái này đái rất xa hoa phòng trong xe có một đại lồng sát, bên trong là vài chỉ gà con, chính tụm quanh cùng một chối nhút nhát é lệ nhìn xem chúng. Tráng đinh lộ đầu ra trước tiên nhìn về phía những này gà con, mặt chó ý nguyên biểu lộ mở mịt. Thời gian qua vô cùng nhanh, trong nhà ăn 5 người ăn xong gì đó đi ra, có trong tay người còn đánh bao hết một phần, hiển nhiên là cho trên xe người nọ chuẩn bị. Cổ lì một cước chân ga đạp xuống đi, cổ bệ bi em đút ít sáu mạnh mẽ đâm vào phòng bên cạnh xe chỗ đầu xe thượng một đài cam dì thượng. Cam Ji trên xe có ba bốn tiểu tử tại cười nói lớn tiếng, xe con mạnh mẽ bị đụng vào, những cái thứ này lại càng hoàng sợ, sau đó vẫn nộ đẩy ra xe nhảy xuống tới. Cố Lý đưa lưng về phía năm người đội bọn tiểu tử dơ ngón tay giữa lên nói, "Ép cờ cờ, các ngươi những này chết thiệt nghèo kiếp xác, mở ra Cam Ji còn dám cản đường của ta." Bốn cường tráng tiểu tử lập tức giận tí mặt, bọn hắn đi lên vây quanh cô Lý, một cái bản đầu đính hỏi, "Tiểu nhị ngươi là cố ý tìm kích thích phải không?" Cố Lý không nghĩ tới đối phương một lời không hợp trực tiếp muốn mở làm. Tuy nhiên nhiệm vụ của hắn là cùng đối phương xung đột bắt đầu, nhưng ngôn ngựa xung đột, cũng phải xung đột ta, mục đích của hắn cũng không phải là bị đánh. chương 1010, bắt lại. Vương bác kế hoạch của bọn hắn chế định vô cùng cấp bách, khó tránh khỏi có sơ hở chỗ. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, lớn nhất sơ hở xuất hiện, 4 thanh niên cánh khí táo bạo, căn bản không cùng cố lì lệnh ra, trực tiếp động thủ đi đánh hắn. Cổ lì là kỹ thuật ngành nghề, không am hiểu chiến đấu, như vậy bị bốn người vây quanh hắn lập tức luôn cuống, tranh thủ thời gian dơ tay lên nói ta không có ác ý các minh đệ, chúng ta có thể hay không hào hào nói chuyện. Cái này kinh sợ hàng. Mang theo cả mên đại hán cười lạnh nói. 5 người chính giữa đeo khăn quảng cổ trung niên nhân hung hăng trừng bọn hát liếc, nói, còn ở nơi này nhìn cái gì? Đi lên khiến cái này con chó đẻ xéo đi. Đừng làm cho bọn họ đưa tới cảnh sát. Như vậy ngược lại đánh bậy đánh bạn, bốn điều đại hán ngoại trừ mang theo cả mên chính là cái kia. ba người khác rất nhanh chạy tới, tới gần quát, đừng tại chúng ta xe con bên cạnh gây sự. Cũng ngay cút qua một bên. Cái kia bốn thanh niên tính tình tương đương náo nhiệt, cái này ba đại hán xem thân thể chỉ biết không dễ trọng, bọn hắn cũng không sợ hãi, một người trong đó giữ lại mào gà kiểu tóc thanh niên chỉ vào hắn lạnh lùng nói, "Nên lăn chính là ngươi, ép cờ cờ dịu." Vương bác cho Zolo lưu sự một cái ánh mắt, hai người đi qua nói ra, "Hắc bọn tiểu nhị, đây là có chuyện gì? Đừng xúc động, có chuyện tốt thương lượng." Hiện trường có chút hỗn loạn, bất quá hai người bên ngoài đặc thù quá rõ ràng, tuy nhiên bọn hắn tợ bộ đồng phục cảnh sát Nhưng một người là người Trung Quốc, một người là siêu cấp lớn khổ người người mọ gì, vẫn có người nhận ra bọn hắn. Bốn thanh niên bên trong một cái nháy nháy mắt nói, mẹ nó, đây là trấn lạc Nhật trấn Trừng A. Cái kêu ba đại hắn nghe xong lời này liền bản năng cảm giác không ổn, Vương bác đã có chỗ chuẩn bị, lập tức đi phía trước chạy mau đồng thời kêu lên, Tráng Đinh nữ vương lên cho ta. Sau xe, hai đầu manh thu rồi đột nhiên lao ra, hóa thành hai đạo tàn ảnh đánh tới. Bốn thanh niên sợ hãi, chứng kiến Tráng Đinh có ngọn, bọn hắn nhận ra người này thân phận. Trong chớp mắt hướng trên xe chạy. Một người trong đó vừa chạy vừa gọi, "Chúng ta cờ mở nở chính là người bị hại, nhiều lắm thì ẩu đả mà thôi." Vì cái gì bọn hắn vận dụng vũ khí hạt nhân chó ngạo? Tráng Linh cùng nữ vương sức bật rất mạnh, chúng phát sau mà đến trước, sau khi xuất hiện lao thẳng tới cái kia ba đại hán, hắn không có kịp phản ứng, trừng mắt xem xét, trước mắt hưu ảnh tử hiện lên, tiếp theo bị hung hăng phốc ngã xuống đất. Thừa kế tiếp, cô lì thừa dịp hắn giật mình, từ phía sau tới gần ôm lấy eo của hắn, nội giận gầm lên một tiếng muốn đưa hắn phóng đảo. Kết quả giống lên một tiếng ngược lại vang dội, nhưng đại hán chỉ là lảo đảo một bước, cỗ lì khí lực quá nhỏ, kỹ xảo lại không thành thạo, vậy mà không có đạt tới mục đích. Cũng may những người này không có trực tiếp động dùng vũ khí, đại hán kia cũng gầm rú một tiếng, trở lại một cái khuỷu tay đánh đem cổ lỳ đè ngã xuống đất. Dẫu lưu chứng kiến cổ Ly bị đánh, bình thường hai người quan hệ rất tốt, này sẽ cuối cùng nhiệt huyết thượng cấp một bà, chạy tới nhảy dựng lên cùng gấu chó đồng dạng đánh về phía đại hán kia. A a, hai tiếng kêu thảm thiết trước sau vang lên. Zolu đem Đại hán đụng ngã lăn trên mặt đất, bất quá rất không may, cổ lý kế quối. Bên kia binh thuốc phụ tử giải quyết chiến đấu nhanh hơn, bọn hắn từ phía sau tới gần, Khan Quảng Cổ Nam không có sức chiến đấu, binh ca đơn giản chế ngự hán, binh tốc cùng Đại hán kia tác chính là giao thủ vài quyển sau cũng bắt lấy hắn mang lên giành tay quần tay. Lần này bắt hành động rất nhanh, có thể nói là tốc độ ánh sáng trong lúc đó, 5 người tiểu toàn bộ bị chế ngự. Khan Quảng Cổ Nam tử kính dâm không biết vung tới nơi nào, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, các ngươi làm gì vậy? Các ngươi làm gì vậy? Các ngươi là ở đâu cảnh sát? Bốn thanh niên chui lên xe phát động vừa muốn chạy, lúc này chiến đấu đã xong, cho nên bọn họ tiểu mặt mũi tràn đầy ngượng bức trong xe cẩn thận từng ly từng tí quan sát. Binh ca đi lên siêu soát người, bốn đại hán mỗi người trên người đều tìm ra một bả Smith giờ M39 súng ngắn, ngoài ra còn có vài bả mã tấu thu hoạch. Vương Bác chỉ vào những vũ khí này cười lạnh nói, ta là trấn lạc Nhật cảnh trưởng, tiên sinh, các ngươi mang theo những vũ khí này tiến vào địa bàn của ta, muốn gây sự đúng không? Trong xe một thanh niên chú ý nói, vợ rù sơ, ngươi cờ mở nở cầm gậy bóng chảy làm gì vậy? Nhanh ném đi. Khăn quảng cổ nam tử lộ ra nịnh nọt dáng tươi cười, nói, ta muốn ngài hiểu lầm, cảnh trưởng, ta là một gã người làm ăn, ha ha, cái này là hộ vệ của ta. Bảo tiêu có thể cầm loại vũ khí này tùy ý ra vào người ta tư nhân thổ địa Vương Bắc phất phất tay, toàn bộ bắt lại cho ta, mang về cục cảnh sát điều tra xuống. Áp qua vài người thượng xe cảnh sát thời điểm, bốn thanh niên chạy ra. Màu gà kiểu tóc chỉ vào cô lì nói Hắc, cảnh quan, ngươi đụng xe của chúng ta Cô lì cả giận nói Các ngươi còn đánh ta tới qua Hắn hôm nay là thật là xui xẻo Bị bốn người đánh một trận cũng thì thôi Thảm chính là đằng sau dô lưu cái kia đàn ông Thiếu chút nữa ngồi từ phía dưới cùng nhắc hắn Màu gà kiểu tóc thanh niên cũng rất khí phách kêu lên, ngươi đụng xe của chúng ta Còn cờ mở nở xuống xe nhục chửi chúng ta Cái kia cũng không phải các ngươi động thủ đánh người lý do Vương Bác nói ra Bất quá ta tiểu nhị không phải lòng dạ hẹp hỏi người, chuyện này được rồi, không truy cứu các ngươi trách nhiệm, xe con đi bảo hiểm tốt rồi. Binh thúc đi lên nói ra, cho các ngươi một cái đề nghị, về sau đừng xúc động như vậy, nắm tay quả đấm có thể giải quyết vấn đề, nhưng chưa bao giờ là giải quyết vấn đề biện pháp tốt nhất. Xác thực, nếu như bọn hắn không có ẩu đá cố ly, vậy hôm nay vương bác bọn hắn phải hào hảo bồi thường người ta một số mới được. Zolu đi mở phòng xe, quay đầu lại chứng kiến trên mặt cái kia một ổ gà con chim non hỏi lão ẩu Những này gà làm sao bây giờ? Vương Bắc nhìn về phía khăn quảng cổ Nam, những này gà con là chuyện gì xảy ra? Sa hoa đại khí phòng trên xe còn có vài chỉ gà con thằng ngãi con, giải thích duy nhất chính là chỗ này ra hỏa ưa thích dưỡng gà làm sùng vật, nếu không thứ này cùng phòng xe quá không hợp nhau. Khăn quảng cổ Nam nói, đó là ta mua chuẩn bị ăn, xe của ta trên có lò nướng, ta thích ăn nướng gà con. Nướng gà con phương pháp ăn tuy nhiên tàn nhẫn, nhưng không phải không có thể tiếp nhận, Vương Bắc mình cũng thường xuyên ăn dê con thịt cùng nghẽ con thịt Đúng vậy, nếu như chỉ là nương đến ăn, cái này một ít gà đãi ngội chưa hẳn thật tốt quá. Chúng không phải tùy ý dùng lồng sắt nhỏ thôi, mà là từng gà con đều có một ấp trứng bàn, chúng ở bên trong sắp xếp sắp xếp ngồi, ấp trứng bàn rất tinh mỹ, quét dọn cũng đặc biệt sạch sẽ. Lúc trước trong xe bị binh thúc đánh ngất xỉu tên kia, hiện tại đến xem, hắn giống như là chuyên môn hầu hạ những mấy gà con. Vì vậy Vương Bắc trong nội tâm một chuyện, nói ra, đã như vậy, người đưa đi ta trại nuôi gà a, hy vọng chúng có thể trưởng thành. Hắn lúc nói lời này Vụng trộm chú ý vài người biểu lộ. Khan Quảng Cổ Nam không có gì biến hóa, đúng vậy cái kia bốn đại hán, hoặc là nhẹ nhàng thở ra hoặc là tiếc nuối thở dài, thái độ tuyệt đối không phải đối mặt bình thường gà con nên có. Vương bác giả bộ như không có phát hiện biến hóa của bọn hắn, hắn đem một đoàn người mang đến cục cảnh sát trước đóng lại, sau đó lại để cho Zhou Lu đem gà con phóng tới hắn văn phòng đi. Một giờ sau, sợ mít cảnh trưởng trước xuất lĩnh dưới trướng tinh nhuệ chạy tới, hắn bất đắc dĩ nói, "Vương, vì cái gì ngươi tại đây luôn luôn nhiều như vậy bạn án?" Vương Bắc cũng không rõ ràng lắm nguyên nhân, chỉ có thể nhún nhún mai nói, có lẽ bọn hắn xem ta dễ khi dễ. Một gã cảnh sát đi xem khăn quảng cổ nam bọn người sau đi ra nói ra, lao đại, nhanh đến bên này, người này như là cờ kỉn túi bà bối. chương 1011, chim cắt. Sở mít cảnh trưởng nghe xong thủ hạ lời nói nhanh chóng đi tới, hắn xem qua vài người về sau, mở ra cục cảnh sát trong máy vi tính vóng, ở phía trên tìm tòi ra đến một ít tin tức. Vương Bắc đi theo xem. Sau đó thấy được khăn quảng cổ kính dâm nam đẹp trai mà xuất hiện ở trên màn hình. Cơ kỉnh túi bảo bối, quốc tịch Mỹ tội phạm buôn lậu, bởi vì hắn buôn lậu đều là đồ tốt, chân phẩm hàng, hơn nữa năng lực xuất chúng, nhân mạch quan hậu, cho nên chỉ cần có thị trường, cái gì kia buôn lậu hàng đều có thể làm đến, vì thế, hắn có một cái túi bảo bối ngoại hiệu. New Zealand cảnh sát đã muốn chầm chằm hắn đã lâu rồi, nhưng người này phi thường cơ linh, làm việc cũng đặc biệt cẩn thận, cảnh sát một mực không có nắm giữ hắn phạm tội chứng cứ sát thật. Smith cảnh trưởng đem người này cho hắn đơn giản giới thiệu xuống. Vương Bắc kinh ngạc nói, hắn là cái rất nổi danh tội phạm buôn lậu. Vậy thì tốt quá, chúng ta nên vậy siêu một lần xe của hắn, nhìn xem có thể hay không tìm ra cái gì đó đến. Smith cảnh trưởng hỏi, ngươi không là vì phát hiện hắn buôn lậu mới bắt hắn sao? Kỳ thật nghiêm khắc mà nói, là như thế này, cảnh báo chi tâm nhắc nhở Vương Bắc thời điểm, hắn thấy có người tại lấy tiền, hẳn là người này vừa hoàn thành buôn lậu hành động. Đúng vậy Vương Bắc lúc ấy cũng không có chứng kiến hắn cụ thể buôn lậu cái gì đó, cái này phải tra xuống. Làm gì được căn cứ New Zealand pháp luật, không có lệnh điều tra, bọn hắn không có thể tùy ý đối với người khác cố định tài sản tiến hành điều tra, nói ví dụ như cảnh sát không thể muốn vào nhà ai điều tra tiểu tiến nhà ai điều tra. Ô tô không phải phòng ở, nhưng tại trên pháp luật, nó xem như tài sản cố định kéo dài. Đây cũng là cờ kỳ tại New Zealand muốn làm gì thì làm dựa vào, chỉ là hắn không may rơi xuống Vương Bắc trong tay, chấn lạc nhật là của hắn tài sản riêng. Pháp luật đồng dạng bảo vệ hắn cái này cùng lúc. Vương Bắc dẫn người đi tìm tòi ba chiếc xe hơi, sau đó trên xe tìm được rồi tuyệt bút tài chính, hai bà cán dài súng săn cùng ba cái sắc bén dao bầu. Đúng vậy, bọn hắn muốn tìm chính là buôn lậu phẩm lại không có tìm được. Đeo vũ khí xuất nhập nơi công cộng cái này cố nhiên là cái tội danh, nhưng y nguyên không có cách nào khác cho cỡ kỉn cái tội, hắn có thể một kia ý thức tán đi bọn thủ hạ trên đầu. Xác thực, Vương Bắc bọn người lúc trước không có trực tiếp theo trên người hắn tìm ra thương đến. Cái này lại để cho hắn có chút nhục trí, cảnh báo tri tâm không có khả năng không duyên cơ cảnh báo, khẳng định có vấn đề gì. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên nhớ tới trong văn phòng cái kia ổ tiểu gà con, kỳ thật cả chuyện này ở bên trong, nhất khắc thường đúng là cái kia một ổ gà. Hắn mang theo sở mít cảnh trưởng trở lại văn phòng, đẩy cửa ra, ấp trứng dương tại trên mặt bàn bày đặt, hơn 10 người cái đầu nhỏ tranh nhau ra bên ngoài thăm dò xem, thấy có người đến, đến rồi, lại tranh thủ thời gian rụt về lại, trứng mắt tối như mực mắt nhỏ nhìn về phía vương bắc bọn người Cờ kỳ nói đây là hắn chuẩn bị dùng để nương ăn, nhưng cảm giác phải cái này không bình thường, vì vậy ta đem chúng cho lộng đến nơi này. Vương Bắc nói ra. Sơ mít cảnh trưởng nằm sấp đi qua xem, nói, những này gà con hội có vấn đề gì? Trên người chúng có tiêu chí, chẳng lẽ cờ kỳ dùng chúng đến vận chuyển cái gì? Hắn nâng lên một con gà con thử thử, rất nhẹ tiểu chút chít, hơn nữa nó trạng thái tinh thần còn rất tốt, thoạt nhìn cũng không phải trong bụng bị đút gì đó bộ dạng. Những này gà con dài qua màu vàng nhạt lông tơ Lông tơ thượng dùng hồng lục sáng sắc đồ một đạo ngắn ngủm vằn, nhưng không có người có thể hiểu được cái này vằn ý tứ. Vương Bác dù sao cũng là chủ nông trường, nuôi trên trăm vạn gà vịt, lúc trước hắn không có cẩn thận rõ xét, này sẽ cùng sờ mít cảnh trường cùng một chỗ theo phụ cận xem, hắn phát hiện một điểm vấn đề, đây không phải gà giống A. Xem miệng của bọn nó, gà nhưng không phải như thế miệng. Cái này chim tệ toàn thân các nơi cùng gà con cũng giống như, nhưng miệng lực không có cùng, thoạt nhìn tráng kiện rất nhiều. Sở mít cảnh trưởng chụp cái ảnh chụp chia một cái loài chim học chuyên gia, đối phương rất nhanh gọi điện thoại tới, hỏi, các ngươi từ nơi này làm đến một đám chim cắt thú con. Những tiểu tử này không tốt nuôi sống, các ngươi phải cẩn thận. Nghe xong hắn lời nói, hai người liếm nhau, đều rất là giật mình, đây là chim cắt. Đúng, nuôi giữa người của bọn nó hiển nhiên rất biết hàng, trên đầu điểm điểm đỏ chính là cắt lớn, trên đầu điểm lục điểm chính là cắt bắc cực, nhưng chân quý nhất còn làm màu gì đều không có, nếu như ta không nhìn lầm. Đó là hai chủng chim cắt tạp giao chủng. Cắt lớn là Ả Dập quốc Gia tù trưởng loài chim quốc gia, có thể cho rằng chúng thuộc về ưng một loại, đương nhiên song phương huyết thống thượng không quan hệ, chỉ là đều rất hung mãnh. Loại này chim bình thường phi hành cũng không nhanh chóng, bình phi tốc độ chỉ có tốc độ mỗi giờ 50-100 km, nhưng là lao xuống tốc độ đặc biệt nhanh, lao xuống công kích thời điểm, tốc độ mỗi giờ nhanh nhất có thể đạt tới đến 300 nhiều ngàn mét. Cắt Bắc cực là một loại khác các điều, khổ người cùng khí lực so cắt lớn còn lớn hơn, lao xuống tốc độ không có cắt lớn nhanh. Nhưng là rất lợi hại, chú ý chí chiến đấu tại đồng loại chim ở phía trong là mạnh nhất, thuần hóa thành công cắt bắc cực là đi săn tốt nhất công cụ. Từ xưa đến nay, Trung ngoại đều truyền lưu có cắt bắc cực truyền thuyết, Iceland đem loại này chim cho rằng loài chim quốc gia, tại Trung Quốc chúng danh khí tựu càng lớn, hoàng gia săn bắn chuyên dụng gọi chim hải đồng thanh, nói đúng là chúng. Bởi vì lần thứ hai thế chiến về sau các quốc gia công nghiệp điên cùng phát triển cùng khuyết trường, chim cắt loại này ác điều hoạt động cùng đồ ăn dần, dần dần giảm bớt, trở nên bắt đầu quý hiếm bắt đầu Đặc biệt là cắt bắc cực, loại này chim hiện tại giá cả so đợi sức nặng hoàng kim còn muốn quý, một chỉ huấn luyện tốt chim bán đi trăm vạn lz giờ không hề độ khó. Những loài vương bắc cùng sở mít cảnh trưởng cũng biết, cái kia loài chim học chuyên gia cho bọn hắn nói một ít bọn hắn không biết tri chi thức. Chim cắt thuộc loài chim không có rất mạnh sinh sản cách ly, cắt lớn cùng cắt bắc cực có thể giao phối, phía sau sinh ra hậu đại càng thêm chân quý, chúng tụ tập hợp cha mẹ ưu thế, lớn lên cường tráng, tính tình mưu hãn, tốc độ nhanh hơn, lực lượng càng lớn, là trong giới tự nhiên đều biết tác liệu. Các ngươi nhìn kỹ những này chim cắt chim non, trong đó có một chỉ lớn nhất thấy được sao. Nó chính là tạp giao cái kia một chỉ, tiểu gia hỏa này chỉ cần có thể lớn một chút, thì phải là tuyệt đối ác điểu minh tinh. Bất quả nó muốn bình yên lớn một chút cũng không dễ dàng, cùng mặt khác tạp giao trùng đồng dạng, tự nhiên trạng thái hạ chúng cuộc sống vô cùng khó, thiếu khuyết tộc đàn ủng hộ, rất khó thu hoạch đồ ăn cùng chống cự thiên địch Biết được những tin tức này về sau, vương bác hai người chỉ biết cờ kín lần này buôn lậu là cái gì rồi. Hắn vậy mà không biết từ nơi này làm đến một đám chim cắt chim. Đem cờ kìn dẫn vào phòng thẩm vấn, sợ mít cảnh trưởng tự mình xâm thẩm. Này, cờ kìn tiên sinh, thật cao hứng nhìn thấy ngài. Ta cũng vậy thật cao hứng nhìn thấy ngài, cảnh trưởng, bất quá ta luật sư còn chưa tới, ta không muốn nói cái gì. Cờ kìn rất nhạt định nói. Sợ mít cảnh trưởng mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Đương nhiên, đương nhiên, cái này có thể, ta chỉ là tới sớm cùng ngài gặp mặt, với tư cách cảnh sát, ta đối với ngài đúng vậy nổi tiếng đã lâu Ta không phải là cái gì danh nhân, cảnh trưởng ngài khả năng nhận là người. Úc úc, không có, túi bảo bới nha, cái nào cảnh sát không biết. Bất quá về sau những cảnh sát khác muốn gặp đến ngài không dễ rồi, ngài quang đời còn lại khả năng muốn trong tù vượt qua. Cờ kinh cười mà không nói, sờ mít cảnh trưởng ấn dưới cảnh linh, dô lưu đem cái này một ổ chim cắt chim ôm đi lên. Chứng kiến những này chim, cờ kinh cười không nổi. Cắt bác cực. chương 1012, tiểu mánh. Quân trưởng tự tìm đường chết. Ta muốn thấy luật sư. Đây là cờ kỳn cuối cùng nói một câu, lúc nói chuyện hắn sắc mặt tái nhận, tâm tình rất kém cỏi Sở mít cảnh trưởng thân mật vô vô bờ vai của hắn nói, tốt tiểu nhị, luật sư đám bọn họ hội kiến ngươi, ngươi đây yên tâm, bất quá ta cảm giác được ngươi tốt nhất thấy một cái gì chim cắt trang trại người phụ trách, luật sư cũng không cách nào giải quyết những này chim cắt nơi nào đến vấn đề. Vương Bác Hì Hì cười nói, cảnh trưởng, chim cắt tại New Zealand là cấm nhân công nuôi dưỡng cùng buồn bán lưu thông động vật, chúng tiếp được luật pháp bảo vệ. Mít cảnh trưởng kinh ngạc nói a Nguyên lai like như vậy nha, chúng ta đây túi bảo bối bằng hữu, là từ đâu làm đến những cái thứ này? Hắn lại muốn phải làm sao? Ai biết đáp án? Vương Bắc nhún nhún vai nói, có lẽ hắn từ trong túi tiền biến ra, hắn không phải có một đồ dệ mòn túi bảo bối sao? Hắn nói như vậy là có nguyên nhân, cơ kỳ trước kia tiếp nhận điều tra thời điểm, cảnh sát hỏi hắn từ nơi này lấy được một ít chân phẩm, hắn tiểu trêu chọc cảnh sát, nói mình có một đồ dệ mòn túi bảo bối. Đây là hắn tiên hiệu nơi phát ra cũng phải lại để cho New Zealand cảnh sát ghét nhất mấy câu một trong. Sở mít cảnh trưởng sở dĩ một mực muốn chán ghét Cờ Kỷển, cũng là bởi vì với tư cách cảnh sát thâm niên, vị này buôn lậu đầu sỏ thật sự lại để cho hắn chán ghét hư lắm rồi. Bắt được Cờ Kỷển hơn nữa có lẽ hay là người tăng cũng lấy được, cái này bản án lại để cho chấn lạc Nhật cảnh sát lại lần nữa tiến nhập dư luận tiêu điểm. Sở mít cảnh trưởng đi theo dính Quang, dù sao là người của hắn nhận ra Cờ Kỷển thân phận, cũng phải hắn tìm người đoán được những này chim cắt thân phận. Cờ bị đưa xong đủ nờ địn bởi vì cùng hắn tương quan vô cùng nhiều bản án đều là đủ nở đền cảnh sát tại quản lý, hắn nhiều lần lợi dụng đủ nở đền bến cảng đến tiến hành buôn lậu hoạt động. Những này chim cắt làm làm bằng cớ cũng bị mang đi, Vương bác trở lại văn phòng, Zolu hấp tấp tìm đến, lao đại, những kia chim bị mang đi." "Đúng vậy a, làm sao vậy?" Zolu từ phía sau vươn tay, qua hương bổ loại lớn nhỏ trong lòng bàn tay có một tổ chim, trên mặt có một chú chim nhỏ tại nháy mắt con ngươi ngây thơ nhìn xem hắn. Khi vừa rồi xem cái này chim con thú vị." Tiểu mang đi một chỉ, kết quả bận việc bắt đầu ta bắt nó cấp quên mất rồi, hưu vừa rồi dẫn nó đi chơi rồi, vừa rồi mới mang về đến. Hắn cười miệng nói. Vương bác tiếp nhận cái này con chim nhỏ nhìn nhìn, nó trên người không có bôi sắc, đây là một chỉ cắt lớn cùng cắt bắc cực tạp giao hậu đại, tương lai ác điểu minh tinh. Hắn suy nghĩ một lần, nói, trừ ngươi ở ngoài, còn có ai biết rõ chuyện này. Trong văn phòng bọn tiểu nhị cũng biết. Vương bác lập tức có chỉ tiết rèn sắt không thành thép xúc động, mẹ nó ngươi có thể hay không cẩn thận một chút May mắn nhìn qua đều là tự chúng ta huynh đệ, nếu không chuyện này toát ra đi, đây chẳng phải là phiền toái lớn rồi. Chúng ta chấn lạc nhật cảnh sát hội bị ngoại giới ý kiến gì? Như thế nào suy đoán? Tốt rồi chuyện này cứ như vậy chấm dứt, ngươi không có lấy đi chim, cái này chỉ chim là chính nó bay đến chấn lạc nhật ở phía trong đến. Cái gì? Zolu kinh ngạc hỏi. Đúng đấy cái này chỉ chim không thể trả lại rồi, nếu không bọn hắn không chừng cho là chúng ta tham ô mất bao nhiêu vật chứng. Ai, dù sao ta là cho ngươi chùi đi ta. Vương Bác vô cùng đau đớn nói. Zolu, a a cái gì A Cái này chỉ chim về sau thuộc tại chúng ta chấn lập nhật. Zolu lo sợ nói, Lão đại, cái này không tốt sao, phải biết rằng đủ nở điện cảnh sát nhất định sẽ tái thẩm cờ kỳn, đến lúc đó bọn hắn sẽ phát hiện thiếu đi một con chim. Theo chúng ta không quan hệ, chúng ta đem chim đều giao ra đi, đúng không, tiểu mánh? Zolu nghi vừa nói, tiểu mánh là cái gì? Cái này chỉ chim đã kêu tiểu mánh, nó là ác điều hậu đại, biệt danh gọi tiểu mánh. Ngươi có hay không cảm giác được rất đáng yêu a?" Vương Bác cười hỏi. "Làm như vậy không đạo đức, bất quá hắn đúng vậy xuất lĩnh thủ hạ mạo hiểm nguy hiểm cánh mạng mới bắt được cái này quốc tế buôn lậu buôn bán, Đủ nở điển cảnh sát bắt vài chục năm đều không khống chế được người ta, hắn công lao này lớn không lớn. Đặc biệt là đú nở điển cảnh sát rất không trượng nghĩa, bọn hắn đem cờ kìn mang đi thẩm vấn, có thể biết trước dùng những người này nước tiểu tính, đằng sau cuộc họp báo thượng chắc chắn sẽ không cố ý đưa tin chấn lạc nhật cảnh sát trả giá cố gắng." Vương Bác dù sao cũng phải làm kiểm nhận lấy được, đoạn lưu lại một chỉ chim cắt có chút không đạo đức, bất quá dù sao là dô lưu giữ lại, hắn cảm giác được cái này không có gì không thể tiếp nhận. Lưu lại một chỉ chim cắt, hắn còn có ý khác, dung tâm chi hạc ở phía trong còn có hai khỏa một bậc linh hồn chi tâm, hắn có thể đem tiểu manh nhét vào dưới trướng, đến từ không trung bảo vệ mục trường cùng nông trường. Tiếp quản tiểu manh quyền sở hữu sau, hắn liền đem một khỏa linh hồn chi tâm dùng tại nó trên người, sau đó mang về toàn thành tại sao huyệt chi tâm trên vị trí làm cái chim con xào, đem nó thả đi vào. Hiện tại có tổ chim chi tâm, đúng vậy tiểu mánh quá nhỏ rồi, vẫn không thể đưa qua, nếu không phòng trừng đêm đó cũng sẽ bị những kia rất bá đạo vẹt kệ cho phân ra ăn tươi. Quân trưởng cùng chính ủy vô pháp thông xoáy vẹt kệ, vậy hãy để cho tiểu mánh đến, Lào Vương tin tưởng, nó hội là một cái xuất sắc không trung thông xoáy. Ê ba chứng kiến hắn tại đó chế tác tổ chim sang đây xem xem, chứng kiến tiểu mánh, nàng do dự một chút nói ra, ta thấy thế nào cái này tiểu chút chí như là một chỉ chim cắt nhà. Vương Bắc kinh ngạc ngầm đầu, ông trời của ta, ngươi làm sao thấy được hay sao? Ngươi cũng thật lợi hại. Eva cười mỉm nói, thật đúng là để cho ta đã đoàn đúng. Kỳ thật cái này cũng không khó, các hài tử của ta ưa thích những này tiểu động vật cùng chim chóc, cho nên ta sẽ thường xuyên đọc sách xem TV. Vương Bắc khâm phục nói, ngươi thật sự là quá tận chức tận trách. Eva lại cho hắn một cái lưỡi mắt, ngươi thật đúng là tin ta lời nói. Hôm nay lớn như vậy án kiện, ta cũng không phải kẻ điếc. Khẳng định biết có cái tội phạm buôn lậu mang theo một đám chim cắt tại trấn lạc Nhật xa lưới. Kết quả trở về gặp lại ngươi tự cấp chim con ổ, đây nhất định là ngươi đoạn lưu lại chim cắt. Vương Bắc càng bội phục rồi, Eva không hổ là nữ nhân của hắn, đối với hắn cũng hiểu rất rõ. Tiểu lọ ly hỏi, chim cắt, rất lợi hại có phải không? Có thể bay trên không trung bắt thỏ. Vương Bắc nói, tiểu manh lợi hại hơn, nó sau khi trưởng thành, có thể dùng đến săn bắn linh dương cùng nai con. Quân trưởng bay tới rơi vào tổ chim thượng dùng miệng trải vướt một chút lông vũ, sau đó hiếu kỳ chằm chằm vào tiểu manh xem. Tiểu manh có linh hồn tri tâm, cơ linh rất nhiều, nó cúi đầu nhìn xem chính mình màu trắng vàng lông tơ, lại nhìn xem quân trưởng, liền chít chít kêu vài tiếng, vung ra nha tử hướng quân trưởng bên người gon gót. Quân trưởng một cánh đem nó quật ngược trên mặt đất, khinh miệt kêu lên, "A, tân thủ. A, cắn ngươi. Tiểu manh rất uỷ khuất đứng lên, kinh ngạc nhìn xem nó không biết vì cái gì cái này rất như chính mình lão mẹ đích chim muốn đánh chính mình. Tình ủy càng có tinh thần trọng nghĩa, bay tới hé miệng tiểu đi mổ quân trưởng, bại hoại bỏ đi, quân trưởng là bại hoại, quân trưởng là bại hoại. Tiểu manh tới gần nó, chính ủy mở ra cánh đem nó nhét vào trong ngực, sau đó nhìn chằm chằm nhìn xem con trưởng. Quân trưởng khinh thường chừng nó liếc bay đến vương bác trên bờ vai, vương bác nhìn xem lập tức như keo như sơn lên chính ủy cùng tiểu Mạnh, giận dữ nói, "Con trưởng, ngươi thảm rồi." Chương 1013, thượng đế của ta. Đầu tháng 5, New Zealand thời tiết càng thêm lạnh, mùa đông chính thức đã đến. Tuy nhiên theo tiết đi lên nói, cái này quốc gia sớm hay tiến vào mùa đông rồi, trên thực tế chính thức mùa đông vừa mới đến, phiêu tuyết, dòng nước lạnh còn có gió lạnh, chúng theo tháng 5 mới có thể dần dần nhiều lần quang lâm quốc gia này. Buổi sáng ní nạ cùng dì trịa lái xe theo trấn quyền tổ xuất phát, dọc theo quốc lộ số 8 lái xe. Hai người đến từ nước Mỹ bang hạ gì rô nạ, một mảnh sa mạc chi địa, chỗ đó tựa hồ chỉ có một mùa, quanh năm suốt tháng đều là nong nóng nóng. Ní nạ cùng dì trịa vừa mới mến nhau thời điểm. Cảm tình cũng là như thế này, đặc biệt nóng, tựa hồ nhất thời cũng không thể tách ra, sau khi tách ra tổng hội có một người chủ động đi tìm tên còn lại, sau đó bọn hắn tiếp tục tại cùng một chỗ. Sau khi kết hôn, cảm tình rốt cục có sở biến hóa. Bọn hắn kỳ thật kết hôn không lâu sau, bất quá mới một năm mà thôi, đúng vậy vợ chồng mới cưới đám bọn họ lại cảm giác được đây đã là 10 năm rồi, đã không có tình yêu cùng nhiệt thời điểm mới là cảm giác treo trống, bọn hắn ở giữa lửa nóng, biến thành sao động. Nina là một gã nhà nhấp ảnh. Nàng từng tại nơi sần nổ rễ ô dạ phi tạp chí xã thư tập, đối với lữ hành cùng chụp ảnh có khắc tầm thường của nhiệt. Di kia tác chính là bất đồng, hắn là một gã tòa soạn báo biên tập, càng thiên vị tại yên tĩnh cuộc sống, chỉ có thanh tịnh hoàn cảnh mới có thể để cho hắn đem văn tự tổ chức thành một đoạn đoạn duyên dáng lời nói. Rất nhiều phương diện, cái này giữa hai người đều không giống với, đúng vậy tại trước hôn nhân bọn hắn cho rằng cái này cấu thành góp phụ, quả thực là ông trời tác hợp cho. Đến hôn sau, thiếu khuyết tiếng nói chung hai người bắt đầu xuất hiện ma sát. Lina có một mộng tưởng, thì phải là vòng quanh trái đất, cho nên trước đây nàng công tác đặc biệt cố gắng, bình thường cũng rất tiết kiệm, mục đích là tiết kiệm tiền đến trèo chống giấc mộng của mình. Gì Chừa cũng không có ý nghĩ như vậy, giấc mộng của hắn là ở Alaska băng tuyết ven rừng rậm chế tạo một tòa thư thích phòng nhỏ, sau đó đợi ở đằng kia một chỗ yên tĩnh, yên tĩnh đọc sách, yên tĩnh sáng tác, mùa đông yên tĩnh thưởng thức cực quang, mùa hạ yên tĩnh quan sát mặt trời mọc. Rốt cục có một ngày, hai người bắt đầu công kích lẫn nhau mộng tưởng, người Mỹ đem mộng tưởng xem so tư hẩn còn trọng. Tinh ra một câu kia không có mộng tưởng người cùng cá mặn có cái gì khác biệt đâu, đưa bọn hắn thích hợp nhất. Hung manh công kích về sau, chính là cảm tình tiến thêm một bước vỡ tan, hai người đồng thời tuyệt vọng minh bạch bọn hắn không có cách nào khác sẽ cùng nhau đi tiếp thôi. Lễ phục sinh thời điểm, Nina muốn cố gắng phục sinh một lần cảm tình, đáng tiếc không có có thành công. Vì vậy, hai người đem ly hôn ngâng lên mặt bàn. Bọn hắn y nguyên yêu qua lẫn nhau, chỉ là tình yêu không phải cuộc sống toàn bộ. Tháng tư hai người thuê luật sư chuẩn bị ly hôn. Di Triệt Ly Hôn luật sư là người tốt, hắn lại để cho Di Triệt quyết định tại Ly Hôn hiệp nghị thượng ký tên trước, dẫn thê tử đi hoàn thành nàng một cái tâm nguyện. Di Triệt là có đảm đương nam nhân, hắn cho rằng đó là một ý kiến hay, hơn nữa phương diện này hắn đối với Ni Nạ có chỗ thua thiệt, năm trước bọn hắn sau khi kết hôn, còn không có xuất ngoại hưởng tuần trăng mật. Lúc ấy bọn hắn ước định đi trước Nam Cực nhìn chim cánh cụt ấy nhỉ, chỉ là Di Triệt tạp chí xã tạm thời có trọng yếu đưa tin, hắn đoạn thời gian kêu bệ bận nhiều việc, Ni Na săn sóc không có nhắc lại chuyện này. Tháng tư đi nam cực nhưng không phải là cái gì lựa chọn tốt, mùa này nam bán cầu rất lạnh, nam cực khắp nơi đều là băng phong bạo. Lựa chọn về sau, bọn hắn quyết định đến New Zealand, đến tòa đảo nguyên đảo đơn độc đến du lịch một chuyến, tiến hành bọn hắn chia tay hành trình. Bọn hắn chạm thứ nhất lựa chọn tại trấn Queenstown, dù sao cái kia là tất cả du lịch tạp chí tranh nhau để cử chi địa, không có đến qua trấn Queenstown chẳng khác nào không có đến qua New Zealand, cái này tuyên truyền lời nói thường xuyên xuất hiện ở du lịch văn chương chung. Nhưng khả năng bọn hắn đã đến mùa không đúng. Trấn Quỷ Store tháng 4 không có vàng óng ánh cây ngô đồng, cũng không có ôn nhu núi vây quanh chi hồ, chỉ có ở mức lạnh khí hậu. Không biết mở bao lâu xe, gì Trì nhịn không được oán trách bắt đầu, làm ra cái này quyết định thời điểm, ta khẳng định không có trải qua suy nghĩ, tháng 4 lựa chọn đến New Zealand, hả, thật tốt đê. Nina nhên nhóm một điếu thuốc, lạnh lùng nói ra, ngươi có thể đừng oán trách sao? Tại đây phong cảnh rất đẹp, nhưng ngươi phàn nàn lại để cho hết thể trở nên ảm đạm thất sắc. Di Trì quay kiếng xe xuống, ẩm ướt lạnh gió thổi vào. Hán gọi nói, ta phản nản làm sao vậy? Chẳng lẽ ta nói không đúng? Nhìn một cái cái này chết tiệt thời tiết. Nhìn một cái nhiệt độ, ta quả thực muốn điên rồi. Nina nói ra, không bằng quay đầu đi sân bay, ngươi trở lại phổ Ennis đi thôi. Ta tình nguyện một người đến một đoạn cô độc lữ hành. Ngươi đây là ý gì? Di Chia Cả giận nói, chúng ta là vợ chồng, thân yêu, hiện tại chúng ta còn là vợ chồng, có thể lẫn nhau giải thích một điểm sao. Ta không phải không ưa thích New Zealand, ta chỉ là không thích lữ hành. Ní nạ lộ ra một cái chẳng muốn cùng ngươi nhiều lời biểu lộ, trầm mặc phun ra nuốt vào sương ngủ. Đây là gì triệt nhất không thể chịu đựng được, hắn cảm giác được hắn có vấn đề gì có thể nói đi ra, mọi người câu thông sau đó giải quyết là tốt rồi, nhưng ní nạ không làm như vậy, gì triệt cho là mình phàn nàn đều là bị nàng trầm mặc bắt buộc bách ra tới. Xe con ra tốc, dọc theo quốc lộ số 81 đường rong ruổi, sau đó gần sắt buổi trưa, ven đường phong cảnh đột nhiên biến đổi, dù cho hàn phong gào thét, hai bên đường ý nguyên xuất hiện hoa tươi. Đường hoa Chấn lạc nhật đến, ta đồng sự nói đây là đảo Nam Hoa Viên. Nhi nạ chứng kiến những này nộ phóng hoa tươi sau vô ý thức nói. Bất quá mùa đông rất nhiều hoa tàn lùi rồi, đường hoa không có xuân hạ thu ba quý như vậy có rung động tính, dị trìa tuy nhiên cảm giác được cái này cũng không tệ lắm, nhưng cũng không có rất lớn xúc động. Cơm trương ngược lại cho bọn hắn một kinh hỷ, bọn hắn tùy tiện tìm một nhà nhà hàng ăn cơm, thịt nướng mỹ vị làm cho bọn họ khẩu vị mở rộng ra. Cái này không nên được xưng là đảo Nam Hoa Viên, mà lên là, vậy là đảo Nam nhà hàng Di Chia cười nói. Nhi không có trả lời, chỉ là túi đầu tại trên điện thoại di động tìm tòi địa phương du lịch tư liệu. Cái này lại để cho Di Chia rất không thú vị cũng rất sinh khí. hắn cả giận nói, cái này còn dùng thượng lên mạng tìm tòi sao. Đi nhìn một cái tại đây thu phí cảnh điểm, đẹp nhất cảnh điểm nhất định là thu phí cái kia chút ít. Hả? Nhi khinh thường cười một tiếng, ý nguyên không nói lời nào. Di Chia bị triệt để chọc giận. Sau khi ăn xong tính tiền hắn hỏi thăm lão bản, lão bản cao mày nói, thu phí cảnh điểm sao Ừ, cái này thật đúng là không nhiều lắm, không bằng các ngươi đi hàng động đom đóm xem một chút đi, nơi đó là thu phí. 200 đồng tiền hai tấm vé vào cửa giao ra đi, hai người đứng ở hàng động đom đóm ngoài cửa. Cái này cảnh điểm hết sức quẩn cú vẽ, không có tuyên truyền, thậm chí không có tiến hành thể nghiệm tính khuyến mại an bài, cho nên cũng không có người nào biết tại đây mới mở một cái cảnh điểm. 200 đồng tiền, cứ như vậy lãng phí. Di trìa nhún nhún vai thói quen bắt đầu phàn nàn, nì nạ mặc kệ không hỏi hắn, trực tiếp đi vào. Di Triệu giao lấy điện thoại ra cùng cả Mạ Gia, sau đó cũng đi vào, sau đó đẩy ra rèm đi vào động huyệt đen sống trong tầm mắt, vài điểm xanh thảm ánh sáng xuất hiện. Loại này đom đóm còn rất đẹp. Di Triệu vô ý thức lầm bầm một tiếng, sau đó nghe được phía trước vang lên một tiếng thét kinh hãi, à, thượng đế của ta." Hắn nghe ra đây là thê tử thanh âm, lo lắng gặp chuyện không may, hắn tranh thủ thời gian chạy tới. Trong huyệt động mặc dù có các mũi tên chỉ dẫn phát sáng, đúng vậy hắn không có chú ý tới, quẹo vào thời điểm đập lấy trên vách tường. Sau đó hắn vô ý thức trong trước mắt, đột nhiên dùng mình một cái, thượng đế của ta, ta khẳng định đụng vắng đầu. Chương 1014: Đi tham gia đấu giá. Vương Bắc lúc tan việc nhận được hang động đom đó người phụ trách một chiếc điện thoại, nói một cặp nước Mỹ vợ chồng mua 3 lượt vé, hiện tại lại tiến vào trong huyệt động. Hắn cảm giác được cái này không có gì, hang động đom đó vẻ đẹp hắn có tự mình nhận thức, nếu như hắn là lần đầu tiên chứng kiến, mà lại một lần chỉ có thể nhìn 2 giờ, vậy hắn cũng sẽ liên tục mua 3 lượt vé. Hang động đom đó ở phía trong, công diêm gì xinh đẹp, còn có một loại kỳ quái không khí, đương làm một người bị thân trong đó thời điểm, quanh thân tất cả đều là sáng lạn như sao sông loại thiên nhiên ánh huỳnh quang thời điểm, hội không tự giác đắm chìm tại nào đó tư duy chung. Loại này tư duy có điểm giống là bị thôi miền, Vương Bắc cảm giác được nơi trong đó hội làm cho mình đại náo càng sinh hoạt. Đại náo càng sinh hoạt, cũng không phải là muốn đến nhiều thứ hơn, ngược lại sẽ lại để cho tư duy linh yên tĩnh, toàn tâm trầm tĩnh lại, sau đó đến hưởng thụ loại hoàn cảnh này. Bất quá nhân viên công tác nói cho hắn biết Hai người này không có đi ăn cơm chiều, hơn nữa nhìn bộ dáng đêm nay không nghĩ ra được rồi, lo lắng bọn hắn ở bên trong sẽ xảy ra chuyện. Dù sao đây là rét lạnh mùa, trong huyệt động ở mức lại đại, nếu như không ăn cái gì ở bên trong đợi đến lâu, vậy đối với thân thể vẫn có thương tổn. Vương Bác đi đại tần quán cà phê mua gấp hai chỗ cô lên nóng, sau đó lái xe đi hang động cửa ra vào, chờ hai người đi ra. 6 giờ tối nửa, một đôi người da trắng vợ chồng tay cầm tay đi ra, nam tử đi qua nói ra, lại cho chúng ta hai vé gấp gáp như vậy đi vào sao Vương bác cười nói hắn đem hai chén cho côết nóng đồ uống đưa cho hai người cả buổi trưa không có ăn uống gì cùng nước vào bọn hắn xác thực cảm thấy rất lạnh lấy đến vừa vặn ôn hồ hồôô liền tranh thủ thời gian hút người da trắng Nam tử uống một ngụm liền dơ ngón tay cái lên hàng hàm hồ hồ nói quá Mỹ vị rồi quá Mỹ vị rồi quá Mỹ vị rồi Đây là ta uống qua giỏi nhất cho côlí thức uống nóng Vương B bác chỉ vào đại tần quán cà phê nói cái hướng kia có một quán cà phê Cái này là từ đâu mang đến, đi thôi tiểu nhị, đi vào trong đó uống một chén nóng hổi cà phê, nửa chịu chút bò bít tết, sau đó ngủ ngon rớt, ngày mai lại tới nơi này. Người da trắng nữ tử cự tuyệt, không, không được, ta không thể lúc này rời đi thôi rồi, thật đẹp, gì chưa, ngươi biết ta tại sao phải vòng quanh trái đất sao. Ta chính là muốn đi xem, cảnh tượng như vậy. Nam tử nặng nghề gật đầu, ta minh bạch, nín à, ta hiểu ý nghĩ của ngươi. Đi cờ mở nở văn học động ta cùng ngươi. Chúng ta cùng đi tìm kiếm cảnh đẹp như vậy, đây mới là nhân sinh cuộc sống truy cầu. Vương Bắc nhún nhún vai nói, đây là, chúng ta muốn truy cầu cảnh đẹp, nhưng phải có mệnh mới có thể truy cầu. Tốt rồi nghe ta à, trước đi ăn cơm đi, ăn một bữa anh đến bữa tối, dư vị một lần hai người trong thế giới thời gian tốt đẹp, thế nào? Hai người bụng đều ở gọi, hiển nhiên buổi chiều tại dưới mặt đất trong động đá voi bọn hắn tiêu hao khá nhiều năng lượng. ánh đến bữa tối. Hả, chúng ta đều muốn ly hôn. Nina bật cười nói. Lúc này ăn ánh đến bữa tối, chỉ sợ không thích hợp. Di trịa cầm tay của nàng, chân thành nói, thân yêu, ta nghĩ tới chúng ta làm ra quyết định, tựa như Mạ Vĩn nói như vậy, cũng không lý trí. Ở dưới mặt thời điểm, ta cân nhắc qua quan hệ của chúng ta, nhớ lại chúng ta cùng một chỗ thời gian, ta rất xác định ta yêu người, hiện tại tiểu như quá khứ như vậy yêu người. Chỉ là chúng ta trong lúc đó luôn dùng qua tại trách móc nặng nghề ánh mắt đi nhìn chăm chú đối phương, cái này không chính xác, chúng ta nên vậy cho lẫn nhau sửa lại cơ hội. Nhi nã lại trầm mặt xuống, sau đó rất nhanh nàng nói ra, như vậy, chúng ta phải đi ăn ánh đến bữa tối. Hiểu rõ nàng gì trịa minh bạch thê tử thái độ, hắn ha ha cười nói, đây là, trở về vị chúng ta ngọt ngào thời gian. Vương Bác hiểu rõ, hình như là chuẩn bị ly hôn hai người, tại hang động đông đóm chung tự hỏi một phen sau hiện tại lại thay đổi chủ ý. Cái này tóm lại là chuyện tốt, hắn xuất ra danh thiếp đưa cho nam tử, nói, đi nhà hàng gì tờ gì tết, đưa ra cái này trương danh thiếp. Các ngươi có thể hưởng thụ 50% ưu đãi, ta dám đánh cuộc, các ngươi biết hưởng thụ đến một lần phi thường tốt anh đến tiệc tối. Di Chia nhìn nhìn trên danh thiếp nội dung, kinh ngạc nói, ngươi là tại đây chấn trưởng. Nina tắc chính là hỏi, vương bắt chấn trưởng. Phải không? Ta từng tại online đã từng gặp ngươi giới thiệu, một cái sung mãn quyết đoán cùng mị lực nam nhân. Cái này khích lệ lại để cho láo vương cả đêm đều vui sướng hài lòng, nguyên đến chính mình tại online là một cái sung mãn quyết đoán cùng mị lực người A, cái này khích lệ rất phù hợp cơ bản pháp Hắn chính là người như vậy. Hắn không biết, Nina hai người đối với về sau cơm tối xác thực phi thường hài lòng, bọn hắn quay chụp rất nhiều ảnh chụp, tại ép bờ thượng chế tắc một cái chuyên đề. Cái này chuyên đề cuối cùng, Nina viết, lấy thượng đế danh nghĩa thể, đẹp nhất phong cảnh cũng không có cơ hội quay chụp, nhưng đi vào trấn lạc Nhật, nhất định nhớ rõ đi trước hang động đom đóm, nếu không các ngươi sẽ hối hận cả đời. Nàng có rất nhiều chụp ảnh vòng cùng du lịch vòng hảo hữu, những người này nhìn nàng chuyên đề sau liền chia sẻ ra, vì vậy hang động đom đóm thành danh có cơ hội truyền bá. Đây hết thể Vương Bắc cũng không biết, hắn chỉ biết là, đầu tháng 5 cờ dị tục có một nông dùng khí giới triển lãm hội, thế giới các quốc gia hiện đại hóa nông cụ đều sẽ xuất hiện, hắn muốn mở nông trường, cái kia tiểu không thể bỏ qua cái này triển lãm hội. Triển lãm hội ở cuối tuần, tháng 5 cái thứ nhất thứ 7 buổi sáng, hắn tiểu cưới máy bay trực thăng mang theo thuê đến nông phu đoàn đội chạy tới cờ dị tục. Nông phu đoàn đội là hắn tìm đến chuyên môn phụ trách nông trường, dẫn đầu người cũng gọi là Mô ta cùng ổ mạ dạ mạ thành mỏ gì chủ nông trường Mộ Tạc là đường huynh đệ, đây là bọn hắn dòng họ. Hiện tại nông trường thông báo tuyển dụng đến người còn thiếu, tổng cộng mới 4 người, là nông phu Mộ Tạc mang theo hắn trước kia ba cái tiểu nhị, đây là chủ nông trường Mộ Tạc giới thiệu với hắn người, nói những người này làm việc nhà nông đều là một thanh hào thủ. Nông trường vừa khởi bước, cần phải mua mấy cái gì đó nhiều lắm, chữ lương thực bình không nói trước rồi, nói mùa đông muốn dùng đến máy móc, vậy thì phải tốn hao trên trăm vạn NZ giờ. Ta nghe nói lần này triển lãm hội Người Úc làm một loại loại tự động máy cày, có thể tiến hành máy tính không chế, ta muốn đồ chơi này là chúng ta phải cần. Mô Tạc tại trên phi cơ trực thăng nói ra. Vương Bắc gật đầu nói, chúng ta cần chọn vẹn loại tự động máy móc, cái này so sử dụng nhân công càng tiện nghi, hơn nữa máy móc so người rất tốt quản lý. Mô Tạc cười nói, đây là lao đại, bất quá chúng ta những người này xin ngươi yên tâm, đều là kiểu non đồng dạng gia hỏa. Ba người khác nợ nụ cười, Vương Bắc kỳ thật chính là đem cái kia nói cho bọn hắn nghe, bốn người đều là Di đại Hán Tướng mạo một cái so một cái hung tàn thoạt nhìn cũng không hay quản lý. Máy bay trực thăng đáp, bọn hắn lúc trước hướng một nhà phò tiêu thụ trung tâm, nông trường làm việc không thể thiếu xe bán tải, nhưng lại rất đúng to lớn xe bán tải. Phương diện này New Zealand cường đại nhất ô tô đại lý tiêu thụ là phò, chế rô LED, cờ cùng Toyota, vương Bắc quyết định đi phò tiêu thụ nơi, là vì hồn đẩn ô tô New Zealand đại khu tổng giám đốc cạm tợ làn giới thiệu với hắn quan hệ, đi có thể giá thấp mua được xe con chương Sắt thép quái thú. Tiến vào phò cửa hàng độc quân trước, Vương Bác gọi điện thoại, một gà ăn mặc thẳng quần áo Tây người da trắng nam tử đi tới nên đón hắn hỏi, Vương tiên sinh. Vương Bác cùng hắn nắm tay, nói, ngài khỏe chứ, ta là Vương, đến từ chấn lạc nhật ta muốn cạp tợ lãn đã cùng ngươi bắt chuyện qua phải không? Người da trắng nam tử nho nhã lễ độ gật đầu, đây là, chúng ta cộng đồng tiểu nhị nói cho ta biết, nói ngươi đối với xe bán tải cái này khối có khá lớn nhu cầu lượng, để cho ta hảo hảo chiêu ngươi Nhà này pho nơi buôn bán rất lớn, chiếm diện tích phải có hơn vạn cái mét vuông nó chia làm vài cái khu vực, khu xe mới, khu xe đã qua sử dụng, khu bảo hành sửa chữa, còn có một khu trưng bày. Cảm tựa làn giới thiệu vị này tên là rót hạ Harvey Benton, là pho điếm tại cờ gì tụt người tổng phụ trách, một gã khu vực tổng thanh tra, hắn tự mình cùng đi vương bác tại đây ra nơi buôn bán đi thăm một chút. Bọn hắn tiên tiến nhập chính là khu trưng bày, một đài sắt thép mảnh thu an trí ở chính giữa, ngoài ra có rất nhiều pho xe vờn quanh phía như là giã thú bảo vệ xung quanh vua của bọn nó. Cái này đài sắt thép mánh thú là một đài xe bán tải, trên thực tế nó đã muốn vượt ra khỏi xe bán tải khái niệm phạm chủ người này chiều dài vượt qua 10m, độ cao vượt qua 3m5, vương bác thậm chí cần nhìn lên nó. Thượng đế, cái này thực là một cái quái thú A. Vương bác sợ hãi thà nói, mồ tạc chạy tới lại để cho đồng bạn cho hắn hợp cái ảnh, nói, pho khái niệm hệ xe đi ra sao. Lão đại, mua xe này, nông trường tất cả công việc Nó đều có thể dễ dàng hoàn thất. Vương Bắc đối với xe này quả thật có hứng thú. Đây không phải xe bán tải, đây là xe thiết giáp. hắn bình thường mở đích cổ cật nì tật đã là to con rồi. Đúng vậy cùng xe này so sánh, cổ cật nì tật chỉ có thể nói là một cái tiểu huynh đệ, so nó cái đầu nhỏ nhiều hơn. Giọt giờ hạ vi bẹn tần mỉm cười nói, thật đáng tiếc, các tiên sinh, chính như vị này mỏ di bằng hưu theo như lời. Đây là chúng ta khái niệm xe, bây giờ còn không thể vào tiêu thụ bán. Vương Bắc đuốt ve thân xe nói Như là đã tạo ra mô hình đến rồi, cái kia khoảng cách lượng sản cũng không xa à. George lắc đầu nói, đây đúng là mô hình xe, bất quá không phải ngươi giải thích bên trong mô hình, nó hiện tại chỉ là cái thùng giống, bên trong động cơ, hộp số cùng vận hành hệ thống đều là không. Vương bác kéo mở cửa xe thượng đi xem xem, xe này phải ngồi ngồi trên đi, còn phải vận dụng thang nhỏ, chân dưới bàn đạp phương thu qua một cái cái thang. George phô bày một lần cái này cái thang, sau đó lại để cho thu vào cười nói, đi lên lời nói không cần phức tạp như vậy. Nhìn tại đây cái nút, đe xuống nó là được rồi. Cước đạp bản từ từ giảm xuống, giống như thang máy đồng dạng, vương bác đứng trên không được đem cái nút trên lên kéo, cước đạp bản một lần nữa bay lên, đưa hắn đưa đến xe bán tài thượng. Thấy vậy một màn, hắn khó nhịn trong nội tâm kinh ngạc. Pho không hổ là thế kỷ quan trọng ô tô nhà chế tạo, cái này khái niệm xe quả thực quá mộng hết rồi, kết nối với xuống xe đều không cần chính mình núp đích, đây không phải nông dùng xe, đây là xa hoa đại món đồ chơi. Vốn cái này xe định giá cũng không phải cho nông phu đám bọn họ chuẩn bị, giót giờ nói về sau đưa ra thị trường, chiếc xe con này giá cả ít nhất 50 vạn nz giờ, tại New Zealand cái này thuộc về tuyệt đối giá cao xe. Ngồi trên ghế lái, cảm giác thì càng sướng rồi. Xe này tầm mắt là cổ cật nì tật chỗ không thể bằng được, phòng điều khiển rộng dại phi thường, ghế lái không phải ghế ngồi ghế dựa, mà là cái vương tọa, người ngồi trở ra giống như cũng sẽ bị cái bọc trong đó. Ghế lái còn có thể để nằm ngang, vùng sau chính là cái nhỏ Mà phía sau chỗ ngồi cái kia cũng không phải chỗ ngồi, mà là ghế sofa, có lẽ hay là rộng rãi thương vụ ghế sofa, tại đây trên xe coi như là Zolu cũng có thể chơi xe chấn. Có thể xem bộ vị còn có rất nhiều, Lào Vương không nhìn rồi, nhìn nữa hắn khẳng định Tham không ngừng muốn mua xe này, nhưng là xe này dù cho có tiền cũng mua không được. Có lẽ hay là mang ta đi xem gì FCGCA. Vương Bác sau khi xuống tới lưu luyến nhìn cái này đài xa hoa xe bán tại liếc, giót giờ dẫn hắn đi ra ngoài. Nếu như ngươi ưa thích khí phách đại gia hỏa cái kia không cần cần phải tại khái niệm trên xe hao tổn tâm trí chúng ta f650 cùng F750 cũng cũng đủ bá đạo Vương Bắc mục trường có F150 đây là pho ép hệ xe bán tải ở phía trong nhập môn cấp xe con dùng cho mục trường công năng cũng đủ khả dùng ở nông trường thì có điểm chứng chọi đá lần này lựa chọn lai Phúc đặc biệt nơi buôn bán ngoại trừ cảm tợ lạn giới thiệu cũng bởi vì hắn đối với pho xe bán tải sung mãn hảo cảm ngoại trừ dầuu tương đối nhiều bên ngoài Xe này không có mặt khác tật xấu, cả ngày tại mục trường ở phía trong làm việc nặng việc cực, xe con vận hành tiếp cận 4-5 thời gian, không có ra một điểm vấn đề. Bọn hắn đi trước xem chính là Ford Actiều F650, đây là Ford dưới cỡ cỡ trung thương dùng toa xe thẻ, có rất lớn lựa chọn phạm vi, theo đầu xe hình thức đến hàng mái hiên lớn nhỏ thế cho nên tải trọng lượng cũng có thể căn cứ người sử dụng bất đồng nhu cầu tiến hành tuyên trang. Tại nước Mỹ, cái này đài xe tuy nhiên quý, nhưng lại là chủ nông trường đám bọn họ thích nhất loại. Nó có một tên hiệu gọi Burger King, ngươi có thể căn cứ từ mình sức ăn tới chọn chọn hamburger ở phía trong tăng thêm thiếu thịt Rót giờ giới thiệu nói. Vương Bắc gật đầu nói, Burger King sao? Cái kia không sai, ta thích nó còn hơn mẹ đồ nàn. Lại nói tiếp F650 cũng phải một đầu sắt thép bánh thú, chiều dài có 6m nữa, độ cao có 2m8, độ rộng là 2m7, có được khổng lồ thân xe cùng tục tàng được cong, chọn dùng tứ môn xếp đặt thiết kế, bên trong không gian cực kỳ rộng dãi thư thích. Đầu xe có cực lớn cửa bảo hiểm, trước mặt là tiến khí cách hàng rào, tăng thêm lắp đặt tại luân nhú khoác lên trước đèn lớn, theo chính diện trong xe con tràn đầy mãnh liệt trùng kích cảm giác, hình như manh thú bình thường. Đáng tiếc, bọn hắn vừa xem qua một đài sắt thép thành lũy, cho nên F-650 không phải như vậy rất có lực đánh vào. Rốt giờ biết rõ điểm ấy, liền từ xe con động lực phương diện nhân thủ đến hấp dẫn hắn. Cái này to con ứng dụng một đài do nước Mỹ nhà máy cùng mịn sản xuất 6, 7LV-8 động cơ D-Hazen lớn nhất công suất 239 kW, lớn nhất moment 800 Nm, cho dù ở sơn dạ ở phía trong cũng có thể chạy trốn như bay. Giới thiệu động lực, rốt giờ đối với ô tô thao tác hệ thống tiến hành rồi kĩ càng giới thiệu. ABS EBD phanh hỗ trợ khẩn cấp, lực kéo hệ thống điều khiển chủ phó khí năng, dịch áp trợ lực chuyển hướng, sau khí năng lên xuống, điều khiển cái chìa khóa, nhiều chức năng tin tức biểu hiện đồng hồ đo xong ôn khu tự động điều hòa hệ thống. Lại để cho Vương bác có chút ít kinh hỉ. Thì phải là xe này cước đạp bản cùng phía trước khái niệm xe đồng dạng, cũng có thể chạy bằng điện không chế, cái này ý nghĩa một đứa bé cũng có thể bung lỏng lên xe. tải trọng lượng như thế nào? Vương Bắc rất coi trọng điểm ấy, bởi vì này xe phải kéo lương thực. Giọt giờ kêu ngạo cười một tiếng, người đã hỏi tới nó đắc ý nhất địa phương, tiên sinh, tại không lịch sự cải trang điều kiện tiên quyết nó là có thể chuyên trở nhiều đến 12 tấn hàng hóa, ta muốn ngài giải, điểm này nó đã muốn siêu việt bình thường chúng ta thông thường xe bán tài phải không? Cái kia cải trang sau đâu này? Cải trang sau nó tiểu là chân chính giã man, có thể chuyên trở 17 tấn nặng lượng, tương đương với tiêu chuẩn nước Mỹ 8 cấp xe tài nặng. Xác thực, từ điểm đó đến xem, F-650, đương làm được là sắt thép manh thu sưng hô như vậy, theo tải trọng lượng mà nói, đã muốn vượt mức hoàn thành vương bắc cần thiết. F-650 chương 1016, nhiều kiểu xe, cùng sắt thép thành lũy loại khái niệm xe so sánh, F-650 nội thất xe muốn kém một chút, nó không có ra thật nội thất xe, tay lái. Đồng hồ đo cùng với trung khống đài xếp đặt thiết kế đều có vẻ có chút thô ráp, nhưng các công năng khu phân chia cũng rất hợp lý. Rốt giờ nói, cái này là nước mỹ xe bán tải phong cách, tục tầng có thừa, cẩn thận chưa đủ. F650 cứ việc cường hắn nữa, thủy Trung chỉ là một chiếc xe bán tải mà thôi, không nên tại xa hoa thượng đối với nó yêu cầu quá nhiều. F650 đồng hồ đo ngoại trừ bước nhanh chóng bề ngoài cùng tốc độ mỗi giờ bề ngoài, còn tăng thêm dầu máy độ ấm, nước ấm, lốp xe khí áp cùng dầu lượng mặt đồng hồ thuận tiện lái xe càng thêm tinh tưởng hiểu rõ ô tô chạy tình huống. Bất quá đơn giản thô giáp nội thất xe phong cách cũng coi chỗ tốt, cái kia nếu không có cái gì rườm rà mấy cái gì đó, trong xe cưỡi không gian cũng đủ lớn. Đừng xem nó cao lớn thu kệch, kỳ thật xe này trong xe trên chi tiết cân nhắc vô cùng chu toàn, ngươi nhìn, theo phòng điều khiển có thể khống chế hằng dương, nó có thể chạy bằng điện lên xuống. Mộ Tắc cũng gật đầu, nói, đối với chủ nông trường mà nói, lao đại, mua một cỗ Ford F650 đích thật là cái không sai lựa chọn. Nó đã có thể với tư cách hàng ngày công tác tốt giúp đỡ, cũng đồng dạng nhưng để làm một cô thư thích ra dụng xe. Cái kia F750 đâu này? Vương Bác tỏ mò hỏi. Rốt giờ nói ra, F750 so F650 giá cả cao hơn giá 25%, nó kỳ thật cũng không phải là đem tính năng tiến hành rồi bao nhiêu tăng lên, mà là biểu hiện ra giá pho về sau xếp đặt thiết kế lý niệm. 750 chọn dùng cắm vào thức hỗn hợp hệ thống động lực. Sử dụng 120V 240V điện xoay chiều nguồn có thể sạc cho tin lý thủ mại ẩn. 28 kWh quy sùng mãn điện cần 5 tiếng đồng hồ. Hơn nữa hỗn hợp hệ thống động lực gia tăng rồi hẹn ước 1.600 tờ ONG sức nặng. Bây giờ đối với tại nông trường mà nói, nó cũng không thích hợp. Mô Tạc nói ra, đúng, nó là dùng để đầu tư tiến vào bảo vệ môi trường sự nghiệp. Đối với New Zealand nông trường mà nói, F750 không bằng 650 thực dụng. F650 cũng đủ bá đạo. Vương Bắc đối với cái này đài xe rất hài lòng. Nông trường không có khả năng chỉ dùng một loại xe bán tải, F-650 lượng dầu tiêu hao đúng vậy rất khủng bố, bình thường sử dụng loại nhỏ xe bán tải là được, vì vậy hắn tuyển 27 cỡ chung F-450 đã làm độ. 27 F-450, 27 F-650, tổng cộng 4 thời đại xe bán tải, giá tiền là 50 vạn lz giờ. George đưa hắn 4 đài xe bảo hiểm cùng 5 năm bảo dưỡng, ngoài ra còn đưa hắn một đài pho nông dùng xe việt giã, đây là cạm tợ lản mặt mũi. Phò nông dùng xe Việt dã có điểm giống là xe a một đài xe muốn hơn 4.000 NZZ, tại toàn bộ địa hình hạ cũng có thể chạy, đương nhiên thư thích tính cũng không cần nói. Xe này là chân chính có thể leo núi xe con, đừng nhìn nó đơn sơ, nhưng đến vùng núi ở phía trong, dù cho chính là xe Việt giã cũng cản không nổi nó. thống khoái hoa thẻ trả tiền, giót giờ tiếp đái bọn hắn lại ăn một bữa điển hình cờ dị tụt bữa ăn ngon, buổi chiều bọn hắn tiến vào nông dùng cơ giới và công cụ phát triển hội. Nhân mạch tác dụng vào hôm nay Hoàn Mỹ biểu hiện ra đi ra, bờ rằng giáo sư cũng giúp hắn liên hệ rồi người. Lần này nông dùng cơ giới và công cụ phát triển hội một gã người phụ trách nghiên cứu sinh thời kỳ đi theo hắn học tập, vương Bắc đến phát triển hội hiện trường, hắn sẽ tới tiếp đãi một đoàn người. Mộ tạc sau khi thấy vui lòng phục tùng, lão đại, người nhân mạch không tầm thường cái đó. Phát triển hội quy mô hình rất lớn, là New Zealand mỗi năm một lần nông dùng máy móc triển lắm hội, nước Úc cùng New Zealand tất cả to lớn nông dùng máy móc nhà chế tạo đều thăm ra. Ô, Mỹ Á rất nhiều quốc gia cũng phái ra đoàn đội. Tiến vào phát triển hội cửa vào, Vương Bắc kinh ngạc phát hiện cửa ra vào bên trong là một đại thoại nhìn màu sắc rực rỡ xe bán tải, xe này đầu xe có quốc tế hồng thập tự tiêu chí, hai bên trên cửa xe có sinh mạng ngôi sao xã trượng đồ trang. Đây là cái gì? Chữa bệnh ngành sản xuất cùng nông nghiệp liên thủ rồi. Hắn hỏi. Sở dĩ chú ý tới chiếc xe con này là bởi vì hắn chứng kiến xe con tiêu chí, trước kia ở trong nước thường xuyên nhìn thấy người này, trưởng thành xe bán tải. Vớ rằng đồ đệ tên là tủ gì giả hù là tạ, là một gã người mọ gì, bình thường đều gọi hô hắn biệt danh, ta. Nghe xong hắn hỏi thăm, ta giải thích nói, tuy nhiên lần này là nông dùng cơ giới và công cụ triển lãm hội, nhưng kỳ thật mà khác ngành sản xuất một ít máy móc cũng tham gia triển lãm. Đây là Trung Quốc trưởng thành ô tô công ty sản xuất chữa bệnh cấp cứu xe bán tải. Ta đối với châu Á hiểu rõ không sâu, điểm không rõ châu Á tướng mạo, hắn cũng không biết Vương Bác Chính là người Trung Quốc. Tại New Zealand chứng kiến tổ quốc sản xuất xe con, Vương Bắc còn rất thân thiết, muốn qua đi xem. Trường Thành phát triển vị thượng, vài cái Trung Quốc gương mặt đẹp trai mỹ nữ tại mắt to trường đôi mắt nhỏ, tới tham gia phát triển hội cơ hồ hộ đều là nước Quốc cùng New Zealand, mục trường chủ, đối với chữa bệnh xe cấp cứu bọn hắn không hề hứng thú. Cho nên, đương làm Vương Bắc mang người vừa mới đi vào, lập tức hai cái xinh đẹp cô nương đón chào, rất nhiệt tình bưng trà rót nước hỏi thăm, tiên sinh ngài khỏe chứ, xin hỏi xưng hôi như thế nào? Ta họ Vương, không cần phải nói tiếng Anh rồi, nói tiếng phổ thông là được. Vương Bác nói ra. Vừa nghe đây là đồng bào, vài người càng cao hứng. Một người trong đó như là người dẫn đầu nam tử cẩn thận đánh giá một lần Vương Bác, hỏi: "Ngài họ Vương, ngài là Vương Bác. Trấn Lạc Nhật chấn trượng. Vương Bác cười cười nói: "Đúng, chúng ta bài kiến." Trung niên nhân nói: "Hai ngộ, hai ngộ, ta đã thấy ngài tại máy tính trong tin tức, Trấn Lạc Nhật danh khi đúng vậy siêu cấp lớn nha, ngài là người Trung Quốc tại New Zealand kiêu ngạo." Biết được thân phận của hắn, mấy cái cô nương hai mắt sáng lên, như trung niên nhân theo như lời. Tại New Zealand thậm chí cả châu đại dương, Vương Bắc là tất cả người hoa kiêu ngạo. Chúng ta cái này còn chuẩn bị tham gia hết hoạt động đi trấn lạc Nhật du lịch nghỉ. Một cô nương nói ra, không nghĩ tới đụng phải chấn trưởng. Vương Bắc nói, cái kia rất hoàn nền, bất quá các ngươi đây là cái gì xe. Ta rất cảm thấy hứng thú. Liên quan đến đến công tác, một đoàn người trở nên chăm chú rụt rẽ bắt đầu. Trung nhiên nhân đi lên tự mình giới thiệu, đây là một khoảng cấp cứu xe tải. Chúng ta tập đoàn Trường Thành xe bán tải sự nghiệp bộ tại năm trước mới nghiên cứu chế tạo thành công sản phẩm, chủ đánh hải ngoại thị trường. Cái này xe sản xuất mục đích là lợi dụng xe bán tải linh hoạt tính cùng cường động lực, chuyên môn làm một một ít hình chữa bệnh sự cố cung cấp cứu viện. Chúng ta phát hiện, ở ngoại quốc xe cấp cứu sử dụng quy định tương đối rộng rãi, tất cả chữa bệnh nguy cơ cũng có thể bắt đầu dùng xe cứu thương, nhưng có chút vấn đề kỳ thật không cần xe cứu thương đến giải quyết, như vậy tạo thành tài nguyên lãng phí. Vì vậy Công ty của chúng ta đẩy ra sen vào không xe cứu thương cùng xe cứu thương ở giữa một loại cứu hộ hệ thống, xe bán tải chữa bệnh xe. Vương Bắc nhìn xem cái này đài ngăn nắp xinh đẹp xe con, nói, nó cũng có thể làm sao. Trung nhiên nhân dẫn hắn theo phụ cận xem, trước trong xe mái hiên à xe này không cung cấp bệnh hoạn vận chuyển, nó phía sau xe mái hiên nơi này là tiện mang thức quy có thể vì đặc thù chữa bệnh công cụ, trọng hình khởi làm lại bị hoặc mặt khác cứu viện thiết bị cung cấp điện lực. quy sử dụng liệp công nghệ xe điện 7 cái liệp tin mô hình khối chung từng cái đều bao bọc ở vỏ thông khí được bọc bằng nôm bên ngoài, từng ác quy bao hàm hai cái đưa vào hổ điện cùng 5 cái phát ra hổ điện, có thể duy nhất một lần chống đỡ nổi nhiều khởi cứu viện cùng cứu hộ sự kiện. chương 1017, mua một tặng một. Còn có thể sử dụng các thiết bị cùng máy chụp các loại. Vương bác hỏi, không phải chữa bệnh xe sao? Như thế nào còn có những công năng này? Trung niên nam tử cười nói, kỳ thật cái này có thể nói là một cái xe cứu viện, đương nhiên cũng có thể dùng cho hiện trường cấp cứu Nhưng nó càng chủ yếu công năng, chỉ dùng để tại thai sau cứu viện cùng con đường cứu viện. Vương Bác Minh Bạch, tại chữa bệnh phương diện, xe này chỉ xứng bị một ít cơ bản chữa bệnh công cụ cùng dược phẩm, phải không? Đúng. Như vậy xem ra, xe này có rất nhiều công năng, chữa bệnh, cứu viện, trợ giúp Nhưng công năng cũng không tinh, nếu như cho nhân viên chuyên nghiệp đến dùng, xe này công năng không đủ cường đại. Bất quá Vương Bác cảm giác được xe này cho cục cảnh sát dùng lời nói tiểu tương đối phù hợp rồi. Bọn hắn những người này tiếp nhận chính là bình thường huấn luyện không hiểu được cái gì chuyên nghiệp chữa bệnh cùng chuyên nghiệp cứu viện cùng cái này xe bán tải rất xứng đôi cái này xe bán tạii sàn Đảo so bình thường xe tải tăng lên 2 in định chế ngăn cản bùn bản dưới là mốt màu xanh biếc đèn nồng bánh xe mà khác có ledt đèn trần xe cùng cao động lực xe ởi chở khách 2 Ba thăng xong cơn xoáy luân tăng áp động cơ đi hayzen nhưng phát ra 187 mã lực xe tải trên giường còn có hai cái sợi thủy tinh chế thành hayỉnh hay nhưng tổn chữa so sánh nhẹ vật phẩm Như radio, dây thửng, mà cuối cùng càng sâu khay có thể gửi đại khái dưỡng khí bình cùng hai cái phao cấp cứu. Thùng xe định thượng là 360 độ LED chiếu sáng hệ thống, có lam sắc khẩn cấp loang loáng đèn, xe tải lối vào là cao tính năng xe ô tô. Ngoài ra, khái niệm xe tải còn phối trí 2 pin có ni lông sấn bộ nhưng điều huyền khung. Để cho nhắc người cảm giác được có ý tứ chính là, xe này cùng hiện tại lưu hành khoa học kỹ thuật kết hợp vô cùng tốt, trần xe có một khoản máy phi hành có thể dùng đến từ trên cao quan sát cứu viện hiện trường tình huống. Vương Bác hiểu rõ qua đi hỏi, xe này muốn bao nhiêu tiền? Tại chợ thượng là 12 vạn 5.000 nguyên, hôm nay triển làm bán hàng xe co hoạt động, chỉ cần 12 vạn NZZ là được rồi, còn đưa tặng một đài đổ dự bị máy phi hành. Trung niên nhân nói ra, nhằm vào cái này đài xe công năng cùng phân phối khoác lát chém gió, giá tiền này xem như rất lương tâm rồi. Vương Bác suy nghĩ một chút, nói ra, với tư cách người Trung Quốc, ta đây phải ủng hộ Tổ quốc công nghiệp phát triển. Ta định một đài. Trung nhiên nhân lập tức đại hỉ, nói, mau mời bên trong ngồi, vương Trấn trưởng, ta đây tiểu cho ngài chế tác tiêu thụ đơn. Vương bắt gật đầu ngồi xuống chuẩn bị trả tiền, trung nhiên nhân tại máy vi tính gõ một hồi, hắn lại đi gọi điện thoại, sau đó sau khi trở về biểu lộ càng thêm vui sướng. Hắn sau khi ngồi xuống nói ra, vương Trấn trưởng, là như vậy, chúng ta trưởng thành ô tô đang định đi ra biên giới, đi về hướng thế giới, đúng vậy ngài biết rõ. Chúng ta quốc gia ô tô công nghiệp khẳng định cùng Âu Mỹ phát đạt quốc gia không cách nào so sánh được. Đúng, ta biết rõ. Tại là chúng ta sửa lại cái mạch suy nghĩ, chúng ta không hợp lại phần cứng hợp lại phần mềm, chủ yếu khai phát một ít công năng hình xe bán tải, cái này đại chữa bệnh xe cứu viện là chủ đánh nhãn hiệu, ngoài ra còn có tuyên truyền xe, biểu hiện ra xe đợi. Vương Bác đại khái đoán được người này ý tứ, trong nội tâm không thoải mái bắt đầu, ý của ngài là, ta mỗi một chủng đều mua một cố. Trung niên nhân lắc đầu nói, không không không, không phải ý tứ này. Mà là ngài mua cái này xe cứu viện, chúng ta nguyện ý đưa ngài một đài tuyên chuyển xe bán tải. Vương Bắc còn tưởng rằng muốn dùng cái gì dân tộc công nghiệp các loại chủ đề theo đạo đức thượng bắt có hắn, không nghĩ tới người ta muốn đưa hắn xe, cái này lại để cho hắn đại hỷ, còn có chuyện tốt như vậy. Chúng ta có điều kiện, vừa rồi chúng ta đại khu tổng giám đốc cho ta gọi điện thoại. Trung Niên Nhân nói ra, hắn biết được là ngài đối với xe của chúng ta cảm thấy hứng thú, vì vậy muốn cùng ngài hợp tắt xuống. Chúng ta đưa ngài một đài giá trị 10 vạn nguyên tuyên xe tải Đúng vậy ngài phải mỗi ngày ít nhất tại ngài trên đường cái chuyển một vòng, có thể tuyên truyền chút gì đó chính sách, nhưng phải đi dạo, lại để cho xe trên đường chạy bắt đầu. Vương Bắc Minh Bạch ý tứ của hắn, cười nói, lại để cho trấn lạc nhật đến đem cho các ngươi chính là xe tải đánh quảng cáo. Trung Niên Nhân cũng cười, nói, đúng, chính là ý tứ này, ngày trước kia cùng hồn đẩn ô tô tiến hành rồi cùng loại hợp tác, chúng ta cũng muốn như vậy hợp tác. Xem ra ô tô ngành sản xuất ở phía trong không có bí mật gì. Vương Bắc cùng hồn đần ô tô hợp tác phương thức đã bị những công ty khác đều biết hiểu rồi, đương nhiên, đây cũng không phải là bí mật. Hắn thông khoái đáp ứng nói, có thể, ta tiếp nhận loại này hợp tác phương thức. Tuyên truyền xe với hắn mà nói thật đúng là rất hữu dụng, dù sao tháng 9 chính là của hắn tổng tuyển cử ngày, hắn có tuyên truyền xe, vậy cũng dùng tại trong trấn rất tốt lộ diện. Hiện trường không có tuyên truyền xe, chỉ có cái này đài cứu viện xe bán tải, Vương Bắc hỏi vì cái gì, trung niên nhân xấu hổ nói. Chúng ta không nghĩ tới hôm nay tham gia phát triển hội thật có thể nhận được tờ đơn, chúng ta đơn thuần là tới lộ cái mặt. Phía sau hắn giới thiệu một lần, trường thành xe bán tải muốn mở ra châu đại dương thị trường, nhưng cái kia nào có dễ dàng như vậy, đặc biệt là gia các của bọn hắn thẻ chất lượng cùng Toyota Ford chế rổ lẹn đợi căn bản không cách nào so sánh được. Vì vậy, bọn hắn chỉ có thể khắp nơi tham gia phát triển hội, khuyến mãi hội các loại, dù sao nắm lấy cơ hội mặt mày rạng rỡ làm quảng cáo. Vương Bắc cảm giác được sách lược của bọn hắn đúng Các ngươi dùng phần mềm kéo phần cứng, đây là một không sai mạch suy nghĩ, dù sao đặc thù xe bán tải thị trường vẫn còn tương đối mới lạ, có lẽ các ngươi có thể đi ra một đầu bất đồng đường đi đến. Trung nhiên nhân đối với cái này cũng rất có lòng tin, hắn cho vương bác xem tuyên chuyển xe, cái này đài xe công năng cũng rất cường đại. Tuyên chuyển xe cửa xe cùng thân xe bên ngoài đều có cao thanh LED màn hình, nói cách khác xe này mở trên đường, chính là một di động quảng cáo radio. Trên xe cũng có chính thức radio, có thể phóng xả một cây số vương phạm vi có thể tự động sưu tầm trong phạm vi điện tín dãy số, sau đó đem tin tức cưỡng chế tính phát ra ngoài. Vương Bắc được qua loại này ra đi ô thương tổn, lên đại học biết được, có một chút tuyên chuyển xe mỗi ngày khi bọn hắn đại học thành đi dạo, các loại rác rưởi tin nhắn hoành tạc bọn hắn điện thoại. Tại New Zealand làm là như vậy trái pháp luật, đúng vậy hắn có biện pháp xử lý, thì phải là chỉ tuyên bố tính an toàn cùng thưởng thức tính tin nhắn, mỗi ngày phát một đầu, mùa hè nhắc nhở để phòng trúng gió mùa đông nhắc nhở tránh rét. Song Vương ký kết hợp đồng, Vương bác hoa 10 vạn khối mua một tặng 1 tìm được hai bậy đặc chủng xe bán tải đằng sau lại mua nông dùng máy móc cũng không cần hắn quan tâm bờ rằng đã muốn lại để cho chúng ta đem lần này phát triển hội trên có giá trị máy móc danh sách sớm đem ra bọn hắn trước đây họ quyết định có tiếng đơn Vương bác tới tiểu là theo chân được thêm kiến thức với tư cách chủ nông trường hắn không thể ngay nông dùng cơ giới và công cụ đều nhận thức không được đầy đủ bất quá hắn vận khí tốt lần này tới vậy mà thu hoạch hai bậy đặc chủ xe bán tải tại cờ gì tụt ngừng hồi lâu Nhanh chóng hạ đơn trả tiền sau, bọn hắn buổi chiều lập tức gây máy bay trực thăng bay trở về trấn Lạc Nhật. Từ không trung quan sát địa bàn của mình, trên quốc lộ số 8 dòng xe cộ không thôi, trong chấn người đến người đi, lúc này sắc trời đã có chút ít đen, vạn ra ngọn đèn dầu trắng cảnh, dị thường trắng lệ. Cái đó và trước kia phong cảnh hoàn toàn không giống với lúc trước, trước kia là núi sông tú lệ, cảnh sắc mỹ là mỹ, đúng vậy thiếu khuyết người ở khí tước. Hiện tại trấn Lạc Nhật cảnh sắc y nguyên rất đẹp, xa xa núi hồ cũng không có bị phá hư, chỉ là tại Hạch Tâm khu vực thành công dựng lên một tòa thôn trấn. Chương 1018: Nướng thịt trên thạch lô. Trở lại tòa thành, Tiểu manh theo hắn ấp trứng bàn nhảy xuống, chít chít kêu lão đảo đã chạy tới. Vương bác đem nó no phóng tới đầu vai, tiểu gia hỏa móng đuốt rất có lực, một mực chạm ở phía trên, tiếp tục chít chít, chít chít eo. Thấy vậy, lao Vương sắc mặt trầm xuống quát, "Quân trưởng, ngươi lại khi dễ Tiểu manh rồi." Chim cắt chỉ số thông minh vốn tương đối thấp hạ, làm gì được có linh hồn chi tâm cái này thần khí, tiểu Minh so bình thường chim muốn thông minh. Nhưng lại có xào huyệt chi tâm dưỡng dụng, nó lớn lên rất nhanh. Quân trưởng nghe được tiếng kêu của hắn, từ trên lầu bay ra, bất mát nói, à, quân trưởng thật biết điều, à, quân trưởng nghe lời. Người nghe lời cái giám, khẳng định lại khi dễ tiểu mánh rồi, sang đây xem xem nó phía sau lưng, tại đây lông vũ là bị ai xé toang hay sao? Vương Bắc mặt tâm chấm hỏi. Quân trưởng giả bộ như không nghe thấy, đứng ở một căn trên lan can phối hợp trải vớt lông vũ. Vương Bắc được kêu là một cái chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, người hôn đạn này à Cha là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi bây giờ khi dễ tiểu mannh rất vui vẻ đúng không chờ thêm 2 tháng ngươi chỉ biết cái gì gọi là như địa ngục sinh sống chim cắt xo so, ưng còn muốn mang thủ quân trưởng hiện tại không biết tiểu mánh lợi hại bình thường bắt được cơ hội tiểu khi dây nó phòng trừng về sau hội bị thu thập vô cùng thảm lúc ăn cơm tối hắn cho tiểu máh cho ăn một điểm cà chua chim cắt cần thường xuyên tính bổ sung vitamin Nếu không hội phải bệnh thoái hoa xương tiểu manh khẩu vị rất tốt vương bác cho nó cái gì nó tiểu ăn cái gì ngay cây ớt đều ăn cùng một đầu tham ăn con chó nhỏ đồng dạng. Nó cùng con chó nhỏ đồng dạng trung thực, mới bay lớn chỉ biết hai là chủ nhân, chỉ có Vương Bắc cùng Chính Ủy cho ăn nó mới ăn, những người khác đụng nó đều không được. Bất quá, nó còn quá nhỏ, không có cách nào khác giống cha mẹ như vậy phát động công kích, nó gặp được không hài lòng sự tình bỏ chạy. Trong khoảng thời gian này, trong thành bảo mỗi người đi đường đều phải cẩn thận từng ly từng tí, nếu giết chết cái này chim con, bọn hắn có thể tưởng tượng Vương bác lựa giận nhiều kịch liệt. Tháng 5 thượng tuần, khu suối nước nóng Kiến Thành, Lúc này, thời tiết đã muốn tương đương lạnh, tuy nhiên không đến mức tuyết rơi, nhưng coi như là tiến nhập mùa đông, vương bác thừa dịp cuối tuần không có chuyện gì, quyết định đi ngâm suối nước nóng. Khu suối nước nóng đối ngoại cải mở, ngâm suối nước nóng lên giá tiền, 20 khối một vị, trong vòng một ngày có thể tùy tiện ngâm, hắn cảm giác được giá tiền này rất tiện nghi. Thi công thời điểm, đội xây dựng phát hiện càng lớn tấm suối nước nóng, cho nên cùng dự tính không giống với, cuối cùng nhất kiến thành khu suối nước nóng phạm vi rất rộng có một mảng lớn bãi đều đào ra suối nước nóng. Vương Bác học lúc trước bị bang trồn hại thời điểm cách làm, hắn cũng cung cấp thức ăn, một bên ngâm suối nước nóng vừa ăn thơm ngào ngạt cựu bỏ thịt, đây là một loại vô pháp kháng cự hấp dẫn. Suối nước nóng vé vào cửa tiện nghi, đúng vậy đồ ăn giá trị xa xỉ, một người như thế nào ăn cũng phải 100 khối trên lên, muốn ăn tốt đi một chút vậy thì phải 200 khối trên lên đi. Thứ bảy buổi sáng, thời tiết tâm trầm, dày đặc đám mây đặt ở giữa không trùng, đây là muốn mưa xuống tiết tấu Vương Bắc mời khách ngâm suối nước nóng, cho nên thủ hạ cơ hồ tất cả mọi người chạy tới rồi, chính phủ hôm nay nhân viên khuất trường, tổng cộng có được 25 tên chức năng nhân viên. Khu suối nước nóng ở phía trong các ao đều có nước chảy nguyên, Vương Bác tuyển một cái thử thử nước ấm, ngồi xuống sau liền bị ôn nhuận nước suối bao trùm, phi thường thoải mái. Zolu ngồi vào đến, nước ao lập tức tràn ra đi. Vương Bác mở mắt ra nói, ta nói ngươi cờ mở nở có thể hay không chính mình chọn một đao. Zolu cười đùa nói, ta không lại ưa thích đi theo lão đại bước tiến sao? Lão đại ở nơi nào ta liền cho ở nơi nào, lại nói bà chủ dáng người thật tốt ta. Cút. Lập tức. Vương bác cười mắng. Lý Tinh Bưng một bàn tạc thịt cửu tấm đến ao bên cạnh, hắn ngồi vào đến lau lau tay, hỏi, "Ngươi có ăn hay không?" Vương bác nhìn nói, "Ít như vậy, cho ta đến hai mảnh a." Lý Tinh vội vàng đem thành từng mảnh thịt chiên chám qua thì là nhét vào trong miệng, "Tốt, ngươi muốn ăn chính mình đi lấy a. Ta thật sự là bị các ngươi đánh bại." Lao Vương bất đắc dĩ nói. Lý Tinh tựa ở một khối hoạt thạch thượng, Hai bên có nước suối ra bên ngoài bốc lên, hay cùng mát xa đồng dạng, phi thường thoải mái. Thế nào, ta đây khu suối nước nóng khiến cho không sai a Vương Bắc đắc ý nói. Lý Tinh gật đầu nói, đây là không sai, nhưng nếu là có cái loại này ăn tử ra cái nhỏ tiểu tốt hơn. Vương Bắc xứng sở, nói, như thế quên. Hai người trò chuyện, hạn nỉ cũng đã đi tới, lý tinh đối với hắn huyết gió, huyết xáo, này, quan cha xét, chạm hướng thân thể của người không sai à, cơ thể đường còn có thể. Ý cười ý Nói, mỗi lúc trời tối ta đều đi rèn luyện, hiện tại hay cùng người trẻ tuổi đồng dạng, ta cho rằng ta mạnh phi thường cường trắng. Vương Bắc nói, cho nên ngươi phải cảm tạ ta, lúc trước nếu không ta đem ngươi đưa trấn Lập Nhật, phòng trừng hiện tại ngươi đã sớm trôi dạt khắp nơi. Trấn Tạ Hỉ tỷ cơ hồ phế bỏ, rất nhiều dân chấn lựa chọn rời xa, chính phủ đã muốn ở vào nửa tê liệt trạng thái, lần này nhiệm kỳ mới tuyển cử, Trấn Tạ hỷ tỷ thậm chí không có xuất hiện ở ồ mạ dạ mạ thành hương chấn người lãnh đạo trong danh sách, xem ra khả năng muốn bỏ cũ thay mới mất. Hán Nì nói, trôi giả khắp nơi đảo không đến mức, bất quá thân thể nhất định sẽ ra điểm vấn đề, gia đình tình huống cũng sẽ không rất tốt. Ngươi phải cảm tạ ta. Ta đương nhiên cảm tạ ngươi, năm nay ta đã giúp ngươi tránh thuế ít nhất 200 vạn nZ giờ rồi. Vài ngươi hàn huyên một hồi, suối nước nóng bên cạnh một khối tảng đá lớn đầu bốc lên hơi nước, trung quanh độ ấm đã lên. Eva cho bọn hắn đưa tới hai bàn cắt rất tốt mỏng thịt, nói ra, thạch lô độ ấm vậy là đủ rồi, các ngươi muốn hay không làm thịt nướng ăn. Vương Bắc nói, muốn Một lần nữa cho ta lấy chút rượu. Thạch lô thì nướng, La Zolo cho hắn cung cấp đề nghị, đây là người mỏ gì sử dụng một loại thịt nướng phương pháp. Khu ổ tạ gỗ trên núi sản xuất một loại đá hoa cương, phi thường cứng rắn mà lại dẫn nhiệt tính rất tốt, loại này nham thạch tiến hành điêu khắc về sau, lấy hết thành trong đi đến bên trong để vào than tuổi, độ ấm tăng lên sau có thể thịt nướng. Mở nướng trước kia phải dùng nước trong tẩy một lần, Vương Bắc dùng nước hồ hướng thạch lô thượng rót chút ít nước, lập tức trên mặt vang lên xoẹt xẹt xoẹt xẹt thanh âm, một cỗ hơi nước rất nhanh bốc hơi xuất hiện. Đồ chơi này có chút nguy hiểm a?" Lý Tinh nói ra. Vương Bách nói, "Cho nên, nếu như muốn sử dụng, phải cùng khách hàng ký hợp đồng, bị phòng chính mình phụ trách." Rửa sạch sẽ tầng đá, hắn đem một ít miếng thịt bò thả đi lên, đều là thượng hạng thịt ba chỉ, mang theo đủ nhiều mỡ, phóng lên về phía sau rất nhanh, có dầu hạt châu dưới lên lan. Mùi thịt vị rất nhanh tràn ngập ra đến, không có dùng bất luận cái gì gia vị, như vậy phát ra ra là thuần túy mùi thịt, nghe tựu làm cho người ta có đồ ăn. Đơn thuần năm thịt dễ dàng dính lại ra. Vương Bắc học Hàn liệu chăm sóc như vậy dùng rau xà lách diệp vòng quanh ăn, những này rau xà lách đều là vườn rau xuất phẩm, phiến lá dày đặc mà giòn, rất là mùi thơm ác, vừa vặn ngăn chặn mỡ hương vị. Đáng tiếc loại này thạch lô vô pháp cung cấp rất cao độ ấm, thịt bò không có cách nào khác nướng thành toàn thụ, nhiều lắm là 7-8 phần, cùng ăn bỏ bít tết tựa như. Lần sau chuẩn bị điểm hồ tiêu tương, cháng qua tương ăn cảm thấy được rất tốt. Vương Bác nói ra. Lý Tinh từng ngụm từng ngụm ăn rau xà lách thịt, hàng hồ nói, ta đại học biết được như thế nào không có phát hiện Tiểu tử ngươi như vậy hội ăn. Chương 1019, tiểu manh phát triển. Thạch lô thịt nướng so sánh bình thường bếp lò, nướng ra tới vị thịt đạo có một phong cách riêng. Vương Bắc cẩn thận nhóm nháp, hắn cho rằng bởi vì thạch lô triệt để ngăn cách than thổi, nướng ra tới vị thịt sẽ phi thường đơn thuần, chỉ có thịt bò cùng thịt cừu hương khí. Kết quả không phải như vậy, thịt nướng dẫn có một chút vị mặn, mà lại hơi có chút cảm thấy chát. Zhou Lu giải thích một lần, tảng đá chính giữa đường mối điểm cùng một ít chất, dưới nhiệt độ chúng hội hòa tan dầu chân ở phía trong cho nên lại để cho thịt nướng có cái này đặc biệt hương vị. Đằng sau ngoại trừ thịt nướng, bọn hắn lại bắt đầu nướng rau dừa cùng hoa quả, bất chi bất giác đang ở bên trong giót 6-7 giờ, xúc sau thay đổi quần áo, vương bắt cảm giác được toàn thân thoải mái. Về sau phải thường đến. Na Thanh Dương thoải mái ruỗi lưng một cái nói ra. lão vương biết nghe lời phải, Lý Tinh nói có đạo lý, trong ôn tuyển muốn phối hợp cá nhỏ, hắn lên mạng trang một chút, loại này cá gọi những vì sao long lanh cá, New Zealand có không ít đào tạo căn cứ Loại này những vì sao lóng lánh cá xem như New Zealand đặc biệt loài cá, chọn dùng thổ nhĩ kỳ chấm nhỏ cá được cùng châu Phi khu phát hiện nhiệt đối cá mẹ, trải qua nhân công sinh sôi nảy nở ra tới sản phẩm mới, thân dài chỉ có 2 đến 4 cm, trên người có màu sắc rực rỡ điểm lấm thấm, hoa bác, dễ dàng công việc, tốt dưỡng. Cá nhỏ đơn giản không đắt, bất đồng chủng loại bất đồng cái đầu, giá cả theo mỗi thập đầu 20 đến 2 nguyên tiền đều có. Vương Bắc mua tốt nhất, dù cho một vạn đầu cá nhỏ cũng không quá đáng mới 2000 khối mà tôi. Trung tuần tháng 5, tuyên truyền xe cùng xe cứu viện đều đưa đến Trấn lạc nhận. Căn cứ hiệp nghị, cái này đài tuyên truyền xe tiến hành rồi đơn giản cải trang, đầu xe cùng đôi xe xe tiêu phóng đại gấp 10 lần, đặc biệt rõ ràng. Zolu sau khi thấy lắp bắp kinh hãi, ta thiên, đây là chiến xa sao. Trên đầu xe như thế nào còn có cái tâm chắn Nhân viên công tác xấu hổ cười nói, đây là chúng ta tiêu chí. Zolu cũng xấu hổ, à, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng là vì chúng ta an toàn suy nghĩ lắp đặt một cái tâm chắn đến chống đạn. Vương Bác theo chính diện xem, Zhou Lu nói thật đúng là, xe này hệ số an toàn ngược lại cao rất nhiều. Tuyên chuyển xe cùng ngày ngay tại trong trấn đi dạo ra, hắn ngồi ở bên trong hô vài câu, trên xe có loa công suất lớn, thanh âm xuyên thấu lực mọi phần. Trung tuần buổi tối, hắn rút thăm được một khoả sân trường chi tâm, cái này vừa vận cho trường học sử dụng, bất quá hắn nghĩ nghĩ, có lẽ hay là đem cái này trái tim đặt ở đặc thù giáo dục trong trường học. Trong lúc này hài tử thật sự rất đáng thương. Bọn hắn căn bản cảm thụ không đến cuộc sống Mỹ hảo, Vương bác mỗi lần đi tìm Eva, nhìn xem những kia hoặc là mặt mũi tràn đầy đạm mạc hoặc là ngơ ngác ngây ngốc hài tử, đều cảm giác được có chút lòng chua sót. Đặc thù giáo dục trường học thuộc về công ích cơ cấu, nhất định không có cách nào khác kiếm tiền, cái này trái tim đầu nhập về sau, cũng phải thuộc về làm công ích. Vương bác cảm giác được có đôi khi mọi người đều được làm điểm công ích, mà hắn còn không có tại trong chấn làm qua công ích hành động, vì vậy thì có cách nghĩ. Hạ tuần lúc làm việc, hắn đem cách nghĩ nói cho bảo ẩn. Ngươi mang theo mọi người muốn một cái công lích chủ đề, chúng ta phải làm điểm công lích hoạt động. Bảo ân cười nói, ngươi đây là rỗi danh chúng ta thái thành rỗi danh sao? Không có việc gì tìm việc làm cái đó. Vương Bắc nói, cái này gọi là xã hội ý thức trách nhiệm, cút nhanh lên đi làm việc, lần này hoạt động nhưng phải hào hào làm, chúng ta muốn làm ra điểm danh đường đi ra. Đoạn thời gian này New Zealand khí hậu thật không tốt, từ đó tuần khi đến tuần, âm trầm khí hậu không ngớt hơn 10 ngày, bất quá không có trời mưa cũng không có tuyết rơi làm cho người ta rất không thoải mái. Đến hạ tuần, thời tiết cuối cùng trong. Đúng lúc là cuối tuần, Vương bác buổi sáng rời giường đột nhiên chứng kiến thời tiết trong xanh rồi, lập tức sáng khoé tinh thần. An điểm tâm thời điểm, Eva nói với hắn nói, người phải mang theo tiểu mảnh đi ra ngoài đi dạo, chim cắt cần đại lượng học tập, nếu không chúng vô pháp chế bá bầu trời. Bất kể là cắt lớn có lẽ hay là cắt bác cực, đều thuộc về muộn thành chim, chúng sinh trưởng tốc độ tương đối nhanh, một tháng tiểu dài giải ra cứng rắn vũ có thể bay lượn. Nhưng chim non tại lồng vũ lầy đạt" Vũ cánh rời ổ về sau, cũng không lập tức rời đi thân chim độc tự mưu sinh, mà lại nhưng đi theo thân chim cuộc sống một thời gian ngắn. Trong đoạn thời gian này, liền nhưng do thân chim cho ăn dưỡng dục mà lại tiếp nhận thân chim đi săn sinh tổn huấn luyện. Vương Bác đối với cái này không hiểu rõ lắm, liền mang theo tiểu mánh đi trên máy vi tính xem tướng quan tư liệu. Vừa vặn BBC chụp một bộ chim cắt phim phóng sự, bên trong có như vậy đoạn ngắn. Chim non tại bắt đầu học tập đi săn thời điểm, thân chim sẽ vì chúng bắt một chỉ công việc bổ câu cũng cố ý để cho chạy cung cấp chúng luyện tập truy đuổi đi săn chi dùng. Chim cắt vừa mới bắt đầu đi săn, tự năm chắc không cho phương hướng cùng mục tiêu công kích, mạnh mẽ đâm tới lại bắt không ngừng bổ câu mà nhanh mất đi tin tưởng lúc, cùng một chỗ bạn bay mẫu cắt lớn sẽ đi giúp nó đám bọn họ một bả, tiến lên bắt lấy hoặc bắt tổn thương bổ câu khiến cho tốc độ phi hành chậm lại, lại vung ra tiếp tục lại để cho cắt lớn non đối với bổ câu tiến hành truy đuổi công kích. Quá trình này muốn tiếp tục 1 2 tháng, đợi cho cắt lớn non lần đầu tiên chính mình bắt đến con mồi lúc, nó mới có tư cách rời đi chim mẹ đi độc lập sinh tồn. Kỳ thật Tiểu Mánh học tập đã có điểm chậm, nó bởi vì sức cán đại, lớn lên rất nhanh, đã muốn do 20 ngày trước gà con chim non biến thành bồ câu lớn. Tựa như cái kêu loài chim chuyên gia nói như vậy, Tiểu Mánh là tạp giao chim cắt, cắt lớn cùng cắt bắc cực lông vũ nhan sắc đều là hác bạch giao tạp dùng màu trắng làm chủ, Tiểu Mánh nhưng lại hoàn toàn màu đen. Xem phim phóng sự thời điểm, Vương Bác lại phát hiện mình phạm vào cái sai lầm lớn, hắn cho rằng Tiểu Mánh cùng quân trường, chính ủy đồng dạng, ưa thích cầm lấy lan can các loại cuộc sống Vì vậy bình thường sẽ để cho nó đứng ở vòng bảo hộ thượng. Kết quả cũng không phải là như thế, chim cắt ưa thích đứng ở trên bình đài, trang trại có chim cắt đài tiến hành chăn mồi, chim cắt loại thời gian dài trạng gạch dễ dàng dụ phát cầm trường viêm, loại bệnh tật này trí tử xuất linh rất cao. Cũng may xảo huệ tri tâm có bảo dưỡng thân thể, khôi phục tổn thương bệnh năng lực, tăng thêm tiểu mãnh còn nhỏ, nó móng vuốt không có thành chim lớn như vậy, bởi vậy vòng bảo hộ đối với nó mà nói coi như là cái tiểu chim cắt đài, còn không có hư hao đến móng vuốt. Ánh mặt trời sáng lạ, Vương bác lái xe dẫn nó đi tổ chim khu rừng nhỏ, hắn cảm giác được có tổ chim chi tâm tăng thêm, rừng cây thích hợp hơn huấn luyện tiểu mánh. Quân trưởng cùng chính ủy cũng đi theo hắn đi tổ chim rừng cây, tiểu mánh đứng ở vương Bắc trên đầu vai, màu đen lông vũ cùng từng nhánh lợi tiễn loại dính sát tại nó trên người, hai mắt đại mà hữu thần, miệng ốn lượn bé nhọn, quay đầu ngừng đầu, tuấn hái tinh chỉ. Vũ trùng 360, thần tuấn nhất là hải Đông thanh, tính bình kim linh hàm hoa đức, dị tài thượng ánh giao con tinh. lý tinh nhìn xem tiểu nói ra Vương Bắc nói, "Hạt ba. Hải Đông Thanh A, đây là một thủ ca ngợi Hải Đông Thanh thơ." Lý Tinh nói ra. Vương Bắc cười hắc hắc, Vỗ Vỗ tiểu manh đầu nói, "Tiểu manh cũng không phải là Hải Đông Thanh đơn giản như vậy, đợi tí nữa cho ngươi biết một chút về mạnh nhất chim cắt lợi hại." Tiểu manh rất phối hợp ngóc lên đầu, ánh mắt bướng bỉnh, ngực rộng cánh cứng, rắn, càng phát ra thần tuấn. Quân trưởng bay tới cũng muốn rơi vào Vương Bắc trên bờ vai, nó vừa rơi xuống, tiểu manh thăm dò đi qua Tiểu căn xé. Đem tướng quân giải đã giật mình. Quân quít bay lên kêu lên, a, xấu chim, a, xấu chim. Chính ủy bay tới rơi xuống, Tiểu Mánh sẽ không có tính tỉnh, nhưng chính là không cho quân trưởng tới gần Vương Bắc. Chương có nội dung hình ảnh. Tới 205. Chương 1020, không trung tiểu bá vương. Bởi vì Dương Tráng Linh cùng mèo béo huynh đệ đám bọn họ nguyên nhân, Vương bác thói quen những loài sủng vật chậm phát triển, Tiểu Mánh cùng chúng không giống mới, biến hóa của nó quá nhanh, Vương bác có chút theo không kịp. Đương nhiên, hiện tại Tiểu Mánh còn là một chim non. Nó hình thể lớn một chút không nhiều lắm, chỉ là lông vũ do lông tơ đổi thành màu đen cứng rắn vũ, cánh mở ra đập đánh nhau, đã muốn có thể bay lượn. Bất quá nó chạy bắt đầu có lẽ hay là thất tha thất thể, giống như đàn hài tử đồng dạng, trước kia Vương Bắc vẫn cho là nó là còn nhỏ không biết chạy, kỳ thật đây là tạp giao chim cắt chạy trốn đặc thủ. Đừng nhìn nó chạy bắt đầu thất tha thất thể, tốc độ có lẽ hay là rất nhanh, tổng có thể duy trì ở thân thể cân đối. Đến rừng cây biên giới, Vương Bắc cánh tay giun lên, tiểu manh chỉ biết muốn làm cho mình bay lên. Lập tức phát cánh bay lên trời, tuy nhiên bay không vui, đúng vậy rất ổn, vững vàng đương đương đứng ở trên ngọn cây. Quân trưởng cùng chính ủy đối với tổ chim chi tâm rừng cây bọn vẹt kia lòng còn sợ hãi, chúng mỗi lần tới bên này, đều bị vẹt kệ đám bọn họ thu thập. Vẹt kệ ở chỗ này định cư rồi, loại này chim bình thường sẽ không xuất hiện đại tộc ấy, sinh sôi nảy nở kỳ trong là 10 chỉ chim cùng một chỗ cuộc sống, đến mùa thu đồ ăn khuyết thiếu thời điểm, chúng hội đồng tâm hiệp lực, khi đó có thể tạo thành cái hơn 100 chỉ là tộc đàn Chúng đi vào chấn lạc nhật thời điểm chính là trời thu, cho nên cái này tộc đàn không nhỏ, hơn nữa đằng sau lại có một chút chim chạy tới rồi, vương bác cụ thể không có tính ra, bất quá ít nhất 250 chỉ chim. Những này vẹn kệ cùng bình thường loài chim không giống với, chúng không trên tảng cây xây tổ, mà là lựa chọn dưới tàng cây, ưa thích tại rể cây hoặc là lá khô trồng chết, trong bùi cỏ xây tổ. Hiện tại trong rừng cây, hãy cùng Nhật Bản quỷ ám bảo đồng dạng, cách 3 năm bước tiểu có một tổ chim, vương bác bọn người là buổi sáng đến rừng cây. Lúc này chim chóc bình thường ở bên ngoài vổ Đúng vậy vẹn kệ không phải như vậy Những cái thứ này đều trô ở tại trong ổ Vương Bắc bọn người sau khi xuất hiện Nguyên một đám động huyệt thò ra màu nâu nhạt chim đầu Rất tò mò nhìn bọn hắn Loại này chim thiên tính phi thường tò mò Lại đặc biệt lười Quả thực chính là chim chung người mọ gì Người mò gì ưa thích làm hai ngày công việc lợi ít tiền Sau đó sẽ không làm việc Đi sống phong túng Không có tiền lại làm việc vẹt kệ là ăn no tiểu đợi tại trong ổ Mới không đi dự chữ cái gì lương thực Tốt như vậy thiên, chúng không xuất ra đi bắt chuột đồng, mà là trốn ở trong ẩu ngủ ngon. Cũng có ngoại lệ, phát hiện tổ chim ngoài có gió thổi cỏ lay, có một chỉ vẹn kể chạy đến nhìn nhìn, vừa sợ sợ chạy về đi, điêu ra một chỉ ăn một nửa chuột đồng tranh thủ thời gian chạy. Cái này lại để cho tiểu mánh rất hâm mộ, trong rừng cây địa hình phức tạp, cái này chim còn có thể chạy nhanh chóng, nó tự làm không được. Quân trưởng cùng chính ủy lòng còn sợ hai trốn ở vương bắc trên bờ vai, Lão vương đã từng muốn khiến chúng nó thông những thông chim Kết quả sự thật chứng minh đây là nằm mơ chúng ngược lại mỗi lần tới đều bị chim to đám bọn họ khi dễ một trận. Vẹt kệ đám bọn họ nô đầu ra nhìn nhìn thấy rõ quân trưởng cùng chính ủy tướng mạo sau, lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn nhảy ra ngoài. Vương Bắc cảm thấy những này chim ánh mắt hẳn nghĩa, mẹ nó hai cái thiểu năng lại đây tìm thai vạ rồi, đi ra làm chúng. Ba ba ba, một đám chim to chạy đến sông tới. Zolu trong tay cầm lấy một cái đại bánh mì đang tại ăn, vài chỉ chim theo dõi hắn, đồng nhiên trong lúc đó phốc lăng qua bay lên vọt tới hắn trước mặt đến đoạt bánh mì ăn. Công kích đến như thế đột ngột, bọn dị đại hán không có kịp phản ứng, tay bị mổ rách ra, đau hắn tranh thủ thời gian buông tay ra, như vậy bánh mì rơi trên mặt đất, một đám chim hùa lên, đem bánh mì xé rách thành mấy khối, tất cả ngầm một khối lại chạy vội mà đi. Ép cờ cờ ta muốn tiêu diệt chúng. Zolu Jolukeuzen bắt đầu, ta bánh mì bơ. Ta mới ăn được hai phần bánh mì bơ. Vẹt kể cho hắn cơ hội này, còn có rất nhiều chim ngừng ở chúng quanh. Chúng hoặc là hiếu kỳ xét một đoàn người hoặc là không có hảo ý chầm chầm vào quân trưởng cùng chính ủy, hiện trường không khí có chút cổ quái Quân trưởng cùng chính ủy cảm nhận được địch ý của bọn nó, tranh thủ thời gian cố gắng hướng lao vương đầu bên cạnh đụng đụng. Có người ở, vẹt kệ đám bọn họ không dám quá phận, chúng không dám bay đến vương bắt trước mặt đi công kích quân trưởng cùng chính ủy. Đúng vậy, tiểu manh vị trí không ai, nó một thân một mình đứng ở trên một miếng cây. Chứng kiến lại có chim đi vào chính mình trên địa bàn, chim to đám bọn họ liền có mới mục tiêu, vào đầu có một chỉ bay lên lao thẳng tới tiểu manh mà đi Vẹn kệ bởi vì tính tình bưu hãn, chúng là chim chung một phương bá chủ, đặc biệt là khi dễ quân trưởng chính ủy hình thành lòng tự tin, được kêu là một cái bạo giạc. Tiểu mánh cái đầu so quân trưởng chính ủy tiểu nhiều hơn, cái này chỉ vẹn kệ một con ngựa trước mặt, mở ra miệng chim muốn đi mổ tiểu mánh. Thật tình không biết, từ nơi này chút ít vẹn kệ xuất hiện thời điểm, tiểu mánh cũng đang đánh giá chúng. Chim cắt chim non không biết đi săn, nhưng không phải không hội chiến đấu, trưởng thành chim muốn dạy đạo chúng như thế nào đi tìm đồ ăn, như thế nào đi bắt được chúng. Nếu như là đụng lên cửa chiến đấu cái kia căn bản không cần dạy. điểm ấy từ nhỏ mãnh liệt đối phó quân trưởng có thể nhìn ra vẹt kệ bay lên tiểu manh mới đầu chỉ ngây ngốc không động đậy đợi cho nó bay đến trước mặt sau rồi đột nhiên vô cánh bay cao vì vậy vẹn kệ ham không được xe ngu xuẩn hô hô tiểu bay đến trên những cây tiểu mánh lúc này lao xuống hơn 2 mét cao khoảng cách tiểu manh chạy nước rút chỉ có nháy mắt lao vương cảm giác mình chính là thấy hoa mắt tiểu manh cùng là thuấn di đồng dạng xuất hiện ở vẹn kệ trên lưng hé miệng dùng sức hôn bắt đầu Vẹt kệ cảm nhận được trước kia bị trúng mổ cái kia chút ít kiểu cảm giác, cái này chim hé miệng tiểu kêu lên, không còn là thanh thúy cờ e tiếng kêu, mà là cạc cạc cạc. Tiếng kêu của nó rất thê lương, rất cao cang, tiểu mánh rất nhanh hạ miệng, trung quanh hãy cùng tiết rơi đồng dạng, vẹt kệ lông vũ bốn phía bay lên.